Chương 191, Tổng giám đốc. Chương 191, Tổng giám đốc. Ngắn ngủi 4 năm ngày, Lâu Phong liền rất thê thảm đau đớn phát hiện một cái thảm thiết sự thật cùng chân tướng, Châu Ngựa sở dĩ được xưng là Châu Ngựa, cũng là bởi vì, Châu Ngựa thời gian, thật mẹ nó không phải người qua. Ngồi ở trong phòng làm việc thổi điều hòa không khí uống cà phê người tự nhiên không nhìn thấy dây chuyển sản xuất sinh hoạt máu cùng nước mắt. Tại có thể so với mồ hôi và máu nhà máy khủng bố công tác cường độ phía dưới, tái chế bộ tất cả mọi người vì hoàn thành chỉ tiêu cùng tiến độ, cơ hội toàn bộ đều là thay phiên ba ca trạng thái. Chưa từng có nguyên qua. Cho dù như thế, không ngừng vận chuyển tới chờ xử lý ô nhiễm vật vẫn như cũ dần dần trồng chất như núi hơi một cái sơ sẩy núi độ cao liền muốn một lần nữa gia tăng hai phần linh chất ô nhiễm tình trạng cơ hồ mỗi ngày không ngừng liền xem như phòng hộ đến cực hạn hơi không cẩn thận vẫn như cũ dễ dàng rơi xuống thảm thiết di chứng vừa mới phá giải thanh lý xong nhưng thu về bộ kiện chỉ là đơn giản thanh tẩy một chút liền bị mang lên xe lại lần nữa đưa lên sản xuất quy trình lấy thỏa mãn tiêu hao tại tuyên thành ngày càng nghiêm trọng tiết lộ ô nhiễm phía dưới nguyên bản thiết kế ban đầu đầy đủ chèo chống 5 đến mười năm cách ly công trình vẹn vẹn là hai năm liền đã gần như báo hỏng cung dung để dự trữ thu nạp ô nhiễm nội tâm sử dụng tuổi thọ chỉ có thể lấy xung quanh đến tính toán kinh lịch nhiều lần sử dụng về sau không chỉ có hiệu quả giảm bớt đi nhiều tuổi thọ sẽ còn tiến một bước giảm bớt nếu như không phải lúc này bỗng nhiên đổi mới đi ra một cái trên trời rơi xuống vị nhân quý giác lời nói sợ không phải đều muốn quá cực khổ chết nằm thi đang làm việc thời gian mà càng bị ai là Lâu phong phát hiện nếu không phải cho quý giác trợ thủ lời nói chính mình xử lý tốc độ cũng không có so những người khác phải nhanh bao nhiêu thiên kim chi tử tọa bất thủy đường tự nhiên không cần cùng khổ cấp cấp đi lấy mệnh đi liều hắn có người cha tốt tốt mẫu thân còn có cái hảo lão sư hết thảy đều bởi vì chính mình trên đầu lâu ra quan hoàn nhưng hết lần này tới lần khác thoát ly lâu ra về sau chính mình nhưng thật giống như chẳng phải là cái gì lão sư nói lúc nào chính mình không quan tâm những này liền có thể có chỉ nhìn nhưng một người sống sót mở to mắt liền quen thuộc cùng để ý hết thảy lại thế nào khả năng bỏ đi như giải rách. làm hết thảy vinh dự cùng thành tựu đều là vì vậy mà đến thời điểm làm sao có thể tùy tiện thoát khỏi có tốt như vậy mấy lần lâu phong muốn nói lại thôi cuối cùng lại không nói gì hắn thực tế không muốn đi cùng quý rắc tên chó chết này kể rõ cái gì nghi hoặc cùng bàng hoàng chỉ là cắn răng dẫn đi theo Quý Giác tiếp đuổi, thở phì phò ở phía sau hổng hộc truy. Thằng đến lấy lại tinh thần thời điểm, Quý Giác động tác lại đột một ngừng. Làm sao rồi? Lâu Phong trong tay dẫn theo công cụ, nghi hoặc ngẩng đầu. Mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi. Quý Giác ngáp một cái, hỏi, đằng sau ngươi tới làm? Ta cho ngươi trợ thủ như thế nào? Ta? Lâu Phong nhíu mày. Làm sao? Quý Giác biết miệng, đùa cợt cười một tiếng, sợ không sánh bằng. Vậy quên đi, thả ngươi. Lâu Phong giận dữ, kịp phản ứng thời điểm, mới phát hiện thu tục đều nói một nửa, cái này mẹ nó mới mấy ngày à, không, có tiến bộ coi như hàm dưỡng cùng tố chất đều nhanh mất hết nghĩ tới đây hắn không khỏi buồn từ đó đến đáng buồn phần phía dưới nhưng lại bản năng ngóc đầu lên trục đoạt lấy quý giác trong tay công cụ tránh ra lại là một bộ trải rộng dì sắt phong tỏa thiết bị bị treo tách vận chuyển vào nhưng lâu phong chỉ là tiện tay vô một cái lập tức linh chất chi lưu liền khuyết tán mà ra toàn bộ đem toàn bộ khổng lồ thiết bị bao phủ ở bên trong lại sau đó không thể đếm hết gỉ ban liền tự động tróc ra phân loại lại sau đó lực vô hình từ tạo hình linh chất bên trong hiện hiện lấy không kém hơn quý giác tốc độ bắt đầu phá giải trong lúc cấp bách lâu phong vẫn như cũ không hướng quay đầu liếc qua quý giác thử lạnh một tiếng nhìn thấy sao? nhìn thấy, nhìn thấy. Quý giác không thể làm gì đập lên tay nhỏ, quá lợi hại, ngư bức làm sao lâu phong cũng không cảm kích, chỉ là lại hừ một tiếng về sau, liền không để ý đến hắn nữa. nhìn quý giác thẳng lắc đầu. ngươi nói cái này hào môn đại thiếu thiết lập nhân vật bên trong, làm sao còn ngạo tiểu hệ? nghĩ tới đây, hắn không khỏi vô một cái cái ó. một trận cảnh giác, xấu, độc thân quá lâu, làm sao hiện tại nhìn lâu đại thiếu đều mì thanh mục tú rồi. thuần ngươi qua đường, có sao nói vậy? không bằng tiểu an. bất quá lại nói tiểu an hiện tại thế nào? sẽ không còn đang bận a cục an toàn làm sao cùng mồ hôi và máu đen phân xưởng, văn thị cũng là vất vả, cách ly. lâu phong phát ra âm thanh, nhưng quý giác không có phản ứng, lập tức tức giận, quay đầu lên giọng, cách ly. tốt tốt tốt, cách ly cách ly. quý giác một tay đập ở bên cạnh trên dụng cụ, lập tức lực trường hiện hiện, phong tỏa thiết bị nội tâm, tránh tiết lộ ô nhiễm, không cần điều chỉnh phức tạp tham số cùng thiết lập, máy móc hàng thần tại ứng đối loại tình huống này lúc, đột xuất một cái đơn giản thuật tiện. mắt thấy quý giác lại đang khoe khoang năng lực của mình, lâu phong nhịn không được lại hừ lạnh một tiếng, thiện công ma trận lại lần nữa thôi phát, lại lần nữa tốc độ tăng lên ta hôm nay liền không tin không sánh bằng, Quý giác ở bên cạnh không hiểu ra sao, hoàn toàn làm không rõ ràng, cái này lâu đại thiếu hử đến hử đi làm sao còn tăng lên đậu được rồi, làm cho cùng máy kéo như. Thời gian kế tiếp, hắn dứt khoát liền bưng chén trà chạy đến một bên, an tâm nghỉ ngơi đồng thời, thỉnh thoảng hô hai câu cố lên cho lâu đại thiếu phình lên đỉnh. Tiện thể, kiểm kê một chút mấy ngày nay bảo là gan thu hoạch tan quá nọ, gần như sắp muốn tiêu hóa không tốt, cho tới bây giờ không ăn như thế thoải mái qua, liền xem như tại chiều thanh trong công xưởng xử lý phế phẩm thời điểm đều không có nhẹ nhàng như vậy thật giống như có câu chuyện xưa gọi là đoan ngưỡng người nhân tài biết người có bao nhiêu bị quất, có đôi khi người đánh người tự nhiên liền biết người có bao nhiêu đau. Từng ấy năm tới nay như vậy, Diệp giáo sư theo giới giáo dục bên trong lại đến giới giáo dục bên ngoài, một đường vô song cùng giết chém lung tung, một tay bảng hiệu phân ly thuật tự nhiên không thể bỏ qua công lao. Nhìn quen người khác kêu trời trách đất bộ dáng về sau, tự nhiên sẽ tránh tự thân ngày nào gặp được cùng loại kỹ nghệ về sau lưu lạc đến giống nhau quân cảnh đồng thời ra ngoài tự thân hoàn mỹ chủ nghĩa cùng hà khắc yêu cầu nàng sáng tạo đi ra tác phẩm tính ổn định bên trên không một không mạnh khiến người giận sôi rất nhiều dễ dàng gặp phân ly thuật ảnh hưởng bộ phận cùng mạch kín, cũng toàn bộ đều tiến hành qua gia cố, vẹn vẹn là thống hợp nhất hạng, cao đến quý giác chưa từng nghe thấy trình độ. Quý giác phá thời điểm, tựa như là con dồi vây quanh một viên không có khe hở trứng Long lông chuyện, chỉ có thể cưỡng ép dựa vào số lần đi nước chảy đã mòn. Vận khí lại hỏng bét một chút, nói không chừng sẽ còn phát động dự định cản bế. Có lẽ tại Diệp giáo sư dạy học trong kế hoạch sử dụng loại này khác loại phương pháp cưỡng ép tăng lên quý giác đối với tác phẩm cấu thành cùng linh chất mạch kín kết cấu lý giải, nhưng phá quả thực quá đau không muốn sống. Nơi nào giống như là hiện tại, nhẹ nhõm đến giống như đi bên trên nhà trẻ chương trình học đồng dạng. Tại mức tiêu hao này phẩm sản phẩm bên trong, cũng không ai sẽ tự tìm phiền phức cùng cho đến tiếp sau giữ gìn ra tăng độ khó, đi bắt cái gì phong tỏa cùng phong bị, có đôi khi quý giác thậm chí chỉ là kéo cái tuyến, toàn bộ đóng gói liền tự mình mở, thông thuận muốn chết. Chỉ nhìn đồng hồ liền biết, trước đó vài ngày hắn tại nhai thành thật vất vả mới bù đắp nhị dai, lá gan đến 3 chữ thò đầu ra, kết quả đến tái chế bộ về sau, nắng mũi 4 năm ngày thời gian, liền đã tăng vọt đến 60%. Thanh tiến độ nhảy lên thăng tốc độ giống như mở hội viên dao loạn phần mềm, báo tố căn bản không dừng được. Chống đến máy móc hàng thần đều nhanh tiêu hóa không được. Nếu như tại trong công xưởng thời điểm là đói bụng nhẫn mại tính tình ngồi tại dưới ánh nến mặt nhấm nháp nhỏ phần trang sơn chân hải vị, cái kia ở trong này chính là xâm nhập miễn phí tự phục vụ quán bán hàng, làm cản thao thiết. Tối thiểu vượt qua 40 cái trở lên công tượng, hết sức chăm chú chế tác khác biệt nhóm thiết bị, phân biệt thuộc về khác biệt lưu phái, khác biệt phong cách, khác biệt thiên về phương hướng. Liền tương đương với hơn 40 công tượng như muốn túi rệ rộ cho quý giác thiên vị, quán đỉnh khai ngộ đến bây giờ, cho dù là giống nhau đầu đề, quý giác cũng có thể tại ảo giác cảm giác quan sát đo đạc bên trong, nhẹ nhõm phân biệt ra được giữa bọn hắn khác nhau. Theo tài liệu sử dụng lúc vi diệu phân lượng khác biệt về đến đường cấu thành lúc khác biệt tiền về, thậm chí người nhỏ bé quen thuộc cùng kinh nghiệm ở giữa trên lệch. Tại cục an toàn nghiệm thu khâu cùng tàn khốc nghiệt hóa ăn mòn phía dưới, không hợp cách sản phẩm sớm đã bị đào thải xong, bây giờ lưu lại đưa đến quý giác trước mắt, toàn bộ đều là mát điểm bài thi. Mà mặc dù là như thế, quý giác cũng có thể cảm giác được, có ít người cầm tới mát điểm là bởi vì vừa vận đạt tới 100, mà có ít người mát điểm, thì là bởi vì tổng điểm chỉ có nhiều như vậy. Theo công tượng cá nhân ấn ký cùng ký tên nhìn lại, tất cả nhóm phong tỏa thiết bị bên trong, nhất là khiến quý tán thưởng nội thế mà là trước đó vài ngày hắn mới vừa vận đối qua xung quanh nặng chu đại sư, dựa theo bây giờ quý giác kinh nghiệm đã có thể mơ hồ cảm giác được tất cả hấn có chu đại sư ấn ký tác phẩm cơ hồ đều không phải từ đơn độc công tượng chế tác, ngược lại giống như là rất nhiều công tượng thừa thế xông lên hợp tác hợp lực mà thành. hết lần này tới lần khác nhiều như vậy phân công ở giữa lại không có chút nào xung đột cùng mâu thuẫn, coi như trận có tì vết cũng tại cái khác đồng bộ tiến hành công trình bên trong bị che kín cùng bổ mạnh, tại nghiêm cần đem không phía dưới, vẹn vẹn là thông qua tầm mười cái học đồ phân công liền đã đến bình thường công tượng đều theo không kịp độ hoàn thành. trong toàn bộ quá trình. Chu Đại sư ở giữa điều tiết không chế, thống hợp nhất cát, trừ cá nhân hắn phong cách cùng ân ký bên ngoài, lại không có cái khác tản đông. Không cần đặc sắc cùng phong cách, không cần kỳ tưởng cùng linh cảm, chỉ cần làm từng bước tuân theo lão sư điều khiển cùng mệnh lệnh, nguyên bản chỉ có thể dùng để trợ thủ đám học đồ liền có thể tham dự vào loại này vượt qua tự thân cực hạn tác phẩm luyện chế bên trong. Thậm chí, chủ đạo công tượng cũng có thể thông qua thành viên khác đến chia sẻ áp lực, tiến thêm một bước tăng lên độ hoàn thành. Dạng này kỹ nghệ cùng vĩ giác may móc hàng thần, hoàn toàn chính là ông trời tác hợp cho. Dù sao những người khác muốn làm lời nói, hoặc đồ cùng trợ thủ năng lực cũng không thể hoàn toàn quá thấp. Hơn nữa còn cần thời gian tương đối dài cùng đầu nhập đến bồi dưỡng ăn ý. Nhưng quý giác hoàn toàn không cần phiền toái như vậy, chỉ cần máy móc hàng thần tay nhỏ sờ một cái, người công cụ lập tức đúng chỗ. Nếu như có thể khống chế nhiều cái có tự thân linh trí khôi lỗi trợ thủ đến phụ trợ luyện kim lời nói, tốc độ kia, hiệu suất thậm chí hạn mức cao nhất, còn không lập tức cất cánh. Tiếc nối chính là, giống như là dạng này kỹ nghệ, tất nhiên là bí truyền bên trong bí truyền, áp đáy hổm tiền quá tài, làm không tốt thân nhi tử cháu trai ruột cũng không thể giáo. Nếu không, ngược lại là có thể đi tìm cái ám côn cùng bao tải đến khổ một khổ chu thành đều danh để hóa tà giáo đoàn đến gánh đáng tiếc chu thành thực tế là quá túi bắp cao cấp như vậy sách kỹ năng sợ là một lát bạo không ra chỉ có thể kỳ vọng hắn năm này một hố có thể tức giận phân đấu mà đối đãi ngày sau lại cho hàng tới cửa nghĩ như vậy thời điểm quý giác trong lòng đống nhiên liền có chút hơi chờ mong lương tài mỹ ngọc đều là lương tài mỹ ngọc qua các ngươi nhất định đều có quang minh tương lai hiện tại mắt thấy lâu phong dần dần vào tay thành thạo quý giác bưng nước đẩy cửa đi ra ngoài tại sau giờ ngọ nóng bỏng dưới ánh mặt trời tắm rửa phương xa gió chợt có một loại giải phóng ra tủ nhẹ nhõn cảm giác Hắn sở dĩ nguyện ý đổi lâu phong bên trên, cũng là bởi vì, cái này hơn 40 công tượng từng cái nhóm sản phẩm có thể cho máy móc hàng thần mang đến cao tốc tăng trưởng kỳ dần dần nên đón kết thúc. Phong tỏa thiết bị dù sao chỉ là phổ thông tạo vật, thậm chí liền ngay cả chúc phúc đều không có đám thợ thủ công chỗ tốn hao tâm lực cuối cùng có hạn, độ hoàn thành lại cao cũng có hạn độ. Tại mới mẹ kỳ cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng về sau, cũng không qua bao lâu, máy móc hàng thần tăng trưởng cũng đã bắt đầu dần dần chậm dần. Dùng cha nam một chút đến nói, "Dĩnh." Nhấc lên quần đến nói bình thường. "Kiên cường." Lại xử lý xong mấy cái nhóm về sau, Chỉ sợ loại trình độ này tạo vật mang cho năng lực tăng trưởng liền gần như tại không, muốn để năng lực tiến thêm một bước, còn là đến tìm kiếm càng nhiều tinh phẩm trở về. Huy đi. Trước đó mấy ngày ở phòng nghỉ bên trong, nhận đến một nhóm kia luyện kim tác phẩm, ngược lại là có thể phát huy được tác dụng. Trong đó trừ làm kế tiếp tác phẩm linh cảm nơi phát ra tâm điệu độc các chi tiến bên ngoài, phần lớn đều là loại phòng thủ hình trúc phúc tạo vật, hẳn là có thể cho năng lực mang đến 30 phần trăm tại hữu tăng trưởng. Chờ trở lại nhai thành về sau, lại phá điểm diệp giáo sư phế phẩm, cố gắng một chút, hẳn là có thể là gan đến tam giai viên mãn. Tiếp xuống liền có thể vùi đầu vào tìm kiếm chúc phúc giai đoạn bên trong. Phi công ma trận chỉ hướng tất cả chúc phúc bên trong, ưu tiên nhất chính là Thiên Nguyên Nhất Hệ thống Ngự Chủ Tâm chỉ có điều Thiên Nguyên Nhất Hệ chúc phúc đều cần thông qua đối với ngoại giới can thiệp cùng khống chế đến thu hoạch, không có quan vương phối hợp, độ khó thường thường không thấp. Chú chi là thống Ngự Chủ Tâm loại này độ hy hưu tương đương gần phía trước chân quý chúc phúc, nó cần chính là mọi người xuất phát từ nội tâm tuân theo quý giác chỉ định quy tắc, nghe theo quý giác mệnh lệnh, lấy hắn làm hạch tâm cấu thành tương đương trình độ đầy đủ tập thể cũng hoàn thành phù hợp Thiên Nguyên Tông chỉ liên quan sự tích mới được. Diệp giáo sư giao cho Quý Giác công tác chứng minh, liền có liên quan chỉ dẫn ở trong đó. Nếu như có thể một lần nữa chỉnh hợp năm bệ bảy mảng bộ nghiên cứu, khiến bờ biển gạ dạ ô tô trọng trấn cờ chống lời nói, chưa chắc không có khả năng thành công. Mặc dù tốn thời gian chỉ sợ dài dằng dặc, nhưng dù sao cũng so không có mục tiêu giống như là không có đầu con ruồi khắp nơi đi loạn tới mạnh. Có đôi khi, có lao sư cùng không có lao sư khác biệt ngay ở chỗ này, tại thời điểm mấu chốt, luôn có thể vì chính mình cung cấp cần thiết điều kiện cùng chỉ điểm sai lầm. Quý trong lòng nghĩ ngợi kế hoạch tương lai, từng bước rõ ràng chi tiết, dần dần an tâm, lấy lại tinh thần thời điểm. Mới phát hiện mình đã tản bộ đến tiền đồn biên giới, thủ hạ mặt không biết lúc nào, nhiều đầu. Chó, gâu. Bị lộ sảng khoái cẩu cẩu vung lấy đầu lưỡi, lan lộn trên mặt đất, lộ ra mềm mại cái bụng đến. Cái mũi hủy quý rất tay, ra hiệu hắn nhiều sờ một hồi. Mà ở phía sau hắn, đi lặng theo tiểu như mã cuối cùng vẫn là phát ra hủy khuất tất tất âm thanh, đèn xe dương dưng. dưng. Ừm. Quý giật chân kinh, chỗ nào đến chó? Cẩn thận hồi ước thời điểm mới nhớ tới, chính mình ngồi vào nơi này chẳng được bao lâu, cẩu cẩu liền theo trong bụi cỏ chui ra, vòng quanh chính mình vây đuôi xoay quanh. Dẫn dụ quý rất tay, không tự chủ liền sờ đi lên. Súc cảm thông thuận lại mượt mà, căn bản không dừng được. Màu vàng kim nhạt cùng màu trắng sen lẫn lông dài phía trên nhiễm mơ hồ cho bụi cùng hạt cỏ. Súc cảm phảng phất tơ lụa đây là một cái chó chăn cừu. Trên thân còn mặc một bộ tựa như là dùng để dắt dây thừng sau lưng, chỉ có điều dây thừng đã đứt gãy, chỉ có ngắn ngủi một đoạn treo tại trên nút thắt, treo xuống tới đứt gãy bộ phận không có nối lại, ngược lại bị nhân tinh tâm biên một cái phức tạp lại tinh sảo kết, đáng yêu mười phần. Thật giống như từ bỏ câu thúc, cho tự do. Giờ phút này phát giác được quý giác động tác đình chỉ, chó chăn cừu liền nhu thuận nô ra cái mũi, bắt đầu liếm lên tay của hắn. Súc cảm ức át lại nhu thuận. Ai? đừng liếm, đừng liếm, Quý Giác rút tay về ngăn cản. Chó chăn cựu liền bỏ lên, chống lên thân thể ngồi thẳng, cười tuét tuét lé lưới, giống như mỉm cười nhìn về phía hắn. Nó như thế nào đây, còn thật đáng yêu. Chỉ có điều cái này hoàng Sơn dã Linh địa phương là chạy thế nào đến nơi đây, dù thế nào cũng sẽ không phải bị chủ nhân vứt bỏ đi. Có ăn hay không Bình Bình a? Quý Giác xoay người hỏi, hỏi xong mới nhớ tới, hắn cũng không có nuôi qua chó, cũng không có mua qua Bình Bình, nhưng xe tải trong tủ lạnh ngược lại là còn có không ít bưởi gà tối thiểu còn có thể uy một cái. Đến, để ta khăng khăng. Quý Giác đem chó chăn cừu cả tới. Gái cầm của nó mới phát hiện nó trên cổ treo chó bài, trên đó viết tên của nó. Chỉ có điều, chó bài giống như nhiều năm rồi bị ma sát không còn hình dáng, liền danh tự cũng sẽ không tiếp tục rõ ràng. Tổng. Cắt. Quý giác nheo mắt lại, ngón tay từ phía trên vết cắt bên trong sờ qua, hai tướng xác nhận, lập tức bị cho cười. Tên của ngươi liền cứ gọi tổng giám đốc. Thật có ý tứ a. Nhà ai nuôi cái chó danh tự lên tả môn như vậy? Hiện tại dân đi làm đoán khí đến tột cùng nặng bao nhiêu a? Đây trong đầu nghĩ đều là tan tầm về nhà đánh tổng giám đốc đúng không? Quý giác cười nhẹ, vuốt vuốt đầu chó đem chó bài lật cái mặt. Lại sau đó. Nụ cười, liền cứng nhắc ở trên mặt, như rơi vào hầm băng. Tà thao. tại chó bài mặt sau chỉ có một cái đơn giản logo tiêu chí, đơn giản ngay thẳng tiêu chú đầu này chó chăn cừu thuộc về. Quen thuộc như thế, khiến Quý giác mắt tối xâm lại, tim phổi lỉnh trệ, Quý đạo trời tập đoàn. Thấu chương xong, chương 192. Cảnh báo. Chương 192, cảnh báo. Tại cái này ngắn ngủi đến gần như khó mà cảm thấy, lại dài rằng giặc đến phảng phất vĩnh hằng trong nháy mắt, Quý giác lần thứ nhất có loại não heo quá tải ạ bà cảm giác. Thật giống như có một ngày, chính mình thật tốt ngồi lầu ăn xẻ lửa, liền bị chó công ty chó cướp. Xe lửa có thể ăn được hay không quý giác không biết nhưng bây giờ hàng thật giá thật chó cùng công ty ngay tại trước mắt hắn hắn ngốc trệ gian nan túi đầu ngắm nghĩa đồng hồ bên trên cái kia huy hiệu tay giơ lên cùng tổng giám đốc chó bài so sánh rất tiếc đối bất luận nhìn bao nhiêu lần hắn thị giác nhận biết cùng lý trí đều tại nói cho hắn cái này hai đồ chơi giống nhau như lúc nội tâm lại nói cho quý giác lúc này phải đứng lên nửa mặt lên trời cười to ba tiếng sau đó cao giọng nói ha ha ha đây là huy tượng ngươi đến cùng tại che giấu cái gì cho dù không có dùng đến cuối cùng trong đầu hiện hiện liền chỉ còn lại một câu song đời mẹ tiếp. Mỗi ngày Bạch chơi quý đạo trời, kết quả quý đạo trời tìm tới cửa. Còn là con chó. Không, làm không tốt đây chính là cảnh cáo. Lại không đi làm lời nói, con chó này chính là của ngươi hạ tràng. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh lâm ly quý giác gian nan cười một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí loay hoay một chút đầu chó, xin lại gần, cẩn thận tường tận xem xét, y đồ tìm kiếm camera. Uy. Hắn hướng trong miệng chó tính thăm dò hỏi, có người sao? Chó chăn cừu nghi hoặc nghiêng đầu, nhìn xem hắn. Căn bản làm không rõ ràng hắn làm sao. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của nó phảng phất sẽ đồng tình, tràn đầy thương hại thân thiết liếm liếm tay của hắn, không quan hệ, cậu cậu là nhân loại hảo bằng hữu, coi như ngươi là thiểu năng ta cũng thích ngươi. hồi lâu, hồi lâu, quý giác khô khốc nuốt nước bọt, nhẹ nhàng thở ra, không ai. quý giác xoa cảm, ngồi sồn tại chó trước mặt, cùng mặt chó hai mặt nhìn nhau, ngươi chính là tổng giám đốc. chó chăn cứu nghe vậy, lè lưỡi cười lên, liếm liếm tay của hắn, gật đầu. ngươi tới tìm ta. quý giác vô ý thức hỏi, tổng giám đốc lần nữa gật đầu. trong con mắt lõe ngồi sau ánh sáng, quý giác bản năng nhìn chung quanh một chút, xác định chung quanh không ai về sau, hít sâu một hơi. Nội tâm tư tưởng khó tránh khỏi đất lở. Dù sao trung quanh không có người, thần không biết quỷ không hay, duy nhất một chiếc xe đều vẫn là ta, không bằng. Nhưng hắn túi đầu, nhìn xem chó chăn cừu cái kia một đôi lóe sáng sáng mắt to lúc, lại trong cảm giác tâm nhận trước nay chưa từng có tra hỏi cùng áp lực. Tổng giám đốc thăm dò, thật dài mũi chó bước lên tay của hắn đến, đè vào trên đầu mình, ra hiệu hắn sở sở chính mình. Phản phất là lương tâm tại tra hỏi, ngươi thật muốn làm tàn nhẫn như vậy sự tình sao? Gâu. Tổng giám đốc dõng nhiên gọi một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía phía sau hắn. Quý giác quay đầu, sau lưng chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng tổng giám đốc lại cúi đầu, há mồm giật giật ống quần của hắn, phảng phất kéo, đem hắn dắt lấy thu trở về xử lý bộ phương hướng, vây đôi thúc dục. Quý giác thêm chút suy tư, tỉnh táo phân tích, suy nghĩ tỉ mỉ. Cảm giác nó giống như đang thúc dục chính mình nhanh làm việc đây. Vừa mới nhận biết liền làm ra đi tự bắt đầu làm việc đúng không? Quý giác trừng mắt, ta liền biết, các người đám này cao quản đều một cái quỷ dạng. Biến thành chó cũng còn muốn cơi tại chúng ta loại này trâu ngựa trên thân làm mưa làm gió. Quý Zác nắm đấm đều cứng rắn. Trời sinh ác nhà tư bản, ta mẹ nó cái này liền. Ben. Tiếng vang đột nhiên từ phía sau bắn ra. Quý giác chấn kinh quay đầu, chỉ thấy thu về bộ công xưởng trên không dâng lên khói đặc, từng kia từng sợi tràn ngập ra màu đen nhánh màu, thậm chí còi báo động chói tai, nghiệt hóa tiết lộ trọng độ ô nhiễm. Gâu. Tổng giám đốc vòng quanh hắn xoay quanh, vây đuôi phảng phất thúc dụ, gâu gâu. Thật giống như mong mỏi hắn đi làm chút gì đâu dạng. Cuối cùng, dùng đầu cho đuổi một chút chân của hắn. Mười phân phí sức. Vừa vận ảnh, lại giống như là báo phế trên màn hình hình ảnh, loé lên. Ngay cả âm thanh đều nghe không rõ ràng lắm. Dần dần tiêu tán, chỉ để lại không hiểu ra sao quý Zắc đứng tại chỗ, khó có thể lý giải được đột nhiên đến một cái chó mang quỹ đạo trời tập đoàn cho bài danh tự còn cứ gọi là tổng giám đốc giống như là thật tổng giám đốc chợ nhớ tới mình còn có một cái phá công ty chuyên đến đây đến thị sát một chút chính mình thân ái nhân viên giám sát hắn có hay không làm việc cho tốt xem hắn có hay không mò cá thúc giục hắn tranh thủ thời gian nhanh đi giải nguy cứu thế. sau đó lại không hiểu thấu biến mất cái quỷ gì a các người cái công ty này đến tuột cùng là làm cái gì có thể hay không bình thường điểm nhưng những đồ vật loạn thất bát tao kia hắn đã tới không ti quản quý giác chạy như điên vẫy gọi vọt lên dẫm tại tiểu như mã trên bàn đạp xe bọc thép tại chỗ một cái vung đuôi Oanh Minh hướng về công xưởng phương hướng chạy như điên mà ra. Giờ phút này, công xưởng bên ngoài, trong một mảnh hỗn loạn, đầy bụi đất đám học đồ lão đảo té ngồi trên mặt đất, mồ hôi đầm địa, nhìn qua trong công xưởng dâng lên khói đặc, còn có trận trận tiếng cảnh báo. Xong, toàn xong, tiết lộ. Chủ quản sắc mặt trắng bệch, phảng phất nhìn thấy cha ruột mẹ ruột mộ phần bốc cháy. Nghiệt hóa ô nhiễm tiết lộ khuyết tán, một khi thành hình, làm không tốt muốn tôi hóa ra thứ quỷ gì đến, toàn bộ cộng tác viên phường chỉ sợ đều muốn tự tiên. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chủ quản mở mịt ra bước, tại một đám khóc ngảy đập đất người bên trong tức giận chất vấn, vì sao lại làm ra chuyện lớn như vậy cho nên đến tất cả mọi người vô ý thức lần đầu nhìn về phía phía trước nhất người ở trong nổ tung bị chính diện xung kích, nửa người máu me đầm địa học đồ ngóc trệ, kinh hoàng luống cuống, ta đều là theo quy thao tác, ta đều là, ta cũng không biết ta thật tốt một cái dự trữ khoan thuyền, nói nổ liền nổ, càng là giải thích thì càng bất lực, chỉ có sắc mặt trắng bệnh, lại không có bất luận cái gì huyết sắc, bất luận nguyên nhân như thế nào, sự cố chính là theo trong tay hắn xuất hiện, hắn xong, cục an toàn khiển trách hỏi hiệp hội truy trách lại thêm công xưởng lừa giận liền xem như đem 10 cái hắn bán đều bồi thường không nổi tổ thất. Không chỉ là hắn, toàn bộ trên một đường thẳng tất cả mọi người, chỉ sợ đều muốn gánh chịu liên quan trách nhiệm. Vẻ mặt của tất cả mọi người hôi bại, sắc mặt xanh nguyết, Tiếu như mã ở trong quanh mình, đụng đổ tường viện, thẳng tắp xuống tới, quý giác theo trên xe nhảy xuống, nhìn xung quanh bốn phía, nháy mắt làm rõ ràng tình trạng, nhưng kiểm kê nhân số thời điểm, vẫn không khỏi đến sững sờ. Lao lâu đâu? Giống như còn còn ở bên trong, cuối cùng chạy đến học đồ gần như sắp khóc ra thành tiếng. Ta khuyên hắn, ta thừa quên hắn không đi à? Được rồi, ta biết, không phải vấn đề của ngươi. Quý giác bực bội thở dài, không khỏi cắn răng, đều lúc này còn xính cái gì có thể phạm cái gì cơ à liên mẹ nói nhất định phải tại sự cố hiện trường cùng chính mình phân cao thấp so với cái cao thấp đến có thể thế nào ngươi thắng ngươi chết lão tử tương lai còn là quang minh một mảnh Như đồ gì với anh lại một tiếng vang thật lớn bên trong quần quần khói đã khuất tán mơ hồ có thể nghe thấy bén nhọn hí lên liền xem như không người không chế cái này một tòa cộng tác viên phường cách ly phong tỏa biện pháp còn tại vận chuyển vì giác đưa tay chỉ một chút bên ngoài camera lập tức công xưởng bên trong trạng cảnh liền ánh vào não hải ngay tại công sưởng ô nhiễm vật chứa được khu một mảnh hỗn độn từng cái mấy mét dư cao cự hình bình đứng vững phía trên cũng đã bị thứ gì móc ra từng cái lô rách đến đại lượng tại đội thành phản ứng bên trong hấp thu hải lượng nhiệt hóa ô nhiễm dung dịch giống như là suối phun trào ra bao phủ mặt đất mà ngay tại chứa đường khu trung lương cao vút hí lên lại lần nữa bắn ra xen sệt trong bóng tối vô số chất lỏng hội tụ ở giữa là một bộ vỡ vụn phong tỏa thiết bị tựa như tàn tạ của thép mới bị phá giải một nửa nhưng bị phá giải xuống tới linh kiện phía dưới chảy ra lại là tựa như máu tươi màu đỏ tươi màu không ngừng dâng trào mà ngay tại chóc từng mảng vết dỉ về sau Từng quả vặn vẹo quỷ dị con mắt lại từ sắt thép phía trên chậm rãi hiện hiện, từng đầu huyết nục xềnh xệ tinh hồng theo nó thể sắc bên trong kéo dài mà ra, đói khát hấp thu những cái kia dung dịch bên trong nhiệt hóa ô nhiễm đúng như thai họa chi thai. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tôi hóa, bổ xong, trưởng thành. Thấy quý xác toàn thân rung dậy, cái này thật đúng là không phải sai lầm thao tác vấn đề, mà là ô nhiễm phong tỏa thiết bị sớm tại thu về trước đó, liền đã bị triệt để ăn mòn chuyển hóa, kết xuất nhiều sóng chi trùng. Kết quả thu về đội ngũ căn bản không có phát giác, trực tiếp đưa nó gánh về trong công xưởng. Cứ như vậy, từ thu về bộ nồng hậu dày đặc ô nhiễm trong hoàn cảnh, bám dễ sinh trồi, cấp tốc nảy mầm. Vạn hạnh, công xưởng phong tỏa y nguyên tồn tại, trong thời gian ngắn nó không cách nào đột phá đi ra bên ngoài đến, mà ngay tại nội bộ. Oen, từng đạo trải rộng mạch kín linh chất chi thương từ trên trời giáng xuống, liên tiếp không ngừng xuyên vào những cái kia lan tràn co giật tinh hồng thân thể, giống như là cây đinh, gắt gao nhiều sóng vật đóng đinh trên mặt đất. Nó chỉ có thể một trận độ phản kháng, dây rủa, mâu thuẫn đến từ lâu phong áp chế mà ngay tại giữa không trung trên bàn điều khiển, Lâu Phong sắc mặt xanh xám, lại lần nữa tiêu hao linh chất, không để ý chung quanh nghiệt biến ăn mòn thiện công sáng lập, linh chất chi trên thương trải rộng thiên nguyên mạch kín, lại lần nữa đâm xuống. Sụp đổ, bén nhọn hí lên bên trong, một đầu xúc tu đột nhiên theo hỏa hóa nhiều sóng trong thiết bị nổ ra, vậy mà ở giữa không trung đem linh chất chi thương nắm chặt, bóp thành vỡ át. tiếng oanh Minh không dứt bên thay, con mẹ nó. Lâu Phong trước mắt trận trận đen kịt, cũng không nói tới trường hợp, dù sao không ai, thâu tục muốn chửi thì chửi, nhưng ngay sau đó liền phát ra được, đất rung núi chuyển, công xưởng cuối cùng phong tỏa lại bị người theo bên ngoài xô ra một cái động lớn đến. Côn Phong gào thét, nhiều sóng vật cao vút hí lên, phảng phất cồn hỉ, điên cuồng dãy rùa hướng về lối ra phương hướng, nơi nào đến ngu xuẩn. Lâu Phong giận tím mặt, quay đầu, trứng mắt về phía vết nước huyết tán phương hướng, chỉ thấy một mảnh màu bạc huy quang. Ngang nhiên chuyển xe, tiến đụng vào trong công xưởng tiểu nưu mã nóc xe mở ra, cái này đến cái khác nặng nghề thùng lớn lăn xuống mà ra, lấp lánh thủy ngân xé rách nắp thùng, chạy xiết huyết tán, hội tụ vì tức giận thủy triều, ngang nhiên nào về phía dãy rùa nhiều sóng vật, phảng phất thái sơn áp đỉnh vỡ vụn âm thanh không dứt bên hai, từ quý giác tiếng huyết sáo, mấy trăm ký lô thủy ngân lưu chuyển, cứng lại, quấn quanh, dàn ngược, đinh tiến vào trong lòng đất, nháy mắt đem toàn bộ nhiều sóng vật đều đắp lên phía dưới. Quý giác phất tay, tiến lên, phi công tử trên hai tay hiện hiện. Linh chất mạch kín từ đầu ngón tay quét tán, tại thủy ngân bên trong lưu chuyển, hướng về phía trước, phảng phất xiên xích, tầng tầng cuốn quanh tại nghiệt biến trang chuẩn bị phía trên, vật tính cường hóa cùng thể lưu luyện kim thuật song trọng tạo áp lực, cưỡng ép hấp chế, đem nhiều sóng vật phong tỏa ở trong đó. Mơ hồ tiếng hí cùng kịch liệt chấn động theo chính giữa cương hóa thủy ngân bên trong không ngừng truyền đến kích liệt phản chấn khiến mặt đất đều đang không ngừng rung động, không biết đến tuột cùng hấp thu bao nhiêu nghiệt hóa ô nhiễm, thế mà trưởng thành đến trình độ kinh khủng như vậy, giờ phút này đang rãy rụa bên trong, cứng lại thủy ngân phía trên thế mà nước toát ra từng đạo khe hở. Nhưng rất nhanh, chờ quý giác giành tay, lại lần nữa thôi hóa lúc, liền có tầng tầng tình quang từ thủy ngân nổi lên hiện, kim thiết chi chất da chỉ hóa thành công cùng, lập tức bất động như núi. Trong tĩnh mịch chỉ có chính giữa trần trủy mà ra trên trang bị, từng khỏa huyết nhãn kịch liệt đóng mở, rung động phản chiếu cái kia chậm rãi tiến lên bóng người, còn có hắn duỗi ra bàn tay. Ngươi nói ngươi biến cái gì không tốt? nhất định phải biến như thế cái đồ chơi đầu. Quý giấc than nhẹ cảm khái, nâng lên ngón trỏ đã đặt tại viên kia rung động không ngừng trên huyết nhãn, lại sau đó, chính là như bẻ cánh khô linh chất ba động, bộc phát. Phân ly thuật. Tấu chương xong, chương 193. Hỗ trợ. Chương 193, hỗ trợ. Không chút nào yêu quý hậu quả, cũng không có ý định lại giữ lại bộ kiện thu về lợi dụng, cần thiết, cũng chỉ có thuần túy nhất triệt để phá hư. Tại tháo dỡ nhiều ngày như vậy tương tự trang bị về sau, kết cấu cùng điểm yếu kém, cũng sớm đã nhớ kỹ trong lòng, căn bản không có chút nào bí ẩn có thể nói. Giờ phút này theo năm ngón tay rơi linh chất như đao, vô không bất nhập thẩm thấu, nhẹ nhàng linh hoạt lại mau lẹ từ từng cái phương diện dính liền điểm lên vút qua, lại sau đó chính là mắt xích tán loạn cùng sụp đổ. Chỉ là hơi hận, đẩy về phía trước ra, liền có dung chuyển hồn linh thê lương thét lên đống nhiên nhấc lên. Nhiều sóng vật cực chấn, từng đạo kẽ nước hiện hiện hiện hiện, hải lượng như là dòng máu nhiều sóng linh chất dâng lên mà ra, làm phong tỏa thiết bị hạch tâm bị nháy mắt phá hủy, ký sinh trên đó, dung hợp trong đó nhiều sóng vật cũng triệt để mất đi trái tim cùng sinh mệnh. Chỉ có hội tụ không biết bao nhiêu cựu hận cùng điên cuồng vẹo linh hồn, tại cuối cùng oán độc cùng nguyền phía dưới, đột nhiên, co vào tựa như là muốn tránh thoát thể xác, tự phong khóa bên trong dâng lên mà ra, sắp chết phản công, hướng về gần trong gan tức quý giác, Huy lâu phong sắc mặt đổi biến, nghẹn nào nhỏ, tại dị thường xuất hiện trong máy mắt, hắn liền đã dẫn đầu phát giác, dù sao theo trở thành tiên tuệ giả đến bây giờ, quanh hắn vòng quanh tự thân năng lực linh chất tạo hình, đã không biết đã làm bao nhiêu huấn luyện, tự nhiên vẫn cảm, nhưng gần trong gang tức quý giác cũng tương tự có thể cảm thấy, cái kia phản phát bom sắp buộc phát ra cuồng bạo dòng lũ, nhưng hắn nhưng thật giống như không thèm quan tâm, thậm chí ngẩng đầu, với một cái cảm tạ lo lắng mỉm cười, ngay tại cuối cùng máy mắt. Hắn cái kia một cây rũi ra ngón tay, có chút nâng lên, lập tức, liền có một tầng ngân quang lóng lánh màn mỏng từ thủy ngân bên trong dâng lên, cản ở trước mặt hắn. Ngu xuẩn. Lâu Phong giận dữ, cơ hồ lại lần nữa trách mắng âm thanh, thủy ngân vật tính tăng cường liền xem như phối hợp chúc phúc kéo căng, đối với loại này linh chất xung kích cùng nhiệt hóa ăn mòn làm sao có thể có. Dùng, con mẹ nó, cái quỷ gì? Ta mẹ nó nhìn thấy cái gì? Ngay tại một sát na kia, Lâu Phong cảm giác ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Tự phong khóa bên trong dâng trào ra tinh hồng linh chất dòng lũ, chính diện xung kích tại thủy ngân màn mỏng phía trên, lại sau đó tựa như là rơi vào động cung đáy, biến mất không thấy gì nữa. Tại phát giác được không đúng nấy mắt, cái kia nhúc nhích nghiệt biến linh chất phảng phất muốn dây rùa lấy thoát khỏi, thế nhưng lại đã muộn. Tựa như là một cước dẫm tại dính chuột trên bàn chuột, điên cuồng dây rùa, lan lụt, lại bùn đủ hăm sâu, bất luận như thế nào đều không thể thoát khỏi tầng kia hơi mỏng thủy ngân chi màn. Mà ngay tại quý giác điều lấy bên trong, đầy đất thủy ngân cấp tốc dâng lên, từ tứ phương kép lại, biến thành tinh chuẩn đến ly hình lập phương. Ngay sau đó, cấp tốc co vào. Ngay tại hình lập phương nội bộ, giống như còn có đồ vật gì đang điên cuồng dây rùa, va chạm từ mặt ngoài gạt ra từng đạo nhúc nhích hình dáng nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát suất thủy ngân trói buộc đến cuối cùng cái kia dần dần co vào hình lập phương đã biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay toàn thân đen nhánh thượng đạo tinh hồng đường vẫn ở phía trên du tẩu nhúc đích từ thủy ngân chi trụ trèo chống bên trong chóc ra rơi vào quý giác trong tay mới vật liệu ghét. quý giác nứt miệng cười một tiếng lấy vật tính đảo ngược ảnh hưởng linh chất lấy bình thường bên ngoài hình cùng vật dẫn đi ràng buộc nội tại chi thăng hoa cùng siêu thoát cuối cùng đến tâm vị hình dịch hiệu quả đây chính là theo lập ý cùng cơ sở phía trên liền cùng thể lưu luyện kim thuật đối chọi gây gắt hoàn toàn tránh ngược thể dẫn luyện kim thuật lần đầu tại công xưởng bên ngoài trường hợp sử dụng cái này một kỹ nghệ không nghi tới vượt quá quý giác dự vào tốt thể lưu luyện kim thuật bên trên tạo nghệ càng là tăng lên đảo ngược vận dụng trong đó hạch thi triển thể gián luyện kim thuật thời điểm hiệu quả thì càng nổi bật cả hai rõ ràng hoàn toàn tương phản lại có thể hỗ trợ lẫn nhau cuối cùng đều là tại vật cùng linh hình cùng chất căn cơ phía trên từ ngắn mũi trong suy tư quý giác trong lòng lại lần nữa có linh ngộ quay đầu nhìn về phía rốt cục rơi xuống đất thở dốc lâu phong lúc liền đưa tay vu vu bờ vai của hắn đa tạo phối hợp quý giác nói đánh cho không sai nhưng đưa mắt nhìn quý giác giống như người không có chuyện rời đi, lâu phong lại ngốc tại chỗ, lâm vào trầm tư, bất chi bất giác đã mồ hôi đầm đìa. xấu, trong lòng hắn cùng hoa cúc đồng thời siết chặt, vừa mới một chiêu kia là hướng về phía ta linh chất tạo hình đến, lâu đại thiếu một trận rét run, cảm giác toàn thân trên dưới đều bò đầy của chó, tên chó chết này còn không có dự định buông tha mình à? làm gì rào muối trong bụi bặm, quý giác lại lần nữa đi ra thời điểm, nhìn thấy chính là công xưởng bên ngoài chờ đợi từng cái bức thiết gương mặt, đầy cõi lòng kỳ vọng, thế nhưng lại không dám nói lời nào, cũng không biết đến tột cùng hẳn là hỏi cái gì. thằng đến quý giác lộ ra nụ cười. Phất tay, mọi người yên tâm, đã giải quyết, phá hư không lớn, nhanh lên lời nói, tiếp qua một hồi liền có thể khôi phục công tác. Lập tức, gieo họ cùng tiếng hò hét bán ra, không dứt bên hay, mỗi cái học đồ trên mặt đều mang đại nạn chạy trốn may mắn cùng hưng phấn, bây giờ cũng không đoái hoài tới trường hợp, từng cái xông lên ôm lấy quý giác, còn có mặt sau lẻ mà lẻ mề lâu phong. Lại không kêu kiệt ca ngợi cùng cảm kích đây chính là hàng thật giá thật ân cứu mạng. Nếu như thu về bộ thật vì vậy mà thảm tao phá hư lời nói, tất cả mọi người chỉ sợ đều chạy không thoát liên quan trách nhiệm, liền ngay cả trước đó vô năng cùng nội chủ quản dắt lấy quý giác tay nhỏ cũng không nhịn được muốn rơi hai giọt cảm kích tiểu chân châu. ngài yên tâm, quý tiên sinh, đây chính là trọng đại công vân, không cần thiết ta. quý giác đông như nói, a, chủ quản ngạc nhiên, không, ý của ta là dù sao không có tạo thành cái gì phá hư, cũng không có dẫn phát cái gì không thể ván hồi hậu quả, nhiều nhất chỉ là tổn thất một nhóm chứa đựng thiết bị mà thôi. quý giác đông như nói, chuyện này kỳ thật cũng được, không tồn tại, đúng không? chủ quản xưng sở tại nguyên chỗ, cái này. Bình tĩnh mà xem xét, đối với tất cả mọi người mà nói, đây chính là biện pháp tốt nhất. Chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Trọng đại nhiều sóng tiết lộ sự cố biến thành cỡ nhỏ ô nhiễm sai lầm dẫn phát cảnh báo, mà cỡ nhỏ ô nhiễm tiết lộ tại loại công việc này trong hoàn cảnh căn bản không thể tránh né, không có tạo thành ác liệt hậu quả, nhiều nhất chỉ là bị khiển trách vài câu, không ảnh hưởng toàn cục. Lớn không được trừ chút tiền lương. Vậy thì thế nào? Ai quan tâm điểm này chết tiền lương mỗi tháng 1800 cói tiền. Mà duy nhất nhận tổn thất cũng chỉ có Nguyên Bản đủ để thắng được công tích Quý Giác cùng Lâu Phong. Nhưng Lâu Phong liếc Quý Giác liếc mắt, cũng không nói cái gì đến nỗi Quý Giác Căn bản liền không quan tâm điểm này công lao. Có lao sư tại, còn sợ chính mình đói bụng đến. Trong lúc nhất thời, không chỉ là chủ quản, liền ngay cả nguyên bản ở bên cạnh cười lớn che giấu bi thương cái kia học đồ, đều ngẩn ở đây tại chỗ. Vì, vì cái gì, thụ thương học đồ nói năng lộn xộn, khó có thể tin, cơ hồ đứng không vững. Trước đó ta vừa tới thời điểm, không phải ngươi dạy ta quy trình A. Quý giác nghi hoặc nhìn sang, theo phòng hộ đến thao tác, trước trước sau sau chỉ đạo ta thật lâu tới, sợ ta nghe không hiểu, còn lãng phí ngươi không ít thời gian A nếu như cái này nếu là tại trong nhà xưởng ngồi sổm dây chuyển sản xuất lời nói ta còn muốn kính điếu thuốc gọi ngươi một tiếng sư phụ đâu nói hắn không quan trọng cười cười vỗ vỗ bờ vai của hắn một cái nhấc tay chớ để ở trong lòng thu về quản lý bộ là cái dùng tuổi thọ đến đổi tiền đồ địa phương không có tài năng không có tiền hoặc là không bị sư trưởng xem trọng đám học đồ vì tranh thủ đến như vậy một chút xíu không quan trọng công lao tôi luyện tăng tiến một chút người khác đã sớm dục thao tác hoặc là không cách nào cự tuyệt công xưởng phân chia cùng chỉ tên chỉ có thể đi tới nơi này làm trâu nữa vui đầu kéo tới say tranh thủ ngày mai cho nên châu ngựa mới có thể yêu quý châu ngựa, cho dù là đối mặt chính mình cái này không hàng, đại thiếu gia cũng có người không ngại phiền phức ba khiến năm thân cường điệu an toàn cùng phòng hộ, coi như không kiên nhẫn cũng sẽ dốc lòng chỉ đạo mỗi một cái câu, tránh hắn vì vậy mà nhận tổn hại. Thời nay không giống ngày xưa, quý giác đã thoát khỏi bể khổ, nhưng so với trong phòng nghỉ ba hoa trích trẹ các công tử tiểu thư, hắn quả nhiên vẫn là càng thích có thể cùng chính mình cùng một chỗ đang làm việc thời gian vui đầu gian khổ làm ra người. Chính mình cho dù thiếu một ngụm này còn có một cái khác miệng, nhưng đối với chính mình không có ý nghĩa một ngủ thả tại thiên bình một bên khác, có khả năng chính là mấy người chỗ chờ đợi có khả năng tương lai. dù sao chính mình lại không có gì tổn thất, sao lại không làm đâu? ta, ta, học đầu ngốc trệ, muốn nói chuyện cũng đã nhìn không được nẹn nào, lệ nóng doanh chồng. nhưng quý giác nhưng không có chờ hắn nói chuyện. Uy. tất cả mọi người nghe thấy sao? lao triệu nói cơm tối mời khách. hắn quay đầu, lên giọng một người một cái đồ ăn, trong phòng ăn tùy ý chọn. vũ thảo, thật giả, như thế hảo, mang ta một cái, có thể đóng gói sao? tự đại khó được sinh may mắn cùng nhẹ nhõm bên trong không ý học đồ nhao nhao đáp lời triệu ngạn ngẹn ngào một chút cảm kích cười một tiếng lau mặt cất cao giọng đều đi đều đi ta mời từ nhẹ nhõm trong không khí phòng làm việc bên trong chữa trị chỉ và chỉnh lý cũng biến thành nhanh chóng có thể dự tính tiếp qua mấy giờ liền cũng có thể bình thường đẩy nhanh tốc độ duy chỉ có cần chờ đợi chính là mới một nhóm chứa đựng vật chứa đưa tới mà bọn người tán không sai biệt lắm về sau quý giác sau lưng mới có thanh âm quen thuộc văng lên mang hoàn toàn như trước đây nghiêm túc dấu báo trọng đại an toàn sự cố nhưng là muốn gánh trách ngươi hẳn phải bị ta quý giác ngạc nhiên quay đầu nhướng mày nhìn thấy đồng sơn gương mặt về sau lập tức mỉm cười. Hey a, đồng bộ trưởng, đã lâu không gặp, ngươi cũng tới nơi này rồi. Hải Châu các nơi cục an toàn trên cơ bản đều đã lần lượt đến, ta cũng không thể vẫn ngồi ở trong văn phòng thổi điều hòa không khí. Đồng sơn khỏe miệng tựa hồ có chút câu lên một kia, nếu không cũng bắt không đến người giấu báo tình trạng tại chỗ đi. Sự cố, nơi nào có sự cố, quý giác không hiểu, ta làm sao không nhìn thấy đâu. Coi như ngươi không nói, cũng giấu không được bao lâu. Dù sao vừa mới cảnh báo đều phát động, chiến trận như thế lớn, điều tra rất nhẹ nhàng. Nói, hắn có chút với mày, phảng phất nhìn về phía bầu trời, đừng quên, đây là ở đâu. Quý giác lập tức bất đắc dĩ, than nhẹ, "Thiên nhắn ở trên, thiên nhân dưới mí mắt, muốn nói lời bịa đặt, thật không dễ dàng a lại sau đó, mới nghe thấy hắn chậm rãi nửa câu nói sau, chỉ có điều, báo cáo viết như thế nào, đó chính là một chuyện khác." Ừm. Quý giác phát giác được không đúng chỗ nào. Mã Đông Sơn thì tiếp tục nói, "Đối mặt hóa tà giáo đoàn âm nhu tập kích, thu về quản lý bộ tại học đồ Quý giác cùng lâu phong dưới sự dẫn dắt, mọi người rung đấu cấp ha nghiệt hóa nhiều sóng vận, chẳng những thuận lợi tiến hành vô hại hóa xử lý, còn bảo vệ công xưởng cùng bộ môn, đảm đoàn công tác tiến trình cùng hiệu suất. Ngươi cảm thấy cái này báo cáo, phải chăng đầy đủ cổ vũ lòng người đâu?" Quý giác chấn kinh trừng mắt, không phản bắt được. Con mẹ nó, đây chính là liên bang công chức nghiệp vụ trình độ A. Không đúng, đây chính là dân đen cùng nhai thành của gan toàn một bộ bộ trưởng kiêm cục trưởng trợ lý trên lệ A. Cái này mẹ nó trực tiếp sự cố biến tin chiến thắng A. Chính mình cho ăn bể bụng chỉ có thể nghĩ đến chuyện lớn hóa nhỏ, đè xuống không nhắc tới, kết quả đồng thực vật há miệng, liền đem nổi vung ra quý giác nhìn không thấy độ cao, rơi xuống thời điểm, làm sao liền đã trừ đến hóa tà giáo đoàn trên chán. Hắn đến tiền đồn lâu như vậy, một cái sống hóa tà giáo đoàn cũng còn mẹ nó chưa thấy qua đầu được chứ. Nhiều sóng vật sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra, thu về đội ngũ thẩm tra khẳng định là cần thiết, huống hổ, làm chút động tĩnh đi ra, cũng để cho gần nhất tản mạn không khí chút nghiêm túc, tránh khỏi đám người kia cả đám đều bản thân cảm giác tốt đẹp muốn chết đám kia quận tại tuyển Thành bên trong tên điên cũng sẽ không ngồi chờ chết, không biết mấy ngày nữa còn muốn làm sao phản công đâu. Đồng Sơn liếp nhìn Quý Giác, ta sẽ đại biểu nhai thành của can toàn đẩy tới, ngươi yên tâm đi. Đây mới là nơi quan trọng nhất. Có đôi khi báo cáo, nhiều cái chương cùng thiếu cái trường, hiệu quả hoàn toàn không giống. Trên loại chuyện này, Quý Giác một cái học đồ thấp cổ bé họng, đánh giấm đều không vang. Ngược lại đại biểu nhai thành của can toàn đồng sơn, nói tới nói lui mới gọi nói năng có khí phách. Húm hổ, loại này nhị đẳng đặt cơ sở tập thể vinh hân bỗng nhiên theo trên trời rơi xuống đến. Chẳng lẽ còn sẽ không muốn? Ái trà trà, đây không phải ta sơn ca sao? Trong ngắn ngủi yên tĩnh, quý giác vỗ đùi, mặt mày hấn hở, "Đến, ngồi, mời ngồi, xin mời ngồi." Cái kia lao lâu, trà, nhanh chóng trà. Đem ta áp đáy hòm túi kia đại hồng bảo lấy ra. Bên cạnh lâu phong thấy mắt trợn trắng, căn bản không muốn nói chuyện. Người cái kia phá trong dương trừ tay quay chính là tòa ít, có cái quỷ đại hồng bảo. Pha trà mặc kệ tốt xấu đều là trực tiếp ném lớn trong ấm ngâm ngâm 2 lít, một dầu dĩ một đêm coi như, liền mẹ nó lá trà đều là cỏ ta Tiểu tử ngươi. Thằng đến ngồi vào quý giác rời ra ngoài trên ghế, Đồng Sơn nghiêm nghị trên gương mặt, mới phản phát hiện ra mỉm cười, đột nhiên hỏi, "Giúp một chút." Giễu hay. Quý giác nhãn tỉnh sáng lên. Làm đến chưa khi đen, từ lúc không mở ra vào không được lại đến lưu không thông suốt cũng không làm được. Tức hoàn hẹn, từ bỏ. Xem ra là vô duyên tiền mệnh, tấu chương xong, chương 194. Chuyên nghiệp sửa chữa. Chương 194, chuyên nghiệp sửa chữa rất tiếc nuối, đồng thực vật khó được đến nhà bái phỏng, còn chủ động đưa cái công lao mời chính mình hỗ trợ. thế mà không phải vì mua hung giết người. mặc dù ở trong này, thế mà, hẳn là đổi thành, quả nhiên, mới đúng, nhưng một phen thất lạc phía dưới, quý giác lại cảm thấy chính mình bỏ lỡ thật nhiều tài liệu. cũng may đồng thực vật tại không xưng thực vật thời điểm, còn là rất quan tâm, cũng không có nói cái gì mượn quân đầu lâu dùng một lát loại hình chuyện ma quỷ, mà là mời hắn nhìn thẳng vào một chút chính mình, một lần nữa chuyên chú một chút chính mình này cũ. giết người, người ta đường đường thành cục an toàn một bộ bộ trưởng, cục trưởng không tại chính là cục trưởng đại diện, giết người đều không cần đau còn cần đến tìm ngươi, ngươi một cái cho tàn, mỗi ngày trong đầu tất cả đều là chém chém giết giết làm gì, mau đi cho ta sản xuất sửa chữa lại sáng tạo a, ta tân tiến một nhóm công tượng hiệp hội chế thức trang bị có chỗ hư hao, muốn mời quý giác minh giúp đỡ bãi, sửa chữa một chút, bao lớn chút chuyện a, quý giác nghe xong, lập tức vô mũi, ngươi làm nghiêm túc như vậy, ta còn tưởng rằng làm muốn giết tổng đốc đâu, đồng sơn thần sắc lập tức phức tạp, sau đó, quý giác mới cảm giác được nơi nào không đúng lắm, mọi người đều biết, liên bang cục an toàn hai bộ là trị an, ba bộ là hậu cần một bộ thì là cơ mật hành động hoặc là nhân vật trọng yếu cùng trường hợp công tác bảo an trình độ nào đó đến nói trước mắt mình vị này đồng sơn cũng coi là tổng đốc bảo tiêu hơn nữa còn là bảo tiêu đầu lĩnh mỗi ngày nắm giữ tổng đốc hành tung cùng chuyện cơ mật nhân vật mấu chốt xấu miệng nhiều năm như vậy không cẩn thận miệng đến người trong cuộc trước cửa đồng sơn không thể làm gì nhìn hắn nửa ngày thở dài một tiếng đã bị phong 10 cái hảo bao nhiêu chú ý điểm đi hắn lời nói thâm tiếng nói lần trước tổng đốc lúc họp còn hỏi người khác đâu đến thốt cùng là ai mỗi ngày ở trên mạng chửi mình quý quá sợ hãi không chỉ ta một cái nào đúng vậy a còn có người ca Đồng Sơn thần sắc càng ngày càng một lời khó nói hết. Ánh sáng năm nay hai huynh đệ các ngươi hợp lại liền bị phong hơn bốn mươi hảo. Lại tiếp tục như thế, làm không tốt liền muốn phong càng cùng ngệp đỉ cũng chính là Bắc Sơn khu cùng các ngươi quan hệ tốt, không phải đã sớm tìm các ngươi tới cửa uống trà? Quý giác trừng mắt, lập tức bi phẫn, chỉ cảm thấy mười phần vô tội. Mang tổng đốc làm sao rồi? ngay thành ai không có mang qua? Ai tài khoản không có bị phong qua mấy cái? Làm cho giống như ngươi không có bị phong qua? Ta không có. Đồng Sơn quả quyết trả lời, ta chưa từng ở trên mạng mắng chửi người. Quý giác lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn về phía hắn khó có thể tin, đầy coi lòng khâm phục ở trước mặt cũng không có. Đồng sơn cảm thấy mình sắp rụng tóc, một trận cao huyết áp. Người quý giác cái này thối nơi khác cùng lục phong cái kia quân bộ trọng điểm chẳng chẳng phòng phần tử nguy hiểm coi như, đồng ra tại nhai thành thế nhưng là gia đại nghiệp đại, cả nhà trên dưới bao nhiêu người đều là dựa vào cái này kiếm cơm. Mặc dù từ trước đến nay được thấp, chưa từng có ở ngoài sáng biểu hiện ra qua cơ bắp, nhưng nhuận vật y mắng thủ đoạn cũng đã bao phủ toàn bộ nhai thành các mặt, tài chính, thực nghiệp, dân sinh, thủy địa, bất chi bất giác lấy ôn hòa nhất thủ đoạn cũng đã trở thành nhất không cách nào coi nhẹ lực lượng. Hắn làm đồng gia thế hệ này ở bên ngoài xuất đầu lộ diện nhân vật, làm sao có thể mắng Tổng đốc? Đừng nói mắng, gia phủ Tổng đốc phàm là hư lạnh một tiếng hoặc là nhíu mày, đều có thể bị giải độc thành đôi phương phân cách tín hiệu. Phiền phức cũng phiền phức chết rồi. Mặc dù có đôi khi xác thực nắm đấm sẽ tương dẫn như vậy 3 4 5 6 7 8 lần, nhưng cho dù là lại chán ghét tượng gỗ đất nặng làm dáng, hắn cũng không thể không tiếp nhận hiện thực, tiếp nhận quy tắc, dung nhập quy tắc. Đồng gia bởi vì quy tắc mà thành, như vậy liền nhất định phải giữ gìn cái này một phần trật tự, ở trên lập trường tuyệt đối không có khả năng có lay động đáng thương cả nhà à hệ thở bắt quái việc vui người bên trong chỉ có đồng sơn còn có thể cầm ra trách nhiệm tâm tới lui gánh vác nghĩa vụ một người yên lặng tiếp nhận tất cả còn muốn bị mọi mọi âm dương quái khí hô đồng thực vật đại ca cũng trong lòng khổ a không dễ dàng a quý dắt một tiếng đồng tình thở dài vỗ vỗ bờ vai của hắn để bày tỏ đồng tình bên cạnh lâu phong ngược lại là khỏe mắt của loạn đây chính là trọn vẹn bên trong thành sản xuất sợi tổng hợp cao đặt trước chế phục ngươi mẹ nó ngược lại là tẩy cái tay a chiêu này dầu máy cứ như vậy xoa đi rồi còn lưu nhiều như vậy giấu. đồng sơn ngươi cái này không cho hắn điểm màu sắc nhìn xem cái này không đánh hắn hai quyền Thật đúng là không có Đồng Sơn này không thèm để ý, ngồi tại vô cùng bận trên đế, còn bung ra cả vạn, mở cổ áo, có thư có vị uống vào quý giác tách trà lớn, câu được câu không nói một chút tiền đồn gần nhất động tĩnh. Bao quát đến từ Hải Châu các nơi cục an toàn đội ngũ, truyền thành bên trong dị động, hóa tà giáo đoàn dấu vết lưu lại, cùng cái khác có khả năng hư hư thực thực tồn tại kỳ quái dấu vết. Thẳng đến bánh xe âm thanh từ phương xa truyền đến, hắn mới hơi ngồi thẳng thân thể, một lần nữa nắm thật chặt cả vạn, biến trở về cái kia nghiêm túc đoan trang nghiêm túc thận trọng đội trưởng. Lại sau đó, một cố khắp nơi lọt gió xe nát liền đột đột đột lái tới, khắp nơi đều là tàn tạ tổn thương đồng đội, ta đem đồ vật mang tới nhà. lái xe thiếu nữ thò đầu ra, thật xa liền hướng đồng sơn hưng phấn vẫy gọi. chỉ là nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. dù sao trải qua lúc trước tập kích về sau, bây giờ thu về quản lý bộ, chỉ có thể nói đầy đất hải quốc, tường đều bị quý giác đụng ngã mấy phiến, khắp nơi đều là gạch tàn ngói gãy, phòng làm việc bên trong còn tại ra bên ngoài bốc lên khói đặc, cơ tuyết trong lúc nhất thời đều khiếp sợ. con mẹ nó, hóa tà giáo đoàn đánh tới rồi. nhưng rất nhanh, nhìn thấy đồng sơn giới thiệu công tượng lúc, liền không khỏi thần sắc biến hóa. đồng đội, ngươi tìm cái này công tượng, hắn. Ân nhìn xem coi như không tệ. Quý Giác mỉm cười, cũng không thèm để ý hắn có thể đoán được, đối phương cũng không phải là nghĩ tán dương chính mình tướng mạo, nguyên bản muốn nói, hẳn là tuổi tác vấn đề a. Tuổi còn rất trẻ, thậm chí so Đồng Sơn còn trẻ. Ngoài miệng không có lông làm việc không vững, huống chi, cho tàn bản thân liền là một đầu cực ăn kinh nghiệm cùng thao tác con đường, bình thường cũng đều là càng già càng mạnh. Bây giờ bỗng nhiên đổi mới ra một cái xem ra không khác mình là mấy lớn thậm chí giống như còn càng tuổi nhỏ hơn một chút công tử đến. Cái này có đáng tin cậy hay không a? Yên tâm, hắn nói có thể làm liền có thể đi. Đồng Sơn liếc mắt liền hiểu rõ nàng lo Âu phất phát tay, không cần vận chuyển, từng cái dương lớn liền theo tàn tạ thùng xe bên trong bay ra, rơi ở trước mặt của quý giác. rất nhiều mài mòn cùng hư hao công cụ. trong đó trọng yếu nhất chính là dựa theo hàng lệnh, tiền trạm đội điều tra mỗi người hai bộ trang phục phòng hộ, như là áo khoác, cổ áo cao ngất, đầy đủ đem người từ đầu bao đến chân. nội bộ lấy 12 thượng tiện huy hiệu cùng rất nhiều linh chất mạch kín cùng phủ văn chỗ tạo thành, tựa như là một cái cỡ nhỏ vòng phòng hộ, trên trình độ lớn nhất ngăn cách nhiệt hóa ô nhiễm cùng ăn mòn. trừ cái đó ra, phòng hộ tính cũng không thấp, chống cự bình thường đạn từ không cần phải nói, hơn nữa còn dễ dàng cho hoạt động. trừ cái đó ra. Còn có thăm dò trọng độ ô nhiễm khu lúc mặt nạ, như là phổ biến mặt nạ phòng độc kiểu dáng, chỉ có điều hô hấp việt bên trong hao tải trên cơ bản đều đã bị ô nhiễm không sai biệt lắm, không chịu nổi sử dụng. Lâm Thời xây dựng cơ sở tạm thời lúc sử dụng cỡ nhỏ phong tỏa trang bị, chính là quý giác những ngày này phá giải khí bản, chỉ có điều càng thêm loại sách tay hóa, tiêu hao cũng tương tự càng nhanh. Nguyên bộ còn có một chút đệm hoặc là túi ngủ loại hình công cụ cùng nhận ô nhiễm hoạt động kém thiết bị điện tử. Quý giác hiểu rõ đồng thời, cũng không khỏi hơi thất vọng. Không có gì độ khó a. Phiên phức là phiền toái một chút, nhưng ai bảo phi công thêm rượu thủ thiên thành hiệu suất chính là cao đến không hợp tói thường đâu. Chút chuyện nhỏ như vậy nhỉ, coi như Đồng Sơn không giúp đỡ. Chính mình nhìn tại cùng đồng họa cái kia ngu ngơ thời khư giao tình bên trên, làm sao cũng sẽ không từ chối cùng cự tuyệt. Không có vũ khí a? Hắn hiếu kỳ hỏi. "Đây, cơ tuyệt do dự một chút, vũ khí tại A Liễu bên kia, chờ một chút liền đưa tới." Đương nhiên đầu năm nay mọi người lần thứ nhất liên hệ, loại này phổ thông đồ vật làm xấu lớn không được chờ một chút, đám tiếp theo phát hạ đến. Vũ khí thế nhưng là sống yên phận bà bối, làm sao có thể giao cho một cái người xa lạ tùy ý sửa sang. Hỗ trợ cho Tàn Thanh Danh, chỉ có thể nói so sánh cổ đại đã có chỗ tiến bộ, không sai không sai, đã rất không tệ quý giác lơ đễm ngược lại là đồng sơn đông nhiên đưa tay chiếc nhận có chút lóe lên trong tay liền có thêm một thanh kiểm chế thỏa đáng cơ sĩ đưa tới tới muộn kia liền xếp hàng đi trước làm ta cái này một thanh như thế nào hoắc cơ tuyết không ngăn trở kịp nữa đồ vật liền bị quý giác nhận lấy nhãn tình sáng lên chợt chợt cảm thán đồ tốt ta hiếm thấy như thế tinh lương chúc phúc vũ trang quý giác trước đó hô đến trục thân phí cùng nó so ra quả thực chính là đầy đất lông gà trương pháp nghiêm cẩn tổ chức hợp quy tắc cân đối có độ tứ tướng phối hợp hoàn mỹ vô khuyết tuyệt đối là chính cống đại sư chi tác yếu hóa bản phân ly thuật như là thăm dò, có chút đảo qua một lần về sau, nội bộ tình trạng liền đã ánh vào trong ý thức, hiếm thấy song trọng chúc phúc vũ trang. Thiên nguyên nhất hệ, vạn vật chuẩn bị ta, cùng hạ hệ tơ nhất hệ, ngài giám động xem. Vạn vật chuẩn bị ta hiệu quả là tối đại hóa lợi dụng hoàn cảnh trung quanh, khiến thiên tuyển giả can thiệp cùng điều khiển như cá gặp nước, không có chút nào vương hữu, bất luận là hữu hình vô hình chi vận, đều đều tại ảnh hưởng trong phạm vi. Mà ngài giám động xem, thì là có thể đem bản thân ý thức cùng thị giác theo nhân thân bên trong vượt trội mà ra, tại tinh thần ảnh hưởng trong phạm vi, hình thành 360 độ không có chút nào góc chết quan sát, nhìn rõ mọi việc phối hợp đồng sơn thiên nguyên nhất hệ ma trận cùng thiên nguyên bảng hiệu niệm động lực chẳng những tăng cường hiệu quả còn đại đại tăng lên phạm vi đây rõ ràng chính là công tượng đại sư chuyên môn vì đồng sơn chỗ lượng thân định chế chế tạo ra đến vũ khí newga quý giác cảm khái, cho dù xem ra giản dị tự nhiên nhưng song chúc phúc vũ trang đến vừa phối đồng sơn tuyệt đối phải tiêu hao một phen tâm lực không thể làm không tốt hơn nửa năm kỳ hạn công trình đều muốn vùi đầu vào trong này đến cùng là đồng ra hao nhân tính hoàn toàn không có quý giấc cũng không dám tưởng tượng phải tốn bao nhiêu tiền dù sao nếu như là hắn có năng lực này lời nói hữu nghị giá đều phải một cái đằng trước mục tiêu nhỏ Trong này đầu to đều là vật liệu cùng chúc phúc phí tổn, tiền nhân công đều không bao nhiêu đồng sơn bình tĩnh như lúc ban đầu, cơ tuyết lại càng ngày càng hồi hộp, vô ý thức lại gần, "Tiểu sư phó, chơi được sao?" "Chỉ là đổi mới cùng giữ gìn mà thôi, không có gì độ khó, chờ một chút liền tốt." Quý Zác một tay nâng lên cờ đến, một cái tay khác lắc lắc, liền có thủy ngân theo trong xe chạy ra, trực tiếp chống lên, biến thành cái xe nhỏ đi theo phía sau hắn. "Chỉ là tiến vào công xưởng trước đó, đồng nhiên quay đầu, Sơn ca, hao tải thanh lý không?" "Cứ việc dùng." Đồng Sơn gật đầu, "Nơi này không có liền viết tờ đơn cho ta, ta để người đưa tới." "Vậy thì tốt." Quý giác nụ cười càng ngày càng không bị cản trở, như là chó hoang thoát cương. Nghèo có nghèo tu pháp, quý cũng có quý, thật muốn bỏ được đầu nhập, cái kia chính mình còn có thể kéo không ít, coi như không công phu sư tử vọng, cái kia còn giữ lại còn không đều là chính mình. Chỉ là, đưa tới cửa luyện tập cơ hội khó được. Hắn xóa cảm, trầm âm, đột nhiên hỏi, "Muốn hay không thăng cái cấp?" Tấu chương xong, chương 195, một phát bắt được. Chương 195, một phát bắt được. Nếu như là người bình thường, tại đối mặt loại này độ cao hư hư thực thực, thực tiêu phí cảm vấn đề lúc, đều sẽ do dự một hai. Nhưng Đồng Sơn thật không phải người bình thường. Ngươi là công tượng, ngươi định đoạt. Một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Tối thiểu nhất Đồng Sơn là trướng mắt như thế một chút điểm tiêu hao, rất nhanh lão mọc một đầu tờ đơn liền định ra hoàn tất, tiện thể còn muốn trong đội ngũ thành viên phối trí cùng Đại Khái Tư liệu Đồng Sơn ngược lại là không nói gì, Cơ Tuyết cầm tờ đơn khỏe mắt của loạn, Ngươi cái này cái gì sửa chữa a? Theo khác bán sơn đồng trực tiếp luận cân muốn, còn có những cái tên này đều không nghe nói nhưng lục soát một chút báo giá đắt kinh khủng độ chơi, lại là cái gì? Vì cái gì nhiều như vậy? Đồng đội, ngươi sẽ không phải là bị người làm coi tiền như rác hung ác làm thì đi. Nàng ở trong này thở dài thở ngắn thời điểm. Đồng Sơn ngược lại là bình tĩnh như lúc ban đầu. Kết quả, còn không có 2 giờ, nàng để giành được đến tống nghệ còn chưa xem xong đâu. Phòng làm việc đại môn lại một lần nữa mở ra, nhanh nàng đều có chút phản ứng không kịp. Vô ý thức trừng mắt, cỏ, tiểu tử ngươi sẽ không phải là ứng phó người a. Không có ý tứ, lo luyện có chút bận rộn, xếp hàng chờ một hồi, nếu không hẳn là sớm hơn một chút. Quý giác nâng lên đeo trên cổ khăn mặt leo mồ hôi, vẫy gọi, lại lần nữa có thủy ngân xe nhỏ khiêm tràn đầy một xe đồ vật đi ra. Không giống với Cơ Tuyết cho rằng qua loa lung tung giữ gìn, toàn bộ đều chân bóng như mới thậm chí giống như so với bọn hắn vừa lĩnh trở về thời điểm còn càng thêm sạch sẽ một điểm nàng cầm lấy hai kiện đến hiếu kỳ xem đều thanh tẩy qua rồi lúc này dùng nước tương đối nhiều trực tiếp cầm hỏa thiêu một lần so xỉn địa phương thượng phong thường cũng tiết kiệm các ngươi lấy về lại tẩy quý giác trong xe mở ra trực tiếp tìm ra một kiện trang phục phòng hộ đến món này là ngươi Cơ tuyết vào tay chầm xuống so nguyên bản trọng lượng nhẹ quá nhiều ngay sau đó lại là một kiện ném qua hai kiện phía trên đều nhiều hơn không ít nhanh phá mắc cài nhưng lởm mở có thể phân biệt ra được đây là một bộ giúp ngươi đổi một chút hai kiện bộ quý giác vào ở trên cửa Mỉm cười, ngươi là tốc độ hình A. Bình thường liền hai kiện bộ đều mặc vào, nếu như tình trạng khẩn cấp lời nói, bên ngoài bộ phận có thể vứt bỏ, bên trong món kia tiến hành giảm nặng cùng bộ phận khu vực gia cố, đầy đủ ngăn cách tán loạn. Hai bộ đều đã giúp ngươi sửa đổi, ngươi có thể thử một chút. Thật giả. Cơ Tuyết chân kinh, nửa tin nửa ngờ mặc lên bên trong tầng về sau, cảm giác so bình thường nhẹ không biết bao nhiêu, mà lại vừa phối nhân thể công học, hoạt động hoàn toàn không nhận bất luận cái gì hạn chế. Hơi hoạt động làm nóng người một lúc sau, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang. Nàng đã biến mất ngay tại chỗ, chỉ có bụi bặm gì rào bay lên, ngay sau đó lại đang dằn ép xung kích phía dưới bị thổi tan, nàng đã trở về, tự mình thể nghiệm đến khách chế bản tiện lợi về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hớn hở ra mặt, đại lực vũ quý giác bà vai, không thể à, tất cả mọi người dạng này à? Không, chỉ có ngươi. Quý giác lục xem một cái mặt dưới trang phục phòng hộ, nhấc lên, ném cho đồng sơn, thử một chút. Không giống với cơ tuyết nhẹ nhàng, bây giờ đồng sơn trên thân, quả thực là so nguyên bản muốn khoa trường không biết gấp bao nhiêu lần trọng giáp. Không chỉ là tầng ngoài hàng dẹp dót vào tơ kim loại, tại yếu hại bộ phận, còn trang bị thêm như là giáp trụ kim loại phòng hộ, phòng hộ trình độ tăng lên không chỉ gấp đôi, đại giới là trọng lượng cũng đến hơn 50 cân. Chỉ có điều, rơi vào tay Đồng Sơn, lại nhẹ nhàng tựa như lông vũ ở giữa không trùng cũng đã triển hai. Từ vô hình niệm động lực điều khiển phía dưới, tầng tầng bao trùm, bao phủ, lại mặc lên giày thêm bản mặt nạ phòng độc về sau, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều bao bọc ở bên trong, một tia đều không có lộ ra. Quý Dắt phất phất tay chỉ, lập tức lập tức liền có thủy ngân lưới giao phách chảm mà đi, một mảnh kéo dài đao quang trùng điệp cùng một chỗ, còn xen lẫn rất nhiều cồn khí bạo lực xung kích. Nhưng nội bộ Đồng Sơn lại không cảm giác được bao nhiêu phản chấn. Trang phục phòng hộ tầng ngoài cùng áo lót ở giữa, thế mà nhiều một tầng thể lòng giảm xuống tầng mỏng, thế nhưng lại mang chất lòng phi nữu tần tinh chất, tại gặp xung kích nháy mắt cứng lại tự thân, gánh vác lực lượng, tựa như đặt mình vào pháo đài bên trong. Dù sao cũng là Thiên Nguyên nhất hệ. Sở trường là can thiệp hoàn cảnh xung quanh cùng điều khiển vật thể, lực phòng ngự không thể nói không có, nhưng cũng cùng hoang khư loại kia làm bằng sắt không so được, rất dễ dàng bị bạch lộc. Phải biết, Thiên Nguyên mặc dù khắc chế bạch lộc, nhưng cũng bị bạch lộc chô khắc chế. Bị bạch lộc cận thân lời nói, làm không tốt liền sẽ trắng đao tiến vào tiến vào tiến vào tiến vào tiến vào tiến vào. Tiến vào thành một mâm độ dày đều đều nổi lẩu miếng thì dê gặp được không cách nào áp chế đối thủ hoặc là nói trong lúc vội vàng chưa kịp phản ứng tập kích, kết quả sẽ phi thường thảm thiết. Loại tình huống này, trọng giáp tự nhiên là càng dày càng tốt đến nỗi chỉ là trọng lượng. lấy đồng sơn năng lực, nửa điểm đều rơi không đến trên người hắn. treo chống một tháng nói không chừng đều không mang theo cảm giác gì. tiếp xuống chính là các loại báo hỏng vật phẩm giữ gìn, thuần một sắc khôi phục xuất sưởng trạng thái, thậm chí trải qua hai lần gia cố về sau, chất lượng cùng dùng bền trình độ lại lần nữa tăng lên. mà cuối cùng trọng đầu hí, dĩ nhiên chính là quý giác ném qua đến cái kia một thanh cơ sĩ, vẫn như cũ như thường, giống nhau như lúc thật giống như chỉ là một lần nữa đau, không có bất kỳ biến hóa nào. Thử một chút, quý giác hỏi đồng sơn gật đầu nháy mắt, hắn liền ngẩng đầu, hít sáu. Chỉ một thoáng, bên cạnh yên lặng tiểu như mã bỗng nhiên chấn động, súng máy dâng lên, lại sau đó chính cống hạng nặng hỏa lực vào thời khắc này bắn ra, trong oanh minh hỏa tuyến kéo dài, khóa kín đồng sơn. mưa bom báo đạn như nước thủy triều mà đến. Sau đó, đồng sơn chỉ là phất phất tay, cờ sĩ thậm chí chưa triển khai, vô số nung đỏ đạn liền đã lơ lửng ở giữa không trung. Phảng phất bị hổ phách trô đóng băng ở trong khoảnh khắc, đủ để cùng súng máy xạ tốc so sánh cực đoan tinh vi thao tác từ trong tay của hắn triển lộ mà ra, đem hết thảy đột kích hỏa lực đều đặt vào khống chế, có thể xưng đăng phong tạo cực niệm động lực, làm đánh hụt một đầu dây đạn về sau. Tiểu như mã ngừng bắn đạn rơi xuống đất thanh em không dứt bên hai. Mà Đông Sơn thì nghiêng đầu nhìn về phía ở trong tay trúc phúc vũ trang, mặt nạ phía dưới thần sắc khó mà kiềm chế kinh dị, còn là nguyên chất nguyên vị nguyên bản phối phương, thế nhưng lại thông thuận rất nhiều. Thật giống như bản cũ bản thiết bị bỗng nhiên thay mới, còn là thao tác cùng công năng, thế nhưng lại đổi suất một cái một mà thừa ứng trình độ cùng hiệu suất lên cao mấy cái phần trăm chỉ chỗ nào đánh chỗ nào hoàn toàn không có vương diễu cùng mình phối hợp có thể xương khắc kít thuận tay quá thuận tay thuận tay quá phận thật giống như thật là chính mình tay đồng dạng phải biết đồng gia cũng có chính mình công tượng giữ gìn cũng cho tới bây giờ không thế nào thiếu qua nhưng cảm giác như vậy lại một lần đều chưa từng có làm sao làm được hắn lấy xuống mặt nạ về sau quay đầu hỏi căn cứ ngươi sử dụng quen thuộc cùng linh chất mạch kín hao tổn một lần nữa vừa phối một chút quý giác cười cười trả lời trừ cái đó ra Chủ thể kết cấu cũng không có thay đổi, dù sao cũng là đại sư chi tác, ta cũng không có năng lực sửa chữa, chỉ có thể giúp ngươi làm một chút tô điểm. Trong lúc vội vàng để hắn đến cái thoát thai hóa cốt, ý giác là không có bản sự này, coi như thời gian cho đủ rồi, hắn cũng không có khả năng so người thiết kế bản nhân càng mạnh. Cũng không luận cái gì tạo vật, máy móc hàng thần đến bên trên một lần, câu thông trong đó linh trí về sau lại trải qua thêm một tay thể lưu luyện kim thuật, để gốc dễ theo đồng sơn sử dụng quen thuộc tự động điều khiển tinh vi, sử dụng hiệu suất tự nhiên liền đi lên. Thật giống như quần áo đồng dạng, người dáng người là sẽ thay đổi. Quen thuộc cũng biết, liền xem như đại sư lúc trước có thể căn cứ đồng sơn nhu cầu tiến hành lượng thân định chế, nhưng lâu như vậy đi qua, khẳng định sẽ có cải biến. Liên xem như công tượng cũng không có khả năng chui vào đồng sơn trong bụng đến lý giải một chút hắn ngày thường thao tác quen thuộc cùng thích phong cách ta. Không tệ à, tiểu sư phó. Cơ Tuyết vui dạo dược kiểm tra xong trang bị về sau, nguyên bản đau lòng lập tức yếu bất không ít, mặc dù quý, nhưng quý là thật có quý chỗ tốt à, chẳng những hiệu suất nhanh chóng mà lại đắt giá, thiên không có phí công hoa. À, đúng rồi, Lâm thời giúp các ngươi làm một bộ hạc vỏ bọc quân dụng tấp bực, vỏn vẹn hợp kim không có nhiều như vậy. Liên dùng tái hợp vật liệu thép gõm góp một cái đi. Quý dân nói, tránh ra thân hình, chỉ chỉ phòng làm việc bên trong trồng chất thành núi nhỏ chống đạn bọc thép, thậm chí càng nhiều đồ vật loạn thất bát ao. thậm chí bao gồm hai bộ dự bị truyền lực chủ. Lúc này phòng làm việc bên trong tất cả mọi người đang bận, Đang không ra chỗ trồng đến, tìm có thể sửa xe địa phương lắp đặt là được. hắn cuối cùng dặn dò, nhớ kỹ cùng sửa chữa người nói, các ngươi cái kia treo có vấn đề, muốn chỉnh thể thay đổi, có người mạnh miệng lời nói liền cốt hắn, toàn mẹ nó là hàng xì cổ tạng, lừa gạt ai đây. Cơ Tuyết, trượt mắt hốc nhìn xem bên trong trồng chất như núi các loại linh kiện cùng đồ dự trữ cứng nhắc tại nguyên chỗ hồi lâu mới phát ra thanh âm vũ thảo sau đó liền bị đồng sơn một cái đầu sập không cho phép nói thô tục đồng đội không thể lại do dự a cơ tuyết đem đồng sơn lôi đến một bên hoàn toàn không có trước đó mâu thuẫn cùng đề phòng thần sắc khẩn cấp hạ giọng thúc giục nói thiên tài địa bảo người có được chiếm lấy tốt như vậy công tượng đến nhanh một phát bắt được khoảnh khắc luyện hóa nha trong ngày thường tại cục căn toàn mỗi lần lánh chút trang bị đều muốn bị lại nhảy bao nhiêu lần còn muốn cười theo nói tốt có quý sư phụ Ai mẹ nó còn đi nhìn ba bộ đám kia cháu trai sắp mặt ta. Huống chi trong lúc mấu chốt này, khắp nơi đều thiếu công tượng, có một ngục này, chúng ta coi như không còn cầu người hoa. Cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Ngươi nói vạn nhất nếu là bỏ lỡ, bị cái khác đội ngũ cho lôi đi, đây chẳng phải là gấp đôi đau lòng. Đồng sơn không thể làm gì lát đầu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Người ta có chính mình công sưởng. Cái này nếu là cái hoang dại cho tàn lời nói, muốn chiêu mộ còn không phải chuyện một câu nói. Nhưng triệu thanh công xưởng mặc dù xưa nay không hiện sơn lộ thủy, nhưng khi đó tại nhai thành rơi xuống đất thời điểm. Ra ra mình cũng là đi tự mình đi ra mặt được chứ. Cục an toàn lại không phải thủy bạc lương sơn, một lời không hợp kiếm người lên núi. Ngươi là thật làm Diệp đại sư không còn cách nào khác à? Hai bộ dư hàm ánh sáng mới bởi vì không có mắt bị đánh qua được chứ. Hậu quả lão thảm. Ngươi hỏi hắn vì cái gì rõ ràng như vậy? Nói đùa, hắn có thể không rõ ràng à? Dư hàm ánh sáng số điện thoại đều là hắn cho Diệp hạ. Lâm Thời, Lâm Thời cũng được a. Cơ Tuyết thấp giọng thúc dục, thử một chút tổng không sai a. Qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này nhĩ á. Đồng Sơn thở dài, đang nghĩ nói chuyện, lại nghe thấy cách đó không xa quý rắc thanh âm làm sao, sơn ca, quý giác hiếu kỷ, là nơi nào xảy ra vấn đề a? sẽ không phải là chính mình lặng lẽ tham ô một bộ phận tài liệu sự tình bị phát hiện đi, không đúng, chính mình đây là hợp lý hao tổn, thậm chí so hợp lý hao tổn còn thấp, thà ở trong hiệp hội đều tìm không ra sai a. trong lòng của hắn bản thân kiểm điểm, căn bản không nghĩ tới, không phải thứ gì quá ít, là đồ vật quá mẹ nó nhiều, đem hộ khách phủ đến, ách, khu khu, đồng sơn muốn nói lại thôi, không có cách nào, bây giờ nói không ra miệng, tiền trạm đội điều tra là tình huống gì ăn cái gì khổ, hắn nhưng quá rõ ràng cái này trong lúc mấu chốt tính nguy hiểm quả thực không thấp đến cùng đều là người quen quý giác dựa vào cái gì đặt vào điều hòa không khí không thổi đi theo chính mình nhảy hố lửa a ba người đồng sơn mặt mũi lớn quân không thấy ba bộ đám người kia có bao nhiêu phiền phức A. người ta ngồi ở chỗ này liền có công hơn nhập trướng làm gì đi tuyển thành bên trong muốn chết chơi đồng đội Cơ tuyết nhìn xem hắn do dự bộ dáng gấp đến độ lặng lẽ giẫm chân của hắn ta nói quý giác trong đội ngũ chúng ta vừa vặn còn thiếu một cái cho tàn hắn tính thăm dò hỏi ngươi có hứng thú hay không a quý giác ngốc trệ, khó có thể tin làm sao hảo hảo Đại ca liền chủ động mang chính mình xuống bản tìm vật liệu rồi. "Tốt như vậy sao? Phương diện an toàn không cần lo lắng, từ ta cam đoan, tài liệu ngươi ưu tiên chọn lựa." Đã mở miệng, cái kia Đồng Sơn cũng không do dự nữa, phí tổn phương diện lời nói, cuộc an toàn có tiêu chuẩn, không có cách nào quá nhiều, chỉ có thể đi quy định giá cả, bất quá ta có thể cho ngươi tính tăng ca. Tiêu hao chúng ta toàn bộ thanh lý, nguy hiểm trợ cấp cùng ô nhiễm hoàn cảnh làm việc trợ cấp cũng không ít, trừ cái đó ra, chờ tuyên thành sự tình kết thúc về sau, ta giúp ngươi thỉnh cầu một cấp vinh hồn đương nhiên. nếu như không tiện lời nói, cũng không quan hệ. "Tốt như vậy sao?" Quý giác con mắt chừng càng lớn, nói không ra lời. Không phải, đây có phải hay không là cũng hơi bị quá tốt rồi? Dạng này thật được không? đây Quý giác gấp úng một chút, mặc dù cẩn thận bẩn đã bịch bịch tại ngọt ngào cuồng loạn, nhưng vẫn là chưa hồi phục. Dù sao chuyện này không phải chính mình nói tính toán A. Ra đây đến, hỏi một chút lão sư. Hẳn là, Đồng Sơn gật đầu. Thế là, Quý giác đi đến bên cạnh gọi điện thoại, qua thật lâu mới kết nối. Bên kia tạm ra một nào, dường như bận rộn thi công hiện trường. Trong lúc cấp bách, Diệp giáo sư vẫn như cũ lời ít mà ý nhiều, nói. Quý giác lập tức tinh luyện câu nói, ngay thẳng báo cáo có người tìm ta cùng đi tuyển thành xuống bản ngài bên này ta vội vàng đâu chính ngươi đi chơi điện thoại của máy giống như tăng ca thời điểm thu được nhà trẻ tiếp bé con điện thoại lạnh lùng vụ mẫu phi thường có diệp giáo sư nhất quán nuôi thả phong cách tìm được địa phương liền tự mình chơi đùa chơi chết chơi sống đều xem chính ngươi như thế lại nhân có khác sự tình không có chuyện đến xin chỉ thị phiền yêu đi thì đi tốt gia trưởng phương diện vấn đề liền giải quyết chỉ là làm quý giác thu hồi điện thoại nhìn về phía bên cạnh lúc con mắt đốm nhiên sáng lên ngươi tới hay không ta nơi xa nghỉ ngơi lâu phong ngạc nhiên kinh nghi chợt bỏ. Ta mới không đi. Một cái cho tản không cố gắng đợi tại trong công xưởng, nhàn rỗi không chuyện gì ai đi châu nguy hiểm như vậy xuất sinh nhập tử chơi à. Đồ đần mới đi đâu? Hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, không chút do dự cự tuyệt. Ta lâu phong liền xem như mẹ chết, liền xem như từ nơi này này. Ngày thứ hai sáng sớm, lắc lắc cái chó con phê mặt lâu đại thiếu khiêng bao lớn bao nhỏ, đúng giờ xuất hiện tại điểm tập hợp, tấu chương xong, chương 196. Nhà khuyển cùng chó hoang. Chương 196, nhà khuyển cùng chó hoang. Tối hôm qua ai cũng ngủ không ngon không chỉ là lâu phong, liền ngay cả toàn bộ tiền đồn đoán chừng đều không ai có thể ngủ ngon cảm giác. ân, trừ tọa trấn trung ương đảo công bên ngoài, nghe nói một đêm yên giấc, ngày thứ hai buổi sáng còn nhiều ăn một cái bánh, uống nhiều một bát cháo. muốn ăn mở rộng, chính là ăn với cơm đồ vật có chút do người. văn phòng phía bên ngoài cửa sổ trên bãi tập, vượt qua hơn 10 gỗ tre kín vải trắng thi thể, toàn bộ đều là cục an toàn một đêm lôi đỉnh tổng vệ sinh thành quả. chiều hôm qua 6 giờ, đồng sơn trở về phòng về sau. 630 đệ trình đi lên báo cáo liền đến ngay thành cục an toàn cục trưởng Lữ Doanh Nguyệt trong tay đối mặt Đồng Sơn trong báo cáo bởi vì thu về quản lý bộ đội phát sự kiện mà đưa ra nghiêm túc tác phong và kỷ luật cùng quản lý, bắt được con sâu làm giàu nổi canh đề nghị, Lữ Doanh Nguyệt sau khi xem xong làm ra phê duyệt, tiểu đả tiểu nháo, gái không đúng chỗ nữa. Sau đó lúc 7 giờ rưỡi, toàn bộ Hải Châu ba tòa đại thành bốn tòa thành nhỏ cục can toàn cục trưởng liền đã ngồi tại cùng một cái trong phòng họp, lúc 8 giờ quân bộ khinh khí cầu đã ngừng tại tiền đồn đỉnh đầu. Mấy ngày liền đến nay các phương nhân mã lui tới mà hỗn loạn không chịu nổi tiền đồn nháy mắt biến thành một cái thùng sắt, một con rồi đều không có bay ra ngoài sau đó liền có 3 chi chuyên môn hành động đội mang tâm su thiên tuyển giả từ trên xuống dưới từng cái vớt đi qua, phối hợp với thiên nhãn vòng cảnh, sừng sốt một người đều không bỏ qua. tiếng súng giang độ vang nửa đêm, thành công vớt ra một đống lớn lai lịch không rõ thiên tuyển giả, trong đó bao quát hai cái thay hình đội dạng trà trộn vào thuê ngoài trong đội tuần tra tội phạm truy nã, ba cái đế quốc gián điệp, một đám mạo danh thay thế muốn từ trong tuyển thành vớt điểm chỗ tốt quỷ nghèo, cùng 9 cái hóa tà giáo đoàn tín đồ. tại phát hiện thời điểm, trong đó một cái đã trà trộn vào bộ hậu cần, muốn đi lập tức nhậm quản lý nhà ăn, gian phòng nhựa bao lường trước chứa không phải thuốc diệt chuột như thế bình thản thuốc bổ. Ngày thứ hai quý giác ngáp một cái, nhìn xem đưa đến trước mắt phong phú chiến quả cùng một cái vừa mới phê xuống tới tập thể nhất Đảng Vinh hân, không khỏi chấn kinh. Con mẹ nó, thật có hóa Tà giáo đoàn a? Không phải đâu." Đồng Sơn nghi hoặc hỏi lại. "Ta còn tưởng rằng." Quý giác xấu hổ hò khan vài tiếng. "Ta còn tưởng rằng các ngươi đám này cậu quan ăn nói lung tung, bức lương làm kỹ nữ đâu, kết quả không nghi tới, nói cái gì đến cái gì. Thì ra tại như thế một đám như quỷ xà thần bên trong, gan toàn danh giới cuối cùng thế mà còn lá cao nhất." "Được rồi, đừng trong bụng ngủ suy nghĩ." Đồng Sơn quát tay, vì huyết áp của mình suy nghĩ, thực tế không nghĩ lại để cho cái đề tài này tiếp tục, tiếp tục nói, tối hôm qua hành động thành quả ngược lại là tìm tới không ít manh mối, lần này hành động tăng thêm không ít việc. Người chuẩn bị thế nào? Toàn bộ gia sản đều ở nơi này. Quý Giác đưa tay, chỉ chỉ sau lưng Tiểu Ngư Mã, còn đi tìm ta lão sư mượn không ít vật liệu, lần này nếu là thất bại, nói không chừng liền tán gia bại sản. Yên tâm đi, coi như xảy ra vấn đề gì, tiểu đội cũng sẽ ưu tiên bảo hộ các ngươi rút lui. Đồng Sơn chủ động đưa tay, hướng về sự mặt mặt ủ mày chau lâu phòng, tiếp xuống cũng muốn rượi vào lâu tiên sinh duy trì. Thuộc bổn phận tri cực khổ. Lâu Phong miễn cưỡng cười cười, nhìn thấy bên cạnh Quý Giác nhìn qua ánh mắt về sau, lập tức lần nữa đổ lên mặt đến, không nghĩ để ý đến hắn. Quý Giác ngược lại là không có đuôi mù đến đi trực tiếp hỏi, ngươi không phải nói ngươi không đến à? Đã đến đều đến, những cái kia đổ gây tranh chấp chủ đề tự nhiên không cần thiết dạng. Đến liên tốt. Hắn vô vô lâu đại thiếu bà vai, cảm cái nói, chỉ ít có người bạn, đúng không? Lâu Phong hừ lạnh, run vai hất ra một con kia không phải rất sạch sẽ tay nhỏ, dẫn đầu đi đến xe. Ngược lại là cao quý lanh diễm, hoàn toàn như trước đây, kim nén đầy bụng tức giận, tùy thời chuẩn bị lại cùng người nào đó phân cao thấp. Quý Giác nụ cười càng ngày càng hòa ái dễ gần. Nạo Kiêu nhưng quá dễ hiểu đều không cần lo lắng hắn không chú ý, chỉ cần hơi kích một kích liền sẽ toàn lực ứng phó, tùy tiện một câu, ngươi không phải không được đi. Hắn là có thể đem tối say xoay chuyển bốc hỏa chấm nhỏ. Lần này có thêm một cái người đến trợ thủ, liền vơ vét tài liệu đều nhẹ nhõn nhiều. Còn là cái truyền thừa thiện công ma trận chuẩn công tượng, tại rất nhiều tài liệu dự xử lý cùng bảo tồn phương diện ưu thế đặc biệt, không chỉ có thể bảo đảm lệnh giữ tươi bảo chất bảo lượng. Thậm chí đều không cần quý Giác sách, Lâu Phong chính mình liền đem chúc phúc lồng mang lên. Tuyệt đối là cấp cao loại hình. Cái này dung lượng, tối thiểu có thể chứa 5 cái trở lên a nhìn xem treo tại lâu đại thiếu bên hông cái tua đèn lồng tạo hình luyện kim tác phẩm quý dắt con mắt đều nhanh kéo thực tên ao ước không có cách nào quý a thật quý quá mẹ nó quý trong hiệp hội trước mắt công khai mua bán chúc phúc lồng cho dù là cấp thấp nhất chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng chứa một cái hơn nữa còn có thời gian hạn chế hàng xấu sắc giá cả cũng so phổ thông trúc phúc còn muốn cao càng đừng đề cập loại này tái hợp hình định chế cấp cao hàng mua lại không dậy nổi làm lại không có kỹ thuật này cùng trình độ chỉ có thể dựa vào bát chơi nhớ tới đã từng lần thứ nhất xuống bản lúc cùng cầu ca thân mật khăng khít cuộc sống tốt đẹp chỉ có thể liên lặng bôi hai giọt nước mắt có một số việc bỏ lỡ chính là bỏ lỡ ba tháng kỳ hạn cũng còn không có qua cầu ca liền đã long vương quý vị vì dắt rốt cuộc không với cao nổi chỉ có thể hoài niệm đã từng thời gian tốt đẹp cứ như vậy kinh lịch trình bị thỉnh cầu cùng phê chuyện thông quan về sau hai chiếc xe một chiếc một sau lái ra tiền đồn hướng về phương xa tuyển thành tiến lên mà đi tại thê xương mù trắng chỗ sâu nhất hết thảy đều trở nên xa xôi cùng nung lung từ thiên nhãn quan sát phía dưới bọn hắn dần dần biến mất không thấy gì nữa tối hôm qua không đại sư phòng nghỉ vất vả trở về về sau lâu phong một năm một mười báo cáo ba ngày kinh lịch cùng phát hiện bao quát quý rất mời không đi túi đầu tường tận xem xét bản vẽ không đại sư ngẩng đầu lên mặt không biểu tình vì cái gì không đi lâu phong có chút sừng sốt một chút mơ mịt không hiểu chính mình đương nhiên cự tuyệt có chỗ nào không đúng đồng dạng không hiểu vì sao lão sư sẽ thật tình như thế chỉ là cảm giác không cần thiết ta không đại sư không nói gì trầm mặc xem hết trong tay bản vẽ về sau đánh dấu ra thi công trọng điểm cùng ý kiến về sau gong xuống uốn cuối cùng rốt cục nhìn về phía bên cạnh đứng ngồi không yên học sinh kẽ than thở một tiếng. Cuối cùng rõ ràng, vì cái gì luôn cảm giác ngươi kém một chút. Nàng hiểu do nói, ngươi thời gian qua còn là quá tốt. A, Lâu Phong nốc trệ, ta không muốn nói cái gì ngươi ngu gốc không phân hoặc là không biết khổ cực loại lời này, lâu ra loại này vọng tộc nhìn thứ, nghiên cứu những vật kia nói không chừng mới có thể làm cho người ta cho cười. Không đại sư trầm giai nói, hai ngày này ngươi nên chịu khổ, nên bị tội, cũng tối thiểu tiếp nhận qua một điểm. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ngươi là tái chế bộ bất cứ người nào, tại gặp được loại chuyện này thời điểm, sẽ làm sao chọn? Lâu Phong lập tức trở mặt, chẳng biết tại sao, khó mà trả lời. Trong suy tư, hắn suy bụng ta ra bụng người lời nói, khẳng định sẽ cảm thấy không cần thiết lội lần này vũng nước đục, nhưng tưởng tượng một chút tình trạng của những người khác, hắn trong lúc nhất thời vậy mà do dự. Không thế nào đáp lại. Mà chính là cái này một điểm do dự, mới khiến khổng thanh nhạn khó nén thất vọng. Những ngày này khổ công, ở trên người lâu phong chỉ đi hình thức, nửa điểm cũng chưa tới trong lòng đi. Từ hôm nay buổi chiều đột phát sự kiện nhìn, trong xương cốt khí phách cùng quyết đoán vẫn có chút, nhưng nhiều ngày như vậy, thế mà liền ngay cả bên người các đồng liêu cũng chưa từng có hiểu rõ đối mặt cái vấn đề này, khẳng định sẽ có người không cần nghĩ ngợi gật đầu, cũng khẳng định sẽ có người cự tuyệt, cái này căn bản liền không phải một cái tiêu chuẩn đáp án vấn đề. Lâu Phong đáp chẳng đáng là gì sai, duy nhất sai chính là không đáp. Bởi vì hắn không biết, không Thanh nhạn ngược lại là có thể lý giải Lâu Phong lý do cự tuyệt. Có thể đợi tại trong công xưởng thanh thản ổn định, hết sức chăm chú vùi đầu vào tôi luyện cùng trong nghiên cứu đi, không thể so vì một chút điểm ngon ngọt đi xuất sinh nhập từ mạnh đến cùng là Lâu Thị thiếu gia, có điều kiện này, có cái này tài lực, cũng có tư cách này, hắn đại khái có thể làm từng bước, hậu tích bát phát, sau đó đi trở thành một cái trung quy trung cụ công tượng. Bất quá không mất, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, tuyệt đối không có nguy hiểm. Đồng thời, tại tuyệt đối lý tưởng trong trạng thái, tương lai đem tại an ổn đồng thời, càng ngày càng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Quả thật, đây là người khác cầu đều cầu không đến cơ hội cùng đánh ngộ, có thể đồng thời, cũng là Lâu Phong chú định tránh thoát không phá lủng giam, làm lão sư chỉ có thể nhìn ở trong mắt, y mắng thở dài từ trong yên tĩnh dài dằng dặc lâu phong cuối cùng vẫn là lấy dũng khí đặt câu hỏi lão sư ta chỉ là không rõ ta nơi nào làm sai ngươi không có làm sai khổng thanh nhạn chậm rãi lắc đầu nhiều khi chúng ta nói về đúng sai đều là không có ý nghĩa bởi vì người ánh mắt khó mà lâu dài tương lai lại khó mà đo lường nhiều nhất bất quá là khác biệt lựa chọn thôi cái này nếu là chính mình học đồ thời kỳ có thể đụng tới loại này tựa như ảo mộng chuyện tốt đừng nói là do dự liền xem như vay trả tiền về chỗ nàng đều không mang theo mày có đồng gia thế hệ này tân tú dẫn đầu cố an toàn tổ đội rất nhiều thiên nguyên nhất hệ cường giả làm hậu viện, thậm chí có thiên nhân tỏa chấn, có lôi người khác đi chuyến, có kiếm gọi ngươi đi phần, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, ổn định bảo kim, sẽ không có người thấy tiền sáng mắt hướng ngươi phía sau hạ thủ, cũng sẽ không báo đoàn xa lánh ngươi cho ngươi đi trôi lôi, càng sẽ không bởi vì chia của không đều nội chiến tàn sát. chuyện này phàm là phát sinh tại bất luận cái gì một cái cái khác học đồ trên thân, hắn đều sẽ hoài nghi ngươi nói đẹp như vậy có phải là muốn làm lừa gạt. ngươi cảm thấy lao sư ta thế nào? Không thanh nhạn đột nhiên hỏi, không đợi hắn trả lời, liền khoát tay lại hỏi, ngươi cảm thấy diệp hạ đâu? Lâu phong lặng, không biết như thế nào lời nói. Không sao, ta biết, ngươi không hiểu rõ, thậm chí ta cũng chưa nói tới đầy đủ xâm nhập. Khổng Thanh nhạn vuốt vuốt sống mũi, từ dưới ánh đèn, tự giễu cười một tiếng, tên kia, 17 tuổi trở thành học đồ, 19 tuổi cầm xuống công tượng giấy phép, 20 tuổi thời điểm, phản bội sư môn, tất cả mọi người coi là nàng không biết trời cao đất rộng, không ai sẽ ngờ tới, 24 tuổi thời điểm liền cầm xuống đại sư thành tựu. Khi đó, ta đang làm cái gì? Ta còn tại cho lão sư của ta chiếu cố tiểu Hải Nhi đâu. Nàng đôi mắt buông xuống, im mắng càng khái, lúc ấy, ta nhớ được tiểu Hải Nhi nhao nhau muốn uống tuổi lửa cháo, ta liền muốn đi đốt bếp lò cái khác đều quên, chỉ nhớ rõ khắp nơi đều là khói. Tay ta cầm một nửa báo chí, nhìn xem phía trên hình của nàng cùng tin tức, nước mắt rơi xuống cũng không biết là bởi vì lửa cháy hay là bởi vì cái khác. Chỉ cảm thấy, lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là ghen ghét muốn điên. Khi đó, ta liền muốn biết, dựa vào cái gì? Không thanh nhạc ngẩng đầu nhìn tới, ngươi cảm thấy nàng dựa vào cái gì? Thiên tư, lâu phong không xác định, cố gắng. Không thanh nhạc cười, như thế giọng điểm ai? Tài năng ai cũng có, cố gắng ai cũng biết. Thiên tư tung hoành nhiều người đi, có thể trở thành đại sư, chẳng lẽ ai thiên tư liền kém? Ai cố gắng còn căng ít? Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi thiên phú tốt, cho nên cái khác công tự áp đáy hòm tiền qua tài, bí truyền kỹ nghệ cùng tuyệt đối không có khả năng công khai chia sẻ lý luận và số liệu, thật giống như đưa đường đầu giao cho ngươi rồi. Đáp án chỉ có một cái đi tranh, đi đoạn, đi dùng bất cứ thủ đoạn nào vơ vét cùng kết đoạn. Không có đầu tư tìm tìm đầu tư, khẩn cầu viện trợ hoặc là hứa hẹn hoang luôn, không có giúp đỡ liền đi tìm kiếm giúp đỡ hay là ủy bức lợi dụng. Không có bí truyền, như vậy liền đi tìm những cái kia tay cầm bí truyền mà vô năng vì phế vật. Kia là chính cống gió tanh mưa máu. hướng phía trước 70 năm, về sau đến nay, cũng chưa từng có như thế khoa trương tiểu mẫu. Nàng đi qua tất cả đường dài bên trên, mỗi một bậc thang đều là dùng đối thủ làm nền mà thành, hoặc là dẫm lên thi thể lạnh băng, hoặc là trả giá cả một đời danh dự cùng thành tiệu, chưa từng ngoại lệ. Nàng vì cái gì dám tại hiệp hội lúc họp xem thường tất cả mọi người? Bởi vì lý luận cao tuyệt, thành quả phong phú, còn là địa vị cao thượng, đều không phải. Chỉ có một nguyên nhân, bởi vì tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng chưa chết tại dưới tay nàng công tượng nhiều. Hiện tại Diệp Hạn thích giảng đạo lý, không phải là bởi vì nàng lão, mà là bởi vì không cùng với nàng người giảng đạo lý đã chết hết. Nàng đã đi tại trên đường đi của mình vững bước hướng về phía trước những người còn lại đông đảo không đáng để lo liền xem như lại có bao nhiêu cái khác độc môn bí truyền ở trước mặt nàng nàng cũng lười lại nhìn lên mắt không thanh nhạn trầm dài nói bởi vì chỉ cần có thể tìm tới đầu kia thuộc về mình đường liền đã đứng tại tông sư trước cửa tất cả bại bởi nàng người cũng đều không còn dám so đo hoặc là cúi đầu hoặc là cắn răng chịu được càng thậm chí bởi vậy làm vinh lâu phong nốc trệ hồi lâu nghẹn nào không khỏi quá điên cuồng đúng không không thanh nhạt cười nàng chính là từ dạng này thập tử vô sinh giữa lộ đi ra người tầm thường chưa từng để ở trong mắt học sinh của nàng cũng giống vậy Xem ra khiêm tốn bình thản, thiện chí giúp người, nhưng trên thực tế cùng với nàng trong một cái mô hình in ra, thậm chí so với nàng còn vô pháp vô thiên. Nàng quay đầu, nhìn mình học sinh cùng đối thủ như vậy, cùng đại thi đấu, ngươi dám liều a? Lâu Phong trầm mặc, không có trả lời. Cũng không cần trả lời. Bọn họ cũng đều biết đáp án kia. Đã từng có một lần, thậm chí không chỉ một lần. Sống chết trước mắt liều mạng dơ lên, sống an nhàn sung sướng thiếu gia cùng đem tính mệnh đều dắt ở trên dây lưng quần khắp nơi mừng rỡ chó dại, lại thế nào khả năng? Ta. Lâu Phong vô ý thức há mồm, lại không phát ra được thanh âm nào, ta. không Thanh nhạn nhìn qua, lần này hắn cuối cùng không có trốn tránh Lão sư ánh mắt sắc mặt đỏ lên gắt gao nắm chặt đầu gối muốn nói chuyện nhưng cuối cùng lại nhìn thấy Lão sư nụ cười như thế vui sướng mặc kệ ngươi là ghen ghét cũng tốt xúc động vẫn nộ cũng được cũng không đáng kể không cam lòng dưới người mới là trò tàn chất thỉ lúc nào có thể ôn hòa nhã nhặn tiếp nhận hiện thực cái kia làm công tượng mới tính chết hẳn nàng hai lòng gật đầu sau đó nụ cười biến mất không thấy gì nữa lại không nhiệt độ bắt đầu từ hôm nay lên trừ lý luận trường trình học bên ngoài ngươi tài liệu cung ứng toàn bộ đình chỉ lâu ra nơi đó ta sẽ đi nói nếu như ngươi còn muốn tiếp tục tăng tiến liền tự mình đi đột đi. Nàng cuối cùng cười một tiếng, không nhìn học sinh chấn kinh cùng mê mang, nói cho hắn, nếu như không cam tâm nhà quyền an ổn, kia liền đi thử xem chó hoang sinh hoạt tốt. Cũng cho ta cái này làm lão sư nhìn xem, ngươi có thể đoạt ra cái dạng gì tiền đồ đến. Lâu Phong, trắng đêm có ngủ. Dù cho đến bây giờ, ngồi vào trên xe, hắn đều nói không rõ, chính mình bây giờ ứng ngức mà đến, đến tột cùng là có mấy phần ra ngoài vỏ đã mẹ không sợ rơi, có mấy phần là còn nghĩ cùng quý rắc cái này cậu vật lại tương đối cao thấp. Giờ phút này, đang dần dần nồng đậm bất an cùng trong mê mang. Hắn vội ý thức liền nhìn về phía bên cạnh Quý Giác, muốn tìm kiếm đáp án. Thế nhưng là bên cạnh vị trí đã sớm trống rỗng. Tại quen thuộc kình ca đi dây bên trong, hắn mới phát hiện, tại chính mình thất thần mê man như thế mất một lúc bên trong. Quý Giác thế mà liền đã lẫn vào trong đội ngũ, hòa mình. Náo nhiệt tồn nào bầu không khí bên trong, Cơ Tuyết tùy tiện vô bờ vai của hắn, không có chút nào khách khí, đều quen như vậy. Vậy sau này ta bảo ngươi tiểu quý đi. Quý Giác cười lên, không có chút nào không nhanh, ngược lại hiếu kỳ nhìn nàng một cái, có thể hay không mơ hồ. Cơ Tuyết lập tức sững sờ, từ đám người cười vang bên trong trừng mắt tay kích. Hàng phía trước ngồi ở bên cạnh Đồng Sơn cơ liếu cười đến nhất là lớn tiếng, "Ha ha ha ha ha, ngươi có thể gọi nàng tiểu cơ, ta là anh của nàng, ngươi liền cứ gọi ta lớn cơ tốt." Cười vang càng ngày càng cao vút, liền ngay cả Đồng Sơn đều phốc một tiếng. Chỉ có Lâu Phong, chấn mắt hốt muội. Lý Tưởng rất tàn nhẫn, nhưng hiện thực giống như càng mẹ nó tàn nhẫn, hơn nữa còn mang một ít hạ lưu. "Mấy người các ngươi có thể hay không không muốn lại bẩn. Lâu Phong y mắng ngửa mặt lên trời thở dài, trước nay chưa từng có hoài niệm lên công xưởng cùng lao sư đến. Giờ nhà sinh hoạt tốt bất gì. Thật có luôn luôn, hai ngày này quá nóng, đơn nguyên thang máy còn xấu. Mỗi ngày từ trên xuống dưới leo lầu, bệnh cũ tái phát. Xương hông kịch liệt đau nhức như nước, trạng thái thực tế hỏng bét. Ngày mai cả gan xin phép nghỉ, năm một nằm, thật không có đánh thì, đầu to đã ba bàn tay đánh nát ta đại thánh ngộng, tấu chương song, chương 197. Tuyển thành bóng tối. Chương 197, tuyển thành bóng tối. Thượng như trong vòng một đêm công chúa gặp rủi ro, hổ lạc đồng bằng. Lâu phong tự bế trong trạng thái cảm khái thế giới bên ngoài nhiều bất đắc dĩ, uy giác lại cảm giác giống như khắp nơi đều là sắc. Một vòng chào hỏi về sau, xem như cùng mọi người huấn cái quay mặt, tiện thể còn tại cơ tuyết giới thiệu cùng đề cử bên trong, cầm xuống không ít đơn đặt hàng, xem như giải quyết chính mình đợt thứ nhất hộ khách. có đồng sơn ví dụ ở phía trước, trải nghiệm qua quý sư phụ phát ra ánh sáng tốt về sau, lại tự mình cảm nhận một chút quý giác cải tiến cùng giữ gìn thiết bị, mọi người tự nhiên nô nước tấp nập báo danh đầu năm nay thiên tuyển giả hoặc là nghèo muốn chết, hoặc là giàu muốn mạng, cho cục an toàn làm việc, có thể đi vào một bộ, còn tại đồng sơn trực thuộc trong đoàn đội nhậm chức, không có một cái là nghèo bức một bộ khó tiến vào lại khó ra, cao xét duyệt cùng yêu cầu cao tiêu chuẩn cao tiền để phía dưới, tự nhiên có cao phúc lợi nhưng coi như có tiền nữa, mọi người cũng không phải đồng sơn loại này có thể đem toàn bộ nhai thành đều lấy ra làm ống tiết kiệm vũ ca, dùng tiền cũng đều phải để ý một chút tiền lời. Không phải ba bộ công tượng ước không dậy nổi, mà là quý sư phụ càng có hiệu quả. Có thể xưng hàng đẹp giá rẻ, sống tốt lượng nhiều. phổ thông luyện kim tác phẩm nhưng tự mang vật liệu làm thay, tự mang chúc phúc đến tìm kiếm chế tác lời nói, thủ công phí trực tiếp giảm 20%. Hiện mua vũ khí tinh tế bảo dưỡng gói phục vụ, còn phụ tặng ô tô tinh tẩy cùng nguyên bộ bảo dưỡng phục vụ. So với những cái kia toàn bộ hành trình bắt lấy từ mã mặt tính toán chi li công tượng. Quý sư phụ toàn bộ hành trình mỉm cười, mở miệng ca ca ngậm miệng tỷ tỷ, cảm xúc giá trị trực tiếp kéo căng. Làm quen cao quý các nữ thần liếm cầu, mọi người nơi nào thấy qua quý giác cái này, một cái quyến rũ mê người thông cảm cùng ôn nhu. Ca ca kiếm tiền mệt mỏi như vậy, không cần thiết làm đắt như vậy, tiêu hao phẩm đến chút lợi lộc a. Tỷ tỷ công tác khổ cực như vậy, không nên vận động, tiết kiệm đến tiền còn có thể mua mị mị váy nhỏ, dạng này, ta lại cho ngươi đánh cái giảm 20%. Liên xem như tại giá bán cùng tiêu chuẩn bên trên hiệp hội có quy định, cũng không có nghĩa là quý giáp không thể phụ tặng bảo dưỡng gói phục vụ, tặng phẩm cùng dùng thử phẩm sáu a. Nói như vậy xem đến phần sau ta trên xe bộ kia súng máy rồi sao thượng thiện huy hiệu khắc họa, kết cấu tăng cường duy trì mọi thời tiết tác chiến liền xem như nghiệt hóa hoàn cảnh như thường không bất trừ toàn thủy ngân đầu đạn đại quần cùng hoang khư song trọng giá trị hiện tại chỉ cần cho viên đạn phí duy trì miễn phí dùng thử tường huyền đại ca người suy nghĩ một chút đến lúc đó mang theo cái đồ chơi này đi cùng hóa tà giáo đoàn đám kia lộn va vào đây còn không phải là tay cầm đem bót thật như vậy đỉnh tường huyền xoa cằm con mắt lập lóe tỏa sáng thật thà trên gương mặt tràn đầy kỳ vọng thằng đến lái xe đồng sơn không thể làm gì thở dài triển lãm bán hàng liền mở ra cái khác Quý giác. các ngươi tốt xấu cũng bình tĩnh một chút à, lại tiếp tục như thế, tiểu tử này liền muốn bắt đầu buổi đấu giá thẻ hội viên. Cần thẻ hội viên a? Quý giác nhãn tỉnh sáng lên, ma quyền sát trưởng, cái này có thể có à? Hiện tại nạp tiền lời nói, Mạo xưng 100.000 đưa 10.000, Mạo xưng 200.000 đưa 30.000. Đám đầu tiên hộ khách còn có thể đưa tặng bản số lượng có hạn cải tiến đốt làm lựu đạn. Những người khác trong tiếng cười lớn, Đồng Sơn nhịn không được lắc đầu thở dài, không thể làm gì. Bất quá chơi thì chơi, Quý giác cũng còn không có sốt ruột đến nhất định phải đem sạp hàng nhỏ chi đến trong đội ngũ đến. Lam An Nha, cũng nên khe nhỏ sông dài mở xong trò đùa về sau mỗi người còn đưa hai cái băng đạn luyện kim đạn cùng một viên thủy ngân lựu đạn ngoài miệng nói dùng thử nhưng trên thực tế coi như lễ gặp mặt dù sao lại không phải cái gì đắt đỏ đồ vật hiệp hội thị trường giám thị cùng hạn chế quá nhiều học đồ giai đoạn lại thế nào vắt óc tìm lưu kế kiếm tiền cũng đều là tiểu đả tiểu nháo, thật muốn nhanh chóng làm giàu còn la đến cầm xuống công tượng giấy phép lại nói ngay tại trong sương mù trắng giống như nhìn không thấy cuối cùng tiến lên bên trong trong xe dần dần không có người lại nói tiếp đều tại nắm chặt thời gian nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần hoặc là để phòng quan sát tìm kiếm dị thường dấu vết Tiền chạm đội điều tra nhiệm vụ chính là thanh lý dự định khu vực, cho hậu kỳ đại bộ đội tiến vào chuẩn bị sẵn sàng. Lần này đồng sơn bọn hắn không chỉ có muốn nguyên bản dự định khu vực chính xác hoàn thành, còn phải lại vận chuyển một nhóm tiếp tế cho một cái khác chi xâm nhập tuyển thành thường chủ đội điều tra. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, hết thề đều muốn lấy hiệu suất làm đầu. Sớm trước lúc này tiểu đội đã hợp tác hồi lâu, chấp hành qua không ít thăm dò nhiệm vụ, phối hợp mật thiết. Lĩnh đội đồng sơn cùng cơ tuyết đều là thiên nguyên nhất hệ, cơ tuyết ca ca cơ liêu thì là am hiểu chính diện tác chiến đại quần, à, hệ thơ nhất hệ hứa chiếu thì là điều tra cùng phụ trợ, mà khổ người lớn nhất tưởng huyền thì là hoa Không chế, chuyên vận, xe tăng cùng phụ trợ tất cả đều không thiếu, nếu như nói cứng lời nói, còn thiếu cái sữa, làm sao lần trước thăm dò thời điểm, trong đội ngũ qua hệ Vũ em vô ý nhận ô nhiễm, trong thời gian ngắn đều không có cách nào tiến vào nồng độ cao nghiệt hóa hoàn cảnh. Bây giờ có quý giác cùng lâu phong hai cái cho tàn về chỗ, cực lớn trình độ làm dịu bọn hắn hậu cần áp lực. Theo đồng họa nơi đó biết được qua quý giáp tình huống về sau, Đồng Sơn cũng không cảm thấy hắn sẽ trở thành vững hữu. Đến nỗi lâu phong, không nói những cái khác, lâu ra linh chất tạo hình sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, hiện dùng tính tốt bao nhiêu, hắn chẳng lẽ còn có thể không biết. Chỉ là giờ phút này Quý giác ngồi ở trong xe, ngắm nhìn bốn phía thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, Đồng Sơn, Trùng Sinh kỳ bất dai, Cơ Liếu cùng Tưởng Huyền đã kẹt tại cấp 6 thuế biến kỳ lục dai không ít thời gian, Cơ Tuyết cùng Hứa Chiếu cũng đều là thuế biến kỳ ngũ dai. mà Quý giác một cái vừa mới bước vào tam giai không bao lâu cảm hóa kỳ cho tàn, trà trộn ở trong đó, phảng phất gà đứng hạ quần, như thế dễ thấy. Xấu, chẳng lẽ toàn bộ đội chỉ có ta tuổi bắp nhất? Quý giác chân kinh, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh, muốn từ trên người lâu đại thiếu tìm một chút cảm xúc giá trị, nhưng lâu phong giác được hắn ánh mắt, ngạc nhiên ngây mắt, chợt tức giận, nhìn cái gì vậy? Nói kiềm chế linh chất triển lộ nháy mắt, tứ trọng trúc phúc sen lẫn phức tạp mà nghiêm cẩn ma trận khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Thứ giai, Thủy biến. Lần trước bị đánh về sau, Lâu đại thiếu sau khi trở về thế nhưng là hung hắc xuống một đợt khổ công, trung quy là ở trước đây không lâu đột phá cảm hóa kỳ, tiến giai Thủy biến, lại không cùng Di Vọng đang luyện độ bên trên đối với Quý Zác thực hiện nghiên ép, triệt để vượt qua. Hừ. Lâu Phong hừ lạnh một tiếng, hiển thị rõ cường giả khinh miệt. Con mẹ nó. Quý Zác chợt mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy vừa mới tựa hồ bị Lâu đại thiếu tại mí mắt phía trước trang một cái rất lớn bức, xấu, trong đội ngũ túi bắp nhất người thật là ta. A không quan hệ, chí ít còn có thể đánh thắng được lão lâu. Quý Dác rất nhanh liền bày ngay nắn để nằm ngang tâm tính, bình tĩnh vu vỗ lâu phong bà bài, nụ cười ấm áp lại từng chiều, khiến lâu phong gân xanh trên trán một trận bạc hiêu. Nhấn không được, cái này liền cùng ngươi bảo. Nhưng lại tại nhìn hằng hằng bên trong, chẳng biết tại sao, trước mắt bỗng nhiên hoàng hốt máy mắt. Tựa như ảo giác bình thường đồng dạng phủ lấy trang phục phòng hộ quý Dác trên thân, mơ hồ hiện ra một mảnh hư ảnh, phản phất loại nào đó đơn bạc mà quỷ dị áo trắng. Nhưng rất nhanh, cái kia ảo giác liền nhanh chóng biến mất. Hắn cố gắng trước mắt, lại nhìn đi qua, liền thấy quý Dác không hiểu ánh mắt, hốc mắt hơi nhúc nhích một chút. Cuối cùng cái gì cũng không nói, mà ngay tại hắn không nhìn thấy trong góc chết, quý giác bàn tay đã đỡ tại trên lưng, để lại, vỏ xác bên trong từ bi cốt đao từng đợt chấn động, y mắng tranh minh, tựa như là trở lại hoàn cảnh quân thuộc, không kịp chờ đợi. Ngoài cửa sổ xương trắng nháy mắt tiêu tán vô tung. Thay vào đó, là trời âm u không phía dưới, không có chút nào bất luận cái gì sắp thái cùng sáng ngời có thể nói phế tích thành thị. Cho dù là giữa trưa ánh nắng, cũng khó có thể chiếu phá tầng kia nặng nề tầng mây, chỉ có một sợi mơ hồ tia sáng keo kiệt tung xuống, cố mà làm chiếu sáng một chút điểm hình dáng ngược lại lộ ra phế tích ở giữa âm u nơi hẻo lánh càng ngày càng hắc ám cùng âm trầm như sắc màn bao phủ trong mây đen bỗng nhiên có lóa mắt điện quang lóe lên một cái rồi biến mất từ giữa không trung bay qua nhưng lại nghe không được bất luận cái gì lôi mình cùng tiếng vang đang lóe lên điện quang ở giữa thành thị hình dáng phảng phất cũng gần ẩn thay đổi cùng vừa mới lại có chỗ khác biệt mà khi quý giác ghé vào trước cửa sổ ý đồ quay đầu thời điểm chỉ có thể nhìn thấy theo ở phía sau lấy hai cây dẫn dắt dây thường tương liên tiểu như mã lại nhìn không đến trên đường tầng kia tầng nặng nghề xương trắng đã từng tại trong xương trắng ghé qua thời điểm Hắn còn cảm giác được một chút kiềm chế, nhưng bây giờ rời đi xương trắng về sau, hắn nhưng lại bắt đầu hoài niệm lên tầng kia che chở đến. Chính thức tiến vào tuyển thành, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, chuẩn bị sẵn sàng. Đồng Sơn ngẩng đầu lên, nguyên bản ấm áp thần sắc giờ phút này bị nghiêm túc thay thế, cơ liễu lên xe, cơ tuyết chuẩn bị, tưởng nguyên nghỉ ngơi trước, chăm sóc tốt công tượng. Hứa chiếu, từ giờ trở đi, cùng ta bảo trì trùng điểm quan sát đo đạc, có bất kỳ tình trạng, tùy thời thông báo. Bất luận cái gì tình trạng xuống, cấm chỉ rời đội, coi như đi nhà sĩ cũng nhất định phải trong xe, minh bạch chưa? Thường ứng âm thanh đều nhịp. Dưới sự mệnh lệnh của hắn, trong đội ngũ không khí bỗng nhiên tốt lạnh, liền ngay cả cơ tuyết cũng không dám lại vui cười. Quý Giác chỉ cảm thấy vượn sóng vô hình từ ghế điều khiển bên trên khuyết tán ra đến, lại sau đó, trung quanh tia sáng liền ẩn ẩn ngầm đạm, hai chiếc liên lụy chạy tại phế tích trên đường phố cổ xe, từ trong vượn sóng, thân ảnh hình dáng đều bỗng nhiên mơ hồ, như có như không, dung nhập vào hư thành thị bên trong đi. Liền ngay cả tiếng động cơ đều biến mất không thấy. Quý Giác hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía Đồng Sơn, những người khác phảng phất đã sớm quen thuộc, cũng không cảm giác ngoài ý muốn, phất đây chỉ là việc rất nhỏ. Lâu Phong Nguyên bản cũng không chút nào để ý. Thẳng đến phát giác được ngụy trang hiệu quả cũng không phải là cái gì kính hệ chúc phúc tạo vật tạo thành về sau, thần sắc mới nhịn không được gần ẩn biến hóa. Giờ này khắc này, bọn hắn đều đã tại Đồng Sơn niệm động lực trong ba phủ, không chỉ là trước sau cố xe, trước sau phương viên một cây số bên trong động tĩnh cũng toàn bộ bị gợn sóng vô hình nơi bao bọc. Nếu như chỉ là đơn thuần chiếc quang lời nói, mặc dù phiền toái một chút, nhưng đối với am hiểu can thiệp hết thể có vô hình chi vật tiên nguyên mà nói, chỉ cần xiên năng luyện tập, cũng có thể làm được cùng loại hiệu quả. Nhưng tại tiến lên trong quá trình tùy thời như là tắc kệ hoa tiến hành ngụy trang đồng thời, còn muốn đối với trực tiếp đối với tất cả động cơ tạm đâm tiến hành thua sóng triệt tiêu liền ngay cả nâng lên bụi bặm đều cố định trên mặt đất cái này thao tác lượng không khỏi lớn quá mức cho dù là danh xưng tất cả năng lực bên trong nhất là hiện dùng cùng vạn năng niệm động lực có thể tại hời hận thời điểm vi điều khiển đến như thế không hợp tối thường trình độ thực tế cũng quá làm người nghe kinh sợ đồng dạng là thiên nguyên đồng dạng là ma trận vật ngự trước đó quý giác ở trong thời khư gặp được nữ nhân kia trực tiếp bị một cái quỷ thai đánh ngã nhưng cho dù là đồng dạng cấp độ chỉ sợ quý giác ở trước mặt đồng sơn ngay cả động thủ cơ hội cũng không tìm tới không đơn thuần là xuất hiện đem hai người này thả một khối tương đối suy nghĩ chỉ sợ cũng đã thuộc về xem thường đồng sơn ngươi bức quý giác không chút nào keo kiệt khoa tay ngón tay cái đồng sơn chỉ là nhẹ gật đầu các ngươi nếu có cái gì cần hoặc là ý kiến lời nói có thể tùy thời nói với ta nhưng ở trong tuyển thành vì nhiệm vụ cùng mọi người an toàn hy vọng các ngươi có thể tuân theo mệnh lệnh cùng quy tắc nếu không vì nhiệm vụ lý do ta chỉ có thể đem các ngươi đưa ra ngoài yên tâm coi như nói đùa cũng không đến nỗi không phân trường hợp quý giác không cần nghĩ ngợi gật đầu ngươi là đuổi ngươi nói chuyện bất luận cái gì cần trực tiếp phân phó là được ở bên cạnh hắn lâu phong cũng đi theo gật đầu mắt thấy hai người như thế thượng đạo Đồng Sơn khẽ gật đầu, không vùng công vừa mới nhỏ buộc lộ tài năng, không có gọi được khoe khoang hoặc là chấn nhiếp, một chi trong đội ngũ chỉ có thể có một thanh âm, nhiều thì sinh loạn, hắn làm đội trưởng, nhất định phải đối với tất cả mọi người phụ trách. Lâu Phong hắn ngược lại yên tâm, chủ yếu là Quý Giác. Đồng họa trong miêu tả, không hợp thói thường thao tác thực tế là quá nhiều. Nói thật, hắn có chút sợ chính mình che không được. Ngay tại cường điệu rất nhiều chú ý hạng mục về sau, nhìn xem hai người xe nhẹ đường quen bộ dáng, Đồng Sơn lập tức hiểu rõ, hai người các ngươi trước đó hẳn là có liệt giới tham dò kinh nghiệm a. Lâu Phong, Quý Giác, Trầm Mặc, đột nhiên xuất hiện trong xấu hổ, quý giác không lưu dấu vết lặng lẽ, dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua bên cạnh lâu đại thiếu, mà lâu phong biểu lộ có cáp, chừng con hàng này liếc mắt về sau, cuối cùng vẫn là từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, có, đều có, đồng sơn không hiểu, vì cái gì bầu không khí bỗng nhiên thay đổi, Ừm, khu cụ, đều có, quý giác quay đầu chỗ khác, cố gắng khất chế biểu lộ, cưỡng ép đè xuống khỏe miệng độ cong, một mặt chính trọng, hai chúng ta, ân, phối hợp, rất ăn ý, ách, đúng không? là người sao? lâu phong răng đều muốn cắn nát, xịt, mắt tính toán cho phép xem bỗng nhiên ở đầu, ra hiệu tất cả mọi người im lặng cũng không biết hắn đến tuột cùng nhìn thấy cái gì, hai chiếc xe nháy mắt tắt máy, sang bên, tầng tầng niệm động lực bao phủ cùng ẩn nấp phía dưới, dung nhập thất bại trên đường phố. Tại Đồng Sơn phất tay ra hiệu phía dưới, tất cả mọi người phảng phất hóa đá, ngồi yên tại trong xe, không có chút nào động tác. Ngoài cửa sổ thất bại hết thảy, gạch tàn ngoái gãy, không có bất kỳ biến hóa nào. Quý Giác cùng Lâu Phong trao đổi ánh mắt, nhưng lại không hiểu ra sao. Thằng đến Đồng Sơn đỗng nhiên tay giơ lên, tay phải nắm chặt. Trong xe, tinh thần của mọi người cùng thân thể đều nháy mắt căng cứng. Lại sau đó, Quý Giác mới nghe thấy thưa thất thanh âm, phảng phất nhu hòa tiếng mưa rơi, rơi trên mặt đất. Dây đặt lại nhu thuận, từ phương xa, chậm rãi tràn ngập mà đến. Nhìn thấy, chính là trong bóng tối giống như thủy triều phun trào bóng tối. Không nhìn thấy thân thể, cũng không cảm giác được bất luận cái gì linh chất ba động. Cái kia phản phất vật sống bóng tối tự phế khư bên trong chậm rãi lướt qua, thủy ngân chảy bóng tối tại những nơi đi qua, ba phủ hết thảy, vỡ tan thanh âm không dứt bên hai. Tại kính viện vọng bên trong, quý giác nhìn thấy một cái núp nhích côn trùng phản phất theo trong công thoát nước leo ra, còn đến không kịp phản ứng, liền bị bóng tối nuốt hết. Nhỏ vụn vỡ tan âm thanh qua đi, liền biến thành cho bụi. Lâu Phong không biết nhìn thấy cái gì, mồ hôi đầm địa, sắc mặt trắng bệnh phát giác được bên cạnh quý giác một mặt hiếu kỳ bộ dáng về sau lập tức thần sắc biến hóa thật giống như ta không dễ chịu ngươi cũng mẹ nó cũng đừng nghĩ tốt qua đưa tay để lại bờ vai của hắn trên ngón trỏ một viên tựa như kim cương chúc phúc di vật hiện lên hơi quang lặng yên không một tiếng động cho giá trị sau đó đến viên quý giác mồ hôi lạnh chảy ra cái kia một mảnh núc ních biến hóa bóng tối phía trên ẩn ẩn sức xuất hiện ra một nửa mơ hồ hình dáng đến dường như chân làm bóng tối núc ních từng đầu vặn vẹo chân liền khập khiễng hướng về phía trước có đôi khi tại lão đảo nháy mắt sẽ dần dần hiện hiện hoàn chỉnh hình dáng tựa như là một bộ hư thối một nửa cự thú thi hại khung xương đá lẩm chậm, vỡ tan dưới phần bụng mắt, kéo mơ hồ cơ quan nội tạng, hư thối xương. Tựa như lâu vũ thân hình khổng lồ hờ hở xuyên qua từng tòa phế tích, không có chút nào ngăn cản, tựa như vết ảnh, chỉ có sền sệt bóng tối theo dưới chân khuyết tán ra đến, đói khát nuốt ăn bất luận cái gì chạm đến sinh mệnh. Tại mơ hồ trên thân thể, có ký sinh trùng xúc tu nhô ra đến, ở trong không khí ngọ ngoại, mảnh người tìm kiếm tất cả khí tức của vật còn sống. Nửa bên Trần chùi hài cốt đầu lâu, y mắng hí lên. Giờ phút này, giống như phát giác được cái gì, đột nhiên quay đầu, nhìn chừng chừng hướng huyền tượng bao phủ phía dưới đội tiền trạm vị trí. Mắt lộ ra dữ tợn, trật, lại hình như sử sốt. Bóng tối như nước thủy triều, quét ngang mà qua, nhưng cái gì cũng không có đủ phải. Tựa như là một cái thăm dò vào điểm tâm trong bình bàn tay, nhiều lần tìm tòi, cẩn thận móc mỗi một cái cạnh cạnh góc góc, cuối cùng, lại phát hiện chỉ là phí công. Nơi đây, không có vật gì. Thật lâu, cái kia một mảnh bóng dâm rốt cục lại lần nữa có vào, từ nói khát cự thú nhúc nhích bên trong, đi hướng phương xa, biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến sau 10 phút, cho phép quan điểm đầu, trong xe tất cả mọi người mới đều nhịp nhẹ nhàng thở ra. lơ lửng giữa không trung hai chiếc xe, chậm rãi rơi ở trên mặt đất, không có nhắc lên bất luận cái gì bùi bặm nắm chặt thời gian đi đường, có tiên kia là qua, một lát trên đường sẽ không có phiền vãi gì. Đồng sơn phát động cố xe, tăng thêm tốc độ, tại phía tích ở giữa phi nhanh mà ra. Đó là cái gì? Quý giác rốt cục nhịn không được thăm dò, hỏi hướng về phía trước sắp xếp, hai thú, nhiều sóng thể, bản địa sinh sôi cái gì nghiệt vật? Không rõ ràng, dù sao trước đó cũng không có trả qua. Cơ tuyết trả lời, tên kia mặc dù khổ người hơi bị lớn, nhưng còn tốt lừa gạt. Chỉ cần bóng tối bao trùm đến địa phương tìm không thấy người, liền không có cách nào đối với ngươi làm cái gì, còn không tính quá phiền phức, trốn tránh điểm đi liền không sao. Loại vật này bên trong tuyển thành rất nhiều sao, nhiều lần như vậy thăm dò xuống tới, loại hình khác biệt, to to nhỏ nhỏ, chỉ sợ có cái tám chín cái a. Cơ tuyết chính mình cũng không quá xác định, có lúc sẽ không hiểu thấu xuất hiện, không hiểu thấu lại biến mất, căn bản là liền phân loại cùng quan sát đo đạc cũng không kịp. Tuyển thành bên kia đội ngũ gặp được phiền phức hơn, có cả một cái quảng trường lớn như vậy, không nhìn thấy ngoại hình, chính là một đoàn sương ngủ, đi vào người bất chi bất giác liền hòa tan hết, chết cũng không biết chết như thế nào. Nghe nói có thể là theo dưới vòng xoáy mặt chạy đến quỷ đồ vật, hao tổn không ít nhân thủ, có cục trưởng xuất động mới khu trục rơi. So sánh với đó chúng ta thăm dò trong khu vực không có phiền toái lớn như vậy, liền cảm ơn trời đất nhà. đừng cắm cửa. anh của nàng từ phía trên ngoài cửa sổ mặt đưa tay gõ một cái đầu của nàng, khó giải quyết đồ vật còn nhiều nữa. quý sư phụ các ngươi cũng cẩn thận một chút. không cần thiết, tuyệt đối đừng xuống xe. phía trước chính là dị thường dày đặc khu vực, đều cẩn thận chút. nhảy xuống nước tự tử mặc phi nhanh bên trong, có như vậy trong ngáy mắt quý giác trước mắt phảng phất sáng lên. sau giờ ngỏ ánh nắng hừng hực, chiếu sáng hai bên đường mặt tiền cửa hàng cùng bảng hiệu. ngựa xe như nước, giòn người như dệt, ồn ào náo động lại phồn hoa. tuyến nguyệt tinh tốt, từ ánh nắng bão chiếu phía dưới. Những người đi đường nụ cười trên mặt như thế sẵn lạ, quay đầu, nhìn về phía ngoại lai like một đoàn người, nhìn về phía quý giác, phất tay kêu gọi. Nhưng ngay sau đó, hết thảy lại cấp tốc biến mất không còn tâm tích, giống như là không tồn tại bằng nước. Chỉ có đổ nát thê lương ở giữa, âm trầm hắc ám im mắng lúc ních, không nhìn thấy bất luận cái gì vật sống. Múp meo gió từ phương xa thổi tới, nhấc lên cổng tò vào bên trên tàn tạ giật dây, giật dây về sau trong bóng tối, có mơ hồ gương mặt nâng lên, tràn đầy khoa trương ý cười, nhìn xem bọn hắn, phất tay, cánh tay giống như là không có xương cốt, nhẹ nhàng vũ động, nhiệt liệt kêu gọi nghe nhầm từ mỗi một đôi bên thai nội lên hiện tuyên thanh qua vạt tinh xảo bữa ăn nhẹ xe hàng thêm thêm thêm thêm nước suối tuyền thành qua vạt bữa ăn nhẹ bữa ăn bữa ăn đói đói đói nhanh nhanh nhanh mau vào ngồi đi ngồi đi ngồi đi ngồi đi ngồi đi cỗ xe phi nhanh không có chút nào dừng lại thậm chí tăng tốc chấn ga nhưng mỗi một lần trốn ngạt nhưng lại theo giống nhau tàn tạ cổng to vào phía trước đi ngang qua mơ hồ thanh em vẫn như cũ đuổi sát thật giống như kẻ sát ở sau lưng càng ngày càng gần mỗi khi quý giác nhìn về phía phía sau xe tính thời điểm đều có thể nhìn thấy cái kia một khuôn mặt nụ cười nhiệt liệt Nhưng trong đồng tử, chỉ có một vùng tăm tối, chống, rỗng đang nhìn hắn đến cuối cùng, phi nhanh, cố xe đột nhiên thắng gấp. Tính mịch tàn tạ cổng to vò, đã xuất hiện tại ngay phía trước, màn cửa về sau gương mặt càng ngày càng gần, khoa trương nụ cười kề sát tại trên cửa sổ xe, thật đói á thật đói á thật đói a, mau vào ngồi đi, chỉ cần ăn một chút gì liền tốt, ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi. Ăn một chút gì liền tốt có được hay không có được hay không có được hay không. Trong ngay mắt đó, chống rỗng đồng tử nhìn về phía quý giác, nụ cười càng ngày càng vặn mẹo. Cùng một chỗ ăn có được hay không? Tấu chương xong, chương 198. Muối hận suốt đời không đớt. Trước 198, mối lận suốt đời không nớt. Bị cái kia một đôi đồng tử khóa chặt máy mắt, trong xe quý giác sờn cả tóc gáy, khắp cả người phát lạnh. Nhưng ngay sau đó, liền lâm vào mở miệng. Người mẹ nó truy như thế một đường, nhao trên cửa sổ cùng mẹ nó lệ quỷ báo thủ đến. Sau đó gọi ta cùng một chỗ ăn cơm. Mở cái gì cơm? Lại sau đó, hắn mới cảm giác được giống như đến không đúng. Trong xe tất cả mọi người yên lặng quay đầu lại, hướng hắn nhìn qua, bao quát bên cạnh lâu phòng, dưới sự khiếp sợ, thế mà bản năng ra bên ngoài chuyển một điểm, ánh mắt hồ nghi, các ngươi một đám, chờ một chút, sẽ không phải chính là ngươi đem quỷ tử dẫn tới chỗ này đến a? Không phải. Quý Giác Bi vẫn chừng mắt, ta cái này mẹ nó thật vất vả mới tiến vào đoàn đội, làm sao trong lúc bất chợt liền thành nội gián rồi? Đối mặt bất thình lình nói xấu, hắn thậm chí còn chưa kịp tiếng nổ bắt bỏ, đã sớm có người chờ không nổi. Trên mũi xe, chờ đợi tín hiệu thật lâu cơ liếu tại thu được đồng sơn tín hiệu nháy mắt, liền từ trên trời giáng xuống. Ném lôi xoắn ốc nào đó, ngắn ngủi 2 mét khoảng cách, lại phảng phất từ trên trời giáng xuống thiên thạch, chà đạp. Nháy mắt, đem nào lên quỷ dị thân ảnh giẫm ở dưới chân, rõ ràng chỉ là giẫm chân, lại nhấc lên thê đỏ triệu rừng, khuyết tán, khiến hết thảy chúng quanh cảnh tượng nháy mắt từ trong xung kích và mèo. Chúc phúc phong quyền tàn Vân. Ngay sau đó, huyết hỏa lưu truyền phong trào, bao trùm tay phải của hắn, hướng về phía trước nô ra, rút lấy thân ảnh kia cổ, đưa nó từ dưới đất kéo lên, nện xuống. Hóa thành hỏa diễm linh chất dâng lên, nháy mắt đem cái kia vặn vẹo nhúc nhích thân ảnh nuốt hết. Tựa như là rọi lên một tầng xăng, huyết hỏa như giỏi trong xương, cấp tốc quyết tán, những nơi đi qua, hết thể đều tan thành mây khói. Kinh người như thế linh chất ba động, thậm chí nhằm vào tất cả vật chất hữu hình khủng bố phá hư, không chỉ là truyền thừa kỹ nghệ, hắn cơ sở chính là đại quần một cái khác nặng cực kỳ trọng yếu cao giai chúc phúc, như bệ cảnh khô. Ngắn ngủi một cái trong nay mắt, tiêu thảm lúc nick bóng người liền biến mất không còn tâm tích, chỉ còn lại cho tàn từ trong tay cơ liễu bay xuống. thứ gì? cơ liễu khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó hắn liền tái người biến sắc, đột nhiên quay người. sau đó mới phát hiện cái kia treo tàn tạ rèm quỷ dị cổng to vò, chẳng biết lúc nào thế mà xuất hiện ở sau lưng của hắn, rèm về sau cùng vừa mới gương mặt giống nhau như lúc hình dáng nô ra, nụ cười quỷ dị, một cái tay đã hướng về hắn duỗi ra, muốn đem hắn kéo vào phía sau cửa. nhanh ngồi đi nhanh ngồi đi mau vào. cơ liễu thân ảnh bỗng nhiên nhanh lại, tốc độ cực nhanh. Nhưng cùng to vào lại như bóng với hình đội sắt hắn. Thằng đến oanh minh bắn ra, trong không khí vô hình đại lực hiện hiện, áp đảo hải bên phía trên khủng bố áp lực hạ xuống, khóa kiếm cùng to vào đồng sơn rốt cục xuất thủ. Cơ liệu trong tay, một thanh loan đao chóng rông hiện hiện, bổ đỉnh mà xuống, đem quần tiểu thân ảnh từ trên xuống dưới chém thành hai đoạn. Từ muội muội viện hộ phía dưới xoay người lên xe. Cái kia phân tách thân ảnh vậy mà ở giữa không chúng cấp tốc sinh trưởng, biến thành hai cái, thê cười lại lần nữa nhào lên. Sau đó, đột nhiên trì trệ. Tựa như là có một viên cây đinh bỗng nhiên đinh tại dưới chân của bọn nó, khiến phân tách quỷ ảnh kịch liệt co rút, cao vút tiếng cười phản phất hí lên gầm thét, kia là một đường ngân quang. ngay tại những người khác chuẩn bị xuất thủ nháy mắt, thì phản ứng quý rắc phất tay, từ cửa sổ xe khe hở về sau bắn ra một hạt thủy ngân. quan chú đại lượng linh chất về sau thủy ngân tại diệu thủ thiên thành bắn ra phía dưới, gần như có thể bằng được đạn, từ hai đạo tàn ảnh chính giữa bay qua, thiên ti vạn lũ mảnh mang giống như là tơ nhện khuyết tán ra đến. rơi ở trên người cơ liễu tại gió lớn nào gạt bên trong nháy mắt đứt gãy, nhưng ấy sợi khoác lên hai đạo quỷ ảnh phía trên thủy ngân dây nhỏ lại trong nháy mắt kéo căng, co vào, cứng cỏi như dây thường thép. vô hình linh chất vòng xoáy từ thủy ngân bên trong bắn ra, giống như là nhìn không thấy miệng lớn. Nam kéo Tàn Ảnh, phong bạo hút vào. Hai cái quỷ ảnh cứng nhắc tại nguyên chỗ, động tác cấp tốc chậm chạp, tín liệt lập loé, nhưng khiến Quý Giác cao mày là, Tàn Ảnh phản phất mọc dễ, thể rắn luyện kim thuật lực hút căn bản là không có cách đem bọn chúng kéo vào thủy ngân ràng buộc bên trong. Không thích hợp. Hoàn toàn không thích hợp. Cho dù là trong lúc vội vàng, nhưng vì cầu bảo hiểm, Quý Giác vẫn như cũ tại tính ra thể lượng về sau, cũng vẫn là sử dụng gấp đôi thủy ngân phân lượng. Dựa theo đã từng kinh nghiệm, dạng này Tàn Linh, đừng nói hai con, bốn con năm con đều giải quyết. Nhưng bây giờ, nhưng căn bản túm chi bắt đầu thật giống như vốn chỉ là xoay người muốn nổ cỏ dại, nhưng rất dễ cây dùng sức lúc, mới phát hiện dưới mặt đất còn ẩn giấu đi càng thâm thúy hơn cùng khổng lồ bộ rễ. cái kia một đạo quỷ dị cùng tiếu tan ảnh, căn bản là chỉ là biểu tượng. tại sao lưng nó còn ẩn giấu đi cái gì quái vật khổng lồ, đến mức theo diệt theo sinh, bị như bẻ cảnh khô đốt cháy thành cho bụi cũng có thể cấp tốc tái hiện, âm hồn bất tán dây dưa. nhưng tại thủy ngân giằng buộc cùng lôi kéo phía dưới, nháy mắt giằng buộc, đồng sơn đã quả quyết đạp xuống chân ga, báo táp mà ra. ngắn mũi 2 giây về sau, thủy ngân bạo liệt bước mà cái kia cởi dây dưa quỷ dị thân ảnh cũng đã tìm không thấy mục tiêu. Bất luận như thế nào tìm kiếm, đều ngửi không đến kẻ ngoại lai khí tức cùng dấu vết. Trống trải trên đường phố, nó cười thảm khét chói tai văng lên, tiêu khóc. Nhưng cuối cùng, tàn tạ giật dây về sau cổng tọ vào bên trong, lại có một cái tay vươn ra hướng về nó vây vây. Dên dị cùng quần tiếu bên trong, nó giống như là bị buộc lấy dây thừng như chó điên, kéo vào trong bóng tối. Giật dây từ trong gió có chút vũ động, cuối cùng, theo tàn tạ cổng to vào cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Hay là chỉ là trở về im lặng, chờ đợi vị kế tiếp người đến đưa tới cửa. Cái kia đến tận cùng là cái gì? Trong xe lấy lại tinh thần quý giác lau mồ hôi. Tiến bào tuyển thành ngắn ngủi không đến chừng 10 phút đồng hồ, hắn thế mà đã mở rộng tầm mắt hai lần. Nhìn như bình thường bóng tối là quỷ dị chi vật hình chiếu, dây dưa không ngớ suy nhược tàn linh, nhưng lại căn bản giết chi bất tử, âm hồn bất tán. Nhìn qua phim kinh dị a. Cơ Tuyết thở dài, liền xem như là bên trong ma quỷ là được, một khi bị dây dưa bên trên, liền không chết không thôi. Có đôi khi vận khí tốt, tìm tới phương pháp khắc chế, có thể khu trục rơi. Nhưng nếu là khu trục không xong lời nói, một chuyến tiền chạm thăm dò liền thanh lý, làm không tốt sẽ còn giảm quân số. An toàn sổ tay hai người các ngươi đều nhìn đi ở bên trong gặp được người xa lạ tìm ngươi, không muốn đáp lời, không cần để ý, lập tức rời đi. Rời đi ánh mắt về sau đồng đội cũng muốn nghiệm chứng trước thân phận, quỷ biết thời gian một cái nháy mắt có thể hay không bị mạo danh thay thế. Chiêu thánh hai đội chính là gặp hai vạn, phát hiện thời điểm, trong đội ngũ đã nhiều ba người, kết quả sừng suốt phân biệt không được, cuối cùng chỉ có thể phiến phức đảo công xuất thủ. Quý rắc mắt thấy bọn hắn phảng phất nhìn lắm thành quen bộ dáng, có chút điểm diên run, thứ này, rất nhiều sao. Cơ Tuyết Trầm mặc nháy mắt, quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ nói, khắp nơi đều là. Vài thập niên trước truyền thành thất thủ thời điểm, đảo công quyết định thật nhanh tiến gia thiên nhân như là trụ trời chống đỡ toàn bộ tuyển thành hai giờ cho tất cả thị dân lưu lại một chút hy vọng sống nhưng trừ tại cái kia hai giờ bên trong ngay lập tức chạy ra tuyển thành người sống sót bên ngoài còn có đại lượng bởi vì sự cố cùng các loại ngoại ý muốn không cách nào chạy trốn người hy sinh bọn hắn cùng toàn bộ tuyển thành cùng nhau thất thủ từ hắc cám rơi xuống bên trong gian nan cầu sinh trong đó có một bộ phận may mắn bị đến tiếp sau đội tìm kiếm cứu nạn tìm tới còn có sớm ở trước đó cũng đã triệt để dị hóa cùng biến biến hay là chết đi lục thể hư thối phong hóa hóa thành bụi bặm linh hồn vật mèo vỡ vụn Hoặc là tại nhiều sóng bên trong hòa tan vì hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Những cái kia đến mãi không hết mối hận suốt đời, điên cuồng, căm hận cùng tuyệt vọng. Theo gió tứ tán, tại cái này dài dằng dặc trong thời gian, đã sớm cùng khuôn mặt này toàn không phải hết thảy hòa làm một thể. Cuối cùng, bao nhiêu năm về sau, có nhỏ bé một điểm, tại hóa tà giáo đoàn thôi hóa phía dưới, hình thành thai nén nhiệt vật tú ác tính, hướng về nhai thành phiêu lưu mà đi. Quý giác trầm mặc, im mắng thở dài, cũng không thể nói gì hơn. Trên mũi xe, chuyên đến có tiết tấu tiếng gõ đồng sơn phát phát tay, thế là tưởng huyền chống đỡ chỗ ngồi đứng dậy, lên xe đỉnh, mà cơ liễu thì rơi xuống biểu lộ co cắp, hút lấy hơi lạnh, mẹ à, không thích hợp, lau mọi người giúp ta nhìn xem, nói, mân mê cái mông, cút, cơ tuyết giận dữ, đang muốn một cước đặt tới, ngay sau đó liền nhìn thấy hắn trên mông trang phục phòng hộ phía trên một đạo đen nhanh dấu ngón tay, hứa chiếu nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, đại liễu, ngươi đây là bị người ta sợ cái mông rồi, muốn hay không phong ngươi làm nhai thành đệ nhất vào mông, cút sang một bên đi, cơ liễu trợn trắng mắt, cắn răng đem trang phục phòng hộ cởi ra, mới nhìn đến tuyết trắng trên mông cái kia một đạo rõ ràng chỉ ấn, sau đó tất cả mọi người cười không nổi, nghiệt hóa ô nhiễm, không càng giống là một cái đánh dấu. nếu như giữ lại lời nói, làm không tốt lúc nào liền sẽ bị vừa mới cái kia quỷ đồ vật tìm tới cửa. chuyện cho tới bây giờ, cũng không có những biện pháp khác. cơ tuyết thần sắc biến hóa, lộ ra bi thống nụ cười, theo trong giày rút ra truy thủ, không nhìn cơ liếu chấn kinh hoàng hốt thần sắc, chỉ có ngóc xuống. con mẹ nó, ngươi chờ một chút. châm thi sinh biến, không thể chờ. cơ tuyết trừng mắt, yên tâm đi, ta nhất định cho ngươi thông khoái, ta rất lớn, lao ca ngươi nhận một chút. mắt thấy sáng như tuyết đau tại chính mình trên mông nhiều lần qua tay, cơ liếu càng thêm hoảng sợ, còn đến không kịp ngăn cản, cơ tuyết tay liền bị bắt lại. Quý giác. Tuyết tỷ ngươi đừng nội, chưa hẳn muốn thảm thiết như vậy. Hắn đem tùy thủ theo trở về, Cơ Liễu lập tức mặt mày hớn hở, ai nha, còn là tiểu quý là cái phúc hậu. Ta ngậm, hắn còn chưa kịp thở phào, liền thấy Quý Giác rút ra một thanh so, vừa mới tùy thủ còn muốn khoa trương cốt chất đoạn đao đến, sau đó dứt khoát lưu loát, một đao đâm vào trên cái mông của mình. Tê, đều nhịn hút hơi lạnh thanh âm vang lên. Toàn bộ trên xe, tất cả mọi người cái mông đều một trận huyết đau nhức, Cơ Liễu còn đến không kịp dãi chỉ cảm thấy cái mông mát lạnh, sau đó nguyên bản bỗng liền biến mất không thấy gì nữa. Quý Giác rút đao. Giấy thiếp giấy thủy ngân xoa xoa trên lưới đao cũng không tồn tại vết máu về sau, thu đao vào vỏ, tuất. Cơ liễu cứng nhắc quay đầu, dựa vào màn hình điện thoại di động bóng ngược nhìn lại, phát hiện chính mình trên mông cái kia một đạo đen nhánh chỉ ấn thế mà biến mất không còn tâm tích, không chỉ là như thế, trên người mình liền ngay cả một cái vết đao đều không có, vừa mới hết thể giống như ảo giác. Tuất. Tấu chương xong, chương 199, Diệu thủ hồi xuân, chương 199, Diệu thủ hồi xuân. Con mẹ nó. Hắn kinh hỉ trừng mắt, cái mông ta tốt rồi. Diệu thủ hồi xuân a đại phu, Tốt tốt, mọi người đều biết ngươi tốt, ngươi tốt quá nhanh. Tốt xong nhanh đưa quần mặc vào đi. Cơ Tuyết tiếp nối thu hồi truy thủ, một tấc tham dò tại chính mình anh ruột trên ông, không cao hứng như nói, quay đầu nhớ kỹ đơn cửu cở thưởng đưa đến bát sơn khu, cảm tạ một chút hoa hậu muôn quý đại phu dung cảm túc trí cứu ngươi cái mông. Chờ cơ liễu lần nữa mặc vào trang phục phòng hộ về sau, quý dắt trong tay cứng lại thủy ngân giấy thiếp giấy tại chỉ ấn bên trên đảo qua, nháy mắt liền có từng tia từng tia từng sợi hắc khí theo trang phục phòng hộ bên trên thoát ra, rơi vào thủy ngân bên trong. Cùng trước đó theo trong máu thịt rút ra ô nhiễm hội tụ, biến thành một cái năm ngón tay giống như trưởng lớn, không ngừng nọt ngậy giống như là muốn đột phá trói buộc chạy ra. Quý Dạ suy nghĩ một chút, không có đem cái đồ chơi này vứt bỏ, thực hiện tầng tầng phong tỏa về sau, đoạn tuyệt cảm ứng. Cứng lại Thủy Ngân Châu trở về yên lặng, lại không động tĩnh. Cứ như vậy, thu vào trong túi đến cùng là cái đồ chơi, còn không có gặp qua. Nói không chừng hữu dụng đâu. Trong xe, mọi người tận mắt nhìn đến Quý Đại Phu lao đến bệnh Trừ, Diệu Thủ hồi Xuân kỹ năng về sau, lập tức nhìn về phía ánh mắt của hắn càng ngày càng nhiệt tình. Tại trang ngập nhiệt biến ô nhiễm trong hoàn cảnh, Có cái đồng đội có thể tùy thời giúp ngươi phất trừ ô nhiễm, đoạn tuyệt hậu họa, hơn nữa còn tự mang trang bị sửa chữa cùng tiêu hao phẩm cung ứng đây là cái gì? Cái này mẹ nó chính là từ ái nghĩa phụ a. Ba bộ có thể làm hắn liền có thể làm, ba bộ không thể làm, hắn còn mẹ nó có thể làm, coi như cho tàn sức chiến đấu không qua đi, nhưng cái này mẹ nó đội ngũ nơi nào thiếu sức chiến đấu rồi? Thiếu chính là loại này phụ trợ bắt chai. Hung chi cha còn cùng ngươi miễn phí. Nếu không phải trường hợp không đúng, cơ liếu sợ không phải dắt lấy quý giác tay liền muốn bắt đầu, công nếu không vứt bỏ Dù sao không có người nào có thể trong lúc bất chợt chuẩn bị sẵn sàng, Cùng chính mình nửa cái cái mông nói tạm biệt. Trước đây sau khi được lịch hai lần kinh hãi về sau, tiếp xuống hành trình liền trở nên muốn khen cũng chẳng có gì mà khen đơn thuần chạy, ở lại, sau đó lại đi chạy, lại ở lại. Bọn hắn tụi hồ là dọc theo trong kế hoạch nào đó đường đi tiến lên, chậm chạp lại ngang dài, có đôi khi rõ ràng một đường thẳng có thể lái qua đi đường. Đồng sơn lại tốn công tốn sức cuốn rất lớn một vòng, càng nhiều thời điểm, đều là vừa đi vừa nghỉ, không có dấu hiệu nào. Quý giác nhảy xuống nước tự tử mặc trong quan sát, dần dần phát hiện toàn bộ đội ngũ hoạch tâm cũng không phải là đồng sơn mà là cho phép xem hoặc là nói hắn tồn tại chính là một trong những nhiệm vụ mà lại là nhất định phải hoàn thành loại kia đang chạy trong quá trình hắn cùng đồng sơn ở giữa phối hợp dị thường nghiêm mật người bên ngoài không thế nào biết được giữa hai người giao lưu chi tiết nhưng bình thường một trong hai người có phản ứng thời điểm chạy liền sẽ đột nhiên tăng tốc cải biến lộ tuyến hay là ngừng tại nguyên chỗ tất cả mọi người nín thở ngưng thần chờ đợi hoặc tranh né tuyệt đại đa số thời điểm đều là cho cho phép xem thời gian để hắn đi chế tác cả hệ tờ nhất hệ ghi chép sách một tấm lại một tấm ghi chép sách từ trong tay của hắn rơi xuống lại bị chú ý cẩn thận đặt ở chuyên môn chuẩn bị kiên cố trong vật chứa căng cứ quý giác quan sát, liền ngay cả vật chứa giống như đều là loại nào đó a hệ thờ nhất hệ chúc phúc tạo vật, chuyên môn dùng để chứa đựng tin tức, tránh ô nhiễm. đây là tại đo vẽ bản đồ bản đồ a. quý giác hiếu kỳ hỏi thăm, bị nhìn đi ra sao? cho phép xem mỉm cười, trong tay động tác không ngừng, ghi chép sách có chút hình quang nổi lên, rất nhanh liền đem hết thảy trùng quanh chi tiết không bỏ sót ghi chép trong đó. kỳ thật tiền trạm đội thăm dò cũng không có như vậy mạo hiểm kích thích, mặc dù nguy hiểm không biết lúc nào sẽ đến, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm đều có chút không có việc gì, lại không thể buông lòng liền thất thần đều không cho công việc cụ thể chứ làm rõ ràng khu khối thai họa ngầm uy hiếp bên ngoài, liền cùng đo vẽ bản đồ không sai biệt lắm. Truyền thành bên trong tình trạng rất phức tạp, nhiệt hóa trong hoàn cảnh sẽ thúc đẩy sinh trưởng rất nhiều uy hiếp vật, liền không gian có đôi khi đều sẽ lâm vào hỗn loạn, mỗi lần khi đi tới, có nhiều chỗ đều sẽ có ra vào cùng biến hóa, cách 2 ngày liền có chỗ khác biệt. Quý Giác không hiểu, vậy còn muốn thu thập ghi chép làm cái gì? Cái này còn không có ngày nghe đồng giá a. Cho phép quan sát liếc mắt chỗ ngồi phía sau thay phiên nghỉ ngơi đồng sơn, ghi chép càng nhiều, đo lường tính toán càng tinh chuẩn, có thể phân tích ra được đồ vật thì càng nhiều, bao quát chúng ta cái này mấy đầu cố định lộ tuyến cũng đều là đồng gia vạch ra đến, cùng so sánh, ta loại trình độ này không đủ, cũng liền làm một chút những này việc khổ cực nhi. đừng chua, lao hứa. Đồng sơn nâng lên một con mắt phía tới, tự dễ cười một tiếng, người của đồng gia cái này không đổi ngươi làm việc tay chân nhi đã đến rồi sao? muốn hay không quay đầu lại cho hai người dưa. cái gì dưa? cho phép xem nhãn tình sáng lên, lần trước lôi diệu hưng chuyện kia ngươi mới nói một nửa đầu, dưa không ăn được, chưa là bị ngươi toàn đoạt xong. lôi diệu hưng sự tình liền đừng hỏi ta, đây không phải liền có người trong cuộc ở bên cạnh a? Đồng sơn nhìn về phía quý giáp Phạ thủy đồng dẫn, ta đây sẽ phải giảng một chút quý thiện nhân ngậm đắng nuốt cay quên người hòa lương, Trần Hành Châu lạc đường biết quay lại nước mắt vậy linh đường cố sự. Con mẹ nó, người đây đều biết, quý giác ngốc trệ, á họa cùng diệp thuần thế nhưng là hạo bằng hữu tới. Đồng Sơn cười trên nỗi đau của người khác, ta đoạn thời gian này, mỗi ngày về nhà đều có thể nghe tới ngày càng quyển chó tiểu cố sự, tứ thúc đều truy thời gian thật dài càng. Đồng Họa, không đúng, Đồng Họa coi như anh của nàng chính mình đánh không lại, thù này tạm thời trước ghi lại. Nhưng còn có ngươi cái này thiên sinh tà ác diệp tiểu quỷ, ta cái này liền đem ngươi quý giác khỏe mắt có gắp nắm đấm đông nhiên một cứng rắn lại một cứng rắn nói cho diệp giáo sư ta nghị viết luận văn có chút chó, tại cực đoan phẫn nộ tình trạng xuống liền sẽ bắt đầu của người thể lưu luyện kim thuật bản chất cơ sở tại đảo ngược ứng dụng lúc một chút yếu điểm cùng tổng kết ngắn ngủi vài giây đồng hồ không đến đại cương liền đã theo trong lòng hiện hiện cái này linh cảm không liền nói tới thì tới sao nhìn như vậy lời nói học tỷ thật đúng là chính mình học thuật liệu sẽ a dù sao trên xe ngồi không cũng không có gì những chuyện khác quý giác rút liền trực tiếp theo trong bọc lật ra giấy bút đến xoát xoát quét ra bắt đầu viết lên giản lược nói khái quát bên cạnh lâu phong không cẩn thận liếc mắt nhìn ánh mắt lập tức tựa như là điện giật rời đi nhìn về phía ngoài cửa sổ thần sắc điên cuồng biến hóa cái quỷ gì chuyện gì xảy ra vì cái gì quỷ rắc tên chó chết này đống nhiên ngay tại bên cạnh mình nghiên cứu lên thể lưu luyện kim thuật đến rồi sợ không phải muốn mượn miệng ta nhìn trộm cơ mật để hãm hại ta đi liên tưởng tới lão sư cùng chính mình nói qua dịp hạn quang huy chuyện cũ lâu phong cả người đều không tốt quá quá các ngươi triều thành công người đều trái tim a căm hận trong cơn tức giận lâu phong cắn răng dậm chân theo trong bọc cũng ra dưới bút xoát quét ra bắt đầu viết lên linh chất tạo hình tại cùng chúc phúc hiệu quả kết hợp thời sở sinh ra hiệu quả cạn luân đến, bẩn a, cùng một chỗ bẩn. Ta nhịn ngươi thật lâu. Trong lúc nhất thời, không có chút nào tạm tâm chạy bên trong, chỉ có giấy bút ma sát thanh âm không dứt bên hai. Trên môi xe cơ liễu cũng nhịn không được tham dò, nhìn xem vùi đầu viết thần sắc biến hóa khi thì nhíu mày tức giận khi thì im lặng cuồng tiếu hai người, cùng trong xe đồng bạn đối mặt, không hiểu ra sao, hai mặt một bước. Làm sao hảo hảo liền cuốn lại rồi? Các ngươi cho tàn mấy lần quái a? Mà ngay tại tiến lên bên trong, Cho phép xem cùng chỗ ngồi phía sau nghỉ ngơi Đồng Sơn bỗng nhiên không có dấu hiệu nào thân thể chấn động, sắc mặt đổi biến, dừng xe. Ngáy mắt thắng gấp âm thanh bỗng nhiên vang lên. Trong xe tất cả mọi người một trận kịch liệt lay động, lâm vào hỗn loạn, lại sau đó, mới nghe thấy ngoài cửa sổ kêu rên cùng kêu thảm, liền đến từ trước đầu xe mặt. Sên xe huyết dịch giống như là thủy triều, theo dưới bánh xe mặt quét tán ra đến, tầng tầng quấn quanh, biến thành vũ bùn, khiến bánh xe bất luận như thế nào xoay tròn đều khó mà tránh thoát. Sau đó từ sên sệt vũng máu bên trong, trước đầu xe mặt, lóa mắt trong nguồn đèn, chiếu sáng một tấm vận bèo gương mặt, mang nụ cười quỷ dị trong miệng lại tại đau khổ kêu lên, thét lên, giết người rồi, giết người rồi, mau cứu cứu mạng a, cái kia một tấm nhúc nhích trên gương mặt, hai bức ghép lại với nhau ngũ quan không ngừng thay đổi vị trí, nam nữ chớ phân biệt, thanh âm khi thì bén nhọn khi thì trầm thấp, hò hét, đụng chết người rồi, cứu mạng a, ta muốn chết, nương theo lấy cái kia quỷ dị thân ảnh bén nhọn hò hét, nguyên bản chống rông trên đường phố, phản phất tạo nên mơ hồ gần sóng, Trung quanh mơ hồ trong bóng tối, có một tấm lại một tấm trắng bệ gương mặt nổi lên, mang oán độc ý cười, dần dần dựa sát vào mà đến, cái quỷ gì, ghế điều khiển bên trên cơ tuyết chân kinh, đầu năm nay quỷ đều muốn ngoa nhân sao? Đồng Sơn cảm giác bốn phía, thần sắc dần dần âm trầm, thuyền thành đội ngũ gặp được, đây là thành đàn tàn linh tụ hợp thể, giống tranh quỷ, đưa tới đồ vật sẽ càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Bành! Một đoàn huyết sắc đống nhiên theo trên kinh chắn gió nổ tung, máu thịt be bét thân ảnh theo cabin cái nắp phía dưới leo ra, không ngừng đuốt pha lê, hai bức ngũ quan chấp vá thành vặn vẹo gương mặt cười gằn, tiếp ở trên pha lê, ta ta ta nhìn thấy, chính là các ngươi đồ ta, chính là ngươi. Thảm thảm thảm thảm ta, ta thảm a, ta muốn chết rồi. Nó the lương tố cáo, họ hét, lại cười gằn không chỉ, bồi thường tiền. Bồi thường tiền. Bồi thường tiền liên theo lấy hò hét, bàn tay của hắn không ngừng vuốt thân xe, tựa như là cách không nện tại niệm động lực trên phòng hộ, vỡ tan thanh âm không dứt bên tai. Huyết sắc nơi lan ra, dị sắt sắc thái liền nhanh chóng nổi lên, biến chất tổn hại động cơ đều trong nháy mắt tắt máy. Và ảnh. Từ Đồng Sơn nhìn chăm chú phía dưới, cái kia một thân thể nháy mắt nổ bể ra đến, nhưng huyết tương bên trong, lại có mới thân ảnh quỷ dị nọ nghệ leo ra, gắt gao treo trên xe, gào thét hò hét. Trung quanh những cái kia dựa sát vào quỷ dị thân ảnh cũng không ngừng hướng về phía trước, đè xuống nhìn không thấy lực đẩy trận. Ách! Đồng Sơn thần sắc càng ngày càng âm trầm, hít sâu một hơi cơn bạo áp lực giống như là thủy triều chạy xiết ấp ủ, đang muốn toàn lực ứng phó thời điểm, lại cảm giác được có người sau lưng vô vô bờ vai của mình. Đồng đội, để ta thử một chút. Quý Giác đặt câu hỏi. Có nắm chắc a. Có một chút, nhưng không nhiều. Quý Giác thản nhiên trả lời. Nếu như không được, chí ít chỉ còn ngươi thôi đúng không? Đồng Sơn trầm mặc. Nếu như là tại trước đó, hắn có lẽ sẽ không cần nghĩ ngợi cự tuyệt, không có khả năng đem liên quan đến tất cả mọi người an nguy sự tình phó thác đến Quý Giác trong tay. Nhưng tận mắt gặp qua Quý Giác tại rất nhiều nhiệt hóa xử lý bên trong năng lực về sau, hắn lại lộ vẻ do dự, khó mà lựa chọn. Chỉ là nháy mắt liên quả quyết hạ quyết tâm, hết thảy cẩn thận. Được, quý dắt nét miệng cười một tiếng. Thở sâu, kích một hơi, chậm rãi phun ra, lại không kiềm chế theo, vừa mới bắt đầu, tự thân trong ý thức không ngừng hiện hiện xúc động cùng áp ý lại sau đó. Tất cả mọi người nhìn thấy, từ bên hông cốt đao hưng phấn đều to bên trong, trên người hắn trang phục phòng hộ cấp tốc biến hóa, tứ linh chất tan ngổn cùng tự phát chuyển hóa phía dưới, nặng nghề đen nhánh trang phục phòng hộ cấp tốc rút đi nguyên bản sát thái, biến thành một mảnh khiến người sờn cả tóc gáy kinh bạc tái nhợt. Lại sau đó, mảng lớn tinh hồng từ tái nhợt bên trong quyết tán, ngọ ngậy mơ hồ phủ lên ra phảng phất tiêu diệt gương mặt hoặc là thủ ấn dấu vết. Nuốt máu ngược tạp chống giông hiện hiện, theo quý rắc trước ngược rủ xuống, có chút chập chờn, không gió mà bay. Trong lúc Tiêu Dên nghỉ trong tĩnh mịch, có thanh âm thanh thủy vang lên. Cửa xe mở ra, trà đạp vũng máu, từng bước một hướng về phía trước. Người thụ thương rồi. Cái kia trắng bệnh thân ảnh cúi đầu, quan sát đặt câu hỏi. Tại nắp động cơ bên trên, Tiêu Dên nhúc nhích quỷ dị thân ảnh cứng nhắc máy mắt, dường như mà mịt, ngẩng đầu, sau đó liền cứng nhắc tại nguyên chỗ. Từ cái kia một đôi run rẩy đồng tử trong bóng ngược, người khoác áo trắng đốt cháy thi hải bên trên không ngừng nhỏ xuống sền sệt máu tươi, chính hướng đó, y mắng mép miệng cười một tiếng. Thật đúng là Lương tài Mỹ Nga, tấu chương xong, chương 200. Hành y tế thế. Chương 200, hành y tế thế. Giờ phút này, trong lúc kêu Yên nghỉ trong tĩnh mịch, âm phong lóe sáng, từ trên đường giải phóng lên. Trong xe Đồng Sơn ngạc nhiên máy mắt, cảm giác được những cái kia súm lại tới bóng người, những cái kia loại bộ đè xuống lực trường khủng bố áp lực, thế mà đình trệ ngay tại chỗ. Không, không chỉ là đình trệ, thật giống như bản năng muốn lui lại. Mùi hôi trong gió lạnh, nhún máu áo trắng bay lên, tựa như quỷ mị đồng dạng đói khát mài múa. Nắp động cơ bên trên nằm sấp quỷ ảnh động tác cứng ngắc, lốc trệ trừng mắt, nhìn xem cái kia một tấm khuôn mặt xa lạ, khó mà phân biệt bản, thấy không rõ mặt của hắn, tựa như là không biết bao nhiêu thân ảnh trùng điệp lại với nhau, khi thì phảng phất tiêu đốt thi hại, khi thì giống như là tắm rửa máu tươi ác quỷ, có khi hư thối lộ ra bạch cốt, có đôi khi nhưng lại trải rộng dày đặc kéo sợi, giang khắp nơi. Sên xệt xe huyết sắc theo kéo sợi phía dưới trầm rãi chạy ra, thuận vui sướng nụ cười, vạch ra tàn nhẫn độ cong. Người thụ thương rồi. Quý giác nhìn chăm chú thảm thiết quỷ ảnh, khó mà khất chế suy nghĩ trong lòng ở giữa dần dần dâng lên vui sướng cùng ngạc nhiên. Thế mà lại có tài liệu chủ động đưa tới cửa. Khi hắn vươn tay máy mắt, nắp động cơ bên trên truyền đến nhỏ vụn thanh âm. Nguyên bản gục ở chỗ này dít lên gầm thét quỷ ảnh thế mà bản năng lùi lại một bước. Ta, ta không có. Hai bước ghép lại với nhau ngũ quan không ngừng có rút ngạo ngoại, đang không ngừng hiện lên hàn ý cùng trong hoảng sợ, thậm chí không để ý tới gần trong gang tức linh hồn cùng hết đủ, muốn từ bỏ. Không, phải nói, muốn thoát đi. Nhưng trước đó vô tung vô ảnh tốc độ kinh khủng cùng nhận hiện tùy tâm ngụy trang, giờ phút này nhưng căn bản không dùng được. Thượn như là bị bàn tay vô hình nĩu lại, quý dắt trước ngực thể nhân viên từng đợt chuyển, lại phảng phất vạn tấn tự thành, tản ra vô tận trọng áp làm hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Đồng dạng nguồn gốc từ tuyển thành quỷ dị lực lượng tác dụng nơi này, xóa bỏ hết thể biến hóa. hoặc là nói, làm quỷ giác xuất hiện trong máy mắt, nguyên bản nó trội lại quy tắc cùng lực lượng cũng đã bị triệt để xóa đi, bị càng thượng vị hơn cùng càng kinh khủng quy tắc nơi bao bọc. tại nó can đảm dám đối với tuyển thành tán thành. bác sĩ, nói ra, ta thụ thường, mấy chữ này bắt đầu lên, thì ra là thế. quỷ giác của mắt, cẩn thận cảm thụ được giờ phút này bao phủ ở trên đường dài quỷ dị lực lượng, loại nào đó chính mình chỗ không hiểu rõ cơ chế vận chuyển, nhớ lại trong bệnh viện tiền chủ nhiệm đối với chính mình ăn cần dạy bảo lúc liền rốt cục giật mình thở dài hắn nói ngươi sinh bệnh 3. trong chốc lát nương theo lấy câu nói kia quỷ ảnh trên thân hung lệ cùng cuồng bạo tiêu tán vô tung thay vào đó chính là trước nay chưa từng có hoảng sợ cho dù là không rõ không hiểu cùng không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể khiến tàn linh vì đó bản năng hoảng hốt cùng điên cuồng không ta ta ta ta không có nắp động cơ bên trên quỷ ảnh đang điên cuồng dãy rồi lấy rơi xuống nền tại trong vũng máu tay chân cùng sử dụng muốn bỏ sát lùi lại hai tấm hôn tạp gương mặt gào thét không có không có không có không có đi đi đi đi ngươi đi, rời đi, ly ly cách. Tiếng hí, im bặt mà dừng. Bởi vì trong vũng máu hai chân đã gần trong gan tức. Không, ngươi sinh bệnh, ngươi bệnh rất nghiêm trọng. Quý giác chân an, huyết xác xâm nhiễm trên gương mặt. Ôn Nu cười một tiếng, đừng sợ, sẽ trị tốt ngươi. Bác sĩ sẽ cứu vớt người bệnh. Bác sĩ đem cứu vớt người bệnh. Không sai, đây chính là chính mình ngã trách đây chính là tuyển thành chỗ tán thành. Giao phó cho bác sĩ nghĩa vụ cùng chức trách. Trong ngay mắt đó, tại quỷ ảnh hí lên bên trong Quý giác bàn tay một thanh đặt tại trên mặt của nó, đưa nó gắt gao ấn ở trên mặt đất, không muốn giấu bệnh sợ thầy. Ta là bác sĩ. Còn nhìn không ra a. Ngươi nhất định là bị bệnh, quân chi tật tại toàn thân, bất trị đem sợ sâu a. Đến, để ta khang khang. 3. Tại kịch liệt kiếm chất lý, giống như có vỡ tan thanh âm theo quỷ ảnh trên thân truyền đến, Quý Giác túi đầu, một tay áp chế quỷ ảnh giấy dữ, nhìn về phía vỡ tan âm thanh đến chỗ, lập tức nhíu mày. Chân đều là mất. Quá thảm. Hắn nắm chặt con đao, khoa tay vị trí, nghiêm trọng thành cái dạng này, nhất định phải cắt, không, có thuốc tê, ngươi kiên nhẫn một chút nào. No. Quý Giác tay trái áp chế dưới, quỷ ảnh con mắt đống nhiên trở lớn tiếng kêu thảm thiết thê lương theo dưới bàn tay bộc phát máu chảy như suối một đoạn bên trái bắp chân ngay tại cốt đao phách chạng phía dưới nháy mắt chặt đứt chóc ra trong vũng máu lan lụt giống như là vật sống đồng dạng nhưng rất nhanh liền bị trong hộp công cụ leo ra thủy ngân bao trùm hấp thu áp chế phong tỏa biến thành lớn chừng ngón cái mảnh vỡ. lần này lại không có trước đó phí sức cùng trở lại dễ như trở bàn tay ai không đúng quý giác nếu mày đừng lúc đích đoạn chính là đuổi sau đó lại là một đao tiếng tiêu thảm thiết lại lần nữa cao vút một đầu hoàn chỉnh chân phải liền theo quỷ ảnh trên thân dụng xuống mà lan tràn mà đến thủy ngân lại phảng phất da thú đói khát, ngáy mắt tuôn lệch. Uy ảnh hai bức gương mặt kịch liệt và mèo, con mắt trải rộng tơ máu, từng lần một kêu thảm kêu dên phí công dãi dùa. đều nói, đừng núp ních, đừng núp ních, phải phối hợp bác sĩ trị liệu. ta cái này đều là vì ngươi tốt. Quý giác tức giận gian dại, đều tại ngươi, cắt sai chân, còn phải lại cắt một lần. chẳng lẽ làm giải phẫu không cần tiền a? lại cứ động xuống dưới, coi như đừng trách ta một kích động tay run cắt sai chỗ. nô, no. nô, no. ngô no, ngô no, nô. No. Uy ảnh ngốc trệ trừng mắt, không thể tin vào thay của mình, lại sau đó nương theo lấy quý giác vùng nào thân thể của nó một trận không cách nào khắc chế run rẩy cùng co rút, lại sau đó cứng nhắc lại, chỉ có tinh hồng nước mắt theo bốn quả trong mắt bên trong chảy ra, rơi xuống, chuyển vào trong vũng máu. Quý giác trần chờ quay đầu, liếc mắt nhìn, phát hiện bên trái đuổi thế mà còn tại, cái kia chính mình vừa mới cắt chính là cái. nha. Quý giác nháy mắt giật mình, phất tay, thủy ngân nháy mắt hấp thu. cắt đều cắt, đều là vì bệnh nhân tốt, coi như dự phòng liên quan đúng thư. mặc dù giữ lại cảm giác không có tác dụng gì, nhưng ít ra có thể lấy về cho lục phong ngâm rượu. mỗi ngày lắp camera nuôi gia đình vất vả, uống nhanh ăn lót giả một bổ. Trải qua trước sau 3 lần thăm dò về sau, Hán Đại khá hiểu, bác sĩ, cái thân phận này ở trong tuyển thành địa vị đã tù, tự thân tại những quỷ dị này, quỷ loại trên thân vốn có quy tắc cùng quyền hạn, cứu trợ người bệnh, thủ đoạn không hạn ở trong quy tắc, hắn có thể áp dụng chính mình cho rằng hợp lý phương thức thi hành nhậm hà trị liệu. Nhưng phát động nguyên nhân là cái gì? Trước đó lần thứ nhất đụng phải cái tiêu quỷ dị thân ảnh thời điểm, cốt đau mặc dù dẻo vang, nhưng cũng không có hiện tại cường thế như vậy, nói cách khác, đối phương không có bị phán định là mối hòa người. Người bệnh kia tiêu chuẩn gì? Thu thương, tiêu cầu cứu, có lẽ đều có. Dù sao cốt đao cảm ứng tại đối phương leo đến bánh xe phía dưới thời điểm, liền đã xuất hiện. Chỉ cần phù hợp điều kiện, như vậy chính mình cũng có thể làm bác sĩ, tiến hành cấp cứu cùng giải phẫu. Vấn đề kia đến, người bệnh có vấn đề, bác sĩ có thể cấp cứu, người bệnh kia nếu là không có vấn đề, bác sĩ có thể hay không chính mình động cái tay. Đầu này còn cần thử nghiệm, nhưng không có vấn đề gì lớn. Coi như không thể tự kiềm chế đem người bệnh đưa vào ICU bên trong đi, đây không phải còn có đồng đội a. Ngẫm lại xem, làm một cái trung thực bạn phận bản địa, người Có một ngày bỗng nhiên bị một đám nơi khác đến sách lao không nói lời gì một trận đánh đập, coi thoát, sinh mệnh hấp hối trước mắt, nhận chạy đến bác sĩ cấp cứu cùng trị liệu. Thật không biết bọn hắn nên có bao nhiêu vui vẻ. Nghĩ một hồi quý giác cũng nhịn không được muốn cười lên tiếng. Càng quan trọng chính là, hắn đại khái lý giải, truyền thành mấy chục năm qua tại độ cao nghiên hóa trong hoàn cảnh tạo thành rất nhiều hiện tượng quỷ dị cùng bản chất. Hết thảy trước mắt đều chẳng qua là bên ngoài lộ ra tướng, trên bản chất là vô số tàn linh tuyệt vọng, cứu hận cùng điên cuồng hội tụ ở trong tuyển thành hình thành hỗn độn hiện tượng đến từ ngoại bộ phá hư, nhiều nhất chỉ có thể trừ bỏ trên mặt đất cánh lá, không tổn hao phía dưới rễ cây muốn triệt để trừ tận gốc lời nói, hoặc là dùng tuyệt đối lực lượng đem hết thảy phá vỡ, triệt để đem thổ lật qua, bạo chiếu xoắn nát cùng diệt sát, hoặc là liền nhất định phải thuận theo quy tắc từ nội bộ đồng thủ bỏ đi cái này một phần đắt quả, thật giống như hiện tại đồng dạng, học y cứu được truyền thành hoa, hoàng bét nội tạng vỡ tan, quý giác quá sợ hãi, nhất định phải lập tức khẩn cấp giải phẫu. uy ảnh hoảng sợ chứng mắt, nhưng thậm chí không kịp phản ứng, cốt đau chém xuống, mở ngực đạp bụng, lại sau đó thật dài một đoạn ruột liền bị quý giác thô bạo túm đi ra, bỏ đi. ai gan cũng không tốt lắm a, quý giác thần sắc sốc khổ, bất đắc dĩ. Lại lần nữa đưa tay, phổi phá, cái này nguy quá, không tốt, trái tim ngừng ngay á, chuyện gì xảy ra? Quý giác động tác không ngừng, Diệu Thủ Thiên thành ra chỉ phía dưới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, thật giống như móc bút bê vài ruột, ba lần hai lần liền đem mở ra phế phụ triệt để móc sạch, nhưng quỷ ảnh thế mà còn chưa chết, sinh mệnh lực ương ngạnh đến loại trình độ này, thực tế là làm người kính nghệ. không ngừng kiếm chất lý, phản phất đạo ý thức được đây chỉ là phí công, chỉ có bốn quạ con mắt nhìn chòng chọc vào hắn, như thế oán độc, nhưng nó năng lực giờ phút này lại hoàn toàn không có tác dụng chỉ có thể cường tự nhân lại, chờ đợi trị liệu kết thúc. Thằng đến quý giác thứ không biết bao nhiêu lần, chấn kinh nệ nào, hoàng bét, trong đầu xuất huyết nhiều. Một đôi tay nhỏ, tự nhiên mà vậy liền sờ về phía đầu của nó, tại nó kịp phản ứng trước đó, liền một đao uu đầu sức chán. Ba. Huyết sắc dâng trào, nhuốm đỏ quý giác gương mặt, nhưng hắn không hề hay biết. Cấp cứu là dạng này, nhất định phải nắm chặt thời gian, giành giật từng giây. Lại không chỉ bệnh nhân liền muốn tốt, chỉ là trong trăm công ngàn việc, hắn lại nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía quanh vậy không biết vì sao càng ngày càng xa, giống như đang lặng lẽ lui lại quỷ dị thân ảnh có thể cảm nhận được giữa bọn chúng liên hệ. Thừa Như một thể đã như thế, không tốt, bệnh nhân mất máu quá nhiều. Quý Giác nhướng mày, lớn tiếng hò hét, gia thuộc nhanh chuẩn bị hiến máu. Trong chớp mắt, trung quanh rất nhiều quỷ ảnh phảng phất bị quấy rầy, kinh liệt chập chờn rung động, y mắng dây rùa, giống như là muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng ngay sau đó, lại bị càng kinh khủng trọng lượng cho áp chế, khó mà động đậy. Cứng ngắc, lấp loé. Quý Giác lại lần nữa thúc giục, hò hét, bệnh nhân cũng nhanh muốn mất đi hô hấp, gia thuộc còn đứng ngây đó làm gì? Hiến máu, hiến máu, hiến máu. Tính trên đường dài, thanh âm kia không ngừng quanh quẩn, trung điệp đến cuối cùng, tựa như lôi minh. ngay tại quý giác trước ngực, nhũn máu thẻ nhân viên chấn động kịch liệt. đến cuối cùng, vết máu phía dưới, một tấm trải rộng khâu lại tuyến cuồng tiêu gương mặt hiện hiện. theo quý giác bờ môi đóng mở, cùng hắn cùng một chỗ, họ hét thét ra lệnh hiến máu. nháy mắt, huyết sắc như nước thủy triều, từ bốn phía không biết bao nhiêu bén nhọn giữa tiếng kêu gào thê thảm, tinh hồng từ bóng người phía trên liên tục không ngừng nhảy lên, hội tụ, hóa thành chảy xiết, tràn vào trên mặt đất thoi thoát người bệnh trong thân thể, khiến sắp chết phá diệt quỷ ảnh, lại nối tiếp tinh thần, vinh quang tỏa sáng. ngay sau đó, liền lại theo toàn thân miệng vết thương bên trong phun ra chán ngập, cuối cùng bị không biết lúc nào lặng lẽ nằm ở bên cạnh tiểu ngưu mã một giọt không dư thừa tất cả đều mút tiến vào bình xăng bên trong, dễ uống, thích uống, còn phải lại uống. tiểu ngưu mã lấp lóe đèn xe, im mắng thúc dục, lại đến điểm. thế là, tiêu diên như nước thủy triều, lại lần nữa văng lên. sau đó, ngủ ngủ cùng ngủ, ngủ ngủ cùng ngủ. chờ sau 10 phút, quý giác lưu luyến không rời theo bên cạnh người mắc bệnh đứng lên thời điểm, trên mặt đất quỷ ảnh đã bị triệt để móc thành sắc không liền tiêu diên đều không có sức lực, toàn bộ tựa như cái bị mút không hộp sữa bò, khô quắt liên ngay cả trên mặt bốn con mắt đều bị quỷ giác dự phòng lao thị mà hữu nghị bỏ đi liên tục hiến máu bảy lần về sau trung bình những tàn ảnh kia cũng biến thành ảm đạm lấp lóe tựa như nến dàn trong gió tại tiểu lưu mã bụng đói kêu vang đèn xe liếc nhìn xuống cái này đến cái khác không ngừng hướng lui về phía sau hoảng sợ quát tay không có không có thật một dọn đều không có mà rút sạch quỷ ảnh cơ hồ tất cả linh hồn cưỡng ép giang nhiệt hóa ô nhiễm cùng linh chất về sau cuối cùng thành quả theo quý giác trên tay hiện hiện lớn chừng ngón cái kết tinh kinh lịch thể lưu luyện kim thuật lần lượt thuần hóa về sau rõ ràng là thủy ngân lại hiện ra bảo thạch hơi mở cảm nhận Toàn thân tinh hồng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, đưa nó thu vào trong hộp công cụ, cùng hôm qua trong công xưởng nhiệt hóa nhiều sóng thể đèn nhánh khối sắt bày cùng một chỗ. Lại tích lũy tích lũy lời nói, lại có thể làm điểm đố tốt đi ra. Cấp cứu rất thành công, bệnh nhân đã chuyển nguy thành an. Hắn giơ tay lên, xoa xoa trên trán mạo cùng mồ hôi, lấy xuống găng tay, hướng các gia thuộc thông báo tin vui, hiện tại các người có thể giao tiền. Trong tĩnh mịch, hắn tha thiết nhìn về phía lốc trệ quỷ ảnh nhỏ, cười chờ đợi. Xin hỏi là tiền mặt còn là quẹt thẻ? Trên đường dài, hoàn toàn tĩnh mịch, trong xe không biết chừng nào thì bắt đầu lên tất cả mọi người cũng đều trở nên yên tĩnh như gà. Chân mắt hốc mồm nhìn xem quý giác cùng tiêu rút ra quỷ ảnh huyết dịch đào ra một bộ lại một bộ linh chất ngưng kết mà thành khí quan, đem một cái đầy đủ tất cả nhân thủ bận điệu chân loạn quái vật. Mặt chữ trên ý nghĩa móc thành sắc hung. Sau đó quay đầu lại, bắt đầu đầu đả ra thuộc, bắt chẹt thân nhân, bắt được góc vắt ra nước tiểu đến, trừ mệnh bên ngoài cái gì để muốn, trừ một ngụm hoạt khí nhi bên ngoài, cái gì cũng không để lại ở lượt. Cơ tuyết khô khóc nuốt nước bọn, chần chờ quay đầu, nhìn về phía lâu phòng khó nén chấn kinh. Các ngươi cho tản đều chỉ có hắn. Lâu phong bản năng điên cuồng tay, phản bác. Ta là người bình thường. Không đúng, chúng ta công tượng đều là người bình thường. Quý giác ngoại trừ, hắn có thể là người sao? Nhất định phải cắt, hung hăng cắt. Lại không cắt, hắn cảm giác về sau công tượng thanh danh đều muốn bị tên chó chết này rút ngắn trong danh nước bẩn. Huống hồ, cái này mẹ nó mới tốt bao nhiêu ngày à? Cơ tuyết trầm mặc hồi lâu, nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút cùng tiếu hầu đả quỷ anh quý giác, từ đấy lòng gật đầu. Cũng đúng. Trên tay lái phụ bị ép mắt thấy toàn bộ hành trình cho phép xem cứng nhắc quay đầu lại, biểu lộ run rẩy, nhìn xem đồng sơn, đội trưởng, ta hoài nghi hắn là hóa tà giáo đoàn, đồng sơn trầm mặc. Muốn nói lại thôi. Hắn kỳ thật phi thường muốn gật đầu, nói cho hắn, ta cũng hoài nghi, thế nhưng là ta không có chứng cứ. Nhưng cuối cùng, chỉ là vô vô cho phép xem bà vai, Trần An nói, hướng chỗ tôi nghĩ, hắn so hóa tà giáo đoàn tà môn nhiều, đúng không? Cho phép xem không lời nào để nói, yên lặng tại ghi chép sách bên trong đem một đoạn này xóa bỏ. Từ trong yên tĩnh, cửa xe mở ra đầy đất trong gờ bụi, thần thanh khí sảng quý giác trở lại trong xe đến, ngồi xuống, ngửa đầu tấn tấn tấn uống hết một bình lớn từ nước sau, thở phào một cái. Hô. Ra một thân mồ hôi. Hắn lau mặt, ngắm nhìn một phía, không hiểu, nô, no, mọi người làm sao rồi? Vì cái gì không nói lời nào. Không, không có. Không có gì. Không có a. Một trận kích động giải thích về sau, cơ liếu ho khan một tiếng, ánh mắt dao động, đại khái là mệt mỏi, đều mệt không. Lập tức, thở ứng như nước thủy triều, a đúng đúng đúng. Không sai. Ta nhưng quá mệt mỏi, đau đầu. Chạy nhanh đi, đi thôi. Nơi đây không nên ở lâu. Cứ như vậy, dừng bước thật lâu cố xe, lần nữa khởi động ép qua đầy đất bựa bụin cùng giữa đường dây rượi lấy không đứng dậy được quý ảnh, tại một chuỗi làm người tâm thần thanh thản vỡ tan trong âm thanh đi xa, như là tiến lên. Thứ mê cung âm u trong thế giới lẽ qua. Hồi lâu, hồi lâu, phía trước rốt cục sáng lên tia sáng, tựa như hàng rào bóng tối theo trong âm u phủ, đèn pha hướng về nơi đây chiều đến. Tường cao phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người bố đầu. Cuối cùng đã tới. Tại tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra trong thanh âm, cơ liễu đạp xuống phanh lại, rốt cục buông lòng một chút. Phía trước, thường trú đội thăm dò trụ sở. Có người nâng lên đường, tấu chương xong, chương 201, Hôn qua tái hiện. Chương 201, Hôn qua tái hiện. Tường cao phía trên, cái kia mặt gốc dâu khôi ngô bóng người không che giấu chút nào chính mình ngắt ý, vũ khí trong tay xa xa ngắm chuẩn lấy bọn hắn vị trí cố xe thoạt nhìn như là phổ thông xuống trưởng, nhưng họng súng khóa chặt lấy mắt, lại khiến quý giác sợn cả tóc gáy. Cái này lại là vật gì tốt? Hắn nhãn tỉnh sáng lên, khắc chế không được hiếu kỳ. Cơ liếu hạ xuống cửa sổ xe, chậm rãi đem vươn tay ra đi, lúc này, cuối cùng mới lộ ra gương mặt đến, hướng về phía đèn pha chiếu đến phương hướng, "Lão Điển, là ta, Đại Liễu. Quản ngươi mẹ nó là ai đây?" Dâu quay nón lão Điển mặt không biểu tình, nghiệm chứng đâu. "Trần Chu Điểm, không phải lão tử đạn cũng không nhận ngươi cái gì đại lưu tiểu trường." Đồng Sơn lấy xuống găng tay, lòng bàn tay hướng phía trước trụ sở ẩn ẩn rỗi ra. Phức tạp linh chất mạch kín từ trên lòng bàn tay hiện hiện, thiên ti vạn lũ dây dưa, cuối cùng cùng trụ sở bên trong kéo dài mà ra linh chất mạch kín dính liền một chỗ. Tam trọng bí triệu nghiệm chứng hoàn tất, thân phận, linh hồn cùng ngân ký, xác nhận không sai, thật đúng là nhai thành đội tiền trạng. Họng súng hơi rung nhẹ một chút, lão điển lề mè một hồi về sau, mới từ tường cao bên trong đi ra đến, vần quanh lấy bọn hắn xe tha vài vòng về sau, mới hướng về phía sau lưng vứt phất, phất tay, miệng cống mở ra. Trụ sở cũng không lớn, lâm thời chiếm cứ một tòa sân vận động tích, chúng tu công sự về sau, nội bộ không gian cũng liền nước chừng mấy cái cỡ lớn sân bóng lớn nhỏ. Cấp nơi đều là lều vải hoặc là tơ thép lưới, hay là linh chất cạm bẫy cùng cái khác phòng bị. Ngắn ngủi 2 tháng không đến, thường chú đội tiền trạm liền cắm rễ tại tuyển thành tim gan bên trong, xây dựng một tòa nửa vĩnh cửu công sự phòng ngự đi ra. Trong nơi đóng quân một mảnh bận rộn cùng ồn ào náo động, người đến người đi. Nhìn thấy có chi việc đến, lập tức nóng bỏng hội tụ tại cách đó không xa, thiếu kỳ quan sát. Chỉ có điều tình trạng nhìn qua cũng không làm sao tốt. Cơ hồ người người mang thương. Dẫn đường lão điền trên cổ cũng đánh lấy băng vải, hiện ra gây mùi nước khử trùng cùng mùi máu tươi, con mắt tràn đầy tơ máu, không biết bao lâu không có nghỉ ngơi, bất mãn đặt câu hỏi rất lâu trước đó phát tín hiệu, làm sao hiện tại mới đến? phía trên sẽ không phải là chờ lấy chúng ta chết lại đến thêm một phần a. trong ngoài thời gian xuất hiện sai sót, tiền đồn hôm qua mới thu được tin tức của các ngươi. Đồng sơn bình tĩnh tiếp nhận cái này một phần dài rằng giặc trong khi chờ đợi chỗ góp nhặt phần đoán, cũng không có chế dối lại, chỉ là hỏi, lâu chỉ huy ở đó không? lâu chỉ huy, lão điển vẫn chưa trả lời, túi đầu theo ở phía sau giả chết lâu phong đống nhiên phảng phất điện giật run rẩy một chút, chấn kinh nghẹn nào, cái nào lâu chỉ huy, cái nào? Đồng sơn quay đầu, nghi hoặc, ngươi không biết ta Triều thành cục an toàn chỉ huy không cũng chỉ có lâu ngã nguyện một cái a, còn có cái khác. Ngươi gia nhập thời điểm như vậy do dự, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết đâu. Ta biết cái quỷ. Lâu Phong khỏe mắt từng đợt cuộn loạn, sắc mặt xanh trắng biến hóa, thế mà vô ý thức lạc hậu một bước, ý đồ đem quý giác hộ đến trước ngực, sớm biết ta liền không đến a. Ngươi người quen. Quý giác hiếu kỳ. Thực tế là khó có thể tưởng tượng, có một ngày ngạo thiên ngạo ai cũng không ngầm lâu đại thiếu, lại có một ngày sẽ nghe tới một cái tên liền cùng chuột gặp mèo, một bộ sớm biết hôm nay liền xuyên tạ giấy hoảng sợ bộ dáng. Không phải đâu. Lâu Phong không cao hứng nhi nhìn hầm hầm. Hắn hoài nghi quý giác cái này cậu vật là cố ý trên thực tế thật đúng là. Lâu lại không phải cái gì danh gia, Lâu Chỉ Huy, Lâu Phong, cái này mẹ nó rõ ràng chính là một nhà. Bây giờ hỏi như vậy, quả thực thật giống như chỉ vào trang máy điều hòa không khí sư phụ hỏi hắn làm cái gì công tác đồng dạng. Quý giác chỉ là muốn nhiều thưởng thức một hồi đặc sắc như vậy biểu lộ. Lâu Phong hung hắc trừng mắt liếc hắn một cái về sau, cố gắng duy trì lấy bình tĩnh, lại khó nén run giọng, "Cô, cái kia Lâu Chỉ Huy ở đâu? Tối hôm qua cùng hóa Tà giáo đoàn đám kia bắt con làm một khung, bị thương nhẹ, lúc này còn tại nghỉ ngơi, muốn gặp mặt lời nói, lúc ăn cơm tối rồi nói sau." Lão điền hỏi: "Mang thuốc rồi sao?" Trụ sở bên trong sớm đã dùng ánh sáng. Đồng Sơn chỉ chỉ dương hàng bên trong chồng chất như núi cái dương, đều ở nơi này, hai lần bổ cấp lượng, không đủ, chúng ta cái kia một bộ phận có thể san ra đến. Ta chỗ này cũng có. Giờ phút này Lâu Phong nghe vậy, nguyên bản thấp phòng thần sắc cũng biến thành khẩn trương lên, cũng không kịp lật ra bao đến. Nhìn ra được, mặc dù sợ muốn chết, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Thực tế là có một loại cuối kỳ kiểm tra 59 phân về đến nhà nhìn thấy gia trưởng ho khan, nhanh bưng trà đổ nước hiếu thuận vẻ đẹp. Thấy quý giấc càng ngày càng hiếu kỳ. Tại tiến lên bên trong, trải qua tháp tín hiệu thời điểm, Tay của hắn liền thuận tay lên trên sờ soạt một cái. Chỉ là lập tức, lão điền liền cảnh giác quay đầu, phát giác được mơ hồ linh chất ba động, nhìn chằm trọc vào hắn. Trải rộng tơ máu trong con mắt tràn đầy không còn che giấu lãnh ý, ngươi đang làm cái gì? Quý giác sửng sốt một chút, lập tức xấu hổ buông tay, không có ý tứ, ta chưa thấy qua loại thiết bị này. Thường chú đội điều tra căn cứ không thể so địa phương khác, nhiều quý củ, quản tốt chính mình tay. Lão điền lạnh lùng liếc mắt nhìn quý giác, cuối cùng nhìn về phía Đồng Sơn, cảnh cáo, quản tốt người, người. Ta hiểu rồi. Đồng Sơn vụ vu quý giác bà vai, lâu dài cao nguy hoàn cảnh làm việc, mọi người thần kinh đều rất căng thẳng. Không muốn nói đùa, đi đi, tất cả giải tán đi. Lão điển phát tay, ra hiệu xuống lại tới đám người tàng ra, nguyên bản căng cứng không khí dần dần chậm dần, cuối cùng liếc mắt nhìn bọn hắn về sau mới lên tiếng, đi theo ta. Chỉ có quý dắt vẫn như cũ xấu hổ mà cười cười, hướng những cái kia ánh mắt lạnh lùng lấy lòng gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí che giấu hồi hộp cùng tay run rẩy chỉ, tựa như là bất kỳ một cái nào bị kinh sợ cho tàn công tượng đầu dạng. Chỉ có một trái tim lặng yên không một tiếng động, chỉ vào đáy cốc bên trong đi, liền cái hồi âm đều nghe không được. Chỉ có đến không hết tu tục giống như là suối phun, sắp tràn ra tới trong nháy mắt đụng vào bên trong, đồng dạng tháp tín hiệu bên trong, thế mà truyền đến hai bộ hoàn toàn khác biệt hệ thống tiếng vang, một bộ triệt để yên lặng, hồi lâu chưa từng vận chuyển, mất đi hướng hướng, mà đổi thành một tầng phòng hộ nghiêm mật, tuyệt không đối với chưa trao quyền viếng thăm mở ra, máy móc hàng thần ngoại trừ. chớp mắt là qua trong giao lưu, quý giác chỉ lật đến gần nhất mấy đầu thông tin ghi chép ngươi đến tuột cùng đang làm cái gì, bọn hắn một quặng lông đều không có rơi, phí như thế nửa ngày công phu, toàn dùng để đúc rồi, không có khả năng, ta tự mình tại lộ tuyến của bọn hắn bên trên vùng đánh dấu tối thiểu có mấy cái hung cấp tàn linh nhiệt vật đi qua. Họ lữ đến làm không tốt đều muốn uống một bình. Ngươi mẹ nó tại sao không nói họ đào đến đều chết chắc đây? Tiết kiệm một chút sức lực trở về cùng tế dài bước bước đi. Ngươi có rảnh ở trong này đánh giãm, không bằng nắm chặt thời gian làm việc nhi. Ta không tốt, ngươi cũng tốt không được. Minh mặt chưa. Đi ngươi sao cái so? Bọn hắn đến, để người ở bên trong chuẩn bị kỹ càng, nhanh điểm. Trước kéo dài thời gian, quý giác nín thở, bước chân sai khoản mấy mắt. Toàn bộ trụ sở chính là cái cả đấy. Một cái chuyên môn vì đến tiếp sau tiếp viện chuẩn bị phân mộ. Nhưng chương này giả tạo đối quyền, bao lâu về sau tài năng nhìn thấy truy thủ. Sơn ca trong xe đồ vật phải cẩn thận một chút. Quý giác liếc mắt nhìn xe hàng, nhắc nhở, dụng cụ độ chính xác yêu cầu rất cao, đường chuyển xấu. Lần trước văn tỉ nhưng phát thật lớn một trận tính tình, làm cho ta kém chút nằm viện. Đồng sơn nhướng mày, không hiểu hắn ý, quay đầu nhìn hắn một cái, đáng tiếp động lực phát giác được hắn mạch đập không bình thường nhảy lên tần suất về sau, trong lòng ghét động. Văn văn, bệnh viện, quý giác, bác sơn. Hắn hỏi, là cùng lần trước đồ vật ta. Từng, đều là. Quý giác quả quyết gật đầu, dễ bạo phẩm, cần cẩn thận xử lý, tiết lộ lời nói liền phiền phức, không nói sớm. Đồng sơn không nhanh, phân phó. Tuyết nhỏ ngươi cùng đại liêu đi phụ một tay, đừng để A treo một người chuyển. Hai người gật đầu, quay người đi hướng dơ hàng khu, nhưng trước sau ở giữa, cho phép xem lại lặng yên không một tiếng động gần phía trước một bước, sát qua quý giác bên người, theo sát tại đồng sơn phía sau đồng sơn đưa tay, vô vô lao điển bả vai, huynh đệ, muốn rời đồ vật hơi nhiều, có thể hay không phải mấy, anh, lôi minh phích lịch, âm thanh chấn thiên cung, không có dấu hiệu nào, lao điển thậm chí không kịp phản ứng, đã từ niệm động lực nháy mắt trong một phát, bay ngược mà ra, từ cực tính đến cực điểm động, thậm chí không đủ nháy mắt, trong chốc lát, hắn vị trí toàn bộ khu vực đều tại niệm động lực phía dưới nháy mắt phóng tỏa cố hóa, sau đó bay xích, gia tốc đến mỗi giây 10 cây số trở lên khủng bố cấp tốc, ném ra ngoài, tựa như ra khỏi nòng đạn pháo như thế, tại đủ để đem bất luận cái gì đầu góc đều trong nháy mắt lấp ra khỏi mặt khủng bố gia tốc phía dưới, hắn thậm chí không kịp phản ứng hoặc là phản kháng, liền nhấc lên phong bạo, xuyên qua liều chạy, đụng nát lan can, cả người từ giữa không trung lao lộn, trên mặt đất cày ra một đầu thâm thúy khé rãnh, đụng nát tầng tầng vách tường về sau, ngang qua toàn bộ trụ sở về sau, nện vào trong phía tích đất dùng núi chuyển, phong bạo gào thét, mà ở trước đó, làm nhiệm động lực cho ra tín hiệu đồng thời, quý giác đã nháy mắt xoay người, một cái tạo đường tối trượt chân mất hồn mất vía lâu phong một tay lấy hắn đặt ở trên mặt đất còn một miệng buồn họ quý người mẹ nó lâu phong giận giữ liền cảm giác được cùng phong cùng vô số đá vụn từ sau nao trước bên trên nhanh như tên bắn mà vừa qua lại sau đó cùng phong tiêu tán tiếng vang đình trệ liền ngay cản điện ở trên người đá vụn đều giống như mất đi trọng lượng thoát ly đại địa lực hút theo không thể đếm hết hạt bụi nhỏ cùng nhau hướng lên dâng lên nếu như quý dắt chậm một chút nữa lời nói làm không tốt chính mình liền bị đủ để bằng được liều đạn bột phát mảnh vỡ phong bạo cho lật tung thổi bay đi lâu phong mồ hôi đầm địa mở tất cả mọi người ngay phía trước đồng sơn trong tay, kiểm chế quấn quanh cờ sĩ đột nhiên hiện hiện, dơ lên, sâu tiến vào trong lòng đất, tiết vào sát đá. vô tận lực lượng coi đây là dẫn, biến thành mắt trần có thể thấy vận sóng, nháy mắt huyết tán hướng bốn phương tám hướng, đem toàn bộ trụ sở bao phủ ở bên trong. to lớn trụ sở thế mà giống như là huyễn ảnh, lấp loé nháy mắt, trong một chớp mắt quan sát đo đạc kết quả, khiến đồng sơn đồng tử không khỏi co vào, cảnh hoàng tàn khắp nơi, một mảnh tinh hồng bên trong lại không có bất luận cái gì người sống khí tức. liền ngay cả khẽ than thở một tiếng thời gian đều không có để lại. hắn nhắm mắt lại, không chút do dự, không chút nào giữ lại, bật hết hỏa lửa. trên cổ gấp buộc dây dưa cờ xí lại nháy mắt thở ra, chống rỗng cờ xí phía trên đến mại không hết đồ án cùng huy hiệu không ngừng biến hóa thoáng hiện trùng điệp đan xen qua trong giây lát cờ xí phía trên hiện ra một cái khái quát lại triệu tượng chính hình tròn huy hiệu giống như là một viên thiêu đốt không ngất đỏ rực đại tinh Lam vô tận Thiên văn hiện tượng sự tình tượng ghi chép từ trong đó hiện hiện lưu truyền mà ra lúc lóa mắt huy quang nuốt hết tất cả ạ hệ thở ghi chép chảy ra lắp dung hợp lấy cái này một phần giống như ngày động bằng bạc niệm động lực làm cơ sở khiến vạn tượng lại xuất hiện âm trên bầu trời dựa như có huyết sắc vẩy mực vô hình chi bút nước chảy mây trôi rơi phía dưới có đốt cháy chi tinh hình dáng sôi nổi mà ra tinh hồng diễm quang khuyết tán bao phủ hơn nửa ngày khung vô tận tiếng vang vick lịch ở giữa hải lượng niệm động lực đan sen hư vô được trao cho thực chất xa xôi lịch sử cùng quá khứ lại lần nữa nên đón hoàn toàn mới trình bày bao phủ hơn phân nửa bầu trời đêm khổng lồ ngôi sao từ niệm động lực sen lẫn phía dưới hiện hiện mà thành cho dù thoát ly hệ thờ chi đạo dẫn thân vào thiên nguyên nhưng đồng sơn vẫn như cũ chưa từng cô phụ qua nhà học cùng truyền thừa thậm chí từ trưởng bối hiệp trợ cùng duy trì phía dưới lấy tự thân vì giao điểm đem thiên nguyên cùng ạ hệ thở trùng điệp tại một chỗ, đây chính là đồng sơn lấy thiên nguyên chi đạo chỗ tái tạo hoàn thành, hôm qua tái hiện, chỉ là nháy mắt, vô tận trọng áp cũng đã từ trên trời giáng xuống, triệt để bao trùm toàn bộ bị huyễn tượng bao phủ trụ sở, áp chế hết thảy phản kháng, nghiền nát tất cả huyễn tượng. băng liệt không ngừng biến hay, nương theo lấy huyễn tượng liên tiếp không ngừng tiêu tán, đồng sơn sau lưng trong bóng tối, một cái mơ hồ hình dáng lặng yên không một tiếng động xuất hiện, gần trong căng tức, ai cũng không biết hắn đến cùng là khi nào xuất hiện tại như thế tới gần khoảng cách, đến cùng là như thế nào vòng qua từng tầng từng tầng niệm động lực rõ xét cùng quan sát đo đạc. Lam Ngụy Trang chọc từng mảng nấy mắt, chỗ hiển hiện, liền chỉ có khiến hết thể linh hồn cùng sinh mệnh cũng vì đó run rẩy sát ý cùng ngã hàn. Sức đẩy như nước thủy triều, nhưng lại tại cái thân ảnh kia tùy ý rơi bên trong, trọng áp cùng thủy triều ngay tại không đủ ba tấc lưới đao phía dưới mở một khe hở, không chút phí sức hướng về phía trước. Cho dù là Ngụy Trang bị vạch trần cũng không quan trọng. Tinh thần truy lạc quả thật đáng sợ, nhưng còn cần một sát na thời gian. Nhưng mười bước khoảng cách hoàn toàn đã đầy đủ, tuyệt sát. Ngân Quang lịch mà lên, nhẹ nhàng bay lượn, những nơi đi qua, hết thể niệm động lực trở ngại cùng phòng ngự đều phảng phất tạo ảnh trong mơ đều sụp đổ đồng sơn sau lưng, cho phép xem đã cứng nhắc lại, căn bản là không có cách làm ra phản ứng. Từ cái kia âm lánh ngân quang trong đột tiến, linh hồn đã bị cuồng bạo sát ý trấn nhiếp áp chế, chỉ chệ muốn đưa tay, ngăn cản, nhưng đã muộn. Quỷ dị thân ảnh vượt qua hắn, dễ như trở bàn tay, hướng về phía trước. Lưỡi dao đột tiến, lại sau đó, bị ép thành vỡ nát. Thật giống như một cái không biết chỗ nào đến đồ đần đông nhiên chủ động nhảy vào kịch liệt vận chuyển gỗ vụn cơ bên trong. Vâng anh kim loại ma phấn, cốt nhục thành bùn. Không có dấu hiệu nào sóng to gió lớn bên trong, chỉ có một cái phảng phất vải rách bẻ con thân ảnh, tiếng chói tai vang lên bay ngược mà ra, hơn nửa đoạn thân thể đã bị tựa như tinh thần rơi xuống khủng bố trọng áp liên nát, xé rách, bốc hơi. Thân thể tàn khuyết liên tục hóa thành bóng tối, liên tiếp không ngừng la lộn, lui lại, vỡ vụn trên gương mặt khó mà che giấu mở mịt cùng kinh hãi đối với này, rốt cục quay đầu đồng sơn chỉ là hờ hững tho nhìn, phê bình. Thang hề. Tinh thần vẫn lạc chi tướng, vốn là dựa vào niệm động lực thao tác hư không phú hình mà tái hiện hồn qua chi ảnh. Cần gì phải dư thừa rơi xuống? Sớm tại nó hiện hiện ngáy mắt, hết thể phá hư, liền đều đã hoàn thành. Giờ này khắc này, các ngươi đồ tuổi đã sớm thân cư hủy diệt trong bóng tối. Trong nháy mắt đó, xuyên vào mặt đất cờ xí chậm rãi rút lên, rơi từ đồng sơn trong tay, cột cờ đỉnh như phong đòn khiên thủ rủ xuống, nhẹ nhàng đập vào trên mặt đất. Ba. Rất nhỏ vỡ tan thanh âm vang lên. Tinh tế một đường vết rách từ gõ địa phương hiện hiện, hướng về phía trước lan tràn, qua trong dây lát leo ra vài trăm mét, vô tận phân cách, bao phủ tất cả. Lại sau đó, là tựa như mắt xích hủy diệt oanh minh đất nước trời sập. Tấu chương xong, chương 202. Bên trên khoa học kỹ thuật. Chương 202, bên trên khoa học kỹ thuật. Giống như vô hình chi tiên gõ đánh đại địa. Sắc bén đòn khiêng thủ rơi xuống đất chỗ, ngàn vạn đạo kẽ nước đột nhiên lan tràn, khuếch tán, lực vô hình từ trong nháy mắt kia đụng vào bên trong, cũng đã rót vào trong lòng đất, tựa như dòng lũ hải triều tứ ngược. Trên bầu trời, tinh hồng thiêu đốt đại tinh bao phủ phía dưới, một đạo lại một đạo quỷ dị vết rách hiện hiện, tựa như hiện thực đều đã không chịu nổi cái nặng, không thể thừa nhận cái này, lục tái diễn bên trong chỗ áp hủ lực lượng. Thiên hai chi lực hội tụ ở trong một kích, khiến vũ địa phía dưới thâm tàng quái vật khổng lồ kịch liệt rung động, khí lên kêu rên. Hải lượng hôi thối máu tươi theo khe nứt bên trong phun ra, còn có vỡ vụn huyết đủ, Khí tức yếu ớt Bùn đất phun trào, giống như có cái gì động vật nguyên thể đang sợ hãi ngọ nguậy, ý đồ chạy trốn, nhưng cuối cùng không cách nào kiểm chế thể nội khuyết tán lực lượng, mới khó khăn lắm leo ra mặt đất, liền nổ thành một đoàn huyết vụ. Nương theo lấy quái vật chết đi, đủ để bao trùm hiện thực hiện tượng rốt cuộc khó mà tiếp tục, những cái kia bận rộn cảnh tượng ngay tại trước mắt của tất cả mọi người cấp tốc sổ đổ. Thủ vệ xâm nghiêm tưởng cao cùng hàng rào biến mất không còn tâm tích, chỉ còn lại đổ nát thê lương cùng quần quần dâng lên khói đặc, thậm chí, từng mảnh từng mảnh đã sớm dốc vào bùn đất bên trong tinh hồng cùng vô số vết cháy. Thường chú đoàn điều tra trụ sở, chỉ còn lại một vùng phê tích Vô số răng khắp nơi hơi mở kết tinh còn lưu lại tại nguyên chỗ, phản phất băng liệt vũ khí mảnh vỡ, cho tới bây giờ cũng không từng tiêu tán, khiến lâu phong sắc mặt trắng bệnh, nghẹn ngào thì thầm. Kia là cô cô linh chất tạo hình. Cho dù là mất đi khống chế hồi lâu, vẫn như cũ duy trì lấy hình dáng cùng khủng bố sắc bén trình độ. Từ trong gió thổi lên khối vụn rơi tại vết nứt phía trên, thế mà cũng đều bị gọn gàng mà linh hoạt chém thành hai đoạn. Linh chất bên trong hung ý cùng tức giận ngưng kết thành hình, đến bây giờ đều không có tiêu tán dấu hiệu. So với cái này đến, quý Giắc càng chú ý, là ngay phía trước cái kia trên mặt đất nứt nháy mắt liền đã triệt để sụp đổ khổng lồ sân bãi. Đó chính là. Lão Điền muốn đem bọn hắn mang vào địa phương. Vô số phù văn hòa linh chất mạnh kín từ trên mặt đất lan tràn, dâng lên, phát họa ra ẩn ẩn hình dáng từ bốn phía tế vật cùng rất nhiều trưng bày phía dưới, hình thành phức tạp mà khổng lồ khóa. Một tòa bí nghi lồng giam, mà bây giờ lồng giam đã từ ngoại độ miền ép phía dưới sụp đổ sụp đổ, cấp tốc tiêu tán. Nhìn Quý Giác mi mắt một trận cuồng loạn, một phần là nghĩ mà sợ, một phần là đau lòng. Thật nhiều tài liệu à, tốt mẹ nói nhiều tài liệu, mà lại đều là phi thường thông dụng cùng xa xỉ đắt đỏ vật liệu. Nếu như tới cấp cứu, Quý Giác làm không tốt hiện tại đã nào tới đáng tiếc chính là đã hoàn toàn không có cơ hội như vậy. Ngay tại Đồng Sơn nháy mắt hất bàn máy mắt, trong phế tích, bốn phương tám hướng thậm chí quý rắc dưới chân bọn hắn, chính là dâng lên từng đạo ánh lửa, không thể đếm hết sắt thép mảnh vỡ thậm chí xa phương phi đến đạt. Quả thực tựa như là đem cả một cái kho thuốc nổ đều cửa hàng tại dưới chân của bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng một lời không hợp hoặc là nói bắt được thất bại liền trực tiếp đem bọn hắn đưa lên này. Chỉ có điều, giờ phút này tại Đồng Sơn niệm lực áp chế dưới, tất cả đốt cháy cùng nổ tung tại này sinh nháy mắt, liền bị triệt để phong tỏa, áp chế hay là bài trừ chỉ có thể nghe thấy từng đợt trầm đục hoặc là từng sợi hữu khí vô lực dâng lên khói trắng thậm chí yếu đốt ánh lửa đồng sơn nắm giữ rất nhiều lộ ra giống bên trong, đốt tinh chi tướng công kích hoặc là phòng ngự đều không được sưng mạnh nhất, nhưng là hắn sử dụng nhất là thành tạo đồng thời không có nhất góc chết kỹ xảo. Không chỉ có có khoa trương nhất trạng thái bình thường ra chỉ, đồng thời cũng có mạnh nhất khống chế hiệu quả. Từ cái kia vượt qua tưởng tượng lực hút biến hóa phía dưới, lĩnh vực bên trong hết thảy tập kích đều bị áp chế bại xích bản ra. Cho ta, cút ra đây. Cờ sĩ rơi bên trong, đòn kiên thủ lại lần nữa gõ hướng trước mắt trong hư không, lại lần nữa nhấc lên phong bạo thổi bay tất cả che giấu cùng ngụy trang, mà đồng sơn ánh mắt, thì nhìn về phía phương xa phê tích. lão điển bị bắn ra phương hướng. ha ha, không hổ là hải châu nhai sừng, lồng lộng chi sơn. một tia cười nhạo bên trong, mơ hồ bóng người theo cái kia phế tích vùi lấp bên trong chậm rãi trống lên thân thể, không hề để ý chính mình đầy bụi đất bộ dáng, vỡ vụn thân thể cấp tốc lấp đầy chữa trị. huyễn tượng tiêu tán về sau, hiện ra một cái khác trương hoàn toàn khác biệt gương mặt, dây đặc hình xăm, tạ ý cùng giữ tận cơ hồ tràn đầy mà ra, không chút nào keo kiệt hướng về cái này quả quyết tiến công cùng phản kích, dâng lên tiếng gõ tay. Bình thường đến nói, coi như phát giác được bất luận cái gì không đối cùng gì thường, đều hẳn là theo thăm dò bắt đầu. Nhưng duy chỉ có hắn không nghĩ tới, Đồng Sơn thế mà lại không chút do dự động thủ, thật sự một chút xíu sợ ném chuột vỡ bình tâm tính đều không có. Thật sự một điểm không quan tâm sẽ nộ thương đồng bạn hoặc là tổn thương trụ sở a. Hắn đùa cợt nhất miệng, các đội hưu nếu là biết nhưng không biết nên có bao nhiêu khó chịu đâu. Nộ thương liền trước khỏi, hủy hoại liền tu bổ, tổn thất liền bồi thường. Người một nhà lời nói, chuyện gì cũng dễ nói, không phải người của mình lời nói, tự nhiên không cần lời vô ích. Đồng Sơn hờ hững liếc đi qua, thế ra hảo khí hiển thị rõ không thể nghi ngờ kinh liệt phê bình, các ngươi đổ tội bên trong, ngược lại là có mấy cái xuất chúng. so trước đó chết trong tay ta cái kia hai cứng rắn không ít, đáng tiếc cũng không nhiều. nam nhân biểu lộ không có chút nào biến hóa, quanh thân huyết diễm bốc lên, không che giấu chút nào cồn bạo khí tức, thân thể cũng từng khúc cất cao, đen nhánh chi giáp trụ từng khúc lan tràn, bao phủ gương mặt đại quần chi thần thủy, cùng đồ chi ô nhiễm từ trong linh hồn bốc lên, trong không khí quanh quẩn trói thai kêu rên cùng gào thét, tựa như nghe nhầm. nhuốm máu chi kiếm theo huyết của hắn bên trong từng tức từng tức mọc ra, phản phất không biết bao nhiêu đao kiếm mảnh vỡ hợp lại mà thành, gai ngược lăng lệ dữ tợn, bao tay phía trên khô lâu há miệng. Y mắng hý lên bên trong, hắn khí phách tiến thêm một bước bay vụt. Trùng sinh cấp độ lại quần, cái kia một thanh kiếm. Quý giác nheo mắt lại, ý đồ muốn phân biệt chi tiết, trùng sinh cấp độ thiên tuyển tại rút đi sát phẩm về sau, thường thường sẽ có rất nhiều dị biến, xương cốt hoặc là huyết nộc biến hóa đều chỉ bất quá là bề ngoài, truy cứu bản chất, đã không còn cùng phàm vật giống nhau. Chính như là đã từng lo dần sở, tốc độ khôi phục nhanh chóng, thậm chí có thể miễn cưỡng ăn mãi nở và chính diện tấn công mạnh. Giờ phút này đối phương chô rút ra thanh kiếm kia, chỉ sợ sẽ là sau khi trùng sinh thành tựu dị hóa, không biết còn bao hàm cái gì quỷ dị hiệu quả cùng lực lượng chỉ nhìn cái kia phảng phất dao nóng cắt sắp tùy ý rơi liền có thể mở ra niệm lực bài xích hiệu quả liền biết đạo tuyệt đối với khó giải quyết. Hùng chi, tại trụ sở một bên khác, cái kia tại đốt tinh lộ ra giống chính diện ánh kích phía dưới bay ra thân ảnh, cũng lại lần nữa bỏ lên, vẫn như cũ hoàn toàn mơ hồ, toàn thân đen nhánh, phảng phất bóng tối chỗ lúc thành, mất đi thân thể cùng huyết lục cũng đã khôi phục hoàn chỉnh. Quý giác trong lòng càng chìm, lại một cái trung sinh, hơn nữa còn là cùng thiên nguyên đối chọi gây gắt Quý giác trong lòng càng ngày càng nặng nề, chính mình cái này vận khí cất chỗ đạo liền thật mẹ nó có vấn đề. Vốn chỉ là đại ca dẫn đội đánh cái tin đoàn, làm sao mẹ nó liền ngay cả thưởng chú đoàn điều tra đều bị trộm, còn soát ra như thế hai cái quỷ đồ vật đến. Hóa tà giáo đoàn đến tận cùng đang dở cho quỷ gì? Đây là uống bao nhiêu a, một ngụm đồ ăn đều không ăn, dám chơi như thế lớn. Huyết trúc diêm sùng, ảnh thủ lăng chi, đồng sơn cười lạnh, ta còn tưởng rằng là ai đây, hai đầu không dám tại liên bang xuất đầu lộ diện chó hoang, gia nhập hóa tà giáo đoàn về sau, cuộc sống ngược lại là cứng rắn không ý ta. Cái kia một mảnh dần dần khuyết tán mất đi hình người trong bóng tối, truyền đến thanh âm lạnh lùng, trước khi đến có người nói với ta. Thế hệ này nguyên thạch bảng người thứ 12, cái xếp hạng này, đối với ngươi mà nói thấp, đáng tiếc, ta không tin, ta cũng cảm thấy như vậy." Diêm Sùng niết miệng, không có dấu hiệu nào, huyết sắc phong bạo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia là áp đảo quý rất nhìn thấy tất cả đại quần tiên tuyển giả phía trên không biết bao nhiêu lần, phong quyền tăng vân. Không giống với cái khác con đường phức tạp cùng quỷ dị, đại quần chi đạo chúc phúc cho tới bây giờ đều giản dị tráng kiện đến khiến người giận sôi, thêm công thêm phòng tăng máu thêm chuyển vận. Không có bao nhiêu cơ chế, toàn mẹ nó đều là chỉ số giờ phút này khi bành trướng đến trùng sinh cấp độ trị số hiện hiện ở trước mắt quý rất lúc hắn chỉ cảm thấy phảng phất đập vào mắt nhìn thấy hết thảy đều bị cái kia tinh hồng phong bạo bao phụ trong đó chỉ là đột tiến liền nhấc lên khiến thường nhân khó mà đứng vững chịu dâng một bên khác lăng chi thân ảnh đã hoàn toàn biến mất vô tung hóa thành một mảnh du tẩu không chừng khó mà suy nghĩ hám hướng về đồng sơn pháp phối mà đi hai cái tại trùng sinh cấp độ chìm đắm nhiều năm tại liên bang truy nã thượng vị xếp trước mau nhiệt hóa thiên tuyệt giả đồng thời hướng về đồng sơn khởi sướng tấn công mạnh hết lần này tới lần khác những người khác giống như cũng không có nhà dối. Ngay tại dung chuyển trụ sở phế tích trung tâm, cái này đến cái khác thân ảnh từ ẩn nút cùng ẩn tàng bên trong hiện hiện, vây kín. Trên bầu trời giao thủ kịch chấn cùng trong cung phong, chí ít hai mươi mấy cái nhiệt hóa thiên tuyển giả đã theo tứ phương đánh tới. Thật đúng là ăn chắc chúng ta a. Tạm thay đội phó chức vị cơ liễu cười khổ một tiếng, theo trong xe rút ra hai thanh so với mình cái đầu còn cao vũ khí đến, một như việt, một như kích. Chuẩn bị rút lui, ta đến đoạn hầu. Hắn phân phó nói, Achel, Tuyết nhỏ, bảo vệ tốt cho phép xem cùng công tử. Không cần hắn nói. Sơ tại Diêm Sùng xuất hiện trong mắt, Quý Giác đã đem tưởng Huyền bảo hộ ở trước ngực. Giờ phút này hắn một tay dắt lấy mất hồn mất vía lâu phòng, cẩn thận từng ly từng tí nói: treo ca, ngươi cần phải bảo vệ tốt ta. À? Ta, hết sức đi.” Tường Huyền cười khổ một tiếng, toàn thân biến thành màu bạc, kim thiết chi chất cùng năng lực chuyển hóa, phất tay bên trong, liền có tường sắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vì sau lưng đồng đội ngăn lại Phương xa gào thét mà đến đạn, mà đổi thành một cái tay thì từ dưới đất rút ra một thanh lâm thời chuyển hóa to lớn thiết truy, cản tại phía trước nhất, khít sâu, vẫn như cũ không khỏi, tê cả ra đầu. Chính diện nghẹn kháng ngược lại là không có vấn đề còn muốn trong lúc hỗn loạn bảo hộ không có sức chiến đấu đồng đội cái này mẹ nó là hết sức có thể làm được sự tình sao không có chuyện hóa tà giáo đoàn cái phiên bản này quá cường thế đúng là cái vấn đề quý giác thăm dò nhìn qua đánh tới địch nhân ta có thể giúp ngươi gọt một chút gọn làm sao gọn cái này lại không phải cái gì mua xong phần mềm ngươi chia sẻ cái liên tiếp còn có thể chặt một đao tường huyền lắc đầu chính là muốn cảm ơn hảo ý của hắn nhưng lại nhìn thấy cái kia một cô không biết lúc nào đã lưu đến trụ sở phế tích bên ngoài cổ quái bọc thép xe việt dã còn có chấn động bên trong chậm rãi mở ra phía sau xe đấu thậm chí Theo súng máy bên cạnh, chậm rãi dâng lên một cái khác hình thù cổ quái đồ vật, trải rộng hàn sẹo cùng ra công dấu vết, thậm chí lười biếng không có xịt sơn. Như là 10 cái dài hơn một mét thô to thép ống thô bạo mối hàn tại cùng một chỗ. Nhìn qua giống như là một đài. Tường Huyền vô ý thức muốn vào mắt, hoài nghi lý trí của mình cùng con mắt, không phải, chờ một chút, người chỗ nào mẹ nó đến hỏa tiễn bó máy phát sạc, Là ta điên rồi sao? Còn là ngươi, đừng sợ. Quý giác vỗ bở vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, ta có khoa học kỹ thuật. Hiện tại, khoa học kỹ thuật đến rồi. Tại từng đạo chói thay phá không tiếng rít bên trong, tựa như liên tiếp ánh lửa bắn ra, tự phát máy bắn bên trong bay ra, đàng không mà lên. Trong cảm giác, máy phát xạ tại phát rổ cười to ta mẹ nó bắn ổ. Hoàn Vũ công nghiệp nặng dưới cờ quân công kinh điện sản phẩm, lục nô thức 70 ly hỏa tiễn bó máy phát xạ. Tầm sát thương vì 800m, lớn nhất chở đạn lượng 14 phát, điện không phát xạ, đạn hỏa tiến trong đầu trừ tiêu chuẩn chứa thuốc còn kèm theo một chút đến từ công tượng thần bí tiểu kinh hỉ. Cho dù một lần bắn một lượt liền có thể cho khổng lồ xa hoa lãng phí phủ tổng đốc tới một lần gọn gàng mà linh hoạt trang trí, nhưng bởi vì niên đại xa xưa, lại khiếm thiếu lửa không cùng chỉ đạo công năng. Bởi vậy, tại quân bộ kho số liệu bên trong, bình xét cấp bậc chỉ có giả ở em là, không, có quan hệ. Không có lựa khống, có máy móc hàng thần, không có chỉ đạo, ta mẹ nó còn có máy móc hàng thần. Không có cố máy, ta có phi công, không có độ chính xác, ta có rượu thủ thiên thành. Vật liệu không đủ liền dùng bán buôn ống thép đi một lần luyện kim thuật cường hóa chịu đựng, đốt làm thuốc nổ không đủ, kia liền đi là con đường mua sắm nguyên liệu tự động phân phối trang bị. Bỏ qua thủ công của mình phí tổn về sau, chỉnh thể chi phí chỉ cần 42900 nguyên, đây là bởi vì đốt làm thuốc nổ nguyên vật liệu quản chế cùng buôn lậu trên giá cả chướng. Nếu không Quý giác có thể đem giá cả đánh tới hai ra mặt, có thể xưng hàng đẹp giá rẻ. Hiện tại, giá rẻ hỏa diễm đã bán buôn lên không, tự cung gió cùng kịch chấn bên trong, đống nhiên tàng ra, hóa thành đầy trời tán loạn pháo hoa, từng đạo diễm đuôi cùng khói đặc quý tích lẫn nhau đan xen, nháy mắt phát hỏa ra phức tạp quý tích, thậm chí còn có một viên hỏa tiễn đặc biệt móc lấy con cuốn một vòng lớn theo quý giác đỉnh đầu bay qua, lưu lại liên tiếp gieo họ cùng hò hét, ô hô cất cánh. Lại sau đó, đầy trời thiêu đốt hỏa diễm, nhắm chuẩn đại địa, từ trên trời giáng xuống. Khoa học kỹ thuật đến rồi, ta ngậm xông lên phía trước nhất bạch lộc thắng gấp một cái, chấn kinh ngẩn đầu, nhưng đồng tử cũng đã bị cấp tốc phóng đại đen nhanh bóng ngược cùng hòa diễm chỗ chiếu sáng, cuối cùng máy mắt chỉ tới kịp vô ý thức thì thầm nửa câu sau, lại không biết đến tuột cùng hẳn là đối với người nào. nhân người nữ ngựa với anh Diễm Quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, trộn lẫn vô số mảnh vỡ phong bạo khuyết tán tứ phương, cuồn cuộn khói đặc trực tiếp phun đang chuẩn bị xông lên đoạn hộ cơ liếu trên mặt, hôn đến hắn một cái lảo đảo, chỉ trệ quay đầu nhìn về phía sau lưng, cái quỷ gì, cái này cái gì đồ chơi? chờ một chút, đây là dự định ngay cả mình cùng lúc làm xảy ra. tiểu tử ngươi rốt cục không trang đúng không? Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn A đại Liêu ca. Quý giật phắt tay, nhắc nhở, cẩn thận, cẩn thận sau lưng a. Cái gì ngoài ý muốn? Cái gì cẩn thận? Cơ Liễu mê mang phân biệt khẩu hình, vô ý thức quay đầu, sau đó liền thấy đến tiếp sau liên tiếp tựa như mưa to rơi xuống đạn hỏa tiễn. Tại đại quần thiên tuyển giả vô cùng hữu dị động thái thị lực bên trong, thậm chí có thể rõ ràng phân biệt ra được, đạn hỏa tiễn trên thân cái kia tác phẩm viết vội dùng hoàng sơn xoát đi lên. Phóng xạ cảnh cáo, họ quý người mẹ nó. Cơ Liễu trực tiếp kích hoạt phong quyển tàn vân phúc, co liền chạy. Trên bầu trời, tiếng gầm giận dữ truyền đến. Diêm Sùng tức giận ngoái nhìn, Lăng chi một cái bọn người buôn nước bọn không quan tâm, nhưng phía dưới đám gia hỏa này thế nhưng là thuộc hạ của mình, là hắn ở trong hóa tà giáo đoàn cầm giữ quyền nói chuyện tiền vốn. Giờ phút này trong lúc bất ngờ, phát giác được đạn hỏa tiễn lên không, trong tay Toái Kiếm lập tức thay đổi phương hướng, cách không chém về phía bảy bắn, nhưng tinh hồng kiếm mang ở giữa không chung lại phản phất lạc đường, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị chuyển hướng, lệ ba phần liền lao tiểu lưu mã bên cạnh bay về phía hắc cám bên trong tuyển thành, bị hắc cám nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn chỗ nào đâu, Lăng lệ thanh âm theo bên thai chuyển đến, Diêm Sùng đồng tử nháy mắt quan vào, đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy Đồng Sơn đã gần trong gang tấc, như phong đòn khiêng thủ lôi cuốn gấp trăm ngàn lần trở lên trọng lực, hướng về hắn đập xuống giữa đầu. Tức giận phía dưới, Diêm Sùng hai mắt trải rộng tơ máu, nháy mắt tinh hồng, cứng đôi cứng cùng cờ sĩ đâm vào một chỗ. Thuộc hạ cùng chó săn nơi nào đều có, trên thế giới xưa nay không thiếu đi theo lực lượng bí quá hóa liều ra hỏa. Mẹ nhà hắn giết ngươi, muốn bao nhiêu đều có. Trên bầu trời, hữu hình chi ám cùng huyết hỏa múa không đất cờ sĩ rơi, khoái động trọng lực hải triều, minh không dứt bên hai, liệt quang bắn ra, phong bạo lộn xộn ra. Mà ngay tại trên đại địa, mạng liệt diễm như pháo hoa, nháy mắt đằng không mà lên. Nghe không được tiêu rèn, chỉ có liên tiếp tiếng vang bục lên. Bị giới hạn đốt làm thuốc nổ chế bị phụ tạp, phát xạ đạn hỏa tiến bên trong chỉ có một nửa là bình thường chứa thuốc, còn lại một nửa toàn bộ đều là quý giác đầy đủ phát huy công tượng danh giới cuối cùng cùng phẩm hạnh, tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Biển lượn như nước thủy triều khuyết tán tràn ngập, tỉ mỉ điều phối qua nhôm nóng chảy, nồng độ cao đốt làm sáng cùng lân trắng đủ loại phản ứng vật như mưa to dâng lên, thảm thiết đau đớn bị oanh minh nuốt mất, mất, chỉ có từng gỗ sắt chết cháy chặt vật dãy rựa lấy, dốc hết toàn lực, cuối cùng đổ vào trong ngọn lửa, biến mất không thấy gì nữa ở trên bầu trời xung kích cùng hỏa tiến độc hại phía dưới, phế tích đã tại trong gợn sóng bị triệt để san thành bình địa. Một vùng đất càng gối. một vòng bắn một lượt qua đi, tựa như là cái sảng, vượt qua một nửa đối thủ hoặc là bởi vì phòng ngự yếu kém, hoặc là bởi vì tốc độ phản ứng không đủ, phơi thơ ngay tại chỗ, hoặc chính là đơn thuần bởi vì quá yếu. Vượt qua 11 cái cảm hóa kỳ thiên tuyển giả, đều táng thân bị lửa. Giờ phút này tránh thoát chí mạng xung kích người bên trong cũng có rất nhiều đầy bụi đất, thần sắc hối bại, phản phất như ong vỡ tổ tảng ra, không dám tiếp tục như là vừa mới như thế tụ tập công kích, càng không có vừa mới cái kia một mẹ hút gọn khí thế. Bị đối thủ kém chút một mẹ hút gọn về sau, liên lại khó che đậy trong lòng kinh nghi cùng kiên kỵ đến tột cùng chuyện gì xảy ra không phải nói làm là cục an toàn đội tiếp viện a này chỗ nào là cục an toàn cái này mẹ nó đâm quân bộ chỗ nào đến nhiều như vậy chỉ đạo hỏa tiễn không phải nói tinh vi điện tử thiết bị tại nghiệt hóa trong hoàn cảnh căn bản là không có cách vận hành a nhưng bọn hắn rõ ràng nhìn thấy nhiều như vậy hỏa tiễn muốn qua muốn lại lắc đầu vẫy đuôi bay tới chẳng những quỹ đạo tao muốn chết tỷ lệ chính xác còn cao mẹ nó không hợp thói thường hai cái trùng sinh chín cái thủy biến 10 cái cảng hóa còn mang một đầu vong cấp huyễn nghi ngờ chi thần làn Ai cũng coi là năm cái đội tiếp viện như chơi đùa, kết quả còn không có kịp phản ứng, liền bị người nhanh chơi xong, còn không có chính diện giao phong đâu, người liền chết hơn phân nửa. Cái này đánh cái dám a? Giờ phút này Dương mắt nhìn lên bầu trời hóa tà giáo đoàn thành viên trong lòng trầm xuống, giáo đoàn bên trong quy củ nghiêm nghiêm, lúc này không ai dám nói, hai đánh một đều đánh không lại, có thể hay không chơi. Tưởng tượng một chút tổn thất thảm trọng như vậy còn nhiệm vụ thất bại hậu quả, tất cả mọi người nhịn không được cuốn nuốt nước miếng, trong lòng thật lạnh. Coi như có thể sống lời nói chỉ sợ cũng sống không bằng chết, làm không tốt liền muốn được đưa đi cho lão quỷ kia làm vật liệu. Ta mẹ nó cùng các ngươi liệu. Tà thân hóa tà. Gấp đến đỏ mắt qua hệ tiêu gạo khẩu hiệu, thân thể cấp tốc bành trướng, vô số lân phiến sinh trưởng mà ra, biến thành cao tới 4-5m như thần lần cự thú, ngang nhiên phóng tới Tưởng Huyền, con mắt nhìn chằm trọc vào hắn. Sau lưng cái kia hai cái cho tàn, chó cùng rất dậu. Mặc kệ là cái gì, trước bóp hai quả hừm mềm, hôn cái đầu người lại nói. Ở phía sau hắn, từng cái giáo đổ tốc độ so hắn chỉ nhanh không chậm, thuận hắn mở con đường sông qua biển lửa liền đỏ mắt xuống lên, muốn trước đoạt đầu người. Nháy mắt, Tưởng Huyền phát hiện chính mình thế mà biến thành tất cả mọi người mục tiêu. May hóa thành sắt thép gương mặt nhìn không ra sắc mặt cùng biểu lộ đến, nếu không không chừng sẽ có bao nhiêu khó coi. Ngay tại hắn chuẩn bị hét lớn một tiếng cùng đám gia hỏa này liệu thời điểm, lại cảm giác có người sau lưng chọc chọc eo của mình. Treo ca, dùng cái này." Quý Giác giơ tay lên, nâng lên mới vừa từ tiểu như Mã trên xe tháo ra súng máy hạng nặng đưa lên, Thành Thạo theo bên chân trồng chất thành một tòa núi nhỏ dương chứa đạn bên trong rút ra một đầu dây đạn, ngáy mắt thượng hạng. "Cái này kinh lớn." Ngắn mũi trong tính mịch, Tưởng Huyền cúi đầu, nhìn một chút trong tay đã bắt đầu chuyển động súng máy hạng nặng, lại ngẩng đầu, nhìn về phía từng cái còn không có kịp phản ứng đối thủ. nhóm. Thậm chí xông lên phía trước nhất đầu kia cự tích trên mặt hoàng sợ thần sắc. Nó bốn chân đập mạnh, vạch ra từng đạo thâm thúy khe rẽn, ý đồ muốn vênh lại, đáng tiếc hết thảy đều đã không kịp. Nô, Trong giây mắt đó, kim loại hóa trên gương mặt lộ ra chưa hề từng có cởi mở nụ cười. Tưởng Huyền, bóc Cổ, tấu chương xong, chương 203. Tháng bại. Chương 203, tháng bại. Nguyên hắc phong cao, vạn rằm có mây. diễn quang hùng hực, phản phất tiết cánh đống lửa. Trong không khí phiêu tán lân trắng cùng cho tàn mùi thơm ngát, giống như đóa hoa nở thả. Giá trị này ngày tốt cảnh đẹp này hội, Tưởng Huyền bỗng nhiên có một loại an tiết nhẹ nhõm mỹ diệu. Rõ ràng đầy đủ chính mình không cẩn thận liền chết cái hơn 10 lần đại lượng đối thủ gần trong gang tức, vừa ý tình lại mỹ diệu phảng phất cất cánh, thân thể nhẹ nhàng không thể tưởng tượng nổi. Tựa như cái nào đó trong trò chơi, một cái có cởi mở nụ cười đại nam hải túi đầu nhìn bài, nô, cổ đỉnh đao, rượu, dây sắt liên hoàn, còn có một tâm giết. Thế là, lại nhịn không được, vươn cổ háp vang. Hăng hái như liệt, Tưởng Huyền nhếch miệng, lại nhịn không được ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trong tay ra tốc xoay tròn hạng nặng xuống máy, trong nháy mắt bắn ra đủ để xuyên qua toàn bộ phế tích chiến trường khủng bố liên quang. Cốc, cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc. Thủy ngân như dòng lũ trào lên, lấy mỗi phút một không phát xạ tốc theo nháy mắt nhiệt độ cao lượn vòng nòng súng bên trong bay ra lấm ta lấm tấm hội tụ thành tuyến mà cái kia một đầu cấp tốc buốt hơi tiêu tán ngân quang chi tuyến thì tại rơi bên trong phát triển thành hàng mây nước chảy mặt ngân quang như liêm gào thét mà ra Thảm thiết tiếng hí theo thần làn hóa thiên tuyển giả trong miệng phát ra nặng nghề đến đủ để chống cự sọt gùn chống đỡ gần xạ kích lân phiến tại ngân quang xung kích phía dưới thậm chí không đủ một giây đồng hồ liền vỡ tan biến hình lại sau đó đại lượng huyết đục vang tung tóe theo huyết hoa cùng nhau bay lên bầu trời thô to như đại thụ cánh tay giống như bị nhét vào nhìn không thấy cối xe thịt nháy mắt bạch cốt trấn trụi co như liền bạch cốt đều tại quốc gioi cùng xung kích phía dưới bạo liệt thành cốc dạ. Bị đau, qua hệ thiên tuyển giả ẩm bị hí lên, há miệng, phun ra lực diễm, nhưng ngay sau đó, tưởng huyền chân trái tiến lên trước trà đạp, liền có tường sắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, cản tại tứ ngược diễm lưu phía trước, mở hỏa chiều. Nhưng càng chết là, chính giữa thế mà còn trở lại bán lỗ. Chính đối cái kia một tấm phun ra diễm lưu miệng động, ngân quang dòng lũ, nháy mắt xuyên vào, khiến diễm lưu kịch liệt rung động, hiện ra đại lượng huyết tinh. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, đang điên cuồng hỏa lực bắn trụn phía dưới, cự tích phun ra liền triệt để từng ngòi, không tịt ngòi cũng vô dụng. Toàn bộ miệng rộng bao quát cái cầm thậm chí nửa người trên đều đã bị súng máy bắn phá thành bùn não, nếu như không phải qua hệ vẫn lấy làm kiêu ngạo sinh mệnh lực, chỉ sợ trực tiếp liền bị chém năng lưng. Tại cái kia cuồng bạo hỏa lực rơi phía dưới, không chỉ là đối thủ đang khiếp sợ đồng thời chạy trối chết, liền ngay cả đồng đội cũng không khỏi đến không người xuống, sợ tưởng Huyền một cái tay run đem chính mình tại chỗ siêu sinh. Làm thật vất vả phanh lại xe thằn lằn lại ngẩng đầu không lên đầu người muốn chạy trốn thời điểm, lại phát hiện dưới chân phản phất bám dễ sinh Không biết lúc nào, một bãi nhúc nhích thủy ngân liền theo bùn đất bên trong tràn ngập dâng lên sau đó quấn quanh tại tứ chi của hắn phía trên, cấp tốc hiện ra thủy tinh quỷ dị tia sáng, cứng lại kim thiết chi chất, nguyên bản để mà phòng ngự chúc phúc, giờ phút này tại thủy ngân lưu chuyển phía dưới, biến thành đủ để khiến đối thủ triệt để tuyệt vọng công xiềng. Tuy ý nó điên cuồng dãi dọa, thậm chí không tiếp kéo đứt thân thể, vẫn như cũ không thể thoát khỏi. biến ảo chập chân thủy ngân phảng phất kẹo ra châu gắt gao đính vào trên người hắn, thậm chí tiến vào huyết nhục của hắn bên trong, quấn quanh tại xương cốt phía trên, sau đó lại dọc theo thiên tì và lũ, cắm vào đại địa, quấn quanh tại bột phía. ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, dị hóa cự tích hơn nửa đoạn thân thể đều bị thủy ngân bao phủ ở bên trong tựa như là bị hổ phách dính chặt một nửa con trùng, bất lực tránh thoát. cứu ta, cứu ta a! hắn hoảng sợ ngóc đầu lên, ý đồ kêu gọi, kết quả lại nhìn thấy chính mình đồng đội chạy một cái so một cái càng nhanh. trên bầu trời quần cuộn huyết phong cùng bóng đen không ngừng cùng đốt tinh chi tướng va chạm, thậm chí không có túi đầu liếc hắn một cái, mà tới cuối cùng, liền ngay cả trên trời liệt quang đều bị bóng tối bao phủ. Từ ngắn ngủi trong tĩnh mịch, cự tích cứng nhắc quay đầu lại, liền thấy đứng ở trước mặt mình vết miệng, y mắng cuồng tiếu sắt thép cự nhân, trong tay nung đỏ xuống máy nâng lên, từ diễn quang trong chiếu giỏi, tại cự tích trên gương mặt ném ra nặng nghề bóng tối. Cái kia một tấm dị hóa gương mà không tự chủ được dung dậy, không chọn vẹn độc nhãn hiển hiện lệ quang, nhưng có thể. Ném. Tưởng Viên chỉ là mỉm cười, nâng lên một ngón tay. Lắc lắc. Xuyệt, đừng nói chuyện. Trong giây mắt đó, không để ý cự tích điên cuồng dãy rủa, nung đỏ nòng súng thô bạo đâm vào hắn trong miệng rộng, lại lần nữa bắt đầu xoay tròn, từ không cách nào khắc chế trong tiếng cười điên dại, dụng tâm đi cảm nhận. Lại sau đó, cuối cùng thảm thiết hí lên bên trong, nốt ngạt tiếng súng theo huyết sắc dâng lên, dần dần to rõ, từ vô số phá thành mảnh nhỏ thịt nhau ở giữa, cùng bạo hỏa lực lại lần nữa tiết ra. Phong bạo lại mở. Mà bây giờ Tưởng Huyền cảm giác chính mình là phong bạo hóa thân, hắn chính là tử vong, hắn chính là hủy diệt, hắn chính là mẹ hắn hỏa lực chi thần. Nghĩ mẹ nó đi chỗ nào liền mẹ nó đi chỗ nào. Ngay tại không tự chủ được trong tiếng cười điên dại, hắn vung lên súng máy hạng nặng, ở trong phế tích chạy như điên, tựa như là chó giật tỏ, như thế tự do. Bang vào tự thân chuyển hóa về sau siêu cao chất lượng cùng lực cánh tay, hoàn mỹ chống cự cái kia khủng bố sức giật, từ tiếng vang trong oanh minh rơi bên hông bắn ra dòng lũ. Một đầu lại một đầu dây đạn vô nào nhét vào nòng súng, thậm chí đã không cần quý giác lại hỗ trợ thay đổi. Vô sự tự thông Chưa bao giờ có như thế nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly cảm nhận từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm nhận được bắn nổ mang cho chính mình vui vẻ hoặc là nói kim tiền vui vẻ cái này một khẩu súng máy hạng nặng là theo lạ nơi đó lông đến linh kiện một lần nữa hợp lại mà thành từ đó né qua gấp mấy chục lần trở lên trang giá nhưng dù cho tính đến trang giá theo giá bán đi lên nói cũng so ra kém một cái dương đạn đến quý tại không có phi công diệu thủ thiên thành cùng thể lưu luyện kim thuật ba kiện bộ đại lượng hóa xử lý thủy ngân giao cho tăng cường đặc tính tiền để phía dưới tăng lên phá rắp cùng lực phá hoại luyện kim đạn đơn khỏa giá bán ngay tại bốn không khối. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải đi đại lượng bán buôn tài năng cầm tới chiết khấu. Một đầu dây đạn 250 phát đạn, vừa vặn 1 triệu. Theo giờ công đi lên nói, đầy đủ bất kỳ một cái nào học đồ tại trong công xưởng không không bảy làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm gần 2 tháng, xong việc về sau đời này đều không nghĩ lại nhìn thấy bất kỳ đạn gì hình dạng đồ vật. Đến nỗi công tượng, nhưng phàm là cái công tượng cũng sẽ không đem thời gian của mình lãng phí tại loại này đại lượng lặp lại tính trong công việc. Cho dù tài đại khí thô như quân bộ, tại đối mặt lực phá hoại không đủ vấn đề lúc, cũng chỉ sẽ thô bạo ra tăng đơn lượng, tuyệt đối sẽ không cân nhắc cho lớp tuyến các bạo bảo phân phối trang bị trang bị xa xỉ như vậy. Một phút đồng hồ một triệu. Mở cái gì đế quốc cho đùa, có tiền này vì cái gì không nhiều thêm ba lông hai khối, làm một phát tuần hành đạn đạo đến, trực tiếp đem đối diện nổ thượng tiên. Lại không tốt, cũng có thể mua mấy cái chén nước tiện thể vận một nhóm bản điệu dê đưa đến trung thổ căn cứ cho mọi người thêm đồ ăn mà. Nhưng những cái kia cùng tưởng huyền hoàn toàn không có quan hệ. Quân bộ cân nhắc sự tình liền có thêm, công tượng cân nhắc sự tình cũng không ít, nhưng làm người sử dụng, chỉ cần dơ lên súng máy đến đem trước mắt tất cả còn mẹ hắn có thể động đồ chơi hết thảy bắn nổ liền tốt. Thanh thảo vào tay về sau, do tại vỡ vụn cự tích thi cốt bên trên tượng huyền đã ở trên cao nhìn xuống đem chính mình đem hỏa lực giải khắp toàn bộ chiến trường dựa vào hoang khư không hợp thói thường thảm độ không nhìn tất cả nơi xa đánh tới đạn cùng công kích tùy ý rơi hỏa lực cùng mình mình đổ sát giết giết giết giết giết giết giết chỉ tiếc thời gian tươi đẹp đặc biệt nhanh thật giống như chỉ là ngắn ngủi một hồi cái kia hêm thay kéo dài tiếng vang liền im bặt mà dừng thay vào đó chính là một trận chống rông ken kết âm thanh tượng huyền sợ về phía sau lưng nhưng lại cái gì đều không có sợ đến chống rống nụ cười cứng nhắc ở trên mặt đạn đạn đâu hết đạn khi hắn rốt cục quay đầu nhìn lại mới nhìn đến, dưới chân tất cả đều là trống rông cái dương, từng đầu băng liệt dây đạn mày vỡ, thậm chí tường sắt phía dưới ngồi sồn co đầu rút cổ lâu phong, tựa như ảo ngọng thời gian tốt đẹp kết thúc, đạn đã toàn bộ đánh hụt. hắn bưng lung đỏ xuống máy, tiết mũi thở dài, trong lòng trận trận thất lạc, quen thuộc như thế phong phú cảm nhận về sau, liền rốt cuộc không trở về được lúc trước. lấy lại tinh thần thời điểm, đã bắt đầu tính toán tài khoản của mình số dư, đã bắt đầu suy nghĩ tương lai đi như thế nào sổ sách thanh lý, cũng không biết quý giác tiểu tử kia có thể hay không cho hóa đơn. nhưng ngay sau đó, hắn liền cũng khỏi, lông tơ đứng đấy, trừng mắt lại lần nữa nhìn về phía sau lưng. Mới phát hiện nơi nào có vấn đề. Làm sao mẹ nó cũng chỉ có Lâu Phong tiểu tử này một người? Quý rất đâu? Hắn hoảng sợ đặt câu hỏi. Lâu Phong sinh không thể luyến thở dài, chỉ hướng phía trước. Ngay tại trong phía tích, chính ra sức gắt chiến nắm chặt cơ hội thu hoạch tàn huyết cơ liễu cùng cơ tuyết hai huynh muội về sau, cái kia nằm dạm trên mặt đất phủ phục hướng về phía trước, cậu cậu Tú túy nhìn xung quanh bóng người. Nắm lấy cơ hội, rũa ra chính mình tội ác tay nhỏ đến, sờ về phía từng cú còn nóng hổi thi thể. Tay trái phân ly thuật phát động, bắt lấy ma trận, một thanh vỡ nát, gió ba hút vào tất cả thượng thiện tinh túy. Qua, kính, thăng biến, đại quần Hoa khư, bạch lẩu, bạch lẩu. Làm sao lại một cái bạch lộc? Các ngươi hóa tà giáo đoàn lệnh khoa không nên quá nghiêm trọng nào. Rất nhiều lộn xộn cảm ngộ đan sen theo trong lòng hiện hiện, liên tiếp, ngay tiếp theo rất nhiều nhiệt biến ô nhiễm, nhưng ô nhiễm còn chưa kịp quyết tán, liền đã bị giận dữ phi công trực tiếp khu trừ. Mà đồng thời, tay phải của hắn thì thành thạo rút ra tản mát linh chất, lấy thể rắn luyện kim thuật dung nhập thủy ngân bên trong phong tổn, vơ vét luyện kim tạo vật cùng trên thân tất cả mang chúc phúc khí tức vật phẩm. Diệu thủ thiên thành ra chỉ phía dưới, cẩn thận từng ly từng tí động tác xửng sốt vung ra không biết bao nhiêu tàn ảnh, hiệu suất kinh người. Nhân lúc còn nóng nhất định phải nhân lúc còn nó a. Quý Zác mắt nhìn sáu hướng thay ngay tám phương, ngay cả tìm kiếm lấy bất kỳ một cái nào vừa mới bắt đầu lạnh thi thể. Gần một điểm trực tiếp sông lên đi lộ sạch, xa một chút liền dùng thủy ngân xúc tu kéo qua đến sau đó lại lộ sạch. Rõ ràng là rối loạn vô cùng hỗn loạn trên trường, lại tràn đầy một loại vui mừng hớn hở không khí an teta, an teta. Chỉ là cái này ngấn mũi một hồi, Quý Zác liền dựa vào phân ly móc ra ngoài ma trận, sửng sốt đem đồng hồ bên trên tam giai thanh tiến độ lấp đầy 20 phần trăm lại cố gắng một hồi, làm không tốt trực tiếp liền đẩy. Nhưng hưng phấn đồng thời, lại nhịn đau không được tâm chớp mắt nhìn nhiều như vậy tài liệu ở trước mắt chính mình tan thành mây khói, khuyết thiếu ổn định hoàn cảnh, căn bản bảo tồn không xuống. cái này nếu là có cầu ca ở đây, làm không tốt một đợt trực tiếp cất cánh, nói không chừng trùng sinh cấp độ trước đó cũng không thiếu luyện tập vật liệu. ngay tại hắn vừa đau lại vui sướng thời điểm, quân bạn lại mắt tối sầm lại tối sầm lại tối sầm, tại bỏ mạng trong vây công vướng trái vướng phải cơ liếu lảo đảo lưu lại, quay đầu nhìn về phía còn ngồi sồm trên mặt đất điên cuồng vơ vét quý rất lúc, liền không nhịn được đầu trọc. người mẹ nó ngược lại là về sau chuyển điểm a, đừng làm. ngay tại quý giác ngẩng đầu nháy mắt, cách đó không xa. Hắn ánh mắt trong góc chết một bộ nguyên bản đã đốt thành than cốc phá thành mảnh nhỏ thi thể lại đống nhiên nổi lên sinh tức tái hiện trong đôi mắt lệ ánh sáng hiện hiện hướng về hắn bay nào mà đến không biết đã tại nguyên chỗ ẩn nút bao lâu chịu đựng đốt cháy thống khổ không nút đích giờ phút này nổi lên thế như phong lôi tục lữ nói bắt giặc trước bắt vua nhưng đồng sơn đánh hai đều không rơi vào thế hạ phòng nhỏ cả rẻ mị cầm là khẳng định cầm không nổi nhưng chỉ cần có thể bắt cái công tượng hết thể cũng còn có cơ hội lại không tốt cũng có thể coi đây là nguy hiếp đổi đường sống chi tiết Hắn mới từ trên mặt đất bật lên đến, liền giống như là chợ bán thức ăn bên trong đập ở trên tất cả, bay nảy mấy mắt, liền lại nằm ở trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Chiến thần tất cánh, chiến thần chết bất đắc kỳ tử. Một mạch mà thành. Theo một bộ làm bộ thi thể biến thành chân chính thi thể. Chỉ có giờ phút này nằm giập trên mặt đất trần truỡi đi ra trên lưng, thêm ra một cái thảm thiết xuyên qua lô lớn. Máu tươi hỗn hợp nội tạng mảnh vỡ chậm rãi chảy ra. Huyết sát xâm nhiễm bên trong, phát họa ra một cái trống giống hiện hiện linh chất chi thủ. Tại xuyên qua tàn khu về sau, phân ly thuật phía dưới, bóp chặt lấy ma trận, rút tận còn sót lại thượng tiện tinh túy, lại lần nữa tiêu tán vô tung. Tại gã kia dính đầy vũng bùn cùng vết máu vặn mẹo trên gương mặt, một đôi mắt trừng lớn, đến chết mê mang. Căn bản không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, chính mình đến tuột cùng là làm sao bại lộ. Chỉ có Quý giác rốt cục nhẹ nhàng thở ra, mồ hôi đầm địa đồng thời, không khỏi sờ sờ sau gáy của mình môi. Tại tóc trong khe hở, cố định ở nơi đó cỡ nhỏ hồng ngoại camera vẫn như cũ tại trung thực tiến hành công việc của mình. Ngay tiếp theo phía sau lưng cùng trước ngực rất nhiều camera cùng một chỗ, đem cảnh vật chung quanh 360 độ không có chút nào góc chết đặt vào quan sát đo đạc. Ngốc hả? ra sẽ tạm mắt. Diệp giáo sư có câu lời nói thật tốt, tiến vào thời kỳ dò xét liệt dưới, sờ cổ mộ thời điểm, liền xem như trên nó cũng muốn mọc một con mắt mới được. Quý giác không phải qua hệ, cũng không có liên quan chúc phúc, mắt thường tự nhiên là giải không ra. Nhưng không quan hệ, đầu năm nay giống như cái gì đều quý, duy chỉ có camera là một năm so một năm không đáng tiền, Mua giờ dồn lúc đưa linh kiện hắn đều không dùng hết đâu. Chỉ là tại vội vàng vơ vét một cỗ thi thể này thời điểm, động tác của hắn đột nhiên dừng lại, nháy mắt ý cười biến mất không còn tâm tích, chỉ còn lại một mảnh âm trầm. Cái này coi như không sống a. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Giờ phút này trên bầu trời, tinh hồng cùng âm vũ tràn ngập không ngừng biến hóa kích chấn lôi minh cùng phong bạo không ngừng khuếch tán ra đến, tự trọng sinh cấp độ cao tốc công thủ phía dưới liền xem như quý giác điều động siêu nhiên tầm nhìn chúc phúc tạo vận cũng khó có thể phân biệt tình huống cụ thể, nhưng không hề nghi ngờ, tại cái kia phong bạo trung tâm chính là đông sơn, Nghiệm lực như nước thủy triều, mãnh liệt chảy xiết, chính diện đối cứng diêm sùng cùng lăng chi hai cái cùng dai vây công lấy một chọi hai, thế mà không rơi vào thế hạ phong, không không những không rơi vào thế hạ phong, thậm chí giống như còn trái lại đem bọn hắn đè lên đánh, cái này mẹ nó còn là vạn ngữ a, quý giác biểu lộ từng đợt run rẩy nhìn mà thán thở, chẳng lẽ đây chính là cao chơi? Niệm động lực thường thấy nhất năng lực loại hình một trong, đồng dạng được vinh dự nhất hiện dùng năng lực tiến công, phòng ngự, chuẩn bị, khống chế không thiếu, đồng dạng liền mang ý nghĩa, rất có thể mọi thứ lơ lòng. Vạn ngữ thiên nguyên nhất hệ thường thấy nhất ma trận, bởi vì hắn hiện dùng tính cùng kiêm dung tính, giọng thụ rất nhiều thiên nguyên nhất hệ thiên tuyển giả yêu thích, không có nhược điểm, liền mang ý nghĩa, rất có thể cũng không có cái gì sở trường. Dù sao phải biết, liền xem như giống nhau niệm động lực, cũng có rất nhiều khác biệt thao tác quen thuộc, bởi vậy dọc theo vẻ tựa can thiệp, điểm tựa thao tác, tinh thần kéo dài cùng lực trường khống chế rất nhiều phân loại mà tại ngự sử đối tượng khuynh hướng bên trên cũng chia làm sắt đá, chất lỏng loại hình hữu hình, khí thể cùng năng lượng loại hình vô hình, càng không muốn sách có ít người am hiểu thao tác cự vật, thái sơn áp đỉnh, có ít người thích điều khiển bụi cùng mưa móc nhỏ bé im mắng. mà lấy bên trên những này phân loại cùng mẹ cánh, dựa theo đồng sơn thuyết pháp, hắn toàn bộ đều hiểu sơ một chút. theo tinh tế hóa thao tác lại đến phạm vi lớn áp chế, theo vật hữu hình khống chế lại đến vô hình chi vật điều khiển, chớ đừng nói chi là rất nhiều điều khiển phương thức, hẳn toàn bộ đều nắm giữ lại tinh thông, từ niệm động lực vận dụng phía trên, không có bất luận cái gì góc chết cũng không phải là đặc hóa hình chân quý ma trận không thế nào tìm kiếm, mà là chỉ có vạn ngựa cái này một không có chút nào khuynh hướng toàn phạm vi thích tướng ma trận mới là thích hợp hắn nhất con đường. giờ phút này đốt tinh hiện tượng phía dưới khắp thiên diệm ánh sáng từ hỗn loạn trọng lực lưu trung lượt vòng hóa thành phong nhãn đem đồng sơn bảo vệ trong đó thanh Hạo tá lực đã lực bị lệnh trong bóng tối nhảy vọt hiện hiện mũi nhọn lông tóc không thương diêm sùng sắc mặt càng thêm âm trầm trong tay toái kiếm đói khát tiêu gạo nhưng thế mà liền đồng sơn một mảnh góc áo đều không có đủ phải gia hỏa này ngay từ đầu liền quyết định chủ ý muốn cùng bọn hắn kéo dài đây là làm sao hai vị Đâm lao phải theo lao rồi. Pháp phối đốt tinh lá cờ rơi, Đồng Sơn giọng hời hợt truyền đến, "Ta đề nghị các ngươi nhanh lên nữa, nếu không, chó săn cũng đều phải bị giết sạch rồi." Mẹ nhà hắn, tiểu tạp trùng. Diễm sùng tinh hồng trong đồng tử, thiêu đốt lên mặt chữ trên ý nghĩa hỏa diễm, cả người tựa như là một bộ ba khỏa ở trong huyết hỏa dị hóa quái vật, từng cái con mắt từ trên trán cùng gương mặt phẫn nộ mở ra. Đồng nhiên há miệng, giết gào. Thế nhưng lại im lặng, chỉ có mơ hồ tinh hồng gợn sóng bên trong, không thể đếm hết vỡ tan âm thanh truyền đến, trên mặt đất, những cái kia chết đi thi thể phi tốc hủy xấu phong hóa, linh chất tiêu tán vô tung mà trong tay hắn toái kiếm kiếm tích bên trên thì chống rông tăng trưởng, hấp thu thuộc hạ tử vong cùng tuyệt vọng, từ thoi hoa phía dưới, hình thành một thanh dài đến mấy chục mét quỷ dị cự kiếm. Lưỡi kiếm trước đó, đầy trời phong bạo im bặt mà dừng, hết thể niệm lực sóng to đều sụp đổ huyết hỏa cùng tồn chúc phúc không hạn chế đốt cháy tàn linh hóa thành tự thân lực lượng. Các địch tiên cơ quan sát đo đạc phía dưới, hết thể đồng sơn tránh né phương hướng cùng quỹ đạo đều bị triệt để phong tỏa. Lại sau đó, một đoàn huyết quang đột phá tất cả ngăn cản, đột tiến mà đến. Ngắn ngủ trong chốc lát, theo khai chiến ẩn tàng đến bây giờ át chủ bài xuất lên. Không biết bao nhiêu chúc phúc ở giữa liên động, cấu thành tuyệt đối không cho phép Song phương né tránh, cùng tránh né thượng vị hiệu quả thể huyết chi tranh. Song phương hết thể trốn tránh, nhượng bộ chỗ chống đều bị đều xóa đi, liền ngay cả không gian giống như đều bị triệt để bể quang. Trước sau trên dưới hết thể phương hướng, bất luận Đồng Sơn tới đâu trong tránh, cuối cùng đều chỉ sẽ rút ngắn cùng diêm sùng ở giữa khoảng cách. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh Đồng Sơn mặt trầm như nước, cờ sĩ đỉnh như phong đòn khiêng thủ sâu ra. Như thường, lôi cuốn lửa cháy núi bọt phát cuồng bạo niệm lực, cùng kiếm cứng đối cứng đâm vào một chỗ. trói thai vỡ vụn âm thanh từ trên bầu trời vang lên, tán từ gần đây tại gian tốc đấu sức bên trong, Diêm Sùng cười cợt càng ngày càng cuồng bạo, căn bản không quan tâm mình bị niệm lực chiều dâm nháy mắt phanh thây xé xác, bạch cốt trần trụi. một kích này đối tượng, căn bản cũng không phải là Đồng Sơn, mà là trong tay hắn cái kia một thanh từ chính giữa đứt gãy cở sĩ. nháy mắt, đốt tinh la cở vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành khắp thiên tia lửa, mà nương theo lấy cờ sĩ đứt gãy bao phủ toàn bộ chiến trường đốt tinh chi tướng lặng yên không một tiếng động sụp đổ, như là hạt cắt chồng chất thành pháo đài tán loạn vô tung, mà mất đi trọng lực dòng lũ áp chế cùng bị lệnh về sau. Đồng Sơn sau lưng băng lanh trong bóng tối, một cái mơ hồ bóng người lặng yên ngưng tụ tới gần, gần trong gang tấc. Năm chặt diêm sùng sáng tạo mấu chốt thời cơ. Bóng tối lưu chuyển phá diệt chi phong đâm ra. Tháng bại đã định. Trong nháy mắt đó, trên mặt đất mắt thấy tất cả những thứ này quý giác rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tháng, tấu chương xong, chương 204. Một tờ. Chương 204, một tờ. Có đôi khi, hiểu rõ nhất chính ngươi người kia, chưa chắc là chính ngươi, lao bà người, thậm chí chưa chắc là kiểu nhân của ngươi. Nhưng rất có thể, là ngươi công tượng. Năng lực, ma trận, chúc phúc, đặc biệt thế, phong cách, quen thuộc thậm chí nhiều điểm. Tất cả những thứ này đối với thiên tuyển giả đến nói đều hẳn là nói chuyện hoang đường, đều tuyệt đối không thể nói ra ngoài cơ mật. Đối với công tượng mà nói, đều là trong suốt. Thật giống như một người trung niên ngồi tại lao đại phu bàn trước mặt lấy dũng khí vươn tay cho người ta bắt mạch, người ta khỏe miệng có chút câu lên một tia đường cong, nhìn về phía ngươi thời điểm, ngươi nên cùng người ta có chút ăn ý, đừng để không dễ nghe lại nói đi ra, cho mở cái gì đơn thuốc liền ngoan ngoãn ăn đi. Không phải đâu, còn muốn ôm phần mềm kết quả tìm kiếm cùng người dựa vào lý lẽ biện luận a. Nơi này có một cái màu đỏ giả cái mũi, đoán xem là ai rơi đồng họa yêu ma hóa miêu tả cùng văn tỷ trước đó rất nhiều miêu tả cùng giới thiệu đều chỉ bất quá có thể phát họa ra một cái hình dáng nhiều nhất là dán lên mấy cái nhãn hiệu dễ dàng cho hiểu rõ quý giác thực sự hiểu rõ đồng sơn là theo trong tay hắn tiếp nhận cái kia một thanh cờ thời điểm đều không cần quý giác hỏi máy móc hàng thần đi một lần liền đầy đủ hắn đối với đồng sơn hết thể năng lực chi tiết xâm nhập nắm giữ bao quát giờ này khắc này từ khung không phía trên tiêu tán đốt tinh chi tướng không thể nào không thể nào cái kia hai ngóc thiếu sẽ không phải coi là đốt tinh chi tướng là cần lá cờ chống tài năng thả ra chết cười giữ kín thời điểm. Cái này là cờ hắn từ đầu sờ đến đuôi lại từ bên trong sờ đến bên ngoài, bên trong tổng cộng liền hai chúc phúc, một cái thăng biến một cái à hệ tơ, tất cả đều là phụ trợ loại hình, căn bản nửa cái dính dáng đều không có. Cái này liền cùng leo núi lúc và trượng, chụp ảnh thời điểm giá ba chân, chính là cái dùng để dùng ít sức cùng bất lo đồ chơi, có càng thuận tiện phát huy, không còn, không có cùng có lúc khác biệt căn bản không lớn. Giờ này khắc này, tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này, quý giác cơ hồ sắp nhịn không được cười ra tiếng, ai nói thiên nguyên chi đạo làm việc cứng nhắc, đồng thực vật sẽ không cả người. Ngay từ đầu, cái hố to này, liền cho Diêm Sủng cùng Lăng Chi chôn xong. Không, nhìn Đồng Sơn tối cái này, chỉ sợ cái này hố đã chôn không ít năm tháng, không biết có bao nhiêu người đã che giả mang mọc dâng qua. Hiện tại, tại Diêm Sùng liệu mạng tàn huyết sáng tạo ra, mất mạng thời cơ, phía dưới, vận dấu kín ở trung quanh cho lớn nhất uy hiếp thiên nguyên khắp tinh lang chi, chủ động đưa tới cửa đến. Trên bầu trời, Đồng Sơn từ đầu đến cuối đều nghiêm nghị lạnh lùng biểu lộ có chút biến hóa, từ Diêm Sùng đồng tử trong bóng ngược, câu lên một tia đùa cợt độ cong, như thế vui sướng. Trong nháy mắt đó, từ khai chiến lên ẩn tàng đến hiện tại trùng sinh hình thái, hiện hiện, Nguyên Thạch thập nhị giai, cảm hóa, thuế biến, trùng sinh, vượt trội bốn kỳ biến hóa kỳ thu hoạch trúc phúc tăng lên năng lực bản chất thuế biến kỳ lựa chọn phương hướng quyết định tương lai con đường chúng sinh kỳ thoát thai hoàn cốt lại không phải phàm nhân vượt trội kỳ đặt vững vòng cảnh tiếp nhận thượng thiện thần thủy cho đến vượt qua thiên nhân chi giới hạn trở thành thế này trong huy hoàng một vòng hiện tại làm niệm động lực gông xiềng tầng tầng lò phát siêu việt phàm nhân đi hướng thần minh siêu phàm hình thái từ đó triển khai cũng không có thiên thủ vạn mắt cũng không có khủng bố biến hóa chỉ là trong chốc lát đồng sơn làn da liền đã mất đi tất cả màu sắc biến thành không có chút nào bất luận cái gì thì vết cùng ô nhiễm thuần trắng hắn trắng như tờ giấy ma huyết dịch cũng từ tinh hồng bên trong chuyển biến, từ ma trận cùng chúc phúc chuyển hóa phía dưới, màu sắc cấp tốc tính mịn, đến cuối cùng, hiện hiện vì thuần ví đen. giờ phút này vô hình chi bút chấm động đen nhánh chi huyết, từ thuần trắng chi trên giấy múa bút thành văn, không thể đếm hết nhỏ bé văn tự lẫn nhau dính liền, như xiềng xích tầng tầng vờn quanh tại trên làng ra, đan sen hiện hiện đặt vững hoa trương bắt đầu viết thiên nguyên chi tự, tạo dựng xa xôi lại hư vô tương lai. khát vọng, hay là, cùng tưởng, một cái không có thai họa thế hệ. hải châu nhiều hay ngay thành nhiều chuyện, từ khi chi sự đến nay, thưởng thụ lấy thưởng nhân khó có thể tưởng tượng vinh hoa phú quý trải nghiệm xa hoa lãng phí hoa lệ cẩm y ngọc thực, Đồng Sơn đứng tại tên là gia tộc trên núi cao, ngắm nhìn dung chuyển hoàng vu thế giới, lật xem quá khứ thê thảm đau đớn lịch sử, thậm chí không chỉ một lần tại các trưởng đối hạ hệ thở trong ghi chép tự mình trải nghiệm rất nhiều tai họa tứ ngược lúc bộ dáng đáng tiếc, lại chưa từng đối với hạ hệ thở chi đạo có chỗ hướng tới 140 năm trước đó bắt châu thai thú. Chi loạn, 110 năm trước Vân Châu trẻ thai, 100 năm trước tứ ngược hơn Vân nửa liên bang hồng triều huyết vũ, mấy chục năm trước tuyển thành thất thủ, 41 năm trước hoàng vu cổ sa. Mãi cho đến 10 năm trước, tại hắn 16 tuổi năm đó, tận mắt nhìn thấy cuồng loạn diễm triều thai tướng nốt sạch vẫn giảm, đem phỉ nhiều chi nguyên nốt đến cho tản, nạn đói 3 năm, đến nay lương thực cung ứng chưa thể khôi phục. Quân quần vào biển, biển sôi năm ngày, ôn dịch cùng truyền mạo độc đến nay chưa thể thanh trừ. Đến tiếp sau bởi vậy đói khát mà chết hay là mất đi hết thảy mọi người nhiều vô số kể. Vì sao đến tận đây, làm sao đến nỗi này? Trong ngay mắt đó, hắn chỗ rõ ràng là hạ hệ thở cải biến không được tất cả những thứ này. Nhân họa vô tận, chú định khó mà đoạt tuyệt, tâm su cùng thăng biến chi đạo quá mức nhỏ bé, hoang khư chi đạo quá mức cao xa, nhiều nhất bất quá có thể giải nhất thời một chỗ chi họa Nhưng nếu như muốn càng cấp thiết hợp thực tế đi tận lực giảm bất thậm chí đoạn tuyệt thiên thai lời nói, như vậy tất nhiên yêu cầu nhiều tại Thiên Nguyên. Vì thế, không tiếc dùng bỏ sứ mệnh cùng ra truyền. Kéo dài đồng ra, có ba phụ thúc thúc cùng các đệ đệ muội muội liền đủ rồi, làm gì thêm một cái chính mình. Mà bất luận ngoại nhân làm sao tán dương chính mình biết đại thể hiểu phân tích, tâm hệ nhai thành, hắn đều hiểu, mình mới là cái kia vì cái gọi là lý tưởng mà lựa chọn người ích kỷ. Tham Lam mượn nhờ gia tộc trợ lực, leo lên phía trên, dị hóa cùng thay đổi ngày nghe ra truyền, cổ vũ tự thân. Cuối cùng, từ ông nội chỉ điểm phía dưới, đem tự thân biến thành a hễ thở cùng thiên nguyên đan sen điểm tựa. Tại hắn tự thượng tiện tinh túy quan chú phía dưới trùng sinh một khắc này, thành tựu chính là cái này một bộ lấy lấy tự thân làm vật dẫn, khó khăn lắm viết bất quá một cái mở đầu thái họa chống sách. Có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, nó có thể từng bước hoàn thành, chuyển hóa vòng cảnh, chất biến lúc tiết, thậm chí đặt vững khởi nguyên. Nhưng cùng chân chính hoàn thành hình thái so ra, giờ phút này nó thậm chí không tính là bản nháp. Bất quá, đối phó hai tên hệ, hoàn toàn đầy đủ. Giờ phút này, làm hai họa chống sách trang bìa trong từ hắn trên làn da hiện hiện hoàn thành ngay mắt, thiên chương liền chuyển đổi không thể đếm hết ghi chép cấp tốc lưu chuyển. Tự tiêu tinh chi trang hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu, lướt qua sao băng cùng hoàng đêm, ngừng tại thiên tượng thiên trang thứ ba, băng diệt hai đường. Thế là, từ tiêu tán đốt tinh chi tướng về sau, chống rỗng trong bầu trời đêm, một vết nước lặng yên mở ra, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Không thể đếm hết vết rách đan sen, giống như là xé rách giấy mỏng, triển lộ ra phía sau vũ trụ uyên ám. Tất cả mọi người ổn định. Cơ tuyết sắc mặt đại biến, đột nhiên gia tốc, bất chấp hậu quả tăng lên tự thân thời gian, từ thả chậm trong thời gian phi nhanh như điện, nháy mắt đem tất cả mọi người kéo tới cùng một chỗ, kéo ra cố định dây thừng, quấn quanh tại một chỗ tường huyền hai tay đập, tường sắt dâng lên, bao khỏa, tinh miệng sắt thép chi căn từ dưới mặt đất lan tràn, sinh trưởng. lại sau đó, tất cả mọi người mới cảm nhận được, khoan thai tới chậm mất trọng lượng cảm giác, Nghiệm lực kiềm chế, lực hút sụp đổ, vô tận chất lượng nơi này đàn sen, cuối cùng tạo thành hình, chính là 210 năm trước, thượng thiện vĩnh hằng chi môn dung chuyển lúc hiện hóa tại trần thế ở giữa tai nạn. nhiều nhất, bất quá chỉ là một cái lớn chừng ngón cái đều đen, lại khiến trong bóng tối vừa mới hiện hiện lằn chi sát mặt biến, không khỏi, thét lên lên tiếng đáng tiếc, một... quá gần gần đến có thể cướp đi đồng sơn sinh mệnh đồng thời lại tự mình đem chính mình đưa vào trí mạng lực hút phạm vi gặp lại trong ngay mắt đó hắn nhìn thấy đồng sơn bở môi khép mở lại nghe không thấy bất kỳ thanh âm nào lại sau đó thế giới phảng phất và mèo lượn vòng từ không cách nào khuyết tán kêu thảm cùng trong tiếng giống giận dữ hắn muốn bắt lấy đồng sơn nhưng đồng sơn thân thể lại phảng phất biến ảnh không thể nào chẳng đến băng liệt thanh âm không cách nào truyền ra sụp đổ bộ dáng cũng bị ánh sáng trôi và mèo lại như thế nào ảnh hóa xuyên qua đều không thể thoát đi cái này tuyệt vọng vòng xoáy càng nguy hiểm hơn là đến từ phía sau một cái tay tại cuối cùng máy mắt hắn lưu lại lại không có người lắng nghe zinon lai hoán độc gầm thét diêm sùng phát giác được dị thường máy mắt trọng thương diêm sùng không chút do dự bẻ gãy đao kiếm yếu bứt hấp dẫn sau đó một thanh đẩy tại lang chi phía sau lưng đem hắn đẩy tới chí mạng vòng xoáy nhờ vào đó thoát ly hấp dẫn phạm vi, thậm chí không tiếp chặt đứt nửa người dám lên đồng đội đổi lấy một chút hy vọng sống thoát ly về sau liền cũng không quay đầu lại hóa thành huyết quang mau chóng đuổi theo ngay mắt biến mất không thấy gì nữa liền ngay cả vòng xoáy chôn vùi thời sở nhấc lên chiều dâng đều truy chi không lên chạy ngắn ngủi một sát na hai cái trùng sinh, một hải cốt không còn, một trọng thương đào thoát, Tháng bại đã phân. Lam vô số bị cuốn lên tiên không phế tích cùng hải cốt như là mưa to về xuống, rơi hướng đại địa lúc, quý giác mới từ chậm rãi mở ra tường sắt về sau nhìn thấy hoàn toàn thay đổi hết thảy, thậm chí trong phong bạo chạy tứ phía lẻ tẻ thân ảnh, tranh thoát trên bầu trời trí mạng nhất lực hút vòng xoáy về sau, may mắn không có bị dư ba hủy diệt, may mắn còn sống sót đi xuống hai ba cái hóa tà giáo đoàn thành viên giờ phút này không chút do dự học cấp trên của mình chạy hùng hục. Không được, đừng để bọn hắn chạy. Lâu phong kịp phản ứng, muốn đuổi theo, cô cô ta, cô cô ta còn. Quý giác không cần nghĩ ngợi, lại là một cái vung vấp, ngăn chặn hắn, mắt thấy hắn còn dám dãi dùa, lập tức hai cái thai to hạt dưa để hắn thanh tỉnh một chút, bình tĩnh một chút. Ngươi cô cô còn sống, hắn cảnh cáo nói, còn muốn ngươi cô cô, liền mở miệng, không cần nhiều sự tình, cũng không phải là ăn nói lung tung, mà là tận mắt nhìn thấy cái kia phảng phất vĩnh viễn không tiêu tán linh chất kết tinh. căn cứ Diệp giáo sư nói cho chính mình, linh chất tạo hình trùng sinh cấp độ bình thường đối với nhục thể cải biến biên độ rất nhỏ, càng thiên về tại linh hồn cùng tinh thần, nhất rõ Diệp đặc thù là, coi như mất đi không chế, tạo hình hoàn thành linh chất vẫn như cũ có thể cam đoan hắn tồn tại cùng tính chất. Phạm vật chống giống tạo vận, lâu dài tồn tại. Thằng đến người sử dụng tử vong mới thôi. Trong lúc mưu chỗ này, trọng yếu nhất đã không phải là bắt người sống. Dù sao muốn bắt người sống, không có người so ở trên cao nhìn xuống đồng sơn càng thuận tiện, đã đồng sơn không có xuất thủ, kia liền không muốn tại gây thêm rắc rối. Thời gian có hạn, tới, trợ thủ. Quý giác cấp tốc ở trong phế tích tìm kiếm còn sót lại vật phẩm, bao quát bọn hắn vừa mới chuyển xuống xe tiếp tế, đồ ăn, dược phẩm cùng uống nước. Vạn hạnh chính là, nhờ vào đóng gói nghiêm mật cùng cái dương đầy đủ giàn chắc, kinh lịch nhiều như vậy xung kích về sau, còn có không ít may mắn còn sống sót. Không ít tan vỡ, lau một chút cũng đều còn có thể ăn, dù sao chờ cực đói đều không để ý bên trên. Lúc này không để ý tới tuyển chọn tỉ mỉ, Quý Giác phía sau thủy ngân xúc tu phân ra 17, 18 đầu, tìm kiếm đập vào mắt đi tới hết thảy vật tư, sau đó vứt cho chỉ trệ lâu phong cùng cái khác đồng đội. Tại đồng sơn gật đầu về sau, những người khác cũng đều không lời đi lên trợ lực, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian, trong xe lộn xộn chất đầy một xe. Cuối cùng chờ tất cả mọi người lên xe về sau, Quý Giác mới từ tiểu như mã trong xe tìm ra một bao lớn đồ vật, vòng quanh phế tích vung một vòng lớn về sau, lên xe ô tô phi nhanh, qua có một khoảng cách về sau, Vi giác mới đè xuống điều khiển từ xa âm u vương sa mơ hồ chuyển đến anh Minh. Thuốc nổ. Tấu chương xong, chương 205. Khôn cảnh. Chương 205, khôn cảnh. Hỗn hợp rất nhiều nhiệt biến chi độc thuốc nổ nổ tung, thanh lý bọn hắn tại phế tích xung quanh dấu vết, hình thành mảng lớn mây độc triệt để ô nhiễm, đồng thời trộn lẫn ở bên trong còn có tương đương một bộ phận phân ly thuật phá hư luyện kim vật phẩm về sau còn lại cho tản, đầy đủ để đến tiếp sau ngược dòng tìm hiểu dấu vết ra hệ thở các thiên tuyển giả lại say mê một đoạn đường, để cho phép xem bất không ý chuyện. Một đường chẩm mặc không nói gì, cố xem một đường lẻ qua, hồi lâu Đứng tại một chỗ phế tích trong nơi hẻo lánh, cơ liêu xuống xe, đắp lên ngụy trang bố, cơ hồ cùng đống loạn thạch hòa làm một thể. Cho tới bây giờ, Đồng Sơn mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. "Mọc ra, thang nhẹ. Nơi này an toàn a?" Đồng Sơn hỏi. "Ừm, mới nhất biến hóa về sau cùng lần trước trùng điểm xuất hiện lối rẽ, chỉ có thông qua quý tích đặc biệt mới có thể đi vào đến. Cho phép xem nói, không có báo cáo qua." Đồng Sơn khẽ gật đầu một cái, lại sau đó, căng cứng thân thể chậm rãi buông lòng xuống, tự tử tịch bên trong, có khiến người sởn cả tóc gáy băng liệt tiếng vang lên. Trên làn da, tinh hồng vết rách như là mạng nện cấp tốc lan tràn. Những người khác còn đến không kịp nói chuyện, Quý Giác tay mắt lanh lệ, một đao đâm đi vào, cốt đao xuyên vào trái tim, băng liệt tâm thanh im bặt mà dừng. liền ngay cả cấp tốc tái nhận đi xuống sắc mặt đều hiện lên ra một kia đỏ ứng. Cưỡng ép ổn định lại trạng thái đồng sơn khỏe miệng nhẹ nhàng dẫn ra một chút. Lần trước đâm đại liêu cái mông về sau, trừ lộc sao? Đừng nói chuyện. Quý Giác phất tay ra hiệu những người khác tránh ra, Thủy Ngân xúc tu từ phía sau lưng bắn ra, cấp tốc trong xe thanh lý ra một vùng không gian, đem đồng sơn để nằm ngang về sau, mới lau mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí trực tiếp đem hắn trang phục phòng hộ tháo ra. Trên lưng. Một cái kia xuyên qua vết rách, mất đi niệm động lực lấp đầy về sau, rốt cục trần chuối đi ra. Lúc nào bị thương? Cơ Tuyết ngạc nhiên, cuối cùng bị đâm trúng sao? Đồng Sơn không nói chuyện, chỉ là cười cười. Quý Giác khẽ than, giận mình. Ngay từ đầu thời điểm A. Tại đốt tinh chi tướng hiện hiện máy mắt, hóa tà giáo đoàn dẫn bạo trong phế tích thuốc nổ lúc, lang Chi từ phía sau lưng lần thứ nhất khởi xướng tập kích. Tại đồng đội cùng giữa mình, trước lựa chọn bảo hộ đồng đội. Sau đó, mới rút ra chống không đến oan lệ phản kích, đem cái này che giấu thành một cái bẫy. Từ đầu đến cuối, đều giả vợ như sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng, thế mà đem đối thủ đều lừa qua. Trước khi bắt đầu, ta hỏi một câu, trừ ta ra, lại không có cái khác bác sĩ ngoại khoa rồi sao? Quý Giác ôm vạn nhất kỳ vọng, nhìn quanh tất cả mọi người, được đến những cái kia không thể làm gì kết quả. "Ngươi tới đi." Đồng Sơn nói, "Ta phối hợp ngươi." Phối hợp không phối hợp là một chuyện khác, bóc ra ô nhiễm thế nhưng là rất tốn sức. Quý Giác thở dài, "Ta có thể nói thêm tiền a." "Ngươi xem thường cục an toàn còn là xem thường đồng gia?" Đồng Sơn mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Căn bản không quan tâm điểm kia tiền cũng không cảm thấy quý giác sẽ ở thời điểm này tăng giá cả. thật muốn lấy tiền lời nói, tưởng hiển cái kia ngu ngơ không rõ ràng, nhưng đồng sơn trong lòng không có khả năng không thành phẩm. liền hắn thoải mái cái kia vài phút, đủ hắn cho quý giác đánh không công đánh tới sáng năm. chút nghiêm túc, ta đây chính là đem lần thứ nhất đều hiển cho ngươi. quý giác theo trong hộp công cụ rút ra nước khử trùng, lang không hất đấy, từ một chút niệm động lực vỡ nát phía dưới, tự nhiên vụ hóa trừ khuẩn. sau đó tại cái thứ ba linh chất chi thủ phụ trợ phía dưới mặc vào vô khuẩn găng tay, hết thảy dàn lượng tiêu cái độc ý tư ý tứ, có mệnh trở về lại đánh chất kháng sinh đi. hắn rút ra cốt đao. Rất nhiều bác sĩ ngoại khoa kinh nghiệm cùng tâm đắc từ suy nghĩ trong lòng bên trong hiện lên lưu truyện, dưới sự chỉ huy của hắn, tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí đem Đồng Sơn lật cái mặt, lộ ra phía sau đen nhánh miệng vết thương ảnh độc lưu truyện, âm hồn bất tán. "Ngô, no, cùng đồ, tuyệt duyên, còn có một chút." Chú là lại này. quý giác chọn một điểm tại đầu ngón tay phân rõ, nhẹ nhàng thở ra, "Còn tốt, đại bộ phận đều đã từng quen biết." Vạn hạnh không có hồn phi quán, liền xem như trước đó cùng bất tử chứng bệnh có tiếp xúc, nhưng trắng quán chi lưu độc lại không chỉ cái này một loại, chỉ xem bệnh viện cho ra bệnh truyền nhiễm nguy hiếp xếp hạng liền biết có bao nhiêu muôn màu muôn vẻ. Cái này nếu là tùy tiện đến một loại, quý giác chỉ có thể cho đồng sơn đến bên trên một đao ổn định trạng thái, bên trên an ủi tề. Phần lưng xuyên qua tổn thương, trái tim cùng trái phổi bị hao tổn, nhiệt hóa ô nhiễm, còn có toàn thân trên dưới tinh mịn vết nứt cùng ngứa máu, thậm chí linh hồn phía trên trọng thương, hẳn là đang giải phóng trùng sinh hình thái thời điểm vượt qua hạn độ mang đến phản vệ. Tuyệt đại bộ phận đều tại ngoại khoa giải phẫu giải quyết trong phạm vi, nhiệt hóa ô nhiễm còn có phi công cùng biểu ca. Nếu như là dâu bộ phận, liền thu bạo bỏ đi; nếu như là trọng yếu khí quan, liền lợi dụng nhiệt vật ở giữa hấp dẫn, dùng cao độ tinh khiết nhiệt biến độc hấp dẫn ra đến. Sau đó cắt bỏ ô nhiễm bộ phận. Nếu như sâu tận xương tùy lời nói, liền tạm thời sử dụng linh chất mạch kín phong tỏa. Lại dựa vào củ can toàn mang theo dược vật cùng lâu đại thiếu cống hiến ra đến rất nhiều linh dược, đem nhiệt hóa ô nhiễm thanh lý cái 89 phần 10, còn lại chút điểm không đáng lo lắng. Một trận tác phẩm viết vội giải phẫu chỉ dùng nửa giờ, từ Diệu thủ thiên thành phụ trợ phía dưới, hiệu suất nhanh chóng. Cuối cùng lại phủ lên kẻ cổ xưa miệng cùng mặt khác hai kiện da tốc khép lại chúc phúc trang bị, cấp cứu liền hoàn thành. Không có ý tứ, trình độ liền đến nơi này. Quý giác lấy xuống dính đầy máu bao tay, ném vào tài liệu trong giường. Linh hồn cùng ma trận thương tích không phải một lát có thể khôi phục, chỉ có thể tìm bệnh viện cùng chuyên môn công tượng đến xử lý, chỉ có thể giúp ngươi miễn cưỡng ổn định một chút trạng thái, không đến mức chuyển biến xấu. Đầy đủ. Đồng Sơn trong miệng bị đút lấy ống hút, miệng lớn mút lấy cơ tuyết bưng bình nước, đường phân cùng dược tề bổ sung phía dưới, nguyên bản sắc mặt trắng bệnh cũng hiện ra mấy phần thần thái. Nhiều như vậy thương thế, có một nửa là Lăng Chi cùng Diêm sùng công kích, còn có một nửa là hắn vì thở ra một hơi giải quyết hết hai tên gia hỏa kia, sử dụng vượt qua tự thân cực hạn lực lượng. Phải biết, cho dù là chưa hoàn thành thai hỏa chống sách cũng là vượt trội cấp độ mới có thể miễn cưỡng điều động lực lượng. Lại không có hoàn toàn vòng cảnh hóa trước đó, gánh chịu áp lực chỉ có tự thân linh hồn. Bây giờ hắn chỉ là toàn thân ma trận quá tải, linh chất khô cạn, linh hồn trọng thương, đã đầy đủ chứng minh đồng ra là thật sự có tiền, đồ vật bảo mệnh toàn bộ kéo căng đến nỗi cái kia hai kiện vì bảo mệnh đã toàn bộ vỡ vụn mất đi hiệu lực chúc phúc tạo vận, quý giác tay nhỏ cũng không chút nào khách khí thăm dò chính mình trong túi. Coi như báo hỏng cũng có thể phân ly về sau cho máy móc hàng thần làm cậu lương đâu, tiền giải phẫu không cần tiền sao? Tình trạng không thể lạc quan. Tại nghiêm túc trong chừng mạc, Đồng Sơn trước tiên mở miệng, lần này hóa tà giáo đoàn quy mô, sợ là so dự đoán càng thêm khủng lồ đám người kia làm không tốt toàn viên xuất động lấy rất nhiều phi pháp giáo hội làm áo lót hóa tà giáo đoàn tại xuất hiện về sau trên trăm năm bên trong chạy trốn tại liên bang đế quốc trung thổ cùng vô tận hải thiên đảo ở giữa có thể nói giống như là trong công thoát nước con rồi nơi nào có mùi thối nhìn nơi đó liền có bọn chúng bây giờ thế mà điều động khủng lộ như thế tài nguyên lặng lẽ chui vào tuyển thành phía dưới nói bọn hắn là tới qua tròn năm làm đoàn xây vậy cũng phải có người tin mới được liền ngay cả thường trú điều tra căn cứ đều bị vô thanh vô tức thẩm thấu cùng phá hư thậm chí còn không chút phí sức bày ra cả bấy chờ đợi đến tiếp sau chi viện chính mình đưa tới cửa. Bây giờ bọn hắn đến tột cùng phái ra bao nhiêu người? Mấy trăm không ngừng, thành ngàn đều có khả năng, tại đại lượng hóa chế tạo người công cụ phương diện, hóa tà giáo đoàn có thể so sánh liên bang có ưu thế, thượng vị chi nghiệt khí tức ô nhiễm vượt qua một lần, chết trở thành tư lương, còn sống dĩ nhiên chính là người công cụ. Phối hợp bên trên lộn xộn ma trận, khả năng liền ngay cả chúc phúc đều không có, phát khẩu a cờ liền ra trận. Ngắn ngủi mấy giờ không đến, liền phát hiện nguyên bản sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát thế cục chuyển biến xấu đến tận đây, tất cả mọi người nói không ra lời, trong lòng một trận kiềm chế. Mà ngay tại trầm mặc trong yên tĩnh, quý giác ho khan một tiếng, tình trạng chưa chắc là dạng này. Chẳng lẽ còn có bất ngoạn? Tường Huyền kinh nghi. Không, ta là nói, có khả năng càng hỏng bét. Quý giác cân nhắc hồi lâu sau, cuối cùng vẫn là đưa tay, từ trong túi móc ra hắn ở trong phê tích đào đến chiến lợi phẩm, theo cái kia giả chết đánh lén ra hỏa trên thân lột bỏ một khối làn da, lớn chừng bàn tay. Nhưng phía trên tựa như là cấn đen nhánh hình xăm, lại khiến cho mọi người đều lâm vào trầm mặc. Tàn Khốc Độc nhãn huy hiệu hai bên tô điểm lấy có vậy chi dựng đồ đằng, Long Thế hội, hướng chỗ tôi nghĩ, Quý Dật nói, nếu như không phải hóa Tà giáo đoàn hờ giờ vì sông công trạm điên đi đào lòng thế hội góc tưởng lời nói, cái kia có rất lớn một bộ phận khả năng hắn là đến kiếm thu nhập thêm. Đương nhiên, còn có một bộ phận khác càng lớn khả năng. Tất cả mọi người là đã không đáng yêu lại không mê người nhân vật phản diện, giữa lẫn nhau có chỗ câu thông, cường cường liên thủ, xấu xấu vì gian, cùng một chỗ rắt tay làm đại sự cũng rất bình thường, đúng không? Như vậy, liền có thể giải thích trải qua mấy ngày nay lòng tế hội tại Hải Châu khu vực không bình thường hoạt động, không chỉ là bị văn tỷ nghiền xương thành cho lo dần sợ, trước đó vài ngày còn tới cái mục giả vô hình. Thậm chí tại thời khư trong bệnh viện, quý giấc còn có thể nhìn thấy lo dần sợ yêu cả một đời qua thực pháp đường đường mục giả, ngồi xổm tại Hải Châu nhiều năm như vậy, không có khả năng chỉ là một cái long huyết hạng mục, nói không chừng cái này ma quỷ biến thành cho trước đó còn vui dạo dực cùng hóa tà giáo đoàn cung cấp kỹ thuật duy trì đâu, nhưng long tế hội đều đến, cái khác đây này, hóa tà giáo đoàn ăn một mình đều không ăn, chẳng lẽ sẽ không lại kéo lên mấy nhà đến đệm lưng? Nhưng bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì? bị giới hạn năng lực cùng ánh mắt, quý giác trừ dẫn bạo tuyển thành, khuyết tán ô nhiễm đến hải châu toàn vực bên ngoài, căn bản nghĩ không ra cái khác mục tiêu. Nhưng cái này mưu đồ gì? sẽ chỉ chết càng nhanh nha. Liên bang tốt xấu là liên bang, lại thế nào cổng kềnh mục nát? vẫn là thế giới lốc cực, không nói thiên nhân rất nhiều, nói không trường âm thầm liền tổn thế thánh hiển cùng rồng đều có thể tìm tới. hóa tả giáo đoàn đi theo nghiệp vật, lại không phải đi theo tìm đường chết, long tế hội đi theo tận thế cùng long hóa, cũng không phải vì để sớm ngày siêu sinh. mục đích ở đâu? nhưng cái này làm quý giác thí sự, sự tình lớn đến loại trình độ này, đừng nói hắn, coi như đồng gia lão tổ tông đến đều chịu không được. không được, nhất định phải lập tức báo cáo. cơ liễu hiểu ra phía sau ý nghĩa ngay mắt, đã mồ hôi đầm địa nhưng trừ hắn bên ngoài, không một người nói chuyện. quý giác cùng đồng sơn nhìn nhau trầm mặc, không nói gì chỉ là thở dài đây mới là điểm chết người nhất địa phương làm sao rồi cơ liễu không hiểu quý giác không nói chuyện trầm mặc như trước không cần phải lo lắng trong đội ngũ người đều là ta tự mình chọn không có khả năng cùng hóa tà giáo đoàn cấu kết nếu không ta sớm chết rồi đồng sơn nhẹ giọng cười cười tự dễ ước đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh a nhưng đội ngũ bên ngoài đâu làm thuê ngoài công tượng quý giác tự nhiên cần thiết trước nói điểm khó nghe Cũng an toàn đã không thể tín nhiệm thường chú đội điều tra như thế lớn một cái địa phương bao nhiêu thành viên không hiểu thấu liền toàn bộ bị bưng rồi làm chỉ huy lâu ngã nguyệt mất tích Trừ bằng vào hiện trường linh chất mảnh vỡ còn có thể kết luận chết sống bên ngoài, hoàn toàn không biết chuyện lớn như vậy, bên ngoài thế mà một điểm động tĩnh đều không có, mà đồng sơn chi viện tiểu đội đang trên đường tới, thế mà liền đã bị nhớ thương, còn trước thời hạn dẫn nghiệt vật cùng hung linh ngồi chờ, hóa tà giáo đoàn đối với lộ tuyến của bọn hắn đều rõ rõ ràng ràng đây cũng không phải là không hợp thói thường, mà là mẹ nhà hắn cách lớn phủ, trừ có nội gián bên ngoài, còn thế nào giải thích? Mà lại cái này đều không phải bình thường nội gián, chí ít là nằm ở trung tầng, thậm chí quyết sách tầng lớp cũng có khả năng. Nhưng nội gián là ai? Là nữ doanh người ta là triều thành của can toàn sung quanh phương, là tuyên thành tại chính trạch, giang thành lý văn an, còn là nói là bây giờ chạy uống miếng nước cháo loãng đào công, bọn hắn loại này nát đầu tốt, một khi một bước đạp sai, làm không tốt liền trực tiếp bước hơi khỏi nhân gian. cục trưởng là có thể tin. đồng sơn quả quyết nói, cam đoan, tuyệt đối. tốt xấu là ngày nghe đồng gia, trong nhà lao đang mặc dù rất ít ra mặt, nhưng không có nghĩa là thay mắt bế tắc. đồng sơn đều đảm nhiệm một bộ bộ trưởng, đồng gia cùng nhai thành của can toàn hợp tác bí mật, cắt tự nhiên không cần nhiều lời. có đồng gia cam đoan, điểm này tự nhiên không cần lo lắng. Chi ít không cần sợ hai tìm tới lữ cục trưởng khó mà nói hóa tà giáo đoàn có nội gián. Sau đó lữ cục trưởng mỉm cười, tháo mặt nạ xuống hỏi, nội gián là như vậy sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít có thể bảo toàn tính mệnh. Chỉ có quý giác y mắng thở dài, lại nhìn liếc mắt nói một nửa lưu một nửa đồng sơn, chỉ có thể cảm khái, thiên nguyên đến cùng là thiên nguyên, rất được bánh vẽ cùng táo ngọt tinh túy. Nhẹ nhõm để trấn sĩ khí. Nhưng lữ cục trưởng đang tin, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn đến có thể nhìn thấy lữ cục trưởng mới được à? bản thân chúng ta đều còn tại tuyển thành bên trong đâu, làm sao ra ngoài? cố định đường đi, hóa tả giáo đoàn vừa sấy tay, vì để tránh cho tiết lộ phong thanh, làm không tốt hiện tại tại trên con đường kia cách mỗi mấy cây số vung một cái trùng sinh, nằm vùng nhi trông coi đâu, cho phép xem tay giơ lên, còn có hai đầu dự bị đường, dự bị đường cũng không bảo đảm, đồng sơn quả quyết lắc đầu, tất cả ghi chép tụ tập đều sẽ trải qua tiền đồn tầng quản lý, Chứ khẩn yếu cơ mật bên ngoài, tứ thúc tính ra đến lộ tuyến cũng sẽ một thức bốn phần, đồng gia chính mình lưu một phần, một phần phát hướng nhai thành cục an toàn, một phần phát hướng phía trước chạm gác phòng hồ sơ, một phần phát đến chấp hành thành viên trong tay cung cụ can toàn hợp tác, coi trọng nhất quý củ, đồng thời cũng cần nhất quý củ. Sự tình qua lưu ngấn là cơ bản, thời điểm mấu chốt như vậy tài năng vung nổi. Kết quả hiện tại, bốn điểm ở giữa một điểm mất khống chế, liền dẫn đến nổi là hất ra. Đồng sơn cũng cùng nổi cùng một chỗ bị quăng đến ngay thành. Lại một lần nữa đến trong trầm mặc, quý giác đem lộng lấy trong tay công cụ, trầm ngâm sau một lát, đột nhiên hỏi, nếu như hóa tà giáo đoàn phát hiện thất bại lời nói, nhất định sẽ tìm kiếm tung tích của chúng ta, tuyệt đối sẽ không cho chúng ta ra ngoài báo tin cơ hội, đúng không? Khẳng định hội, đồng sơn quả quyết gật đầu, cũng nhất định sẽ phái ra rất nhiều cao thủ, đúng không? Quý giác hỏi lại, không sai. Đồng sơn cười khổ một tiếng, an ủi, yên tâm đi, ta còn cần mấy giờ khôi phục một chút, đến lúc đó, luôn có cơ hội giết ra ngoài. Tại sao muốn cùng bọn hắn chính diện đánh? Quý giác hỏi lại, khiến Đồng sơn hơi sững sờ. Hóa Tả giáo đoàn tại Tuyền Thành đợi lâu như vậy, chiến trận làm như thế lớn, hẳn là so an toàn cục còn hiểu hơn bản địa đường đi a. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng đặt câu hỏi, phái gia nhân thủ nhiều như vậy về sau, bọn hắn tự thân phòng ngự, có phải là chính là thời khắc yếu đuối nhất rồi? Trong lúc nhất thời, trong yên tĩnh, tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, không khỏi trừng mắt. Con mẹ nó, chờ một chút. Tấu chương xong, chương 206. Ta sợ 50 tiếng pháo nổ quá văn dội. Chương 206, ta sợ 50 tiếng pháo nổ quá văn dội. Tại sao muốn cùng bọn hắn chính diện là địch? Tại sao muốn tại đối thủ tuyển định bàn cờ cùng trên quy tắc cùng bọn hắn làm trò chơi? Đã chết đều chết chắc, cái kia, vì cái gì không còn cấp tiến một điểm, Đó ra mấy cái đệm lưng đến. Nhìn xem có thể là không cửa hàng ra một con đường sống. Không xác định đi ta, trước liền xác định đối thủ. Không có đường, kia liền đi tìm hóa tà giáo đoàn muốn đường. Mọi người làm quen quân chính quy, quen thuộc người chết ta sống về sau đến mức thế cục đi chuyển cũng đã từng đối thủ đổi chỗ mà xử thời điểm không nhớ ra được một bộ này để chính mình bị qua không biết bao nhiêu tội đấu pháp cũng đánh giá không đến quý giác loại này cho tản kẻ tái phạm của giá trình độ. nói như vậy có phải là để hóa tà giáo đoàn đến thể hội một chút đã từng cục an toàn đau nhất rồi đánh không hết chỗ đất bắt không hết truy nã diệt không hết tác đảng có làm đầu sao sơn ca quý giác ngẩng đầu hỏi đồng sơn trầm ngâm một lát chính trọng gật đầu có như thế lớn chiến trận hóa tà giáo đoàn bây giờ nói không chừng có cái thiên nhân tỏa chiến đâu cho phép xem tản một chậu nước lạnh vạn nhất làm không tốt chúng ta liền đưa đồ ăn tới cửa nhưng như thế lớn chiến trận, thiên nhân lại có thể quản mấy cái. Quý giác cười lên, cho dù là đảo công, thiên nhãn treo cao, quan sát toàn vực, không phải cũng hữu lực có chưa đến địa phương. nếu không, nội gián lại như thế nào có thể từ dưới mí mắt của đảo công truyền ra tình báo đi? sập hàng như thế lớn, nhiều người như vậy, coi như hóa tà giáo đoàn cùng long tế hội tốt trong mật thêm dầu, như keo như sơn, cũng không có khả năng tụ tập tại một chỗ ném mặc kệ, đúng không? Quý giác nhìn về phía đồng sơn đối với này, đồng sơn quả quyết gật đầu đây không phải cái gì phỏng đoán hoặc là phỏng đoán, mà là một cái đơn giản quản lý học vấn đề, trải rộng ra như thế lớn sập hàng như vậy tất nhiên liền đại biểu cho muốn đem nhân thủ phân bố đến tuyển thành các nơi đi để cho tiện điều khiển hay là tránh ma sát lại hoặc là muốn giữ lại một chút lo lắng hoặc là bí mật nhỏ long thế hội cũng không có khả năng trực tiếp nằm ở dưới mí mắt của hóa tà giáo đoàn chia tách quản lý là phương pháp đơn giản nhất cho dù là thiên nguyên đại biểu cục căn toàn tại Nhai thành còn muốn phân một hai ba bộ ngăn cách ra nhiều như vậy khu quản hạt đâu mọi người nếu như có thể tập hợp một chỗ mỗi ngày gặp mặt sớm chiều ở chung bồi dưỡng một chút an ý cùng ràng buộc há không đẹp quá thầy chẳng lẽ là không nghĩ a muốn trông cậy vào thuộc hạ có thể có tự chủ tính tích cực, liền không thể trông cậy vào bọn hắn đồng thời còn làm mọi chuyện xin chỉ thị, mỗi ngày họp nghiên cứu thảo luận tuân theo phân phó khôi lỗi. sẽ giải quyết Nhi, biết làm việc Nhi, sẽ gánh sự tình hòa hội gây sự Nhi, là bốn cái cơ hội hoàn toàn khảm bọc tại cùng nhau vòng tròn. chợt có đồng sơn loại này khiến người bất lo lại bốn bề yên tĩnh còn có thể cân bằng cục an toàn cùng nhai thành bản địa thế lực giúp đỡ. vậy nhưng thật sự là đốt cao hương, càng nhiều hơn chính là dư hàm riêng này loại yêu vớt, lục thần châu loại kia yêu lấn bạo, triệu thừa bình loại kia yêu quyền, thậm chí văn văn loại này yêu sắn tay háo, lật bàn hiện thực lại không phải lém điện thoại, đem như thế một đống E-Z tạm, n tạp tạm cùng s giờ lẫn trong một cái trong kho, không ra ba ngày là có thể đem chó đầu góc đánh ra đến, còn có thể cho Văn Văn hôn cái thống kích quân bạn mở vở tờ kết toán hình ảnh đây là thiên nguyên. Tất cả bên trong thượng thiện cường điệu nhất trật tự, thống hợp cùng quy tắc thiên nguyên, hóa tà giáo đoàn loại này hạ cửu lưu trong khe cống ngầm leo ra con rồi nhóm, chẳng lẽ liền có thể trên dưới một lòng, cùng chung mối thủ rồi. Làm cái gì mộng đâu? Chỉ xem Diêm Sùng bán đồng đội lúc quả quyết liền biết đám gia hỏa này trong ngày thường là cái gì điểu dạng tử có thể tưởng tượng, nội bộ tranh quyền đoạt lợi, ngươi chết ta sống hoàn toàn chính là trạng thái bình thường. Liên xem như Long Tế Hội cùng Hóa Tà Giáo Đoàn Triều sâu hợp tác, song phương vì tranh đoạt quyền nói chuyện, làm không tốt cũng muốn trước làm qua một trận. Mà cái khác như Diêm Sùng như vậy cường giả cầm binh tự trọng tình trạng cũng sẽ không ít đồng dạng là đi lấp tuyến. Vì sao nhà ta cục cưng liền muốn so nhà khác thêm ra một cái? Đồng dạng tiếp tế, vì cái gì sắt vách liền so ta nhiều một dương. Nghĩ như vậy, Quý Giác liền bắt đầu đồng tình lên bọn hắn tầng quản lý. Có thể đem như thế một đám gà đất chó sành ghép lại đến một khối, dặn dây thuốc, thuốc hạ huyết áp an không ta nếu qua một lần thua thiệt về sau, hóa tà giáo đoàn làm sao đều sẽ nhớ lâu một chút. Lần này phái ra nhân thủ sẽ chỉ nhiều sẽ không ít, chúng chi còn muốn giám sát tất cả lộ tuyến. Quý rất nói, chỉ cần thừa dịp những bộ phận khác nội bộ chống rông thời điểm, nắm chặt cơ hội, chưa hẳn không thể bắt ở một hai trong đó cao tầng. Thuận hóa tà giáo đoàn lộ tuyến chạy đi. Tuyển thành bên trong hành động lộ tuyến vốn chính là cơ mật, không có khả năng mỗi người một phần. Giáp đối phức tạp tuyển thành che chở hóa tà giáo đoàn, cũng tương tự đem bọn hắn vòng tại nội bộ. đều cột đài thành dạng này, vì để tránh cho có phạm nhân phí để lọt chân ngựa cùng để lộ tin tức. Quyền Hạn thấp chỉ sợ chỉ biết một hai đầu nội bộ hoạt động lộ tuyến, muốn chân chính tìm tới rời đi tuyển thành thông lộ, bắt tiểu lâu la vô dụng, còn nhất định phải là cái có thể quản công việc, tại quyết sách trong hội nghị chen mồm vào được. Một bộ này kế hoạch, mấu chốt chính là thời gian kém. Thừa dịp hóa tà giáo đoàn còn không có kịp phản ứng thời điểm tập kích bọn hắn phân bộ, sau đó lại thừa dịp cảnh báo còn không có khuyết tán ra đến thời điểm, rời đi tuyển thành đây là quý giác có thể tìm tới đường lui bên trong, trước mắt có thể thao tác tính lớn nhất một cái. Nếu như đầu này không làm được lời nói, như vậy cũng chỉ có thể co đầu rút cổ chờ cứu viện, tương đương với mãn tính tử vong. Lại hoặc là so vật khí đi tìm một cái đang trong thai nén thời hư, tựa như là đã từng hóa tà giáo đoàn làm hết thảy, ẩn thân trong đó, trôi lướt tuyển thành bên ngoài. Nhưng kế hoạch này tính thao tác quá thấp, tỷ lệ thành công cũng quá thấp, cơ hồ đồng đẳng với người si nói ngọng. Nhưng cho dù là lựa chọn tập kích hóa tà giáo đoàn, cũng có một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề bày tại trước mặt mọi người. Tuyển thành như thế lớn, hóa tà giáo đoàn đến tụt cùng mẹ nó ở đâu? Sơ ca, ngươi có đầu mối gì a? Quý giác nhìn về phía trầm ngâm suy tính bên trong đồng sơn, Ma Đông thực vật chỉ là mỉm cười, lẫn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. quả nhiên, Quý giác nhẹ nhàng thở ra. Thanh này đã ổn một nửa đánh giết Lang Chi, đánh lui Diêm Sùng về sau, Đồng Sơn treo cao ở trên bầu trời thời điểm cũng không có vẹn vẹn chuyên chú vào trăm bước. Cho dù là loạn trong giặc ngoài trạng thái trước nay chưa từng có hòng bét, nhưng vẫn như cũ đầy đủ thuận tay bóp chết mấy cái không may hải tử. Mà sở dĩ không có ngăn cản những cái kia may mắn còn sống sót bọn lâu là chạy trốn. Ngươi đặt chỗ này đánh ổ đâu đúng không? Không đúng, tiểu tử ngươi làm không tốt, đã sớm tính toán như vậy đúng không? Ngươi thật sự là Thiên Nguyên A, quý giác hoài nghi, không thể giả được. Đồng Sơn nói, cũng bởi vì là Thiên Nguyên mới phải phân rõ ràng đi làm tan tầm cùng tăng ca khác nhau. Hắn ý vị thâm trường cười một tiếng, tại không làm đồng thực vật thời điểm, ta còn rất hiểu biện báo. Thiên Nguyên là trật tự thống củng, lại không phải người ngu thống hòa. Công chức muốn thủ quy củ cùng công chức yêu lợi dụng sơ hở lại không mâu thuẫn, chỉ là không có quý giác ý nghĩ cùng dã như vậy chính là. Vạn sự đều muốn làm tốt hai tay chuẩn bị, không cầu tốt nhất, nhưng tuyệt đối không được khó khăn nhất. Nguyên bản tại coi là tiểu đội mất đi đường lui về sau, hắn bản năng đang chạy trốn người trên thân lưu lại mấy cái đánh dấu, sợ câu bất quá là tìm hiểu nguồn gốc, nhìn có cơ hội hay không gần thân tuyển thành, tìm tới lâu chỉ huy manh mối. Hắn thừa nhận, quý giác kế hoạch có đánh cược thành phần. Nhưng hắn thật đánh tâm nhãn bên trong thích, có hứng thú hay không gia nhập cục can toàn. Hắn lại lần nữa mời, kiêm chức cũng được, ba bộ dự toán hàng năm nhiều sải không hết, tất cả tiêu hao toàn bộ từ liên bang trả tiền, ta thật rất xem trọng ngươi. Ngươi chán ghét như vậy ba bộ bộ trưởng sao? Quý giác hỏi lại. Lập tức, Đồng Sơn Ho Khan bên trong, lại nhịn không được cười ha hả. Thế là, kế hoạch cứ như vậy định. Sau 3 tiếng, truyền thành biên giới. Mua trong xương trắng, một tòa sen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa rách nát phòng ốc lặng yên không một tiếng động ẩn tàng tại trong âm u trong tích mịch, chỉ có tích tích tắc tắc, tắc thanh âm, theo cái hở, nóc nhà công thoát nước đường ống thậm chí dọc theo đường phố xó xỉnh bên trong mơ hồ quen quẩn từng hạt giống như là điểm đen không đáng chú ý côn trùng trong góc lặng yên bỏ sát khuyết tán ra đến mơ hồ đem toàn bộ đường đi cùng khu vực phụ cận toàn bộ bao phủ lại rình mò hết thảy thỉnh thoảng liền có từng cái côn trùng bò vào trong khung cửa rơi vào cái kia một mảnh quá ồn ào hảm về sau đang lóe lên dưới ánh đèn trên mặt bàn tán loạn bài bổ kẹ không người thu thập chai bia bốn phía vứt bỏ cái gạt tàn thuốc cùng dùng một lần chén giấy bắt cơm bên trong tàn thuốc chồng chất như núi cùng ăn cơm thừa rượu cặn hỗn hợp lại cùng nhau tàn mát ra một trận gây mùi hương vị nhưng hương vị kia lại cùng mùi mồ hôi dầu chân cùng chân thối hôn tạp cùng một chỗ, phản phất không người quản lý đại học phòng ngủ, phiêu tán khiến nhân hồn rát mặc quấn, hương thơm. Chơi hắn cái diêm sủng, chơi hắn cái lang trì, chơi hắn cái từ linh, chơi hắn cái thiên tâm xã. Dựa vào ghế mập mạp hút thuốc, liễu lo không ngừng dần mắng, đám này cứ chó chán vỗ một cái, "Ai, ta có một cái ý nghĩ, sau đó liền cho ngươi đâm như thế lớn một cái cái xọt đi ra đâm xong cái xọt coi như, người đều sắp chết xong, còn cho người của cục an ninh chạy." Người dám tin, hai đánh một đều đánh không lại, mất mặt xấu hổ. Sau đó thì sao? Thế mà còn có mặt đến cùng cha ngươi nói, mấy người các ngươi cho ta đi đem nơi này giữ vững, một con ruồi đều không cho phép bay ra ngoài. Ta có thể đi người cái đi. Mấy ca tại hoang châu đợi thật tốt, kết quả liền bị giao đến địa phương quỷ quái này đến, mỗi ngày cùng ngồi tù làm chờ lấy. Lưu trưởng Sinh tên kia là thật tế chủ làm lâu, đầu góc có hố, căn bản không biết mỗi ngày đang suy nghĩ gì. Ai, đại ca, thời nay không giống ngày xưa à? Bên cạnh thuộc hạ khuyên giải, đều là vì giáo đoàn làm việc nha. Làm việc, ta hắn làm cái. Mập mạp há miệng, đem bỏ vào trong tay côn trùng nuốt vào trong bụng, kéo kẹt kéo kẹt trong âm thanh nhấm nuốt nhấm nháp. Đọc đến tin tức tố, còn tại giận mắng. Ta nhìn hóa tà giáo đoàn liền bại trong tay hắn, bị Long Tế hội cưỡi ở trên cổ đi vị, còn tìm như vậy một đám sâu thảm bệnh thần kinh đến, hiện tại đỉnh lấy cục an toàn danh tiếng làm cái gì lại sự? Ta nhìn chính là ngại lớn nhà chết không đủ nhanh. Còn có cái kia kêu, kêu cái gì? Đều cái gì kiêm? Kiêm kiêm cái gì tới? Kiêm tròn lão đăng. Nhấc lên cái này ta liền đến. Mang lấy mang lấy, động tác của hắn im bặt mà dừng, phảng phất dừng lại tại nguyên chỗ. Lại nắm một cái côn trùng ném vào trong miệng, chất lòng bay toé. Khó có thể tin. Nhìn về phía ngoài cửa, thật đúng là hướng bên này rồi. Thật giả? Bọn thuộc hạ kinh nghi. Nằm ngồi lập tức đều đứng lên, hai mặt nhìn nhau. Cho đằng sau phát tín hiệu. "Nhanh." Ăn trùng mập mạp biết miệng, thịt mỡ nếp vốn ở giữa, một khóa lại một khóa mắt kép theo trên mặt mở ra, lần này là cho chúng ta kiếm được. "Tất cả mọi người, lập tức chuẩn bị." Từ vô số phi trùng truy đuổi cùng quan sát đo đạc phía dưới, một cỗ khắp nơi đều là hàn sẹo cùng miếng vá xe nát lặng yên không một tiếng động lái vào phạm vi cảnh giới bên trong, cẩn thận từng ly từng tí, hoàn toàn không có âm thanh. Rõ ràng chỉ là một đoạn chậm mạch, lại thất nự bắt vòng bên đường, xác định sau lưng không có kẻ truy đuổi, nhưng lại tại sắp tiến vào vòng vây thời điểm, nhưng thật giống như phát giác được cái gì, không có dấu hiệu nào phanh lại. Sau đó, ngược lại đi phi nhanh, chạy như điên. Ngăn lại, cho ta ngăn lại. Lẽ vào mái nhà mập mạp trừng lớn toàn thân con mắt, trên lưng nháy mắt mọc ra vô số chuồn chuồn cánh mỏng, Đang không mà lên, đuổi sát. Tựa như cùng đồ mặt lộ, tại rất nhiều giáo đồ bao vây chặn đánh phía dưới, chiếc kia cùng đường mặt lộ xe tại rất nhiều trong công kích, cuối cùng vẫn là bị buộc tiến vào tử lộ bên trong, không còn đường sống. nặng nghề trên trang giáp tràn đầy vết cắt, khói đặc cuộn cuộn, khuyết tán. Một viên đèn xe tự đoạn nứt dây cấp phía dưới chốc ra, đập xuống đất, ảm đạm lấp lẽ. lại không động tĩnh cái thứ gì? mập mạp hầu nghi đứng ở đằng xa, giơ tay lên, ra hiệu tất cả bọn thuộc hạ để cào cảnh giác. lại sau đó, nhìn một chút đứng tại phía trước nhất cái kia, bĩu môi, nóc trệ thuộc hạ cứng nhắc một chút, tại ánh mắt của hắn thuốc dục bên trong, nuốt nước bọt, thu hồi vũ khí, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước, lấy dũng khí, trong miệng không sạch sẽ tức giận mắng, rốt cục kéo cửa xe ra, nhưng cửa xe giống như đã sớm không chịu nổi gánh nặng, chỉ là đưa tay kéo một cái, coi như lang rơi xuống đất. lại sau đó, bên trong thi thể liền chầm rãi đổ ra, sền sệt mùi máu tươi như thế cái mũi. thi thể, do xét người mở thăm dò. Nhìn về phía trong xe, từng cái lộn xộn chất đống cái dương ở giữa, chất đầy không chọn vẹn thi nhanh. Hôi thối sông vào mũi. Tất cả đều là thi thể. Mập mạp như mày, đẩy ra phía trước vướng bận nhì thuộc hạ đi lên phía trước, đưa tay xé ra toa xe, bên trong hoặc là không chọn vẹn hoặc là hoàn chỉnh thi thể liền lộ ra, chỉ là khi hắn đưa tay quăng lên một cái thời điểm, lại mảy may không cảm giác được trọng lượng. Sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm, dũng nhiên kéo xuống, thi thể, ra, nhưng giật xuống đến lại là một tấm khinh bạc giấy trắng, phía trên chỉ viết hai chữ thi thể. Mà khi Aệ thờ Mị Trang bị vạch trần máy mắt, sen sệt mùi máu tươi cũng biến thành nồng đậm đến gay mùi hóa học dược tế hơn vị. Con mẹ nó ngươi, mập mạp sắc mặt đột biến, không cần nghĩ ngợi bỏ xuống vùng hữu, quay người chạy như điên đáng tiếc. Một... Trong giây mắt đó, đèn xe cuối cùng lấp lóe bên trong, truyền đến động cơ thỏa mãn lại mọi mệt cuối cùng thở dài một tiếng. Cuối cùng còn có thể chạy chuyến này. Nó nói, thật mẹ hắn thoải mái a. anh, quần loạn viêm lưu khuyết tán, khói đặc bốc lên, ánh lửa bay lên bầu trời, khiến trên bầu trời mây đen hiện hiện một đỏ. Tiếng vang tự cùng trong gió thổi lên phương xa, cùng toàn thành khu vực khác truyền đến lẻ tẻ tiếng vang không ngừng hiệp cùng một chỗ, kéo dài không hết, khắp nơi bốc lên. Hô, oh. Quý Giác huyết sáo, nhìn ra xa pháo hoa kia chớp, động tĩnh thật đúng là không nhỏ a. Coi như trước thời hạn chúc mừng năm mới đi. Không biết các bằng hữu của hoa Tà giáo đoàn có thích hay không đưa tới cửa kinh hỉ, tấu chương xong, chương 207. Nói quý không nói đi. Chương 207, nói quý không nói đi. Mấy chục năm đến nay, truyền thành đều không như là đêm nay dạng này vui mừng qua. Tiếng nổ giống như pháo, không dứt bên hay liên tiếp hỏa diễm tựa như pháo hoa, trận trận hồi âm khuyết tán trùng điệp, cảnh đẹp y vui diễm quang tứ phương khuyết tán. Toàn bộ đều đến từ Quý Giác tán đi ra U linh xe đỏ thứ nhất, 11 chiếc, đã toàn bộ khởi hành mà bộ hai vào chỗ chờ lệnh cỗ xe còn đang yên lặng chờ đợi thời gian, không cần lo lắng nguyên vật liệu. Tại tuyền thành phế tích cùng trên đường phố khắp nơi đều là, toàn bộ đều là bị ném vứt bỏ cỗ xe, có thậm chí căn bản không cần sửa chữa. lớn không được phá tường đông bộ tây tường, chắp vá lung tung, luôn có thể kiếm ra như thế mấy chiếc hoàn chỉnh đến, cho phép xem dùng hạ hệ thờ nhất hệ ghi chép sửa chữa, đem trong cửa hàng rời ra ngoài nhựa người mâu biến thành thi thể, cất vào trong đó, làm thuốc nổ tô điểm. Sau đó, xe nhóm liền tràn đầy phấn khởi, vội vã không nhịn nổi xuất phát. từ cái này dài dằng dặc chờ đợi cùng trong giày vỏ nên đón cuối cùng tiêu đốt hành trình chỉ là sửa chữa cùng cường hóa khung xe, liền dùng hết trước đó trên chiến trường vơ vét đến linh chất, mà đến tiếp sau máy móc hàng thần gia trì, cơ hồ đem biểu ca ca linh chất chứa đựng kho toàn bộ rút khô. lại sau đó từng chiếc đắp lên vỏ bọc thép hoặc là giả vỡ như đắp lên bọc thép cố xe, cứ như vậy giải quyết. trở đây thổ chất thuốc nổ, vi hóa tả giáo đoàn các thành viên đưa lên kinh hỉ. chi tiết đốt làm khan hiếm, chạm xăng dầu bên trong tồn kho tất cả đều bay hơi. ngay tại chỗ vơ vét các loại tài liệu thổ chế thuốc nổ đến cùng còn là ít một chút uy lực, không phải diễm hỏa sẽ còn càng thêm tràn đầy náo nhiệt một chút. ngắn ngủi hơn 2 giờ tất cả mọi người liền kiến thức đến hai cái ở trên chiến trường chính diện căn bản không có tác dụng gì công tượng tại không thèm đếm xỉa về sau đến tận cùng có thể khoáy lên bao lớn nhiêu là đến từ thiện công phụ trách dự đoán ra công vật liệu sau đó lại từ phi công vụ trách điều hòa cùng chế tác trình tự làm việc hai người tại thu về bộ dưỡng thành ăn ý cùng quen thuộc trực tiếp mở ra một đầu hàng cấm dây chuyển sản xuất liền ngay cả gia tốc tự thân thời gian cơ tuyết vì bổ sung tài liệu lỗ hồng, đều mệt đến sắp chết bất đắc kỳ tử làm thành quả chính là bây giờ rất nhiều đưa cho hóa tả giáo đoàn kinh hỉ nghĩ đến liên tiếp cố tình bày mê trận về sau Bọn hắn hẳn là càng thêm chuyên chú nghiêm túc tử thủ ở cục an toàn ra khỏi thành con đường, không dành bận tâm cái khác. Mà cơ hồ đồng thời ở nơi này, đồng sơn chỗ điều khiển cỗ xe, lặng yên không một tiếng động ngừng tại tuyển thành êm trên đường phố, xa xa ngắm nhìn một chỗ thường thường không có gì lạ cửa hàng phê tích. Chính là chỗ này. Cho phép xem cú đầu, đối chiếu trong tay ghi chép sách bên trong hiện hiện bản đồ, thậm chí cái tín hiệu kia phản ứng. Trong tĩnh mịch, tất cả mọi người trầm mặc móc ra vũ khí. Mà tại cuối cùng, quý giác đưa tay, theo tiểu ngưu mã trong xe rút ra chọn vẹn hơn phân nửa chính mình cao cái dương, tuyển chọn những cái kia nặng nghề linh kiện. Rất nhanh Một bộ phảng phát súng ngắm thô to xuống ống từ dưới hai tay cấp tốc thành hình. Thậm chí không có bên trên sơn giữ tận thân thương có chút rung động, tại đạn thanh thúy nhét vào âm thanh bên trong, đói khát réo vang. "Đừng ngắm đợi." Quý rắc rướt ven nó gấp cạnh, nhẹ giọng trấn an, rất nhanh. Bóng đêm thâm trầm. Cho phép xem mồ hôi đồng địa, dốc hết tất cả linh chất. Trong tay trên tờ giấy trắng, bản đồ thay đổi, phóng đại, từ chiếu rọi bên trong, rắc rối kết cấu phức tạp cùng từng cái di động hoặc là đỉnh trệ điểm đỏ theo trên tờ giấy trắng hiện hiện đầy ra mê vụ, dần dần rõ ràng. Tìm tới. Đồng Sơn ánh mắt rơi tại giấy trắng bản đồ chính giữa, trùng sinh cấp độ thiên tuyển giả phản ứng. Hệ thể mười một cái thiên tuyển giả, một cái trùng sinh, bốn cái truy biến, cái khác toàn bộ đều là cảm hóa Kỳ. Còn có không ít nhiều sóng quái vật, có khả năng xuất hiện thái thú. Hắn đem bản đồ cửa hàng ở trên mặt bàn, tiến công đồng thời, ta sẽ bao trùm toàn bộ cửa hàng, cắt đứt bọn hắn cùng ngoại giới thông tin cùng liên lạc. Trùng sinh cấp độ giao cho ta, còn lại các ngươi không có vấn đề a. Trong yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhịp bắt đầu. Sơn ca tình trạng của ngươi không có vấn đề sao? Làm hắn y sĩ trưởng, quý giác nhạy cảm phát giác được cực hạn của hắn. Công tác thời điểm xứng chức vụ Đồng thực vật không trả lời thẳng, mà là lấy nhất quán gân tị ngữ khí cùng gương mặt đem vấn đề vung ra một bên, mặt không biểu tình nhắc nhở, đây không phải nguyên lên quan tâm vấn đề. Quý giác chớp mắt, không nói chuyện. Rất tốt, như vậy cứ dựa theo kế hoạch, cho phép xem ngươi ngay tại trong xe đừng lúc đích, cung cấp tin tức, bảo vệ tốt chính mình là được. Đồng Sơn tiếp tục nói, ném rơi cái khác ngoài ý muốn nhân tố can thiệp, chúng ta thời gian 3 phút, sau 3 phút, nhưng nếu không có toàn bộ cầm xuống lời nói, liền lập tức rút lui, minh mà chưa. Rõ ràng. Tất cả mọi người đều nhiệp đáp lại. Rất tốt. Đồng Sơn vui mừng cười một tiếng, lấy xuống kẻ cổ sương miệng, còn cho quý giác Ai vào chỗ đấy, chuẩn bị sẵn sàng đi. Tại liên tục bổ sung đại lượng đồ ăn cùng đường phần có về sau, sau lưng của hắn miệng vết thương đã khép lại không sai biệt lắm, nhìn qua quay về toàn thịnh. Cũng chỉ có quý rắc trong lòng rõ ràng ra hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu mà sưng mạo sưng mập. Mạc. Nhưng hắn cuối cùng không có há miệng phản bác hoặc là đưa ra dị nghị đây chính là trước mắt duy nhất có thể làm được biện pháp. Tất cả mọi người không có đường núi nữa, chỉ có thể hướng về phía trước. Từ đầu đến cuối, Đồng Sơn đều chưa hề nói, kỳ thật ta bỏ xuống các ngươi đám gia hỏa này, chạy đi khả năng cao hơn rất nhiều, vì đại cục, các ngươi hy sinh một chút cho ta bảo hậu, Tình nguy chết hắn cũng không nguyện ý vứt bỏ đồng bạn của mình, cái kia quý giác còn có cái gì dễ nói? người ta đều vì tự mình làm đến phần này bên trên, lúc này trừ toàn lực ứng phó, chẳng lẽ còn có thể lâm trận bỏ chạy à? dốc hết toàn lực đi, đừng như xe bị tổn xích. lần này tất cả mọi người đem đầu đứng trên dây lưng quần. tốt, vô tuyến điện kiểm tra, đối với đồng hồ kết thúc về sau, các bộ phân tán ra, ai vào chỗ đấy? đồng sơn vất tay, đừng nghỉ lại trong xe, nên xuất phát. cửa xe mở ra, tất cả mọi người nối đuôi nhau mà ra, phân tán hướng bốn phương tam hướng. ở trên đường, Lâu phong có đến vài lần muốn nói chuyện, thế nhưng lại đều không có phát ra âm thanh. Thằng đến đi theo quý dắt cùng một chỗ, ghé vào cao ước mặt cắt biên giới, từ trong gió đêm nhìn về phía cách đó không xa cửa hàng. Hắn muốn nói chuyện, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi không phải vương hữu. Quý dắt nói, lâu chỉ huy sinh tử không phải ngươi cùng ta loại này đẳng cấp tiểu nhân vật có thể ảnh hưởng, đây không phải lỗi của ngươi, chúng ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Không phải, lâu phong thở dài, ta biết, dù sao cũng là người một nhà thôi, quan tâm cũng rất bình thường. Nhưng trước mắt nhất định phải đầu tiên tam đoan là chính ngươi mệnh. Quý dắt nói, mọi người ăn bữa hôm lo bữa mai, truyền thành bên trong nước sôi lửa bỏng, ngươi hẳn là đối với ngươi cô cô nhiều một chút lòng tin chúng ta đều có thể sống thật tốt, lâu chỉ huy khẳng định không có vấn đề. Ân, làm sao? ngươi tại sao không nói chuyện? lâu phong im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng, ta là muốn nói, ngươi giống ta chân. a, nha, khu khu, không có ý tứ. quý giác giật mình túi đầu, xấu hổ dịch chuyển khỏi chân, không có chú ý. lâu phong nói, không có gì, cảm ơn. trong yên tĩnh, quý giác sững suốt, quay đầu, nhìn lâu phong nửa ngày, hoài nghi lỗ thai của mình, ngươi vừa mới có phải là nói với ta cảm ơn rồi, nói cái mới cái. lâu phong một cước đá vào trên cái mông của hắn ngươi mẹ nó siêng năng làm việc nhi có thể chết ta, chớ ép bước đi mà. Đây không phải sợ ngươi hồi hổ hồ mà. Quý giác cố gắng cười cười, che giấu biểu lộ dữ dậy. Kỳ thật hắn cũng thần trương. Hồi hộp hồ muốn chết đồng thực vật tại không làm thực vật thời điểm còn là rất là người, nhưng làm thực vật về sau, liền bắt đầu không là người, kế hoạch gọi là một cái phát rồ. Mà hết lần này tới lần khác. Kế hoạch còn là Quý giác đầu tiên nói ra. Bằng Lương Tâm nói, hắn cùng trong đội ngũ người ở chung đều rất không tệ, mọi người quan hệ tốt đẹp, tương lai tiền cảnh có hy vọng. Nếu như bởi vì chính mình nguyên nhân, dẫn đến có ai chết tại nơi này, Quý giác có thể muốn khó chịu cái nhiều năm. Hắn bằng hữu rất ít, nhưng hết lần này tới lần khác đồng thực vật lại giới thiệu với hắn nhiều bằng hữu như vậy. Mỗi người đều rất thích, rất hoan nghênh hắn, không có chút nào dối trá cùng che giấu. Theo hắn về chỗ lúc bắt tay, liền nói cho hắn, từ nay về sau chúng ta là bằng hữu, bạn thân bảo kê ngươi, gọi tiếng tỷ tỷ ta giới thiệu cho ngươi xin ý, huynh đệ ngươi không tệ a nghiệp trưởng, đam tinh cảm quá mẹ hắn tổn thương tiền càng thương tâm, lâu đại thiếu ngươi cần phải cậu ở, tuyệt đối đừng chết ta, quý giác căn dặn, ngươi nhưng mẹ nó ngậm miệng đi. Lâu phong vung tay, đưa trong tay thiện công gia chỉ, linh chất tạo hình về sau đạn ném qua, cậu ngươi đừng nói chuyện có thể làm sao. Không được, ta hồi hộp. Họ quý ngươi mẹ nó. Vào chỗ. Cơ liễu thanh âm vang lên, sau đó là cơ tuyết, Tưởng huyền, cuối cùng là Đồng Sơn. Quý giác hít sâu một hơi, thật dài phun ra, ghé vào dự định trên vị trí, điều chỉnh thử ống nhắm, vào chỗ. Ai vào chỗ nấy. Một cái trùng sinh, năm cái thủy biến, cộng thêm Quý giác một cái cảm hóa người mới, đến tập kích hóa tà giáo đoàn phân bộ, gánh nước một kích. Quý giác cảm giác chính mình tay xuất mồ hôi. May mắn, máy móc hàng thần không nhìn xúc cảm. Mắt hắn lại, góp đến ống nhắm phía trước, chậm dần hô hấp tần suất, thẳng đến nhịp tim cùng mạch đập thanh âm vang vọng bên tai, tựa như lôi minh. Trong nháy mắt đó, phản phất có lưu quang từ khi trong hư không quyết tán, gợn sóng chập trùng, bao phủ toàn bộ cửa hàng. Lại sau đó, tựa như trong biển sâu vạn quân trọng áp, không chút nào giữ lại, nháy mắt bắn ra. Thanh thủy vỡ tan âm thanh không dứt bên hai, bao phủ tại trên thương trường mơ hồ mảng ánh sáng trong phút chốc hiện ra thủng trăm ngàn lỗ kẻ đức, lại sau đó, từ đồng sơn về sau, ba đạo thân ảnh nháy mắt đột tiến. Còi báo động chói tai thậm chí còn chưa kịp bắn ra, liền bị niệm động lực chói buộc cùng đóng băng. Mà tại kịch liệt chấn động cùng trong cung phong, đồng sơn từ trên trời giáng xuống, đập nát nóc pha lê khung, thuận tay nghiền chết trong tầm mắt nhỏ cả rèm bị, lại sau đó nâng lên một ngón tay hướng về phía trước vạch ra, nghiệp lực sóng to từ đó bắn ra, không thể đếm hết bụi bầm dẫn đầu cuốn lên, lại sau đó chính là băng liệt anh minh chịu trọng lực lương băng liệt bên trong gãy sụp đổ, từ tính nhắm vào trà đạp phía dưới, toàn bộ cửa hàng đều lâm vào lay động kịch liệt bên trong đổ sụp, trong anh minh giống như có chửi mẹ thanh âm chuyển đến, lại sau đó cùng bạo điện quang liền theo đồng sơn chỗ chuyên chú địa phương bắn ra, nháy mắt rong ruổi bút đầu sau đó liền đâm vào bức tường vô hình bên trên bắn về hiện ra một cái thân ảnh cô gầy, ỉn trong thì khi nhìn đến đồng sơn máy mắt sắc mặt đột biến trợn giữ tợn. Tốt tốt tốt tốt, là đem mình làm quả hồng mềm đúng không? Hôm nay liền nhìn xem, là ngươi chết còn là ta vong. Qua trong giây lát, lóa mắt lôi điện chi thụ từ cửa hàng đổ sụp tầng lầu ở giữa to lớn chạm rỗng bên trong chống rông hiện hiện, không thể đến hết quỷ dị điện quang đan sen, từ liệt diễm cùng thiểm điện ở giữa chuyển hóa không nứt, hóa thành thủy triều, đem đồng sơn bao phủ hoàn toàn đốt tinh chi tướng lại xuất hiện áp chế tất cả. Bị đồng sơn vung ra cơ liếu đã nhìn không thấy hình thể, cả người biến thành huyết sắc vòng xoáy, trong tay song cầm hai thanh loại cực lớn đóa tung hoành cách chạm, trực tiếp liền vọt vào vội vàng không kịp chuẩn bị trong đám người lịch chiến tối phong. Rất nhiều chết ở trong tay cơ Liêu địch nhân, bọn hắn còn sót lại oán nghiệp, nguyên rửa, cứu hận cùng tuyệt vọng, từ bữa rượu cùng kích bên trên hiện hiện, khiến tốc độ cùng uy lực bạo tăng. Từ tiên cơ tập kích phía dưới, căn bản không nhìn thấy Nguyên lành thân ảnh, cũng chỉ nhìn thấy từng quả lớn nhỏ cơ nắm tay mạnh vỡ bay tóe mà ra. Mà ngay tại lượn vòng phách trạm bên trong, chói hai tiếng vang đống nhiên bắn ra, hóa thành sắt đá khôi ngô thân ảnh cản tại đao phong phía trước, không để ý bàn tay của mình cùng phần eo bị đục ra hai đạo thảm thiết miệng vết thương, gắt gao nắm lấy. Tình phản ứng trên gương mặt, hiện hiện cười gằn. Lại sau đó, liền tại vách tường vỡ vụn bạo liệt trong tiếng vang, Nghe thấy sau lưng chuyển đến động cơ bên minh. chuyên môn vì nhằm vào hoang khư nhất hệ thiên tuyển giả phân phối cự hình máy khoan, liền tại sắt thép chi chảo rơi bên trong xuyên vào phía sau lưng, điên cuồng trong xoay tròn theo trước ngực về xuất, huyết sắc díu phun. Không đợi hoang khư thiên tuyển giả quay đầu, một tấm máy móc miệng lớn cũng đã mở ra, đem toàn bộ đầu đều rút ra nuốt vào trong miệng. Toàn thân bao phủ tại bọc thép tấm phía dưới trọng trang châu ngựa rơi bốn tay, máy khoan, cưa điện, cự truy cùng vỡ nát kìm liền đã gọn gàng rút thoát đem vướng bận ra hỏa triệt để phân thây. Cơ liếu cười to, cảm ơn, bạn thân. Tất đẫm máu tiểu lưu mà ưn vang loa đáp lại. Nó nói: "Đều mấy cái bạn thân, đừng khách khí." Lúc đầu nói một hơi viết xong, nhưng bạch trạch rút đến một tấm đổi lẩu 50 phần trăm vé. ăn ngon thật, tấu chương xong, chương 208. Liêu Ám Hoa Minh. Chương 208, Liêu Ám Hoa Minh. Trong cửa hàng đánh khí thế ngất trời, có tiểu Nưu Mã làm xe tăng, cơ liễu chuyển vận càng ngày càng cuồng bạo, tiếng kèn cùng cười to không dứt bên hai, có thể không tuyến điện bên kia, quý giác nhiều lần đều muốn nói lại tôi. "Không phải, các ngươi bạn thân làm sao liền trô bên trên rồi? Nhanh như vậy sao?" chỉ có thể nói nhân sinh thực tế kỳ diệu, người thực tế không biết mình lúc nào sẽ giao đến nhiều không hợp thói thường bằng hữu. Cái này nếu không phải trường hợp không đúng, thời gian không cho phép, cơ liễu đều nhanh cùng tiểu Như Mã kể vai sát cánh. Lúc này đã tại hẹn, nhau ngày nào cùng một chỗ làm bảo vệ sức khỏe. Không phải, người thanh tình điểm, tiểu Như Mã, hắn nói chính là bảo vệ sức khỏe không phải tinh tẩy trừ cấu gói phục vụ. Không có động cơ bảo dưỡng, cũng sẽ không cho ngươi đổi dầu máy. Quý giác thở dài, không nhịn được muốn che mặt. Thật tốt một cái trong ngày thường mỗi ngày nhớ Bạch Thiết Kê hài tử, làm sao tiếp xúc xã hội về sau liền xa đọa nhanh như vậy. Đại quân hại người a. Hắn vươn tay, từ trong tay Lâu Phong lại lần nữa tiếp nhận một viên đạn, lấp vào nòng súng, hóa thành đen nhánh đạn tản ra quỷ dị hằn ý. Vẹn vẹn chỉ là cầm ở trong tay, liền cảm giác trận trận lạnh bớt. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ không đến, một viên đạn ngay tại linh chất tạo hình thẩm thấu phía dưới, được trao cho khủng bố tính sát thương. Làm sao làm được? Quý giác hiếu kỳ, công sưởng cơ mật không thể trả lời. Lâu Phong thói quen vác lấy phế mặt, nghiêm phòng tử thủ. Nô. Quý giác nghe vậy, động tác vô ý thức có chút dừng lại. Phi công hiền hiện, hiện mắt, phân ly thuật linh chất ba động khuyết tán trong đó, đọc đến dấu vết, con mắt lập tức sáng lên ăn, lấy thiện công làm cơ sở. Điều hòa vật tính cùng linh chất, đem lâu phong linh chất cùng vật chất cả hai hòa làm một thể, linh chất tạo hình mang đến tính chất chuyển hóa cũng bởi vậy ghi đệ tiến vào thủy ngân bên trong, tiến tới đạt thành sắp sĩ phụ mà khoa trương hiệu quả. Thượng như sửa đã thành vàng, thực tế là siêu quần bạt tụy dương thăng. Cái này thật đúng là công sưởng cơ mật, nguyên lý rất rõ ràng, nhưng thao tác toàn bộ đều tạo dựng tại đối với cùng năng lực bản thân vận dụng lên, liên quan đến thiện công cùng linh chất tạo hình, như thế tiện lợi kỹ xảo xem ra là lông không đến. Nhưng nếu có cái khác đặc thù chất biến về sau linh chất làm tài liệu lợi nói, phi công cũng là không phải không biện pháp sơn trại, ngươi làm gì chứ? Lâu Phong ở bên cạnh khỏe mắt của loạn biểu lộ run rẩy, cảm giác năm đấm đã cứng rắn qua thường huyền. Người mẹ nó hiện trường phân tích đọc đến nghịch hướng công trình, là một chút xíu đều không tránh người đúng không hả? Không có ý tứ, bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp phạm. Quý giác xấu hổ cười một tiếng, động tác lưu loát đem đạn lấp vào nòng súng bên trong, vẫn như cũ có thể cảm nhận được phía sau đoán miệng ánh mắt như có gai ở sau lưng. Trong lúc nhất thời, không khỏi y mắng thở dài, không có tương đối liền không có tổn thương, còn là tiểu an tốt, kiếm khí bám vào lại nhanh lại lưu loát mà lại cầu được cướp thấy, cười lên điểm điểm, sẽ còn bảo hộ quý giác ca. Không giống Lâu Phong gia này không có sắc mặt tốt, còn tổng suy nghĩ đằng sau cho chính mình một chút. rời đi nhai thành thứ không biết bao nhiêu ngày, nghĩ hắn. được rồi, đợi bữa ăn liền đợi bữa ăn đi, chỉ ít đừng nói. quý giác phiền muộn thì thầm. không biết vì cái gì, mặc dù nghe không hiểu quý giác đang nói cái gì, nhưng lâu phong vẫn như cũ bản năng nổi trận lôi đỉnh. thấy thế nào tiền chó chết này đều là một bộ không có nghẹn tốt cái dáng bộ dáng. lại tiếp tục như thế lời nói, hắn sợ hóa tà giáo đoàn còn không có giết tới, chính mình trước hết đem quý giác đầu chó cho đánh nổ. được rồi, đừng chừng, không bạch chơi ngươi. quý giác kéo động cho súng, nói, cho ngươi bộc lộ tài năng trong nháy mắt đó, bàn tay của hắn theo trên thân thương lướt qua, từng kia từng sợi linh chất viễn quang từ năm ngón tay ở giữa hiển hiện hiện, xen lẫn như nhỏ bé nghe hồng cùng tử quang, dung nhập thân thương bên trong, vô thanh vô thức nhưng cũng khiến người sợn cả tóc gáy. tựa như là ngủ say manh thú thể xác được trao cho linh hồn, dứt chóc động cơ đè xuống khởi động ấn phím, từ cái kia yên lặng thân thương bên trong có cái gì khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, giống như là từ núi xa trong bóng tối quang tới băng lên ánh mắt, no nhói hồn phách. linh trí giao cho, hoàn thành, nặng nghề xuống ngắm trầm mặc như trước như đã, có thanh âm quen thuộc theo trong cảm giác vang lên rõ ràng như thế, vì ngày hiệu mệnh, trưởng quan chỉnh sửa tham số cùng gió nhanh, quý giác cục mắt nhìn xem bên cạnh sách bên trên cho phép xem đưa tới kết quả tính toán, thân thương ống nhắm y mắng điều khiển tinh vi, lạ lẫm thân thể trong nháy mắt bị chỉnh hợp vì một điều chỉnh thử hoàn tất, cuối cùng nói cho nó biết, tiêu diệt tất cả, không lưu người sống. tuân mệnh, trong nháy mắt đó, thân thương chấn động, hù dọa vô số bụi bặm, lôi minh tiếng vang từ dưới bầu trời đêm bỗng nhiên tăng vọt mà lên, chưa từng khuấy tán, liền tại niệm động lực phong tỏa phía dưới tiêu tán trong không khí, chỉ có một đạo nóng bỏng lưu quang từ thân bên trong bay ra. Bay hơi thủy ngân lưu lại như kiếm sâu ra nóng bỏng tia sáng, vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, thời hört xuyên vào cửa hàng vách tường. Vành. Trên vách tường trống rông thêm ra một cái lỗ thủng. Ngay tại tường liền trước mặt, nguyên bản còn tại gắt gao dây dưa đối thủ bỗng nhiên bắn tung tóe vì một đoàn tinh hồng, tại đạn phá giáp lực trùng kích phía dưới, cả nửa người nổ tung thành một đoàn bột nhão, nhưng ngay sau đó, đầu đạn bên trong ác hàn quyết tán, đem quyết tán huyết dịch đều đóng băng thành bay ra vụ băng. Băng phong nửa người dưới lúc rơi xuống đất, tựa như là hòn đá, băng liệt khe hở. Cách. Nương theo lấy chốt kéo động, nóng bỏng vỏ đạn nảy ra, rơi ở trên mặt đất, lại lần nữa lắc, nhắm chuẩn đạo thứ hai ngân huy gai nhọn mà ra, xuyên thủng bốn tầng sàn gác về sau, đem tránh tại cột trụ hành lang đằng sau thân ảnh đánh thành một đoàn bay ra băng phấn. Cách. tiếng thứ hai vỏ đạn rơi xuống đất thanh âm vang lên lúc, lâu phong biểu lộ vô ý thức run dậy máy mắt, sau đó là tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, tiếng thứ năm, bi vẫn tiếng giống giận dữ theo trong thương trường vang lên, tựa như dung nham đột ngột từ mặt đất mọc lên cự nhân giống như là bị nhìn không thấy thiết truy châu kháng kích, lão đạo lùi lại, mỗi một lần lóe lên ánh bạc mà qua, cái kia bao trùm lấy tầng tầng runh nhang cùng hòn đá trên gương mặt, liền thêm ra một cái thâm ví lỗ lớn, hẳn ý quyết tán, hắn ra sức dây dội lấy. Tấn công mạnh, muốn theo cơ tuyết trong dây dưa thoát ly, thế nhưng lại thoát không nổi cái kia nhanh đến mức khó mà tin nổi quỷ dị thân ảnh, cũng tránh không khỏi không biết từ chỗ nào mà đến ngắm bắn ở vào thuế biến cấp độ đỉnh hoang khư lực phòng ngự toàn diện triển khai, dung nham cùng hòn đá theo diện nát sinh, cùng bạo rơi liệt hỏa cùng phảng phất như đạn pháo sền sệt dung nham, nhưng lại không làm gì được đối thủ, cũng bảo hộ không được chính mình. Từ trong hoảng sợ, hắn giơ cánh tay lên, muốn ngăn lại gương mặt, nhưng ngay sau đó, liền cảm nhận được cái kia sâu tận xương tủy khủng bố hàn ý. Và anh, nổ tung thanh âm vang lên, như trụ lớn cánh tay trái tận gốc mà đứt, rơi xuống đất, Diễm Quang cùng nhiệt độ cao cấp tốc tiêu tán, bị xương lạnh nơi bao bọc, vung thành mảnh vỡ. Lại sau đó là cánh tay phải, chưa từng tới kịp vung ra, liền cứ gãy thành hai đoạn, dung nham như máu, dâng trào không rước. Với Thủy Ngân đạn phá không mà tới, chính diện đục tại khuôn mặt của hắn phía trên, xuyên qua sát đá, làm hắn không tự chủ được lảo đảo, lui lại một bước, đầu rơi lên. Sau đó là phát thứ hai, phát thứ ba, phát thứ tư, quý rác đọc đến cho phép xem thời gian thực đổi mới bản đồ, truyền tin báo từ xuống ống điều động phía dưới chậm rãi điều khiển tivi Diệu thủ Thiên Thành ra chỉ hai tay chính là ổn định nhất vấn đài, không có một tia sai lầm cùng run dậy. Chút xuống hỏa lực. Thế là trong cửa hàng trà đạp liền bắt đầu. Phản phất vô hình cự nhân huy động nhìn không thấy thiết truy, tàn bạo đục động địch nhân mặt, tại tiêu thảm cùng tiêu khóc bên trong chui vào sát đá, ác hàn quyết tán. Cho dù là lui không thể lui, đưa nón nện ở trên tường vẫn không bỏ qua. Mỗi một tiếng vang minh, phía sau vách tường ngay tại trong sung kích thêm ra một đạo cái nước, tàn tạ sâu đỉnh như mưa to rơi xuống đến cuối cùng, từ tựa như nghẹn ngào nhỏ vụn tiếng rên rỉ bên trong. Diễm Quang chạy hết, hoang khương hóa người thân thể cứng nhắc tại chỗ. Mà đầu lâu từ viên đạn cuối cùng trong xung kích, triệt để bạo liệt. Hai cốt bắn ra bốn phía, tựa như là nổ tung bếp lò, tản mát than đá tuổi. Đả tạ tuyết tỷ. Đối với trong bộ đàm truyền đến quý giáp thanh âm, hợp tác vui vẻ. Hợp tác? Cơ Tuyết túi đầu, nhìn xem cấp tốc mất nhiệt hai cốt, chỉ cảm thấy trên trán dấu chấm hỏi bốc lên không dừng được, ta hợp tác cái đờ à? Lao nương toàn bộ hành trình liền bị đuổi đến đuổi đi, căn bản là còn không có chuyện vận đâu. Cũng không biết vì sao, giờ phút này nhìn xem trải rộng vách tường vết đạn, nàng chợt có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Thật giống như nhìn thấy trong phòng trực tiếp dẫn chương trình tự mình thí nghiệm trắng đẹp sản phẩm, da thịt bóng loáng trong suốt, không tí vết chút nào, mỗi cái lỗ chân lông đều tình xảo phản phất tác phẩm nghệ thuật, thật như vậy dùng tốt sao? Ta cái này liền xuống. Chờ một chút, cầu vật ngươi ngược lại là đem tiểu hoàng xe cho treo lên đến a. Beng. Cửa hàng đổ sụp đỉnh khung phía trên, cấp tốc tụ hợp lôi đỉnh từ đạn hành kích phía dưới, bị lại lần nữa đánh tan. Mơ hồ có thể đang vang rền cùng chói tai dòng điện trong âm thanh nghe thấy phẫn nộ rít đảo vô năng của nộ. hủy diệt dòng điện như nộ lòng, hướng về Đồng Sơn nhiều lần va chạm, ta lấy đạo đạo điện quang bắn ra đâm xuyên. Nhưng căn bản không thế nào đột phá niệm lực bình thường, ngược lại chính mình giống như là dần dần mất máu châu điên, bị hơi hợt đùa bỡn trong lòng bàn tay, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng. Tại loại này đột nhiên xuất hiện tập kích bên trong, bị Thiên Nguyên chiếm cứ tiên cơ, lưu lạc đến nỗi này bi thảm hoàn cảnh, căn bản không hề thấy quái lạ, chẳng bằng nói, đều bị Thiên Nguyên không chẳng, kia liền đã thua một nửa. Tựa như là không biết tự lượng sức mình nhảy vào trong biển cùng cá mập vật lộn đồng dạng. Muốn đối mặt không chỉ là xa xôi răng nhọn cùng răng nanh, còn có hay không chỗ không có ở đây cho áp, thiếu thốn dưỡng khí ngắt tờ, phun trào không nớt tám lưu. Thậm chí Phản phất cùng toàn bộ thế giới là địch cảm giác cô độc cùng bất lực. Liền xem như công nhận lực phá hoại khủng bố hiển trọng thì, cũng không thể nào từ lò kia lửa thuần thanh trong không chế nổi lên gọn sóng, tùy tâm sử dụng điều khiển khí áp biến hóa, cấu thành nhìn không thấy trùng điệp chân không, đến mãi không hết bụi bặm cùng vụn sắt từ dẫn đạo dưới tràn ngập, phân hóa lôi đình. Mười thành lực phá hoại căn bản liền ba thành đều không phát huy ra được, mà liền xem như cái kia ba thành, cũng toàn bộ đều bị Đồng Sơn tiện tay kéo tới đổ nát thê lương ngăn cản, thậm chí không thể lưu lại một tia thương tích. Hải lượng lôi đình bị hải lượng nghiệp lực chỗ triệt tiêu phân hóa xóa đi có thể nghĩ muốn dựa vào chúc phúc hiệu quả tăng lên lôi đỉnh tính chất, lấy chất biến vật trên đồng sơn, giống nhau là si tâm vọng tượng. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ qua đi, hắn một trái tim liền đã triệt để lạnh tấu, hoàn toàn không nhìn thấy thắng khả năng. Nhưng đồng dạng cũng không dám quay người bỏ chạy, thậm chí liền ngay cả một chút xíu khe hở cùng sơ hở cũng không dám lưu lại. Có thể cảm nhận được, đồng sơn trong thể xác chỗ phun trào khí tức khủng bố, phàm là chỉ cần hắn buông lòng một điểm, cho đồng sơn trở lại độc đầu cơ hội, tại hắn đánh vỡ tầng ngoài phong tỏa bình chứng trước đó, như vậy chính mình liền khẳng định sẽ dẫn đầu thịt nát xương tan. Chỉ có thể vô ích cực khổ tấn công mạnh, phản phất nước gấm nấu hết xanh dần dần mất đi phản kháng sức lực, không đúng, hắn muốn bắt sống. tại đột nhiên cảnh giác ngay mắt, lôi đình hóa nghiệt hóa người thế mà cảm giác được ảo giác các hàn, vô số điện quang đan sen mà thành gương mặt hiện hiện dữ tợn. ta cùng ngươi liều, trong khoảnh khắc liều lĩnh hậu quả, thống hạ quyết tâm, đẩy trời lôi quang kiềm chế, hội tụ, đến cuối cùng biến thành một sợi lóa mắt đến bong hết thể đôi mắt nóng bỏng tia sáng, không tiếp vượt qua bản thân phụ tải, cho dù là nhóm lựa linh hồn cũng không chút do dự. trong ngay mắt đó, đồng sơn sau lưng đốt tinh chi tướng lại xuất hiện, xung kích ngay không được thanh âm, liền ngay cả tiếng vang cũng đang bộc phát nghiệp lực phía dưới triệt để cho vùi, chỉ có dư ba hướng về tứ phương càn quét, còn sót lại một tia tinh tế điện quang vẹn vẹn là tiết lộ, liền xoắn nát hai tầng sảng gác, những nơi đi qua, hết thảy đều hỏa táng băng liệt, đại lượng cắt đá hòa tan về sau vẫn đục chất lỏng như mưa to về xuống. làm liệt quang tiêu tán, gây mũi hôi thối bên trong, toàn bộ cửa hàng đều một mảnh hỗn độn, vô số đá vụn bay tóe. Mà ngay tại giữa không trung, đồng sơn trong tay, thêm ra một cái khô quát khô gợi nam nhân, trong miệng mùi huyết dịch chậm rãi chảy ra, thoi thót. Mà càng thêm thảm thiết, là đồng sơn cánh tay phải, tựa như than cốc Năm ngón tay vỡ vụt, còn sót lại hai cây, gắt gao kèm ở cổ của hắn, vô cùng bất nhập nghiệp lực thần đấu, khống chế sinh mệnh cùng linh hồn. Phất tay, thu bạo đem hắn nện xuống đất. Từ khán vọng trong yên dị, Đồng Sơn thân ảnh chậm rãi từ trên trời giáng xuống, đập lên xương sườn của hắn, tàn bạo như ép, giao ra đường đi, lưu ngươi một mạng. Xì. Sì. Nam nhân mép miệng, không cần nghĩ ngợi hướng về Đồng Sơn phun ra một ngụm mang máu cực đạm, nhưng mới vừa vận bay ra miệng, liền bị đạn đến một bên. Lại sau đó, thiên ti vạn lũ nghiệp lực như lao, đồng thời tác dụng tại toàn thân trên dưới thần kinh phía trên, tùy ý thực hiện đau khổ, khiến kẻ phản kháng tiêu thảm, la lộn, hai mắt trắng bệ ngắn ngủi vài giây đồng hồ, dài dằng dặc như vĩnh hằng. Nhưng khi đau khổ bỏ dở, tính cưỡng chế để hắn tỉnh táo lại về sau, cái kia một tấm nước mắt chảy ngang trật vật gương mặt co quắp, lại hiện ra đùa cận nụ cười. Hơi thở mông manh, phun ra một câu thổ tụng. Lại sau đó, chính là rừng không được tiêu thảm cùng tiêu rên, co rút cùng run dậy bên trong, hắn lăn lộn đầy đất, phí công cào hết nụ, cho dù là sâu đổ thấy xương, cũng vô pháp triệt tiêu đồng sơn thực hiện thống khổ. Tàn khốc như vậy hình ảnh, cơ hồ khiến người hoài nghi song phương nhân vật phải trang tiến hành đổi. Liền ngay cả mới vừa vào cửa quý giác cũng nhịn không được hạ thấp tiếng bước chân, lặng lẽ ở bên cạnh hút hơi lạnh, không dám nói lời nào cùng diêm sùng cái kia bán đồng đội so bán cái mông còn nhanh mặt hàng so ra, ra hỏa này xương cốt là thật cứng rắn, lại thế nào tra tấn, vẫn như cũ gắt gao cắn răng. giao ra đường đi, ta lưu ngươi một mạng. đồng sơn mặt không biểu tình lập lại, không có chút nào dao động. hắc hắc hắc, không biết, không rõ ràng, không hiểu rõ, đó là cái gì? nghiệt hóa người thoát miệng, thoi thóc ho khan, ta là tuyệt đối. sẽ không, Bán tế. a a a a a, thím thảm thiết không ngừng, ngắn ngủi vài phút, nghiệt hóa người liền đã triệt để thoát hình, nhưng cho dù lý trí triệt để sụp đổ vẫn không có mở miệng, chỉ là từng lần một mơ hồ lầu bầu cái gì đến cuối cùng, tại tất cả mọi người kiềm chế trong chừng mặc, Đoạn Tuyệt Tâm Thanh Đồng Sơn tay giơ lên, vô ý thức muốn nhìn thời gian, lại nhìn thấy một đoàn bị lôi đình đốt thành rác rưởi khối sắt, căn bản không có cách nào dùng. 2 phút rưỡi, cho phép xem nói, còn có 30 giây. Lục Soát đi. Đồng Sơn mặt không biểu tình, tìm tiếp, liên quan ghi chép cùng tài liệu toàn bộ mang đi, Quý Giác, ngươi đi lục soát một chút thiết bị điện tử. Không có vấn đề. Quý Giác ở đầu, dẫn đầu đi hướng cửa hàng. Rất tiếc uối, máy móc hàng thân ngay tại lúc này, liền không lại vào năng trong cửa hàng trừ mấy cái bóng đèn cùng hai ba đài điện thoại bên ngoài, căn bản là không có cái gì cái khác có thể sử dụng thiết bị. trong điện thoại di động toàn mẹ nó là đồ, tin tức trọng yếu cùng tình báo là một chút cũng không có, nhiều nhất có chút giá trị chỉ có ai ai ai cùng Long Tế hội mục giả đánh một trận như thế nào. trong phòng, Cơ Tuyết còn tìm đến một đài thông tin thiết bị, nghiệp chứng nghiêm mật, Quý Giác không dám kêu gọi, chỉ là đọc đến một chút tin tức ghi chép, lại phát hiện một cái mệnh lệnh sau cùng là bọn hắn theo trụ sở phế tích thoát đi thời điểm đến, để trong này tất cả mọi người canh giữ ở trong thương trường, tăng cường đề phòng. trừ cái đó ra, không thu hoạch được gì. một chuyến tay không. Quý Giác thở dài ngừng đầu, chính là muốn nói chuyện, lại phát giác được Lâu Phong thần sắc, giống như ngẩn người đồng dạng. Hắn cúi đầu, phân biệt dưới chân Đường Vân, ánh mắt từ mặt đất phía trên lướt qua, cuối cùng, dừng tại lầu một, trong cửa hàng hương, một chỗ may mắn chưa từng bị đổ sụp mảnh vỡ châu vùi lấp bề ngoài chỗ, trên mặt đất còn sót lại ra vào dấu chân. Nhưng bên trong trống rỗng, giống, giống như có chút vấn đề. Lâu Phong đưa tay vớt ve trên sàn nhà cho bụi, thiện công ma trận nhẹ cảm phát giác được không bình thường ra công dấu vết, nhìn qua giống như nguyên trang phế tích hải quốc. rõ ràng liền thành một khối, nhưng lại có một loại tận lực làm cũ cảm giác. Chuyên môn cố ý đem nơi này biến thành cùng địa phương khác đồng dạng, nhưng lại tại đường núi chỗ lưu lại xóa không mất dấu vết, rất thực có vấn đề. Quý giác đưa tay sờ sờ mặt đất, cô lại đốt ngón tay gõ đánh, thanh thủy chống chân âm thanh khuyết tán ra đến, có thể chỉ tiết đánh vào sàn gác linh chất ba động lại đang khuyết tán bên trong, xuất hiện quỷ dị chỉ trệ. Vật tính xóa le, tựa như là sơ nạ cảm ứng bên trong trong nước đống nhiên xuất hiện cái khác vật thể đồng dạng. Những cái kia tán loạn tín hiệu cùng phản hồi đối với những người khác đến nói khả năng không có chút ý nghĩa nào, nhưng văn ly thuật cần nhất chính là thông qua linh chất ba động phản hồi đọc đến đối tượng nội bộ tình trạng cùng tin tức. Tường kép. Quý Zắc hỏi: "Không gian không đủ, huống hồ tường kép không gạt được cả hệ Ảnh." Lâu Phong nói: "Có điểm giống là kính mô phỏng cảm ứng Huyễn Ảnh ghi đè hiện thực, nhưng lại không đủ." Dùng chân góp nghĩ cũng biết không phải, phàm là nơi này ngồi xổm một cái có thể lấy Huyễn Ảnh ghi đè hiện thực đại lao, vậy bọn hắn một nhóm người này liền đợi đến bị chơi ra không cái hoa văn tới đi. Quý Zắc không sợ bụi bằng cùng bùn ô, nằm xuống, hai tay linh chất ba độ khuyết tán, thiên ti và lũ, từ trên sàn nhà khuyết tán ra đến, vô số trong cả đâm, chân chính hữu dụng phản hồi nhưng căn bản không bao nhiêu, chỉ là cảm giác giống như có đồ vật gì ở trong này phản ứng mặc dù yếu ớt lại mang mơ hồ bền bị cảm giác, tự thành hệ thống, độ hoàn hảo rất cao. Cảm giác thật giống như Quý Dật cùng Lâu Phong ngẩng đầu lên, đối mắt nhìn nhau, nháy mắt giật mình. Công xưởng. Từ ngực. Trong giây mắt đó, huyền tượng ngụy trang về sau, có nuốt nước miếng khô khốc thanh âm vang lên. Tại phong bế trong không gian, rõ ràng như thế, tấu chương xong, chương 209. Đồng hành nóng trông chết đồng hành. Chương 209, đồng hành nóng trông chết đồng hành. Công xưởng. Xem như ra phán đoán cùng kết luận nháy mắt, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Liêu Ám Hoa Minh, vốn cho rằng một chuyến tay không lại không nghĩ rằng, vừa mới xử lý chỉ là bên ngoài bảo an đội ngũ, cậy mở vỏ bọc về sau, bên trong còn ẩn giấu như thế mềm mại nhiều chất lòng thịt trai món ngon. Liền ngay cả Đồng Sơn trên mặt đều hiện lên ra một tia ý mừng. Nhưng từ trong ngắn ngủi yên tĩnh, cơ Tuyết lại cấp tốc phát giác được không đúng. Nhìn về phía phía trước nhất, cái kia hai cái không thích hợp cho tàn, chẳng biết lúc nào, đã kéo ra vi diệu khoảng cách, đối mắt nhìn nhau lúc, nụ cười càng thêm hòa ái dễ gần. Chỉ là không biết vì cái gì, đều khiến người cảm giác có một loại đứng tại đối phương sau lưng thời điểm sẽ tùy thời cơ lấy thứ gì đến giúp bằng hữu mở bầu đẹp. Công A, quý giác yếu ớt thở dài tay phải bị eo, giống như vừa mới nằm dạm trên mặt đất vọt đến bình thường. Ừm. Lâu phong hai tay cắm ở trong túi, phản phất thuận tay bóp một chút cái gì dâu ria đồ vật, khe gật đầu, công xưởng à. Trên mặt rõ ràng đều là đang cười, nhưng lẫn nhau ánh mắt lại gần như sắp muốn ma sát ra hỏa hòa đến. nhớ kỹ lần trước, ở trong địa giới, quý huynh thế nhưng là náo thật là lớn chiến trận đi ra à. hắn đông nhiên cảm thán, trở lại công xưởng cùng trong nhà về sau, ta trật vật rất lâu, ra cái cửa đều bị người chế dếo, căn bản không ngóc đầu lên được. cái trung tâm chùa, thật sự là một lời khó nói hết. đúng vậy A đúng vậy à, lần trước ta cũng thật thê thảm a cùng cù can toàn đồng bạn cùng một chỗ, ở trong liệt giới bị người mang nguyên một quần trở lại quê hương, kỵ sĩ đuổi theo chặt, hiểm tử hoàn sinh. Quý giác phiền muốn lắc đầu, lúc ấy ta ngồi tại xe xích lô bên trên, khóc không thành tiếng, nhất định phải suy nghĩ đây có phải hay không là ta đời này duy nhất có cơ hội, nhưng bị trói phiếu, lừa bị tiền, bắt chẹt một món lớn tiền chuột tựa hồ không phải ngươi đi. Lâu phong thần sắc dần dần nghiêm túc, người, ngươi bảo vệ, thánh hiền di sản, ngươi học. Diệp đại sư xem thường chúng ta, ta hiểu, nhưng ngươi không đến rủ liền một chút canh nước canh nước cũng không lưu lại a, cái này cho tới bây giờ đều không phải ta muốn. Quý giác quả quyết lắc đầu cơ hội chỉ có một lần, nếu như ngươi bắt không nổi, vậy liền để ta. mắt thấy giữa hai người đối thoại dần dần chịu tượng, Cơ Tuyết lặng lẽ lôi kéo Đồng Sơn gõ áo, không hiểu ra sao, bọn hắn đang ép bức cái gì? cho Tàn ở giữa sự tình, ngươi còn là ít hỏi thăm đi. Đồng Sơn thở dài, khoe mắt nhảy lại nhảy, mẹ nó công sưởng mới sờ đến cái một bên, hai người người liền bắt đầu suy nghĩ làm sao chia tang đúng không? muốn nói không hổ là cho Tàn, vừa nghe đến có thể xét nhà, nguyên bản liền số lượng không nhiều nhân tính lập tức thật giống như nhìn thấy que thử thai cha nam, biến mất không thấy gì nữa đối chọi gay gắt, nu tình mật ý không còn. Thời kỳ trăng mật kết thúc quá nhanh, đến mức tất cả mọi người phản ứng không kịp. Quý Giác lập đầu, lâu ra ra đại nghiệp đại, làm gì cùng ta loại này nhà cùng khổ hại tử đoạt như thế ý đồ. Ngươi là nhà cùng khổ, ta là cái gì? Lâu Phong đều bị tức giận, ánh sáng sách ra thế, công thượng trên lệnh là mẹ nó nửa ngày không đề cập tới a. Ta lại không phải đồng đội trưởng như thế gia tộc trụ cột, bây giờ cách gia tộc thẳng hề liền kém cái cái mũi đỏ, ai hại? Họ quý ngươi muốn ăn một mình, chứ muốn hỏi ta có đồng ý hay không. Vậy ngươi đồng ý không? Quý Giác hiếu kỳ. Ngươi cứ nói đi. Lâu Phong nổi giận, lại không bận tâm phong độ đồng ý cái mấy cái, ta mẹ nó đồng ý không được một điểm. nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là muốn so tài xem hư thực, đúng không? quý giác thở dài, ai trước? lời vô ích còn có thể là ai? đương nhiên là ngươi. Lâu Phong hừ lạnh, phân ly thuật không phải liền là dùng để làm cái này? ngay tại hai người tính toán chi li ý đồ phân chia chiến lợi phẩm thời điểm, các loại bao lớn bao nhỏ đã bị bọn hắn theo chính mình tùy thân thùng dụng cụ cùng hoặc là không gian trong thiết bị rút ra, vội văn bắc dây cắp tàn mát. chính như là hai cái ngồi sồn tại kho bảo hiểm phía trước phân chia tiền tham ô thuộc về tạc động dạng. Thua chiên gõ chống trụ bị, nửa điểm không có chỉ hoan thời gian cũng nửa điểm không có hướng công xưởng phương hướng nhìn một chút, thẳng đến thiết bị phía trên, tất cả quét xem linh chất tín hiệu tập hợp hoàn tất, thử lại phép tính kết quả hiện hiện, hô hấp của hai người lại lần nữa thô trọng, trầm mặc đối mặt trong đồng tử, cho tàn quỷ hỏa nhi ngăn không được hướng ra vòm, đói khát khó nhịn, không hề nghi ngờ, công xưởng liền tại bọn hắn dưới chân, cửa hàng phế tích phía dưới, tái nhận trong ngọn đèn, bén nhọn cảnh báo âm không ngừng quấn quẩn, đuẩn kiệt lực thở hổn hển, nhìn trên màn ảnh hiện hiện tín hiệu đã đứt mở biểu hiện tin tức, đã sớm khắp cả người phát lạnh mồ hôi đầm đìa, ngay tại vừa rồi, hắn công tác bị tiếng cảnh báo đánh gãy theo chế tác trong phòng nổi dẫn mà ra lúc còn tưởng rằng là cái nào ngu xuẩn lại không cẩn thận đụng vào cảnh báo hoặc là vi phạm điều lệ nhưng trong hình chiếu biểu hiện lại không phải những cái kia nao nà tùy chỗ khuynh đảo rát rưởi hoặc là quấy nhiễu linh chất mạch kín cảnh tượng mà là một mảnh tinh hồng loạn giết mẹ nhà hắn không biết chỗ nào đến một đám thiên tuyển giả không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống chém dưa thái dao đem bên ngoài đám người kia từng cái loạn đao chặt thành đầy đất nhân vật máy vỡ thậm chí 2 phút đồng hồ thời gian hắn còn không có kịp phản ứng mấy mắt hết thể liền đều đã kết thúc chết rồi chết xong nếu như không phải cộng tác viên trong phường dự định mô tổ tại phát giác được hoàn cảnh biến hóa nháy mắt ngay lập tức khởi động ngụy trang lời nói chỉ sợ hiện tại đau liền đã đến trên cổ của mình chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì ta mẹ nó ở đâu long tế hội đám khốn kiếp kia phản bội rồi hóa tà giáo đoàn gia hỏa muốn quỵ nợ rồi không để lọt chùa não tàn hòa thượng không uống thuốc còn là nói lão sư phát hiện ta lặng lẽ con hắn cùng tiên tâm người biết tiếp xúc sự tình rồi không đúng đều không đúng xem ra không những không giống như là nhiệt hóa người làm sao thật giống như cỏ cục an toàn đánh tới rồi kịp phản ứng ngay mắt, cái cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người liền cùng con gà bị tưởng huyền tiện tay bóp thành thương, cũng chỉ có đủ ẩn một cái công tượng ẩn thân tại trong công xưởng, mồ hôi lạnh lâm ly ngồi sập xuống đất, cơ hồ không đứng dậy được. tỉnh táo, tỉnh táo, liền xem như lâm thời bắt công xưởng, chính mình công tác chuẩn bị cũng đầy đủ chu toàn, toàn bộ công xưởng đã trồng vào xương, cùng chung quanh mấy cây số bên trong lĩnh vực đều hòa làm một thể, ổn định như núi. ngoại bộ mô phỏng cảm ứng hiện tượng bao trùm hiện thực, là lão sư tự mình chế tác phòng ngự, bọn hắn cái gì cũng không tìm tới, khẳng định liền đi. tuyệt đối nhìn không ra, tuyệt đối phát hiện không được tử. trong ngay mắt đó. Nằm dạm trên mặt đất cái kia hai cái cầu vật con mắt, liền trường trường hướng công xưởng nhìn qua a a a a a. Nhìn thấy a. Đu ẩn khô khốc nuốt nước bọt, vô ý thức muốn lùi lại, không có đứng lên, ngược lại giống như là bỏ sát, giờ phút này hoang mang lo sợ, đừng hoảng hốt, Đu ẩn, đừng hoảng hốt. Như thế nào đi nữa, đây đều là chính mình công xưởng, bọn hắn tuyệt đối không giải quyết được. Chính mình chỉ cần không phạm sai lầm, hồn thỏa công xưởng, chờ cứu viện liền có thể. Lại sau đó, hắn liền thấy lâu phong lấy ra các loại nhằm vào công xưởng bên ngoài phòng ngự rất nhiều chuyên môn phá giải thiết bị, lại nhịn không được, thét lên lên tiếng chỉ có đồng hành mới ngóng trông chết đồng hành, nhất nhớ thương công tượng công sưởng, vĩnh viễn là một cái khác công tượng. giờ phút này mắt thấy lâu phong co chuẩn bị mà đến bộ dáng, đủ ẩn đã mồ hôi chảy lưng, cơ hồ thét lên lên tiếng. ngay sau đó, hắn liền thấy một cái trên mặt mang một ít sẹo tiểu bạch kiểm, thế mà hai tay trực tiếp đặt tại công sưởng bên ngoài trên cửa vào, ngay sau đó liền có đo lường đến linh chất thăm dò tiếng cảnh báo lại lần nữa kéo vang. đây là chuẩn bị trực tiếp vào tay rồi, cùng là cho tàn nhất hệ, hắn nhưng hiểu rất rõ một bộ này, trước linh chất cảm giác, phân tích công xưởng chủ thể cấu thành, sau đó tìm kiếm điểm yếu kém. không đúng. Cái này mẹ nó nhìn qua không giống như là tham dò a, ngược lại giống như là xâm lấn. Trong nháy mắt hoảng sợ về sau, đu ẩn sử suốt, chợt lại nhịn không được, giận tím mặt. Ngươi mẹ nó xem thường ai đây? Đồng vị áp chế tại rất nhiều thiên tuyển giả phân loại bên trong là thường thấy nhất tình huống, cùng thuộc nhất hệ thiên tuyển giả, người mạnh hơn đối với kẻ yếu áp chế, chi phối cùng khống chế nhìn mãi quần mắt. Nhất là thiên nguyên nhất hệ, một khi đẳng cấp xuất hiện trên lệnh, cái này đè ép chế lực quả thực chính là tuyệt đối. Cho tàn nhất hệ càng không cần nhiều lời học đồ phí hết tâm tư dốc hết tâm huyết chế tác được tác phẩm lọt vào công tượng trong tay vài phút liền có thể nhẹ nhõn hoàn thành lịch hướng và phân tích không có chút nào bí mật thậm chí tại trên lệch đại suất một cái vị giai phía trên thậm chí có thể đảo ngược đối với kẻ yếu luyện kim tác phẩm tính cưỡng chế cướp đoạt chủ điều khiển quyền cũng cho chi phối nhưng người mẹ nó ai vậy Đù ẩn run run rẩy rẩy đeo lên một bộ kính mắt nhiều lần phân tích cẩn thận quan sát đo đạc nghiêm túc suy nghĩ nhưng mẹ nó bất luận thấy thế nào đây đều là cái cảm hóa kỳ tiểu quỷ liền cái công tượng bên cạnh đều không có sở đến làm không tốt là cái hoang dại căn bản mấy lớp đều không có trải qua liền đến lao từ nơi này đến đảo ngược thiên cương. Chỉ bằng ngươi, ngươi cũng xứng. Đu ẩn thần sắc dần dần giữ tợn, hai tay nắm lại lơ lửng ở giữa không trung hậm hầm, đem công xưởng đối ngoại lai linh chất quấy nhiều phản kích trực tiếp kéo đến lớn nhất. Hắn ngược lại muốn xem xem, cái này tên chó chết tại ma trận cùng công xưởng thực hiện linh chất liên tiếp về sau, là làm sao kêu thảm kêu thảm bị đốt thành than, hóa thành cho 3. Đột nhiên xuất hiện trong tĩnh mịch, ánh mắt của hắn cứng nhắc ở trên mặt. Phản phất hóa đá. Trong nháy mắt đó, công xưởng tầng ngoài cùng duy trì ngụy trang linh chất cấu tạo, không có dấu hiệu nào mất đi hướng. Ba phủ tại công xưởng bên ngoài mô phỏng cảm ứng huyết tượng, lên tiếng mán mát, thật giống như chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Lại sau đó, hắn liền thấy, cái kia mặt thèo hắt con lại lần nữa mang dâm đãng ánh mắt, dâm tiện ý cười, xin v회 người tăng động tác, hướng về công xưởng bên ngoài tầng phòng ngự, vươn tay. 3. Tiếng cảnh báo lại lần nữa kéo vang, ngay sau đó Ngụy Trang mạch kín về sau, sức đẩy chi vây, mất đi hướng. ứng. Giống như bị bàn tay vô hình từ công xưởng chủ thể bên trong bốc ra, ngắn ngủi vừa chạm vào ở giữa, số đổ, tan thành mây khói, khiến người ta cảm thấy chưa từng có tồn tại qua. Không thích hợp, không thích hợp, không thích hợp, không thích hợp. Không thích hợp. Mẹ nhà hắn không thích hợp a. Đu ẩn cứng nhắc tại nguyên chỗ, dốc hết toàn lực khắt chế thét lên xúc động, cũng đã không phân rõ, cháng kiện hỗn loạn thở dốc cùng tràn ngập hai luồng hai nghe nhầm kêu to, đến tụt cùng cái nào càng cao hơn ca hưởng lực một tiếng, Giang Nan nuốt xuống một miếng nước bọt, như rơi vào hầm băng. Chính mình hôm nay sẽ không phải. Hô, thoải mái a. Quý Giác huyết sáo, niên hai lắng nghe hải lượng linh chất mạch kín vỡ vụn thời điểm, cái kia nhỏ vụn tiếng vang trùng điệp cùng một trô bén nhọn thanh âm, ngay tại hai tay của Hàn phía dưới, hiện tượng cùng sức đẩy đều tiêu tán vô tung. Một cái đen nhánh đại muôn cuối cùng từ trong phế tích hiện hiện, lại không ngụy trang mẽo bất lực lại bàng hoàng cùng đợi tiếp xuống trà đạp đại lượng thượng thiện tinh túy rơi vào trong hai tay của hắn, bị máy móc hàng thần một phát bắt được, khoảnh khắc luyện hóa. cái kia mắt trần có thể thấy tăng vọt tiến độ, cơ hồ làm hắn giền gì lên tiếng. hiện tại, hắn cuối cùng có thể hiểu được, vì cái gì nhiều như vậy đồng hành sợ chính mình lão sư. liền xem như kết cấu lại thế nào nghiêm mật công sưởng, cấu tạo lại như thế nào phức tạp cùng ổn định mạch kín kết cấu, tại đối mặt phân ly thuật loại này không giảng đạo lý đồ chơi lúc, vẫn như cũ không có chút nào chứng rụng. lại nhiều phòng ngự, liền cùng nhiều xuyên mấy món giấy quần áo, một khi bị cầm chắc lấy, trực tiếp liền sẽ chơi. ngay từ đầu. Đối mặt cái kia tự thân cơ hồ không có chỗ xuống tay nguyễn tự lúc hắn còn không có chỗ xuống tay cần lâu phong phụ trợ cùng đồng sơn nghiệm lực bấy nhiêu đến tìm kiếm khe hở vì chính mình sáng tạo cơ hội tầng kia nguyễn tự ngụy trang linh chất cấu thành không biết đến tuổi cùng là ai chế tác trương pháp nghiêm cẩn lại cũng loạn phong cách cẩn thận lại thu kệng tự như mâu thuẫn kết hợp lại hoàn mỹ dính liền cùng một chỗ chặt chẽ tương liên vẹn vẹn là bên ngoài một tầng liền mang cho hắn đại lượng phản hồi cùng tăng lên thuần túy lấy chất mà nói hoàn toàn cùng diệp giáo sư tác phẩm khó phân trên dưới nhưng hắn duy chỉ có không nghĩ tới toàn bộ công xưởng cứng rắn nhất địa phương thế mà cũng chỉ có tầng ngoài cái kia nhất trọng ngụy trang có thể xưng bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, còn lại toàn bộ đều là một đống máy móc, không có chút nào ý mới cấu tạo, độ hoàn thành khó khăn lắm chịu đựng bộ dáng hàng. coi như chợt có là thường, nhưng tại Diệp giáo sư cho chính mình luyện tập thật để tập bên trong, cũng tất cả đều có thể tìm tới đối ứng đáp án. Thôi đổi một chút tần suất, sửa đổi một chút chi tiết ứng dụng, lập tức liền biến thành ga đất chó sành đụng một cái liền ngày, sờ một cái liền gọi. Không hề khó khăn có thể nói, quả thực không chịu nổi một tí. Bất quá, chỉ ân hắn hiện tại biết những quỷ dị kia xảo trá thật để tập, đến cùng là từ chỗ nào đến, thất thần làm gì? Hắn khất chế ngựa mặt lên trời cười to xúc động, liếc qua bên cạnh lâu phòng, nhanh lên, cho ta nắm tay để lại. Mắt thấy công xưởng tầng ngoại phòng ngự tựa hồ liền muốn phát sinh biến hóa, lâu phòng cũng không doãi hoài tới người, ngay tại chân hắn một bên, hai đài như con chó săn kim loại quái vật mở miệng ra, thiên ti vạn lũ linh chất mạch kín theo trong miệng kéo dài mà ra, cắm vào công xưởng trùng quanh cùng trong cửa sát. Tự động nối vào về sau, đọc đến, cảm ứng, chuyển hóa, thậm chí can thiệp. Không thể so quý giác loại này hoang dại nuôi trong nhà học đồ, lâu đại thiếu tại khổng đại sư trong công xưởng qua thế, nhưng là đường đường chính chính thân nhi tự sinh hoạt, nên có điều có. Nhà khác hài tử không, có hắn còn có, nhà khác hại tử không dám có, hắn có một đồng lớn. Liên ngay cả năm đó chính mình phá nhà khác công xưởng lúc chế tác công cụ, không đại sư đều trực tiếp ném cho Lâu Phong. Cho dù là không có quý giác, chỉ dựa vào cái kia hai con kim loại chó săn bên trong linh trí cùng công cụ, hắn cũng có thể mài nước công phu đem công xưởng đại môn theo bên ngoài đến bên trong trực tiếp phá, chỉ là không có quý giác nhanh như vậy thôi. Nhưng cho dù là dạng này, không khỏi quá mẹ hắn nhanh điểm a. Lâu Phong phía sau, Lặng Yên không một tiếng động chạy ra mùa hôi lạnh chó săn sâm lấn vẹn vẹn chỉ là can thiệp công sưởng tầng ngoài linh chất vận chuyển máy mắt sơ hở hiện lộ máy mắt liền bị quý giác giữ tại ở trong tay ngay sau đó phân ly thuật phía dưới hóa thành hư vô 3. vỡ tan thanh âm lại lần nữa vang lên hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc quý giác cười quái dị lại lần nữa trước mặt phong tỏa cùng ngăn cách linh chất bá quang không ngừng lấp lóe ngươi phản kháng a ngươi tiếp lấy phản kháng a ngươi càng phản kháng ta càng hư phấn. từ đồng sơn áp chế dưới công sưởng thậm chí không kịp tổ chức cái gì hữu hiệu phản kích Mà tại lâu phong xâm nhập bên trong, ứng biến coi như chỉ chạy nháy mắt, cũng sẽ bị phân ly thuật như bẻ cánh khô phá hư. Đối mặt với diệp giáo sư phân ly thuật cùng khổng đại sư tự tay chế tác xâm lấn công cụ, một cái vẹn vẹn được xương tụng chịu đựng công xưởng, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ chống. Có đồng sơn ở bên cạnh, thậm chí dự định phản kích biện pháp cùng tác phẩm đều căn bản không được hiệu quả. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ không đến thời gian, toàn bộ công xưởng theo bên ngoài đến bên trong tất cả phòng ngự đã tại tiếng cảnh báo bên trong bị quý giác triệt để lột sạch. đến cuối cùng, theo hạch tâm gào thét, liền ngay cả duy trì phòng ngự xương danh sách đều bị phân ly thuật phá thành vỡ nát, lại không có bất luận cái gì an toàn có thể nói. sơn ca, nhìn thấy chỗ này sao? quý giác vẫy gọi, không chút khách khí sai khiến đồng thực vật chỉ vào công xưởng trong cửa lớn đưa lệnh trái vị trí, vẽ một vòng tròn. nơi này, dùng sức, cho nó đến cái hung ác. với anh. lời còn chưa dứt, vô hình nghiệp lực chi phong liền xé rách sắc thép, thế như trẻ che xuyên vào đại môn, đột phá tới phía sau cửa trong hắc đem hết thảy phòng ngự quấy thành phân vụn. sau đó thì sao? đồng sơn hỏi, sau đó liền không có sau đó a, quý giác dịch chuyển khỏi vị trí, dẫn tay ra hiệu, mời đi, các vị, chúng ta cảnh điểm không lớn, đi hai bước đường sự tình. một tiếng có kẹt, tại làm cho người kinh hãi run rẩy tiếng ma sát bên trong, cửa lớn đóng chặt chậm rãi mở rộng đồng sơn quay đầu, cùng các đội hưu ý mắng liếc nhau một cái, lại sau đó, trên mặt liền đồng loạt hiện hiện không có sai biệt vui sướng nụ cười, xoa xoa tay, xếp hàng nêng ngang mà vào. chờ lâu như vậy, cuối cùng có thể phát tiết một ngụm ác khí. tiếng va chạm bỗng nhiên vang lên, tiếng bang minh, tiếng nổ, đủ loại tiếng vang, khí thể tiết lộ âm thanh cùng tiêu thảm, xương cốt đứt gãy âm thanh trong khoảnh khắc phía sau cửa thanh em không dứt bên hai nhưng không có hơn phân nửa phút hết thề cũng đều khôi phục kiên tĩnh niệm lực kéo dài nâng kết thành một cây hơi mở ngón trỏ hướng ngoài cửa gác gác chờ quý giác cùng lâu phong thu thập xong đi vào liền thấy đầy đất bừa bộn trong đại sảnh một mảnh làn tràn ra máu tươi mặt mũi bầm dập công tượng quỷ trên mặt đất toàn thân lo sạch hai chân đứt gãy tay phải chặt đứt rơi xuống đất mắt thấy đến quý giác xài bước đi tới lại là một trận run rẩy căn bản khống chế không nổi vô ý thức liền muốn hết lên thậm chí so vừa mới cục an toàn xông tới về sau hành hung cùng trả đạm còn muốn càng thêm sợ hãi nếu như trước lúc này Đu ẩn trong mắt quý giắc còn là cái tên chó chết lời nói, cái kia bây giờ, từ nguyệt hóa chất tượng trong lòng đã truyền đạt phán đoán suy luận, 8 phần trăm ngàn, đây tuyệt đối là cái đỉnh hảo mãnh quỷ lao đăng. Chưa hề từng gặp như thế ly kỳ lại khủng bố kỹ nghệ, chính mình đem hết toàn lực duy trì tạo thành công xưởng, quả thực liền cùng cái hộp đóng gói, 2 3 lần bị xé thành vỡ nát để hắn tin tưởng đây là cái hơn 20 tuổi công tượng học đồ, không bằng để hắn đem đầu góc của mình móc đi ra quấy thành cháo lại nuốt vào. Cái này có thể là cái cảm hóa. Ngươi tại sao không nói ta là cảm hóa đâu? Vừa nghĩ tới trong những truyền thuyết kia, mượn thể trọng sinh của đại luyện kim đám tợ thủ công đến tột cùng có bao nhiêu tà môn cùng tàn bạo, hắn giờ phút này liền không nhịn được run lên bẩy. Hỗn hổ, coi như không rõ ràng cổ đại công tượng làm sao bảo chế chính mình, nhưng chính mình lao sư làm sao đối đãi tài liệu, hắn nhưng là rõ rõ ràng, ràng. Vạn nhất bị để mắt tới lời nói, tuyệt đối cầu sinh không đường, muốn chết không xong. Ngay tại hắn run dậy phát run, mồ hôi rơi như mưa thời điểm, cái ghế cùng sàn nhà ma sát thanh âm liền theo trước mặt văng lên. Không chút khách khí, kéo đến một cái ghế ngồi xuống. Quý giác túi đầu, ngẫm nghĩa cái kia một tấm run rẩy vặn vẹo gương mặt, Đồng nhiên, nhuận miệng cười. Thính danh. Tấu chương xong, chương 210. Tin giữ cùng thẩm phán. Chương 210, tin giữ cùng thẩm phán. Đuân Mạch A, nam, 35 tuổi, cho Tàn Ngũ Dai là công tượng. Thiên đảo xuất thân, phổ biến hôn huyết, như là bất luận cái gì bình thường cho Tàn, sư thừa rất nhiều, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, chỉ lưu truyền tại từng cái công xưởng ở giữa làm việc vặt. Vì trở thành công tượng mà truy đuổi miệt hóa, thu hoạch được trệ mục nát chúc phúc về sau, đem đầu túi tại sâu thẳm đạo sư kiêm nguyên môn hạ, làm cái thổi tiêu đồng tử còn là ký danh độc làm học sinh sáng tác người công cụ. Làm trăm năm trước đó liền đã thành danh, rời bỏ hiệp hội về sau, đầu nhập chín nhiệt dưới trướng đại sư, kiêm nguyên có thể nói hữu giáo vô loại điển hình đối với học sinh, cũng đều là phạm là hữu dụng liền dạy, giáo liền lấy ra dùng, dùng đến báo hỏng mới thôi. Qua nhiều năm như thế, môn hạ học sinh trên số lượng đến về sau, thế mà cũng lộ ra nhân tài đông đúc, trước sau bồi dưỡng ra không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, được vinh dự trẻ mục Nathulo, ý chỉ hắn trong lò chỗ tạo quái thai vô số, mà đu ẩn chính là trong đó kém nhất một giới bên trong không thành khí nhất cái kia, không phải ví von mà là hàng thật giá thật, cơ sở tán loạn, lý luận không tinh, dương thăng tụ tập biến, thuần hóa, thống hợp bốn hạng, không có một cái ra dáng. Chắp vá lung tung học được một đống tự mâu thuẫn kỹ nghệ về sau, không có cách nào dung hội quan thông, cũng làm không được đi thô lấy tinh, ăn cơm trong nhà ăn vào tiêu chạy, hoặc bách gia nghệ về sau ném bách ra người. Chịu đựng đến chịu đựng đi, chịu đựng ra một cái trình độ coi như chịu đựng công tượng, có thể nói, đời này cứ như vậy, lại không có tiến bộ đây là kiêm nguyên đối với hắn nói rõ, nếu như không phải là bởi vì thực tế thiếu khuyết nhân thủ, người công cụ đều chưa hẳn đến phiên hắn. Bất quá theo đủ ẩn, rõ ràng chính là cái này lão đang mở tệ từ chân không nguyện ý mở ra chuyển thừa. Cố ý đả kích hắn mà làm lý do thoái thác. Dù sao tại trong miệng hắn, lao già này là muốn bao nhiêu xấu xấu đến mức nào, muốn bao nhiêu hung ác có bao nhiêu hung ác, đi ngang qua mèo đều muốn chịu một bàn tay tài năng đi. So ra kém bây giờ trước mắt tiền bối như thế rất mực khiêm tốn, thông dòng dọc lượng, hòa ái dễ gần. Cho nên ngài có thể hay không nhìn tại ta thẳng thắn sẽ khoan hồng phần bên trên, lòng từ bi tha ta một cái mạng chó. Ta nguyện ý bỏ dàn tả theo chính nghĩa, từ đây làm cục an toàn chó, Cả một đời cảm tạ các ngươi đại ân đại đức. Không có ra hình tra tấn, không có bức bách, thậm chí không có thẩm vấn. Quỹ giác mới mở cái đầu, quy trình cũng còn không đi xong đâu. Đu ẩn cái kia miệng nhỏ cùng xuống máy, bạ lạ bạ lạ tất cả đều chuyển đi ra. Sợ nói không tỉ mỉ mua không được chính mình một cái mặt chó. Nhất là quý giác ở ngay trước mặt hắn, dùng phân ly thuật tiêu hủy một kiện luyện kim trang bị, sau đó lại cười mà không nói để bàn tay đặt tại trên người hắn về sau. Sau đó, chính là dài dàng giặc kiên tĩnh. Tất cả mọi người trầm mặc đồng sơn do dự nháy mắt, mở miệng muốn hỏi, bên cạnh toàn bộ hành trình giám sát cho phép xem xoa mặt, im mắng tờ dài, không nói nói láo. Độc không ra bất kỳ hoang ngôn dấu vết, cũng không có xem nhẹ bất luận cái gì trọng điểm. Hoặc là con hàng này đang giả heo ăn thịt hổ đảng cấp cao đến có thể nhẹ nhõm bóp chết ở đây tất cả mọi người chỉ có điều ra ngoài ác thú vị đang bùi bọn hắn làm trò chơi hoặc là hắn nói đều là thật thế là một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên quý giác mặt không biểu tình đồng sơn cụm mắt không nói lâu phong sắc mặt xanh xám còn lại thành viên cũng nhao nhao tuôn ra quê quán tiểu ngữ hoặc là nhai thành nói tục chỉ có thể nói thật mẹ nó yêu ma quỷ quái mở đại hội bây giờ tuyển thành bên trong có thể xưng quần anh hội tụ tại hoa tà giáo đoàn đương đại tế chủ giáo sở Thánh sứ cũng chính là đại đầu mục lưu trường sinh đè sướng phía dưới. Chín nghiệt Chi Thuộc lập tức gió nổi mây phun, không thể lộ ra ngoài ánh sáng các loại nhân vật phản diện nhóm nhau nhau đang chẳng. Mọi người thông qua vòng xoay phía dưới bí ẩn đường đi, hội tụ ở trong tuyển Thành, muốn lưu đồ một kiện điên lão nhóm yêu nhất đại sự đến tột cùng là cái đại sự gì? Dù sao đủ ẩn loại này chỉ có thể làm công cụ người cho Kiêm Nguyên trợ thủ đều. Ngại sức xẻo nhỏ cạ rẻ mì là nửa điểm không rõ ràng, nhưng chỉ nhìn quy mô liền biết. Một cái mẹ nó so một cái trọng lượng cấp đầu tiên là lễ bái tạ vật lan ra hóa hóa tà giáo đoàn, sau đó là sú danh chiêu trường lòng thế hội đi theo tuyệt huyền, khởi sướng chúng sinh tịch diệt không để lọt chùa. Tâm su đối ứng đại nhiệt chưa hết chỗ điểm chọn tiên tâm sẽ cùng trệ mục nát nhất hệ sâu thẳm công tượng. Nhìn xem cái này năm làn sóng người đi, cái nào không phải ngoài vòng pháp luật của đồ, cái nào không phải uy tín lâu năm tà ma, cái nào không phải chín nhiệt hôn hôn ngon niếp. À, Long Tế Hội là làm gần, còn không tính. Nhưng Long Tế Hội vì ta thân hóa rộng, truy đuổi thiên hai, làm sự tình càng nhiều khoa trương hơn được chứ? Cái này mẹ nó năm làn sóng hình thủ kỳ quái gia hỏa, tụ hợp làm đại sự. Hải Châu còn không có như thế quần anh hội tụ qua. Coi như ngoại trừ hóa tà giáo đoàn, không có khả năng dốc hết toàn lực, nhưng tối thiểu cũng phải tới tự thân cường giả cùng trung kiên. Một cái hóa tà giáo đoàn cùng cục an toàn làm tách ra đầu, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, nhưng bọn này yêu ma quỷ quái liên hợp lại, kết quả liền muốn không xong. Cho dù là đối phương nội bộ cũng tại kịch liệt nội chiến, chó cắn chó căn bản không ngừng qua, nhưng mọi người lại không phải người ngu. Lớn lợi trước mắt, cho dù có chô khác nhau, chẳng qua là nho nhỏ phân tranh. Khẳng định trước làm đại sự a. Làm đại sự. Làm đại sự. Làm đại sự. Quý rắc cũng không nghĩ đến, đám này kinh thế bảo mới tụ cùng một chỗ, đến tọt cùng có thể nhận được bao lớn quý đến. Vốn cho rằng trọng thương một chi hóa, tà giáo đoàn đội ngũ về sau đám gia hỏa này nhất định sẽ tổn thất nặng nề, lại không tốt cũng muốn khó chịu thời gian thật dài. Bây giờ xem ra quả thực là không đau không ngứa. Mới bao nhiêu lớn chút chuyện a giới tiện chi tận, không đáng để lo. Lần này bọn hắn liền ngay cả họa lớn trong lòng đều chưa có xếp hạng. Không biết đến tột cùng xưng không xưng bên trên vạn hạnh trong bất hạnh, lâu phòng cô cô có tin tức. Tin tức tốt là còn sống, tin tức xấu là cũng liền còn sống. Thường chú đoàn điều tra người sống sót cũng không có bị lạm sát, thậm chí không có gặp làm đục hay là cái khác tra tấn, toàn bộ đều tại chỗ đóng băng, mang đi. Không biết đến cùng bị mang đến nơi nào. Lâu Phong thần sắc công trầm, lại không có nói chuyện, cắn răng quay người rời đi, hết sức chăm chú vùi đầu vào công xưởng phá giải bên trong đi, ép buộc chính mình rời đi lực chú ý, nhưng chỉ nghe cái kia từng đợt phá hư tiếng vang, liền biết hắn tình trạng có bao nhiêu hỏng bét. Quý giác thở dài, lúc này, liền đừng đáng tiếp cái này ba dưa hai táo, hy vọng hắn có thể chịu được đi. Tìm tới, tại tìm kiếm bên trong, cơ tuyết dựa vào tự thân tốc độ kinh khủng cùng hiệu suất, rốt cuộc tìm được quan trọng nhất đồ vật, một cái lớn chừng bàn tay đĩa, phía trên khắc rõ rất nhiều ký tự, kim đồng hồ không ngừng xoay tròn, tựa như là la bàn. Những người còn lại thần sắc lập tức chấn động, nhìn về phía cho phép xem, thẳng đến cho phép xem kiểm tra hoàn tất về sau, chậm rãi gật đầu, rốt cục lại nhịn không được, nhẹ nhàng thở ra. Tiên là đủ ẩn tựa bàn. Sâu thẳm đám tạ thủ công căn bản không có khả năng cùng hóa Tà giáo đoàn ngủ một cái ổ chăn, nói một câu đồng sàng dị mộng đều tính khích lệ. Mấy lần ra vào Tuyền Thành trong quá trình, đủ ẩn cũng âm thầm ghi chép mấy đầu khác biệt tuyến đường tại chính mình tượng trên bàn. Nếu không, vạn nhất thế cục có chỗ nhiều lần, hóa Tà giáo đoàn cuốn gói rời đi, quân bạn làm sao bây giờ? Lưu tại Tuyền Thành chờ chết sao? Đầu năm nay làm việc Trọng yếu nhất đều không phải có thể hay không làm thành, mà là không làm được về sau phải bảo đảm lần sau còn có thể tiếp tục làm việc. Bây giờ có đủ ẩn bản đồ, chỉ cần làm tốt ngụy trang lời nói, bọn hắn chưa hẳn không thể bắt gấp thời gian, từ nơi này kiếm ra đi. Cơ hội gần ngay trước mắt. Tiếp xuống, chính là đối với đủ Ẩn xử trí. Khi tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn qua lúc, đủ Ẩn lập tức sắc mặt đổi biến, điên cuồng cầu khẩn cùng giập đầu, hướng về Quý Giác. Quý Giác đang chuẩn bị nói chuyện, lại nghe thấy Lâu Phong gọi mình danh tự. Hắn đứng tại đủ Ẩn phòng làm việc bên trong, đẩy ra cửa, thần sắc trước nay chưa từng có khó coi. "Tới." Hắn nói nhìn xem cái này, sau đó quý giác sắc mặt cũng có coi, tại chế tác thời gian là một bộ lắp ráp hơn phân nửa to lớn máy móc như là loại nào đó phức tạp chủ đứng, từ trong đến ngoài khắc rõ rất nhiều linh chất mạch kín, trương pháp nghiêm cẩn lại quý dị, có nhiều chỗ cấu tạo hoàn toàn vi phạm hiện đại luyện kim thuật, nhưng cũng không hiểu lẫn nhau từng dùng, từ đó thành lập. Nếu như không phải bên cạnh thật dày bản thiết kế cùng kỹ càng đến chỉ cần đệ xuống bản vẽ thao tác cùng chế tác liền tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề sách hướng dẫn bên ngoài, quý giác cơ hồ đều hoàn toàn không hiểu rõ cái đồ chơi này là cái gì. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng không hiểu rõ, người chế tác đủ ẩn cũng không hiểu rõ nhưng hắn không hiểu rõ cũng không dám hỏi. Lão sư để làm cái gì liền làm cái gì, hỏi nhiều như vậy, muốn thi nghiên a? Tại kiêm nguyên nơi đó đào tạo sâu nhưng cho tới bây giờ không phải một cái hào thơ. Quý giác chỉ có thể thông qua máy móc hàng thần không chọn vẹn cảm ứng, tự thân lý luận trình độ cùng sách hướng dẫn đối chiếu, đến suy đoán cái đồ chơi này đến tận cùng là dùng tới làm gì? Nhưng chỉ là lẻ thẻ một điểm suy đoán, liền đã làm hắn mắt tối xâm lại. Người có thể xác định sao? Quý giác ôm vặn nhất kỳ vọng, lâu phong trầm mặc, sau một lát thanh âm đồng dạng thảng chính là xác định không được, cho nên mới tìm ngươi. Nhưng tham số là dạng này linh chất tần suất cùng nghiệm chứng danh sách mùa đủ lệ ta đích xác gặp qua quý giác không lời nào để nói vấn đề rất phiền phức đồng sơn hỏi ta từ đầu giải thích với ngươi đi quý giác một trận hít sâu ổn định tâm tính về sau có chút run rẩy ngón tay đem bản thiết kế lật đến phía sau cùng đánh cái so sánh lời nói cái đồ chơi này hẳn là cùng loại trạm biến thế thiết bị hiệu quả đâu đơn giản đến nói tác dụng của nó là nối vào cái nào đó cực kỳ khổng lồ hệ thống bên trong làm tiết điểm cùng kéo dài tranh chuyển vận cao phong cùng thung lũng tạo thành xung kích để mà giảm sốt phân lưu Đồng Sơn càng ngày càng không hiểu ra sao, có vấn đề gì a? Đây chính là vấn đề. Quý Giác khô khốc nuốt nước miếng một cái, bản thiết kế lật đến ở giữa, chỉ vào phía trên tham số cùng yêu cầu, vì cái gì? Truyền thanh bên trong, một cái sâu thảm công tượng chế tác trên dụng cụ, sẽ sử dụng cục an toàn thông hành nghiệm chứng tiêu chuẩn. Cùng, lại là vì cái gì? Nội bộ linh chất tần suất cùng danh sách nghiệm chứng cùng tiền đồn giống nhau như lúc đầu. Đồng Sơn sắc mặt cũng khó nhìn lên, trước nay chưa từng có, thật có thể xác định sao? Không biết, ta cũng là cổ vũ học đồ a. Quý Giác cười khổ, hắn ở phòng nghỉ bên trong đánh nhau thời điểm, thật không nghĩ đến đằng sau còn có như thế một cái hố đang đợi chính mình. Nếu như hắn có thể tham dự trong đó, không coi như tham dự, nói không chừng cũng vẫn như cũng là không hiểu ra sao. Diệp giáo sư phong cách làm việc chính là không nên nói không nói, có thể tự học toàn bộ tự học. Loại này không có quan hệ gì với quý giác lại liên quan đến đại cục hàng mục, Nàng nhiều nhất đem quý giác ném vào làm khổ lực, có thể học bao nhiêu học bao nhiêu, có thể nhìn ra bao nhiêu đến, đều xem quý giác chính mình. Nói thật, ta cũng không rõ ràng hiệp hội dự định cùng kế hoạch, cùng cụ thể áp dụng tình trạng, không có cách nào xác định tình trạng hỏng bét tới trình độ nào. Quý giác trầm ngâm, tổ chức tìm từ. Vận khí tốt một chút, kia liền chỉ là đơn phần tình báo tiết lộ, có người đem quy cách cùng nghiệm chứng đều chạy tới hóa tà giáo đoàn trong tay. Làm không tốt người ta đã chuẩn bị kỹ càng nhằm vào, hiệp hội khổ công nguồn phí, căn bản vô dụng. Nhưng nếu như vận khí hỏng bét một chút, Quý Giác không có tiếp tục nói nữa, có khả năng hiệp hội rất nhiều đại sư cùng công tượng phí hết tâm tư đưa ra cả một cái kế hoạch, hoàn thành 99% công trình về sau, chợt phát hiện tất cả bộ phận đều mất đi hướng Mà chờ đợi thật lâu đối thủ, theo trong túi quần cầm ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng điều khiển từ xa. Tiếp xuống, ngươi liền có thể bắt đầu cầu nguyện đây chẳng qua là phổ thông tình thú và dụng người tốt đẹp nhất địa phương ngay tại ở, người vĩnh viễn có thể ôm ấp hy vọng. Cho nên, nó có thể là, cũng có thể là. Nó tốt nhất là. Nhưng lại tại trong nháy mắt đó, Phản phất ảo Giác, Quý Giác bên thai vang lên một tiếng ngòi mệt thở dài. Lại sau đó, chỗ vang lên chính là trời đất sụp đổ khủng bố hoành minh, chấn động cả quét, ba phủ tuyển thành, cho dù là tại cái này không trọn vẹn trong công xưởng đều không thể tránh ánh đèn sáng tắt bên trong, không thể đếm hết bụi bẩm gì rào rơi xuống. Mà ngay tại chế tác ở giữa bên trong, cái kia một bộ chưa hoàn thành thiết bị đột nhiên sáng lên vô số linh chất mạch kín, phản phát ra sức hưởng ứng cái gì, nhưng rất nhanh, liền từ dưới áp lực xuổng đổ, chết để y lão. Lạ. Lại ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, bình minh, băng liệt trong thanh âm, bao phủ tuyển thành mấy chục năm mây đen im ắng tiêu tán, hiện ra hiện thế bên trong đã lâu tinh không. Thật giống như có lực lượng vô hình đào ra mực nát tổ, thẳng tới cựu địa phía dưới, thẳng tắp khiến bị vùi lấp phần mộ tái hiện nhân thế, động lòng người thế như thế dữ tận. Trên bầu trời, trải rộng cái nước, quần tinh chi quang như thế bay múa, vô số quỷ dị lưu quang từ trong đó vận chuyển, hóa thành mưa to tung xuống, hải lượng ô nhiễm chi vũ mưa như chút nước mà xuống, uất tất cả. Quân cuộn xương trắng hướng về tứ phương quyết tán, nhưng lại giống như bị cái gì lực lượng vô hình chốt kiềm chế, trói thay thanh âm vang vọng tiên cung, khó mà mở rộng, không thể đếm hết quỷ dị thân ảnh ở trong tuyền thành hương phấn điên cuồng gào thét, bút đầu, há ám như nước thủy triều, sôi trào không lướt. Tuyền thành đang lên cao, từng bước một, trở đầy tích lũy mấy chục năm mối hận suốt đời cùng ấn động, chậm rãi lại thong dong không bức bách, đột phá phong tỏa, đi hướng hiện thế, ma quỷ rắt trong lòng đại thạch cũng rốt cục chìm vào tầng thứ mười tầng hầm. Người tại im lặng thời điểm thật sẽ không hiểu cười một chút, nhưng lại không cười nổi âm thanh. Hướng chỗ đồng ý, chỉ ít chúng ta không cần lại đi tìm lộ ra đi, đúng không? Không người đáp lại. Trong tĩnh mịch, chỉ còn lại trơ mặc, thậm chí, trong vũng máu run rẩy cùng thanh âm hoảng sợ. "Không, không phải ta." Đu Ân ngọ ngoại, dây rủa, hoảng sợ hò hét, "Tha mạng à, tha mạng, ta cái gì cũng không biết, ta là vô tội. Ta thật. Ta, ta." Đồng Sơn thậm chí không muốn nói chuyện, chỉ là vươn tay, nhưng nâng tay lên cổ tay lại bị quý giá cầm. Thật giống như tin tưởng lời hắn nói bình thường. Hiếu Kỳ đặt câu hỏi, "Thật sao?" Có như vậy trong nháy mắt, Đu Ân cũng hỉ, muốn lắc đầu, lại phát hiện căn bản không thế nào động tác, muốn xảo ngôn giải thích hay là che giấu, lại không phát ra được thanh âm nào. Từ cái kia một đôi dần dần bị loại nào đó diễm quang trôi nhóm lửa đồng tử trước đó, lại nói không ra lời. Ngươi là có hay không vô tội? Quý giác nhẹ giọng đặt câu hỏi, từng bước một hướng về phía trước. Đu ẩn run rẩy, há miệng, nhưng biết hầu phản phất phản bội hắn, dặn không ra hoang luôn Cho tàn con đường vốn là tàn khốc, lấy thiện ác như thế nông cạn từ ngữ, căn bản là không có cách cân nhắc công tượng. Huống chi dẫn thân vào vật người, càng không cần nói cái gì đạo đức cùng danh giới cuối cùng loại này không tồn tại đồ vật. Hắn nắm giữ kỹ nghệ có mấy chục loại, nhưng lại có loại kia phía trên không có no bụng chấm phản bội cùng tử vong. Hắn sáng tạo tác phẩm có mấy trăm kiện, nhưng trong đó lại có bao nhiêu gánh chịu hy vọng, không bao hàm ác độc xảo trá. Dung luyện cơ thể sống lấy dương thăng linh trí, hiến tế hải nhi lấy tụ tập biến vật tính, luận lấy linh hồn lấy thuần hóa tài liệu. Trần thế vô tận chúng ác bên trong, chính mình cái kia một phần lại có hay không nhỏ bé đến có thể được tha thứ cùng xem nhẹ. Quý giác tiến lên trước, hỏi lại, ngươi là có hay không thực hiện thượng thiện chi đạo, phụng cầm biến đổi lý lẽ. Cái kia bình tĩnh đến gần như dị thường thanh em tự mình hại mình phá trong công xưởng vang lên, âm vang như sắt đá. Sắc bén như lưỡi dao, xuyên vào linh hồn, quần không nứt, làm hắn trên mặt huyết sắc một chút xíu lui tận. Mà ngay tại ma trận bên trong, nghiệt hóa ô nhiễm dấu vết lại không thế nào che lấp, đều hiển hiện mà ra, sền sệt đen nhánh như khói đặc dâng lên đã sớm. Xâm nhập linh hồn cùng có thủy. Trong nháy mắt đó, Quý giác rốt cục cởi ra gông xiềng. Thế là, từ khi tiến vào công xưởng bắt đầu, phi công linh tính bên trong chỗ dâng lên lửa giận cùng sắc ý, lại không thế nào ngăn cản, tràn ngập ý thức của hắn. Tùy theo cùng nhau thức tỉnh, là Quý giác linh hồn chỗ càng sâu, một sợi nhỏ bé đến khó lấy cảm thấy hỏa diễm. Quen thuộc như thế nhưng lại cùng trong cơn ác mộng nhìn thấy những cái kia diễm quang hoàn toàn khác biệt, tựa như là một trận đụng vào về sau liền lại không không thế nào lao đi là cấn cùng vết thương, hay là là từ cao xa chi cảnh bên trong, nháy mắt giao hòa bên trong chỗ lưu chuyển mà ra mong ước cùng chờ đợi một cái không có ý nghĩa đánh dấu, nhưng khi nó bị tỉnh lại nháy mắt lại như hỏa diễm mãnh liệt quyết tán, không thể ức chế bao phủ linh hồn, ý thức thậm chí hết thảy cứ như vậy thôi động hắn hướng về phía trước thúc hắn đặt câu hỏi đi thực hiện cái này một phần sứ mệnh cùng chức trách, thế là từ trong linh hồn rực rỡ diễm quang bên trong đồng tử của hắn dần dần hiện hiện lóa mắt thuần trắng tựa như thiêu đốt thủy ngân, từ đó quan sát. Cuối cùng, quý giác của mắt, ngươi là có hay không còn có cái khác biệt bạch nhưng kể rõ. Không người đáp lại, chỉ có băng liệt thanh âm vang lên, từ đủ ẩn trong thể xác. Nét mặt của hắn có rút, run rẩy, không thế nào tránh né quý giác ánh mắt, không thế nào kể rõ bất luận cái gì hoang hồn. Từ cái kia tốc lạnh trong ánh mắt, vô số nghiệt hóa dấu vết tại kịch liệt nghiếu loạn, Phàm phất muốn thoát đi cái này, một bộ không chịu nổi thúc đẩy thể xác, nhưng lại không cách nào tránh thoát cái kia mơ hồ diễm quang chói buộc. Rõ ràng ở trong mắt những người khác, cái này Phàm chỉ là phổ thông tra hỏi mà thôi nhưng đối với Đủ Ân mà nói, lại giống như là bị đầu nhập vào lò luyện bên trong, tàn bạo dung luyện, không thế nào phản kháng. Tựa như địa ngục. Ta, ta, Đủ Ân vẻ mặt nhăn nhó, run rẩy, trải rộng tơ máu đồng tử chữ lớn, ra sức há mồm, không biết từ nơi nào đến sức lực, dốc hết tất cả. Gào thét, ta không có sai. Ngươi hiểu cái gì? Loại người như ngươi, lại hiểu cái gì? Ta chỉ là, ta rõ ràng chỉ là, nghĩ đứng đến chỗ càng cao hơn mà thôi. Ta chỉ là nghĩ. Gào thét cùng gào thét, ý mắng đoạn tuyệt. Một cái bị phức tạp màu bạc huy hiệu bao phủ bàn tay đặt tại khuôn mặt của hắn phía trên, đoạn tuyệt tất cả ý niệm, lời nói cùng phản kháng, dấn thân vào trệ mục nát, rời bỏ biến đổi, kỳ lấy gây hoạ, dâm lấy lấy loạn. Quý giác tiếp nối than nhẹ, ngươi vị trí thành, đã lại không tân hỏa đổi mới chi tướng, ngươi trước đó đường, chỉ còn lại tàn ngược hư vô chi căn. Vì vậy, phán ngươi vì nghiệt. nhẹ nhàng lại phiêu hốt linh chất ba động, từ năm ngón tay ở giữa khuyết tán, nháy mắt, bao phủ thân thể, khắp tất cả, linh hồn, chúc phúc, ma trận, những nơi đi qua, hết thảy đều tại cái tia phảng phất cùng phân ly thuật có cùng nguồn gốc khủng bố chấn động bên trong, tan thành mây khói lại không có bất luận cái gì lưu lại đây chính là các ngươi chụp nhiệt độ tối kết quả duy nhất. Tấu chương xong, chương 211. Đường cùng lối rẽ. Chương 211, đường cùng lối rẽ. Rất nhiều chuyện đều đến không có dấu hiệu nào. Giống như náo động cùng đổ sụp, giống như tai họa cùng tử vong. Cho dù trước đó đã có rất nhiều dấu vết để lại khiến người cảnh giác, không ai có thể có thể biết, tại cựu địa phía dưới vùi lấp bên trong, những này lan tràn dấu vết để lại sẽ như thế nào tụ hợp từng cục, lại tại khi nào sinh trưởng ra cỡ nào khoa trương tai họa bẩm ẩn. Từng lần một diệt trừ cùng cảnh giác, lần lượt dò xét cùng suy tính, lại đến tuột cùng có thể tạo được mấy phần tác dụng. Mà khi nó phá đất mà lên lúc, hồng thủy mạn qua đê đập, mưa to từ trên trời giáng xuống, sóng thần càn quét tứ ngực lúc, trừ duy nhất có chuẩn bị bên ngoài, cũng chỉ còn lại bị động ứng đối. Chính như lúc này. Truyền thanh dị biến trước đó, 10 phút đồng hồ. Trung thiên ánh lửa từ tiền đồn bên ngoài trong hoang dạ dâng lên, bắn ra. Hiệp hội công trường. còi báo động chói tai theo mạch điện hủy hoại, im bặt mà dừng. Ngay tại khổng lồ thi công hiện trường, từng đạo như tháp cao hướng lên bầu trời kéo dài mà ra khổng lồ thiết bị, hiển hiện lóa mắt điệp quang, không thể đếm hết linh chất từ trong đó tán loạn chạy xiết, nổ tung cùng trong hỗn loạn, đem đen nhánh bầu trời đem nhuộm thành khiến người buồn nôn lục lẫy theo sát phía sau chỗ khuyết tán ra đến, là tháng qua tuyển thành bên trong khủng bố ô nhiễm, nguyên bản vật liệu chứa đựng trong kho, chẳng biết lúc nào bị vận chuyển tiến đến từng cái to lớn chứa đựng bình, bây giờ nhấc lên mắt xích bạo liệt, hải lượng tái chế bộ bên trong chỗ tụ tập tập mà đến ô nhiễm cùng nghiệt biến bụi bặm từ trong phong bạo bay lên bầu trời, mấy mắt, đem toàn bộ công trường đều biến thành ma vực. mấy ngày liền đến nay không biết bao nhiêu công tượng cùng học đổ dốc hết tâm huyết, hết ngày dài lại đêm thâu chỗ rút ra bóc ra mà ra ô nhiễm, giờ phút này thế mà lấy như thế bộ dáng, một lần nữa khuynh đảo tại tất cả mọi người trên đầu, dị biến như là mọc lên như nấm từ trên mặt đất từ vách tường từ đường ống tuyến đường từ mỗi một tấc trong không khí này mầm phiếu hỗn huyên tượng không ngừng hiện hiện mà cái này đến cái khác tiêu trên thân ảnh theo bùn nhau cùng trong dòng máu bò sát mà ra rõ ràng vài giây đồng hồ trước đó hết thảy còn tại bình thường kéo dài tất cả mọi người làm từng bước nắm chặt hết thảy thời gian khẩn cấp thi công nhưng ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt về sau hết thảy cũng đã hoàn toàn thay đổi huyết đột hóa đứt gãy trên tháp cao từng khỏa quỷ dị đôi mắt mở ra quan sát tất cả đã từng vô cùng bình thường chỉ là hơi có vẻ phức tạp tổng thể thiết kế giờ phút này tại nhiệt hóa ăn mòn bên trong thế mà không có chút nào phản kháng Thậm chí thật giống như vốn nên như vậy, đương nhiên Lưu Lạc làm bây giờ bộ dáng. Nương theo lấy đại lượng linh chất mạch kín phá giải cùng kết nối lại, hết thể đều cấp tốc hoàn toàn thay đổi. Tựa như là một bộ sơn thủy sách cổ phía trên, tăng thêm giải giác mấy bút, tung xuống vết bẩn mặc ngấn về sau, liền lắc mình biến hóa, từ tú mị sơn thủy biến thành địa ngục bùn đầy. Tại bóc giang ngụy trang về sau, cái kia sớm tại thiết kế ban đầu liền ẩn tàng trong đó ác ý hiện hiện, triển lộ ra liền người sáng tạo cũng không từng dự đoán hiểm ác khuôn mặt. Giữ tận cùng thiếu, tiêu đất, tiêu thảm cùng tiêu khóc không dứt bên hai. Khuyết đặc cùng ô nhiễm bên trong, những người sống sót chật vật dây dùa. Chuyện gì xảy ra? Cái quỷ gì? Đến tận cùng, xảy ra chuyện gì? Tại ban sơ sung kích cùng ô nhiễm ăn mòn về sau, may mắn theo nội tùng trong hoạch tâm còn sống học đồ cùng đám thợ thủ công chật vật dây dùa, còn muốn ý đồ kêu gọi cứu viện. Nhưng người thông minh tại trải qua trong nháy mắt hỗn loạn về sau, liền giấu chính mình tất cả khí tức, ẩn núp ẩn nấp cũng không quay đầu lại chạy như điên rời đi. Bang dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, Chí ác la mã đã xây thành như vậy đối mặt giờ phút này trước mắt thảm thiết vọt lâu, liền tốt nhất đừng nghĩ đến ngăn cơn sóng dữ, bảo tồn tính mệnh mới là đầu tiên. Bất luận là nội gián cũng tốt, cảm bấy cũng được hoặc là cái gì cỡ lớn bên trong một tử, hiệp hội của các toàn, đã không thể tín nhiệm. "Lão sư, cứu ta, mau cứu ta." "Lão sư, lão sư." Phía sau cửa, trong biển lửa hò hét truyền đến. Toàn thân máu tươi đại sư chật vật vắt một cây cốt thép, chống lên thân thể của mình, nhìn chăm chú cái này cảnh tượng thế thảm, mặt không biểu tình. Chợt mắt nhìn liệt diễm bên trong, học sinh của mình dần dần đốt cháy, còn có từng đầu theo trong cơ thể hắn phá xác mà ra xúc tu thậm chí rất nhiều dị hóa khí quan. Có như vậy trong náy mắt, xung quanh mở cửa trở lại miệng, rất muốn nói cái gì, nhưng từ khói đặc cùng đốt cháy bên trong, hắn lại không phát ra được thanh âm nào. Nâng lên không trọn vẹn cánh tay, còn sót lại ngón tay chỉ ra, xa xa chỉ hướng học sinh gương mặt. Thanh âm im bặt mà dừng. Trong ngọn lửa thi hài lại không dãy rủa, cứ như vậy, quy về bụi bặm. Tại khói đặc múa bên trong, có vẩn đục nước mắt hỗn hợp máu theo trên mặt lấy xuống, lại không phân rõ đến tột cùng có mấy phần mới là bị thương. Hắn đừng quá mức, chống lên thân thể, thất tha thất thèo đi ra đám cháy, há miệng, im mắng gầm thét, hò hét, chửi mắng, thanh âm giống như là bị hỏa diễm sạch, theo tóc trắng cùng một chỗ. Thằng đến hắn rốt cục xông ra vỡ vụn cộng tác viên một cái lão đảo. Tại trong lúc thở dốc, mới nhìn đến cái kia đang đứng tại thi công sân trung ương thân ảnh. Không có chút nào chật vật cùng thương tích, pha tạm tóc ngắn tại nóng rực trong gió có chút vũ động. Thật giống như chờ đợi hồi lâu bình thường. Ngoái nhìn dò xét. "Nô." Khoe mắt của nàng có chút bốc lên, dò xét tới, thế mà sống sót rồi sao? Trong giây mắt đó, xung quanh nặng nhìn xem nàng lạnh lùng bộ dáng, lại nhìn về phía nàng dưới chân, từng cái không rõ sống chết, thoi thóp công tượng cùng học đồ, lại nhịn không được, hai mắt tinh hồng. "Diệp Hạ." Xung quanh nặng biểu lộ cau cấp, "Ngươi điên rồi sao?" "Thế mà." "Thế mà." liền xem như ngươi cùng ta có cựu đoán, những người khác lại từ giao thét cùng tố cáo bên trong, Diệp Hạn không quan trọng thu hồi ánh mắt, không có chút nào hứng thú, là ta nghĩ nhiều, nàng tiếc nối thở dài, vốn cho rằng là quân tử bảo biến, là ta xem thường anh hùng thiên hạ, bây giờ xem ra lấy Chu Đại sư sự dũng cảm của ngươi khí lượng, ngồi sồn tại chính mình một mẫu ba phần đất bên trong, nghiền ép nghiền ép học đồ đi tiên, ngược lại là không có can đảm cùng hiệp hội cùng cục an toàn đối nghịch được rồi, ngủ trước đi. nói, phất phất tay, nháy mắt, từ phía sau nàng liệt diễm trong tia sáng múa bóng tối, đung nhiên có quỷ dị bóng tối dâng lên. Phảng phất hai cánh quỷ dị bóng tối không hạn chế kéo dài, nháy mắt đem Chu đại sư bao phủ trong đó. Ngắn ngủi trong nháy mắt, linh chất chống lại, sấm lớn, phòng ngự, can thiệp cùng sửa đổi lấy hoa mắt tốc độ bắt đầu, sau đó, lại kết thúc. Vỡ tan thanh âm không dứt bên hai. Trọng thương u ám Chu đại sư mắt tối sầm lại, lại không năng lực phản kháng, ngã trên mặt đất, lại bất lực phản kháng, duy nhất nghe thấy, cũng chỉ có lạnh lùng nói nhỏ: "Trung thực nằm, đừng vướng bận." Cánh chim bóng tối biến hóa, hội tụ thành một tay nắm, đem hắn sách, ném vào đám người bên trong. Xung quanh nặng ra sức muốn ngẩng đầu, căm tức nhìn Diệp Hạn bóng lưng, nhưng đến cuối cùng, lại nhịn không được Trật để hôn mê, Diệp Hạn ngẩng đầu, nhìn về phía đám cháy chỗ sâu, Bùi bụi nhiều sóng bên trong, lão đảo đi ra thân ảnh, thần sắc có chút biến hóa, hồi lâu, thì ra là thế, đến cùng là xem thường người trong thiên hạ. Mở trong ngọn lửa, đầy bụi đất khổng đại sư sừng sốt một chút, nhìn xem mặt không biểu tình đi tới Diệp Hạn, cứng nhắc lại, quả quyết lắc đầu, không phải ta. Ta biết. Diệp hạng gặp tháng qua, lưu lại lời nói, những cái kia vùng hữu, giao cho ngươi. Cứ như vậy, thẳng tắp hướng đi khổng đại sư sau lưng. Tại huyết hóa đức gãy tháp cao phía dưới, muối liệt diễm cùng trong khói đặc, một cái khô gầy quổng lưng thân ảnh thế mà từ Diệp Hạn tiến lên bên trong, chậm rãi hiện hiện. Ngay từ đầu, hắn an vị ở nơi đó, nhưng lại không có chút nào động tác, lặng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh, thở ơ lạnh nhạt, thưởng thức ở trước mắt trình diễn thảm thiết hai nạn cùng khí kịch. Không đại sư như bị sét đánh, mồ hôi lạnh lâm ly. Vừa mới nàng chính là từ bên trong đi ra, nhưng tại hỗn loạn cùng thương tích bên trong, thậm chí ngay cả mảy may cũng không từng phát giác. Nhưng càng làm nàng hơn hoảng hốt, là người kia gương mặt như thế giàn hoa, rõ ràng quen thuộc như thế, nhưng giờ phút này lại lạ lắm vô cùng, khiến người khó có thể tin. Hiệp hội chỗ phái ra đại sư. Chủ lý tuyên thành hết thể luyện kim công tác người quản lý đưa ra cùng đem khống toàn bộ thi công cùng hết thể lưu trình đại sư, đoàn mục nàng cứng nhắc một chút vô ý thức nhìn hằm hằm nhưng rất nhanh từ sỉ nhục cùng trong cung nộ cắn răng quay người rời đi mang người sống sót không chút do dự chỉ có diệp hạn từng bước một đi lên trước nhìn chăm chú cái kia một tấm phẳng phất vĩnh viễn tràn ngập nếp nhăn cùng sầu khổ già mua khuôn mặt đầy cõi lòng hiếu kỳ đoàn đại sư không việc gì đoàn mục chẳng hề để ý cười một tiếng nhìn về phía nàng cái kia diệp đại sư ngươi đây ta nhớ được ngươi là tại giếng sâu bên trong thi công a đây chính là chỗ nguy hiểm nhất tới. Nguyên hóa chạy ngược thời điểm, ta đều cho là ngươi sẽ chết ở nơi đó đâu. Còn tốt, ta người này tính tình quay lệ, đối với người nào đều không yên lòng, xem ai đều trước mắt, đối với người nào đều tín nhiệm không dậy, tiểu gì cũng sẽ làm điểm chính mình nhỏ chuẩn bị. Ngược lại là Đoàn Đại sư, trong lúc bất chợt, thật sự là doa ta. Diệp Hạn hai tay cắm ở trong túi, trinh trọng tường tận xem xét, trong lúc bất chợt làm ra chuyện lớn như vậy đến, nhưng nửa điểm nhìn không ra trong ngày thường treo tại ngoài miệng giàn mua tàn khu A ta có phải là hẳn là khen một câu, tuổi già trí chưa già, thực tế không dễ dàng. Dễ dàng, kỳ thật, rất dễ dàng. Đoàn mục không có chút nào tự giác, càng không có bất luận cái gì mừng rỡ. Rõ ràng làm tất cả những thứ này kẻ đầu tê, hắn hẳn là đắc chí vừa lòng, ở trên cao nhìn xuống chảo phùng mới đúng. Nhưng giờ phút này đối mặt Diệp Hạn lời nói, cái kia một tấm tràn đầy sầu khổ cùng nếp nhăn gương mặt, càng ngày càng ra mua. Chỉ là, mọi mệnh thở dài, chỉ cần ra mặt đủ dày, tự nhiên có thể khi bại khi thắng, chỉ cần có thể bỏ lên, tự nhiên bất khuất. Loại này đối với kẻ bại khen ngợi, trừ lừa gạt người bên ngoài, cũng chỉ có thể dùng tới làm làm độc dược rơi tại miệng vết thương bên trên. đoàn mục ngửa mặt lên trời than nhẹ, lại nhịn không được, bật cười, từng ấy năm tới nay như vậy. Tất cả mọi người đem ta xem như có tài nhưng thành đặt muộn, bất khuất kiểu mẫu, nhưng ta lại không một ngày chưa từng suy nghĩ, vì sao có tài nhưng thành đặt muộn, bất khuất không thể là người khác, nhất định phải là ta không thể. Diệp Hạn trở Mặc không nói gì. Từ thái nhất chi hoàn hiệp hội, từ tất cả công tượng trong lòng, đoàn mục tồn tại quả thực chính là dốc lòng bản thân hiện hiện 31 tuổi thời điểm tự chủ thức tỉnh, dấn thân vào cho tản, cũng đã qua học đồ tuổi tác, bồi hồi chằn chọc tại từng cái công xưởng ở giữa, nhiều lần vấp phải trắc trở, lại khi bại khi tháng 40 tuổi thời điểm, hắn dùng thời gian 9 năm, lấy một cái nửa đường xuất gia lão niên thân phận của cho tản, thi đậu công tượng giấy phép Theo Lý mà nói, hẳn là tán dương như nước thủy triều, chấn kinh tất cả mọi người nhấc cầu, chấn kinh mọi người một năm tròn đáng tiếc, một năm kia, cùng hắn cùng một cái trong trường thi, có cái 14 tuổi thiếu niên, không môn không phái, không có chút nào cơ sở, đã không trưởng bối cũng không lão sư, cầm trong hiệp hội phổ cập khoa học sách nhỏ, thời gian một năm, tự học thành tài, dùng cách thức đều hoàn toàn sai lầm trong luận văn đưa ra 14 hạng tổng kết cùng 4 đầu nguyên lý, đặt vô hiện. Đại luyện kim thuật mới tinh lĩnh vực, Lam Đoan mục chứng minh tự thân năng lực, từng bước một đột phá tự thân cực hạn, tại hiệp hội nội bộ trèo lên, hái đại sư chi vị thời điểm, Cái kia Trầm Mặc Ít nói thiếu niên đã sớm trở thành cho Tản tông sư, hiện thế thánh hiền, đúc cái tượng. Khi hắn lấy giản mua chi thân vung cánh tay hô lên, muốn đổ trọng chấn tụ hợp nhất hệ thời điểm, tụ hợp nhất hệ tiền cảnh, bị tông sư Thiên lô một lời phủ định. Tụ hợp nhất hệ trọng chấn thất bại, xuống dốc mấy chục năm về sau, hắn hậu tích bạc phát, ngóc đầu trở lại, đưa ra mới tinh lý luận, phá trước rồi lập lúc, lại tại năm đó đại sư đánh giá bên trong, gặp được một cái gọi Ly Kinh phản đạo, phá cửa mà ra kẻ cả đường, mà người kia, tên là Diệp Hạ. Hắn dẩy vào cả đời chỗ hoàn thành lý luận cùng thành quả. Mới đưa ra 5 ngày không đến, liền đã bị Diệp Hạn Trô đưa ra luận văn đào thái, lại vô giá trị. Mặc dù là như thế, hắn cũng chưa từng từ bỏ, cho tới hôm nay trước đó, vẫn như cũ tại kéo dài tìm tòi nghiên cứu. Rất nhiều bi kịch, rất nhiều tra tuấn, rất nhiều thất bại. Cơ hội tràn ngập đoàn mục một đời. Bất luận là ai tao ngộ trong đó một đoạn, đều đủ để không gượng dậy nổi, nhưng những này tất cả đều bị hắn vượt qua, đều vượt qua. Bây giờ hắn đã là trên vạn người đại sư, có tài nhưng thành đạt muộn điển hình. Nhưng ai cũng không biết, đoàn mục đến tột cùng có bao nhiêu căm hận, có tài nhưng thành đạt muộn, cái từ này, có bao nhiêu căm hận chính mình còn có cái kia so sánh với xa, xa không đủ, so xuống khó khăn lắm có thừa ít ỏi tài năng. Một năm kia, tại ta tại đại sư đánh giá gặp được ngươi thời điểm, ta liền biết, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi nhất định sẽ đi đến đời ta đều khó mà dự đoán độ cao đi. Mãi cho đến hôm nay, ta đều cảm thấy như vậy. Đoàn mục thăng nhẹ, ta chỉ là kỳ vọng, cuối cùng có lời, hết sức hướng về phía trước, lại hướng phía trước một điểm. Chỉ cần còn có thể lại hướng phía trước, liền đầy đủ. Diệp hắn hỏi, đã như thế, làm sao cho nên cải huyền dịch trường? Đại khái là bởi vì đi không được đem. Đoàn mục biểu lộ run rẩy một chút, như khóc như cười, theo 7 năm trước bắt đầu lên, ta liền phát hiện, chính mình đem hết toàn lực cả ngày nghiên cứu, trừ cảm động chính mình cảm động người khác bên ngoài, không hề có tác dụng. Nhiều nhất, bất quá là dậm chân tại chỗ mà thôi. Dừng lại tại nguyên chỗ, dừng bước không tiến. Phí công trong giấy rửa, mắt thấy từng cái sau lưng thân ảnh đem chính mình siêu việt, mắt thấy những cái kia muốn truy đuổi mục tiêu, càng ngày càng xa, mắt thấy chính mình ngày càng hoa mắt ù tai, chân chính lưu lạc làm một giới lão hủ. Khi hắn lần thứ tư gọi sai bên cạnh học sinh danh tự lúc, mới trong lúc bất chợt phát hiện, cho tạp chi cao xa. Còn có Bản thân chi bình thường, ngươi nói, đây là dựa vào cái gì đâu? Diệp đại sư. Đoan Mục nhìn xem nàng, cũng không vấn đoán cùng đoán động, hay là chỉ là cố gắng duy trì lấy bình thản bộ dáng, cho tới bây giờ cũng không nguyện ý mình bị Diệp Hạn coi thường. Cho tàn khẳng Khái, dẫn ta đi hướng con đường này, cho tàn tàn ngược, làm ta mê mang tuyệt vọng đến tận đây. Nhưng ta cả đời đáng buồn, lại vì sao mà đến? Thương thiên sinh ta, thì có ích lợi gì? Hắn giơ tay lên, vuốt ve dần dần chóp từng mảng gian mua khuôn mặt, nhẹ giọng thì thầm, cho tàn bán ân, Trần Thế Chi Lô, lại phải đem ta rèn đúc thành cái gì? Trong lò phế liệu. Còn là tấn bên trong tạt bã. Hắn nhìn về phía trước mắt công tượng, trịnh trọng đặt câu hỏi, một khối sắt vụn muốn trở thành hoàng kim, đây coi như là si tâm vọng tưởng a. Chuyện đương nhiên. Diệp Hạn quả quyết gật đầu, siêu thoát bình thường, sửa đá thành vàng, rút đi cũ hình hài cùng bộ dáng, cho dù là sắt thường cũng có thể bước vào hoàng kim lĩnh vực. Luyện kim thuật chẳng phải vì vậy mà được sao? Ừm, cho nên ta nghĩ thoáng. Đoàn mục nhẹ nhàng gật đầu, cái kia một tấm vỡ vụn trên gương mặt, rốt cục hiện hiện nụ cười, đạp lên lạc lối liền lạc lối đi, chí ít có đường. Ta còn muốn lại tiếp tục đi lên phía trước đi càng xa càng tốt, phàm là có thể đi ra một bước, đều thắng qua tại chỗ buổi hồi. tại ngươi dạng này thiên tài xem ra, ta cái này một bộ chẳng biết xấu hổ bộ dáng, nhất định rất buồn cười a. Diệp Hạn lạnh nhạt hỏi lại, ngươi sẽ quan tâm a? đã sớm, không để ý tới. Đoàn Mục biết miệng, chọc từng mảng gương mặt về sau, hiện ra sền sệt hắt cám cùng dữ tợn, một cái lại một cái tinh hồng con mắt từ trong bóng tối mở ra. trong nháy mắt đó, réo vang trong bóng tối, truyền đến vô số gào thét cùng gào thét thanh âm, trung điệp tại một chỗ, biến thành quỷ dị hồi âm. Diệp đại sư, mời ngươi giúp ta nhìn xem. hắn nói, lần này ta đi đủ xa sao? Phương xa, Quyên Minh chấn động vang lên, hiện thế rung mạnh, xương trắng nhiễu loạn, tiêu tán, thay vào đó chính là vô tận đen nhánh, tựa như sóng thần như thế, lôi cuốn hải lượng nhiều sóng vật cùng tàn linh, hướng về tiền đồn, cuồn cuộn mà đến. Mà ngay tại Diệp Hạn trước mặt, đoàn Mục giàn mua thân thể tầng tầng băng liệt, từ trệ mục nát trong lò luyện chỗ rèn đúc ra nghiệt biến tư thái chậm rãi triển khai, tầng tầng hắc ám hội tụ vì 3 mét có thửa bốn tay cự nhân, mặt có thất nhãn, đôi mắt tử bi hay là tàn nhẫn, quanh thân vô số linh chất mạch kín hội tụ quấn quanh trăm điểm, tựa như hoàng kim cùng lưu ly. Từ cuồng loạn cuồng tiếu bên trong, áp đảo nguyên thạch phía trên khí phách dâng lên, che đậy tứ phương, thiên nhân. Tấu chương xong, chương 212. Dương Thăng Chi cho. Chương 212, Dương Thăng Chi cho. Tiến đồn, một mảnh náo động. Hắc ám như biển lầm, cuộn cuộn mà đến. Nương theo lấy truyền thành hiện hiện, dòng lũ khuyết tán hướng tứ phương, nhưng ngay sau đó, nhưng thật giống như đụng vào vô hình đê đạo, im bặt mà dừng. Từ thiên nhãn quan sát phía dưới, hết thể xung kích cùng vận sóng đều đóng băng đình trệ. Thiên nguyên chi luật vận hành nơi này chỗ, lấy xuống quy tắc, nghiệt vật sở thuộc, không thể cách truyền thành. Nhưng cho dù là thiên nhân Tại đối mặt tích xúc như thế dài dằng dặc thời gian ô nhiễm cùng dòng lũ lúc, vẫn như cũ lực có chưa đến. Trong chớp mắt, trong hư không vô số băng liệt thanh âm vang lên. Tuyệt đối pháp lệnh từ hiện thực xung kích phía dưới khó mà thành lập, tràn ngập nguy hiểm. Thế là, thiên mục quan sát bên trong, hoàn mỹ pháp lệnh lại lần nữa làm ra điều chỉnh, tăng thêm không chợt vẹn. Cùng hiện thực thỏa hiệp, lấy cục bộ nhượng bộ đổi lấy chỉnh thể tăng cường. Tại phong tỏa bên trên, mở ra một đầu thông lộ, tựa như vỡ đê áp. Một cái chính đối tiền đồn lỗ hổng. Lập tức, đến mãi không hết ô nhiễm, hai thú, tạp vật thậm chí tàn linh, như đất đá trôi phun trào, tứ ngược hướng về phía trước, tới gần Càng đến cùng tiền đồn va chạm tại một chỗ. Tiếng súng, diễn quang, tiêu thảm cùng gào thét không dứt bên hai. Khinh khí cầu lên không, pháo sáng rơi xuống, tung xuống từng đạo nước mắt kia chớp. Pháo đài cùng dòng lũ chính diện xung kích, vẹn vẹn là dư ba liền khiến đại địa dung chuyển khó có thể bình an. Dưới mặt đất, khẩn cấp trung tâm chỉ huy bên ngoài, trong hành lang ánh đèn hoàn toàn trắng bệnh, từ dung mạnh bên trong lấp lóe. Bùi Bẩm Dĩ gào rơi xuống, vẩy vào lữ doanh nguyệt pha tạp tóc trắng ở giữa. Hơi vẻ giản mua cục trưởng bước chân vội vàng, từ vãng lai hỗn loạn bận rộn trong hành lang hướng về phía trước, không ngừng đặt câu hỏi, phía trước hàng rào tình trạng báo cáo đâu? Trước mắt còn tại ứng đối trong phạm vi, nhưng tiêu hao tại tăng thêm một bước. Đào công tình trạng như thế nào? Vừa mới tỉnh ngủ, ngay tại chạy đến. Những cuộc khác dài đâu? Ngay tại chạy đến, còn ở trên đường. Lữ Doanh Nguyệt nhẹ gật đầu, tiếp nhận văn kiện, cuối cùng đặt câu hỏi, nói đến, đây quả thật là đi khẩn cấp trung tâm chỉ huy đường a. Trong nháy mắt trong yên tĩnh, đi theo người bên cạnh viện xương sốt, lâm vào trầm mặc. Từ ngạc nhiên bà con cô cậu tình run rẩy một chút, phảng phất muốn gạt ra nụ cười đến, thế nhưng là lại nói không ra lời, bởi vì ngay tại Lữ Doanh Nguyệt đầu ngón tay vô cùng chân thực hiện tượng như là sóng nước nổi lên gợn sóng. Ừ. tối thiểu nhất là hai vị vượt trội cấp cường giả thiết hạng, Kính hoa thủy nguyệt, à, hương vị rất quen thuộc, thiên tâm biết. còn có hay không để lọt chùa. lữ doanh nguyệt cười lên, các người hai nhà lúc nào liên hợp đến cùng nhau đi rồi. lữ trường sinh cái miệng đó, thật lợi hại a. không người đáp lại, trong tĩnh mịch, một đạo kẽ nước động nhiên theo nàng đầu ngón tay trong gợn sóng khuyết tán ra đến, thiên ti vạn lũ trang ra, phảng phất pha lê bên trên vết rách, cắt đứt ngón tay của nàng. có lẽ, đây cũng chỉ là ảo giác, nhưng đến tuột cùng là thật là giả đâu, liền ngay cả linh hồn cũng khó có thể phân biệt, thật sự là rất lâu không có bị như vậy xem thường A. Lữ Doanh Nguyệt liếm láp đầu ngón tay máu tươi, hơi có vẻ mặt mũi già mua phía trên, hiện hiện một tia tự dêu đủ cười. Trước khi đánh, các người còn có gì ngôn gì muốn nói à? Không người đáp lại. Trong tĩnh mịch, không có thở dốc, hò hét, hay là di đảo. mắt không thể đếm hết những ảnh trong đan sen, liền ngay cả tử vong đều trở nên lặng yên không một tiếng động, yên Tiến tĩnh như nước thủy triều, bao phủ tất cả. Giờ này khắc này, thiên khung run run, đại địa lay động. Trong tiếng vang, lớp đói diễm quang theo ngoài cửa sổ chiếu sáng tĩnh mịch hành lang, bụi bặm rơi xuống, hỗn loạn buôn tẩu người phất lãng quên nơi đây, hay là tìm không thấy nó no đến tột cùng ở nơi nào, chỉ có một cái thân ảnh gầy go đứng ở cửa sổ, lặng lặng thưởng thức lần này hỗn loạn bộ dáng, nhẹ giọng ngâm nga cổ lão làn điệu. Hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước đẩy ra cái kia một cái khép cửa. Phía sau cửa trong văn phòng, hoàn toàn như trước đây, chỉ là thiếu khuyết mở cửa sổ lấy hơi về sau, nguyên bản lão nhân vị lại càng ngày càng lồng đồng. Thư ký đẩy cửa vào, đưa tay, mở đèn, ánh đèn chiếu sang cái bàn đối diện cái tia chảy nước bọt lão nhân, chính ngồi yên trên ghế, nơm ngơ ngang ngác, thần bất thủ xá Thư ký mỉm cười, giơ tay lên, đỡ một chút kính mắt, đào công mạnh khỏe. Không việc gì. Lão nhân mơ hồ trả lời, ngước mắt nhìn hắn, cái kia một khuôn mặt quen thuộc như thế, nhưng hiện tại xem ra, lại mang lạ lẫm. Chính như là thức tỉnh về sau nhìn thấy mọi người giống nhau. Luôn luôn, nghĩ không ra. Thật có lỗi, lại quên tên của ngươi. Hắn tiếc nuối thở dài, ngươi là ai tới? Ta là của ngài thư ký a. Nam nhân ngồi tại hắn đối diện, chỉ chỉ thẻ ngực cùng phù hiệu tay áo, thứ không biết bao nhiêu lần lặp lại, sau đó, lần thứ nhất tự giới thiệu, ta họ Lô, Lưu Trường Sinh. Hắn ôn hòa cười một tiếng, ngài gọi ta nhỏ Lưu liền tốt. "Wen." Từ điện tính trong phòng Ngoài cửa sổ trong bầu trời đêm, bỗng nhiên có chói mắt liệt quang tăng đột mà lên, hướng lên bầu trời. Hồi lâu sau, như sấm tiếng vang cùng phong bạo, cuồn cuộn mà đến đồng dạng liệt quang phía dưới, hỏa diễm dập tắt, bị tàn khốc xóa đi, khói đặc tiêu tán, từ trong gió lốc lại không có bất luận cái gì dấu vết. Huyết nục tháp cao sụp đổ, hôi thối cùng tinh hồng pháp phối, bay xuống, tại nóng bỏng đất khô cằn phía trên trang điểm ra giữ tận đồ án. Nghiệt hóa ô nhiễm cùng dấu vết đều tiêu tán. Tự mình hại mình khốc lại lạnh lùng bóc ra bên trong. Toàn bộ thi công sân bãi phế tích, trong chốc mắt bị triệt để tỉnh hóa. Cần thiết, chỉ là vươn tay, nhẹ nhàng, điểm ở trên đại địa lại sau đó, áp đảo quý giác tưởng tượng phía trên phân ly thuật, phát động. Vật tính chọi nhau, như tử trường cùng cực lẫn nhau mâu thuẫn, khiến cái này một mảnh trên đại địa hết thể cưỡng ép cùng nhiệt hóa cùng ô nhiễm cách biệt, lại sau đó, bóc ra tất cả. Cho dù là đồng dạng phân ly thuật, cũng có chia cao thấp, khác nhau một trời một vực. Bị giới hạn phi công cùng mạc tà khác nhau, diệp hạn có khả năng truyền thụ chỉ có cơ sở nguyên lý cùng mạch suy nghĩ, tùy ý quý giác dã man sinh trưởng. Mà giờ khắc này ở trong tay nàng chỗ hiện hiện, chính là đang phong tạo cực, độc thuộc về tài nghệ của nàng. Bất luận là thượng tiện ban ân hoặc là tà ngu ô nhiễm, linh chất hay là vật lý hết thảy đều tại không thế nào chống cự quần quần trong gợn sóng bị tẩy đi hết thảy dấu vết, chia cắt, phá hư, thoái biến, tẩy trắng, khôi phục nguyên bản bộ dáng, bao quát trước mặt nàng. thiên nhân, ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian không đến, toàn bộ hiện trường cũng đã hoàn toàn thay đổi. trăm ngàn đầu khắc họa phức tạp linh chất mạch kiến trụ lớn đột một từ mặt đất mọc lên, một trận quán thông thiên địa lại chặn ngang đoạt tuyệt. thiên ngoại tà quang thấm nhuần giới màng bắn ra, tung hoành quét, đốt sạch tất cả, đào ra khe dánh, lưu lại trận trận khét lẹn. ma xương lạnh cùng băng lăng lẫn nhau dây dưa, va chạm, đứt gãy, hòa tan, tầng tầng tuyết bay chỉ trệ rơi xuống lại tại đốt cháy trong gió biến thành mưa nước mưa rơi ở trong bùn đất leo ra cự nhân chi tượng bên trên theo băng liệt vỡ vụn trên gương mặt trở xuống tựa như nước mắt tàn tạ thân thể hóa thành cho bụi lại rơi vào vung bùn sân bãi chính giữa chống rông hướng phía dưới lõm mấy chục mét mà tướng đạo hơi mở mũi nhọn từ trong hư không gian khắp nơi như lồng giam xuyên qua không chọn vẹn nhiệt vật thân thể đem hắn đóng đinh ngay tại chỗ từ mũi nhọn trung quanh là cụ hiện thành thực chất khổng lồ bóng tối vươn quanh quan sát sáu cánh một chân tiên nga đen cao ngất như tường sắt trước sau từ trong hư không như ẩn như hiện vô thủy vô chung cho tê giác Hết thể huy quang hội tụ mà thành, xen vào ở giữa có và không độc rất thú. Thậm chí vì rất nhiều thai ếch tạo vật cung cấp nguồn năng lượng, linh chất vô tận, tiêu xài không hết cự kình. Cự kình huyễn ảnh đem toàn bộ sân bãi đều bao phủ bên trong, chưa cô hán hình, nhưng hết thể lại đều giống như đã sớm bị nuốt vào trong bụng đây chính là số nhiều thiên công cấp tạo vật chỗ tạo thành tập hợp, cho dù là Thái Nhất Chi Hoàn Đăng ký danh sách bên trong đều gần như không tồn tại hệ liệt tạo vật, ác động điểm báo danh sách. Mà giờ khắc này, hơi mở mũi kiếm xuyên qua bên trong, ma sát dây thanh âm, không dứt bên hai, như thế bén nhọn. Thiên Nhân, đoàn Mục bướng bỉnh, muốn lần đầu không miễn ý hướng Diệp Hạn tối đầu, từng đạo sền sệt huyết sắc theo trên gương mặt chậm rãi chảy xuống, phảng phất nước mắt. Rõ ràng, ta đã là Thiên nhân. Đây coi như là Thiên nhân a. Cái nứt phía dưới đất khô căn bên trong, diệp hạn của mắt, tại sao lại bị như thế rối trá phong cảnh mê hoặc đâu? Đoàn ngục. Hào nhoáng bên ngoài lực lượng, không có vật gì nội hạch, trừ linh chất xuất lực cùng tổng lượng có tăng lên bên ngoài, không còn gì khác. Nhiều nhất, bất quá chỉ là cái bộ dáng hàng mà thôi. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng trong đó nguyên lý. Băng vào thượng vị chi nghiệt lực hút, cưỡng ép bay vụt linh hồn của mình, khiến ngày xưa cao không thể chạm phong cảnh rốt cục đập vào trong mắt nhưng đại giới đâu hủy hoại nguyên bản căn cơ nhà cao cửa rộng đổ sụp không thấy bây giờ lại giống như là dựa vào cần cầu cưỡng ép tăng lên độ cao nặng thép tấm phòng, treo ở giữa không trung còn thừa lại duy nhất có độ cao thậm chí không tính là không trung lâu cát một trận gió thổi tới liền lung la lung lay lôi đỉnh mưa to cọ dựa bên trong dung chuyển bất an liền ngay cả chỗ hoàn thành vòng cảnh cùng lúc tiết cũng tồn tại tiên thiên không đủ diệp hạn không tin tất cả những thứ này hắn phát hiện không được hắn hẳn là lòng dạ biết rõ chỉ có điều lại không nguyện ý tin tưởng tụ hợp nhất hệ thoát thai cùng tụ tập biến đặt chân ở thống hợp nhưng thật chi hỗn tạp thiếu tại tinh phần biến hóa năm đó tên kia phủ định các ngươi tiền cảnh cũng là không tính hầu lòn loạn nữ Diệp Hạn than nhẹ vì sao chấp mê bất nổi đâu ta không có sai Đoan Mục trừng to mắt gầm hét phản phất bị xúc động bảy ngược, điên cuồng hò hét chúng ta không có sai tụ hợp nhất hệ chấm mê ở lượng gia tăng thật tình không biết có lúc thêm càng nhiều khoảng cách liền càng xa ngươi sở dĩ dầm chân tại chỗ không phải là bởi vì tài năng của ngươi có hạn mà là con đường kia đã bị ngươi triệt để đi tuyệt Diệp Hạn lấy mắt kiếm xuống cẩn thận lau sạch lấy phía trên bụi bặm đột nhiên hỏi ngươi biết mấy cái hiệu ứng à Đoan Mục cứng nhắc Mặt, chẳng biết tại sao đống nhiên nói lên cái này. Một cái linh kiện lại như thế nào tinh xảo, đều không thể siêu việt chế tạo nó máy móc độ chính xác. Tại bây giờ công nghiệp chế tạo bên trong có hiện tượng như vậy tồn tại. Diệp Hạn nói quá quyết đạo, mà cái này chính là các ngươi tụ hợp nhất hệ, trí mạng nhất cực điểm. Cho dù nhìn như tương lai tươi sáng, thế nhưng là quang minh bên ngoài lĩnh vực lại như thế chật hẹp. Thiện thêm sử dụng lời nói đủ để xưng là thuận tiện pháp môn, nhưng cũng vẹn vẹn dừng bước nơi này. Liên quan lý luận quá phong bế cùng nhỏ hẹp, thiên nhiên nhận hạn chế đến mức tác phẩm trình độ lưu tại bình thường, bởi vì công tượng trình độ mà thiên nhiên nhận hạn chế. Cho dù tuyệt đại đa số công tượng xa xa không có đến khiêu chiến cực hạn trình độ, càng thậm chí, cuối cùng cả đời cũng sẽ không có loại tình huống này xuất hiện. Nhưng chính là bởi vì đoàn mục dạng này bất khuất, khi bại khi thắng công tượng dùng một đời thời gian đầu nhập trong đó, mới khiến ngày xưa bị thiên lô phát hiện khuyết điểm, triển lộ không bỏ sót. Một cái công tượng, nếu như chỉ có thể sáng tạo ra không bằng chính mình đồ vật, vậy nên có bao nhiêu không thú vị à? Diệp Hạn đeo lên kính mắt, đột nhiên hỏi, muốn nhìn một chút chân chính đánh bại ngươi đổ vào ta, Đoàn Mục. Trong ngay mắt đó, bàn tay của nàng chậm rãi nâng lên, triển lộ ra trong lòng bàn tay tạo vật, viên thiên phức tạp lưu chuyển quỷ công cầu. Từ Đoan mục nhìn chăm chú bên trong, nó lơ lửng ở giữa không trung, im lặng lượn vòng, tầng ngoài như sắc mị trang cùng phong tỏa phân ly chóc từng mảng, lấy xuống gông cùng. Tầng tầng phân giải. Lam vật chứa mà tồn tại cộng tác viên phường cũng theo đó triển khai, đến lúc cuối cùng nhất trọng màn tre tỏa ra nháy mắt, thiên ti vạn lũ linh chất mạch kín từ trong đó chạy xiết mà ra. Ma trận hiện hiện, như đại thụ triển khai, tại đầu cảnh cùng chỗ nổ chốt, 12 đạo ba độ chất biến chúc phúc triển lộ tia sáng, huy hoàng vạn trượng. Thừa như liền nhật, phủ chiếu hết thảy. Tia sáng chiếu chiếu đến, hết thảy vật tính lẫn lộn giao hòa, trời và đất đều hoàn toàn hỗn lung, phản phật chưa mở, vạn tượng hoàn toàn như một Thiên địa hỗn đột. Vòng cảnh triển khai, lúc tiết nổ neo. Đây là, ma trận tướng tải, Hay là, có thể gọi là, ma trận thánh vật tướng tải, Cho vật chất lấy linh hồn, cho phàm vật lấy siêu thoát, trước sau trải qua dương thăng, tụ tập biến, thuần hóa cùng thống hợp tứ tượng vận chuyển về sau, khiến nhân tạo vật thể có được ý thức cùng linh hồn, vì linh hồn trồng vào ma trận, lấy hiện đại luyện kim thuật giao hòa trúc phúc, cuối cùng, lại lấy áp đảo phàm nhân phía trên suy nghĩ cùng thủ đoạn, khiến cho đề cử đến thiên nhân chi lĩnh vực giờ này khắc này ngay tại Đoàn Mục trước mắt hắn cuối cùng cả đời có thể gặp mà không thể cầu thiên nhân chi vị bị một kiện hắn tuyệt đối không thể sáng tạo mà ra tạo vật thành kiểu côn nộ hổ thẹn tuyệt vọng hoảng hốt bàng hoàng đến cuối cùng biến thành khàn giọng vô lực teo rên. vì sao Người chưa từng Đoàn Mục khó có thể lý giải được ra sức dây dưa gầm thét vì sao vì sao rõ ràng có như thế tài năng rõ ràng có như thế năng lực vì sao lại không tiếp rất nhiều phiền phức tình nguyện đem thiên nhân chi vị giao cho một kiện tử vận cũng không chịu tiếp tục đi lên phía trước cái kia một đầu hắn truy đuổi cả đời đều không thế nào với tới con đường phía trước. Ngươi đến tọt cùng muốn nục nhã ta tới trình độ nào mới hài lòng? Bởi vì không có ý nghĩa." Diệp Hạn lãnh đạm trả lời. "7 năm trước, ta liền đứng tại cánh cửa kia phía trước. Diệp Hạn lúc đầu, ngoài cửa đồ vật cũng còn không có nghiên cứu rõ ràng đâu. Phía sau cửa, tạm thời cũng không có gì hứng thú." Nàng nói, "Ta muốn, không ở nơi đó." Đoan mục không nói gì, chỉ là thở hỗn hẹn, hàm hồ nói gì đó? Tuyệt vọng đến nào? Hay là, tự rêu cười thảm? Cả đời cực khổ cùng dãi rủa, tựa như cho cười." Liên ngay cả cuối cùng vùng vây dây chết, cũng giống như thằng hề chào cảm ơn diễn xuất, trò hề lộ ra hắn đã không nói nữa nhưng nói lại nghe thấy diệp hạn thanh âm đoạn công hiệp hội bẻ lũ suy định bên trong ta duy chỉ có kính ngươi ba phần bất quyết không phải lời nói xuông cũng không nên là đùa cận đáng phế vật kia phạm là có ngươi ba phần bướng mình cũng sẽ không lưu lạc đến bây giờ tầm thường bộ dáng a diệp hạn nói ta không bằng ngươi đoan ngục nhắm mắt lại trầm mặc không nói gì thậm chí liền ngay cả giận tím mặt sức lực đều đã không có cuối cùng lại nói điểm không quan hệ lời nói đi diệp hạn gật đầu nhìn chăm chú thiên cùng ta gần nhất thu cái học sinh đông nhiên liền rõ ràng cho tàn chi tàn ngược đối với người nào đều là giống nhau Ta, hắn đồng dạng, ngươi cũng giống vậy. Chỉ có điều, nhỏ hẹp như ta, giả sử gặp cùng ngươi ngang nhau cảnh ngộ cùng con cảnh, chỉ sợ cũng khó mà như thế lâu dài chèo chống a. Có cái công trình, ta đã thất bại 20 năm. Muốn từ bỏ thời điểm cũng có, không chỉ một lần. Không biết tự lượng sức mình thời điểm đã quá nhiều. Ta thậm chí không biết mình là còn có hay không lại dậy vò đi xuống dũng khí. Nàng nhẹ giọng cảm khái, đây không phải tại chấn năng ngươi, cũng không có ý định cùng ngươi tìm kiếm cái gì của mình, mà là chọn phát hiện, ngoại trừ ngươi đối thủ như vậy bên ngoài, có một số việc, vậy mà đã không người có thể nói. Từ trong yên tĩnh Đoàn Mục mỏi mệt cười một tiếng, "Thật cô độc a." "Đúng vậy a." Diệp Hạn thâm nhẹ. Vỡ tan thanh âm vang lên, theo đoàn mục trên gương mặt, chân cột tay đứt, y mắng rơi xuống đất. Thân thể của hắn rơi vào trong vũ bùn, Đồng tử chậm rãi chuyển động, nhìn về phía Diệp Hạn chỗ nhìn bầu trời, như vậy trống trải cùng tao xa, lại như vậy băng lãnh. Quân Tinh ngẩm đạm. Giống như hắn đã từng nhìn thấy, không có chút nào biến hóa. Nguyên lai, like, mãi cho đến cuối cùng, chính mình cũng không có có thể tiếp tục đi lên phía trước, chỉ là lựa chọn rơi xuống mà thôi đối diện đến gió, là bởi vì đạp lên vất núi, thay đổi phong cảnh gào thét mà quá hạ, liền đã sớm rơi vào vực sâu. Hết thẻ đều đã lại không thể văn hồi, nhưng cho dù còn có thể văn hồi, hết thẻ còn có thể một lần nữa lại đến, như vậy chính mình lại còn có thể lại đi đi một lần sao? Diệp Hạn, Đường Qua xa, ta đã. Đi không được. Từ không thể ngăn cản trong sụp đổ, hắn mỏi mệt nhắm mắt lại, ngươi liền lẹ loi một mình. Tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Như là, cuối cùng nói đừng. Nguyên rủa hay là chúc phúc, cả hai giới hạn như thế mơ hồ, không thể phân biệt. Tướng tại cùng mặc tả chi phong đan sen chém xuống, ta vật chém đầu, sụp đổ, chỉ có cuối cùng cho bụi đáp lấy gió, bay lên bầu trời, lưu loát rơi xuống. Dung nhập trong trần thế vô số lan tràn liệt diễm bên trong, tựa như khoang lò bên trong tung xuống cho tàn bên trong, cuối cùng dâng lên một điểm phi tinh. Ngáy mắt lấp lánh cùng bốc lên, dần dần vô tung. Trong yên tĩnh, Phương xa tiếng bước chân chuyển đến, tiến dần. Diệp Hạn quay đầu lại, nhìn về phía cái kia một đầu tử tiền đồn lốn lượn mà đến đường máu. Từ không thể đến hết hai thú Thi Hải, tàn linh huỳnh quang ở giữa, có người tay cầm hai thanh trải rộng lỗ hổng kiếm gãy, dạo bước mà đến. Những nơi đi qua, huyết phong rơi, Thi Hải bừa bộn. Lữ Doanh Nguyệt, Không Đại sư nói nơi này xảy ra sự tình, giải quyết xong phiền phức về sau, liền chạy đến. Nuồn máu trên gương mặt, hiện hiện nụ cười. Ta tới chậm rồi sao? Tấu chương xong, chương 213. Sói gấu hổ báo, chuột một cái. Chương 213, sói gấu hổ báo, chuột một cái đều ở cần thời điểm, luôn luôn vừa đúng. Luôn luôn cố ý mang một tấm làm cho người ta sinh chán ghét khuôn mặt tươi cười, xem thường thi thẩm, ấm áp ôn nhu, sen vào rối trá cùng chân thành ở giữa, luôn luôn cách một lớp giấy, thân mật lại xa cách đã có tuổi về sau, nhặt đi đã từng hồ ly bộ dáng, một bộ này liền càng thêm thành thạo, khiến người không nhanh. Hoàn toàn như trước đây luôn luôn thời điểm. Diệp Hạn cũng không ẩn tàng giọng niệm ai. Tiểu gì cũng sẽ tại sự tình trở nên đơn giản về sau đăng trạng, rất có phong cách của ngươi. Lữ Doanh Nguyệt không thèm để ý chút nào, vung tay chấn đi hai thanh đoạn nhận phía trên tan huyết, gãy xương cùng tiếng nát, nụ cười vẫn như cũ, căn cứ khác biệt tình trạng, khai thác trước thời hạn cùng kéo dài quyết sách, đây chính là tiền lương tiểu thâu trọng yếu nhất sinh tồn triết học. Ngươi thật là thiên nguyên a, không thể giả được. Lữ Doanh Nguyệt gật đầu. Diệp Hạng cười lạnh, khịt mũi coi thường, nói láo. Lữ Doanh Nguyệt mỉm cười, chết tiền lương chỉ có ngần ấy, công chức còn muốn kiêm chức nuôi gia đình đâu, làm cục trưởng cũng nên hiểu được biến báo một chút mới đúng chứ biến báo là bạch lộc cùng cho tàn con đường, duy chỉ có cùng cục an toàn không quan hệ. Diệp Hạn nhìn thật sâu nàng lướt mắt, ý vị thông trưởng, có hai lòng, cẩn thận thiên nguyên khó chứa. Từng, mặc dù là khó, nhưng tạm thời cho, nói như thế nào đây? Có đôi khi thiên nguyên vẫn còn lớn độ. Lữ Doanh Nguyệt hứng hờ đáp trả, nhìn quanh đất khô cằn, càng thêm hiếu kỷ, Ngược lại là người, mấy tháng không thấy, đã thiên nhân rồi? Không có, còn kém xa lắm. Diệp Hạn trả lời. Lữ Doanh Nguyệt than nhẹ, lắc đầu, nói láo, nhưng không quan trọng, nàng hai tay cũng cầm tàn lưỡi đao, đưa tới, làm phiền nhìn xem, còn có sửa chữa giá trị A Không có cứu, vứt đi. Diệp Hạn nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Giống ngươi thô bạo như vậy cách dùng, nhiều dùng bền vũ khí đều không dùng. Đừng lãng phí tiền của mình cùng công tượng tâm huyết, tiếp tục cấp được cái gì dùng cái gì đi. Liên ngươi một cái. Đồng sơ đâu? Không biết, còn chưa có trở lại. Lữ Doanh nguyệt lắc đầu, hướng chỗ tôi nghĩ, chỉ ít còn sống. Ngươi học sinh đâu? Đồng dạng cũng còn sống. Diệp Hạn thần sắc có chút phức tạp, nhưng hướng chỗ sâu nghĩ, làm không tốt chết người muốn càng nhiều. Không hiểu nhiều lắm các ngươi sư đồ quan hệ trong đó. Nói thật ta cũng không hiểu nhiều ngươi còn là giống như trước đây, tổng thích nói không hiểu đấu. Không, đây là thật, xuất phát từ nội tâm. Cứ như vậy, tại câu có câu không tán câu về sau, các nàng đạp trên đá lởm chẩm thi cốt, đi đến đi hướng phía trước chạm các đường. Phương xa, nguyên bản náo động màn đêm, dần dần trở nên yên nắng. Chói mắt kia sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó lại là một đạo, lại sau đó, nương theo lấy tinh tâm hiệp hội cổ truyền thống mở ra, hoặc là hồng hồn, hoặc là cuồng bạo, hoặc là nội liễm hoặc là sen vào ở giữa và không nhưng lại ở khắp mọi nơi khí tức huyết tán tứ phương, đồng, da, lâu, ra, dự ra, tưởng ra. Lữ Doanh Nguyệt bước chân nhẹ nhàng liệt kê từng cái người đến thân phận, không thèm để ý chút nào. Một đường đánh tới, Bình nguy định loạn công đầu đã bị nàng vừa đúng vững vàng cầm xuống, tự nhiên không vội mà biểu hiện. Đào Công nơi đó đâu? Diệp Hạn liếc qua nàng bộ dáng thoải mái, dùng học trò ta mà nói, loại thời điểm này phải cẩn thận, trộm nhà. Đào Công. Lữ Doanh Nguyệt cười lên, nhất không cần lo lắng, chính là Đào Công. Tiến tĩnh trong văn phòng thanh âm thanh thúy vang lên, một thanh quân cờ bị tóm lên đến, vẩy vào trên bàn cờ, xông loạn đen trắng dạo sát hiểm cảnh tình thế nguy hiểm. Quân cờ nhật thua, lại thua nha. Lưu trưởng sinh tiếp nối nhún bay. Khâu Mục U ám lao giả đem đôi mắt có chút nâng lên một đường. Vì sao như thế? Không giữ được bình tĩnh. Lưu Trường sinh thở dài, gấp. Niệm động lực chấn động thanh âm vang lên thanh âm khàn khàn. Không nên nhanh như vậy mới đúng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chuẩn bị thêm một đoạn thời gian đâu. Cỡ gì vội vàng như thế? Nhất thời chi biến, quả thật đánh cục an toàn một trở tay không kịp. Nhưng sau đó thì sao? Không chỉ có đánh mất nguyên bản bí ẩn ưu thế, còn bại lộ ra nội bộ hỗn loạn cấu thành, trừ đem thành phong tỏa bài trừ, cưỡng ép kéo lên hiện thế bên ngoài, lại không làm nổi quả. Liên cái này ô nhiễm còn bị công châu gắt gao để lại, không thế nào khuyết tán. Những năm này giấu diếm của an toàn tại tuyển thành từng bước phát dục mang đến giai đoạn trước ưu thế cơ hồ đều hao hết, không có cách nào bị đâm đến ngược điểm nha. Lưu Trường Sinh nâng cầm lên, bất đắc dĩ cười một tiếng, lúc đầu coi là đây chẳng qua là người một bước nhàn cờ, không nghĩ tới còn có thể phát huy như thế tác dụng. Thực tế là ngoài dữ liệu, nhưng màn sân khấu như là đã bị gây sự tiểu hại tử cho kéo ra, các diễn viên lại thế nào không tình nguyện, cũng nhất định phải vội vàng ra trận lên đài. Nếu không, khán giả thế nhưng là sẽ ngược. Từng ấy năm tới nay như vậy, hao hết khổ tâm chuẩn bị, hợp như hợp sức, ngày một tốt, đến mức rốt cục thành tựu như thế quy mô nếu như không thể lớn tiếng dọa người lời nói, lại có ý nghĩa gì? chẳng phải là lại theo chưa rồi? nhân vật phản diện nhóm khổ tâm phát triển, những anh hùng một khi đến, nhân vật phản diện nhóm chạy chối chết. sao mà buồn cười? vậy ta thư ký đâu? đào công đặt câu hỏi. ừm, Lưu trưởng sinh không hiểu. thư ký của ta đi đâu? đào công dương mắt lên đến, nhìn về phía hắn, chờ đợi đáp án. ta rõ ràng người ý tứ. Lưu trưởng sinh tự dễ cười một tiếng, mở ra tay, ngươi cho rằng ta đem hắn giết chết? thay thế? không có cái tia chuyện. ta chính là thư ký của ngươi a, đào công, ngay từ đầu chính là. Lưu Trường Sinh cười lên, theo ngươi thức tỉnh bắt đầu, theo ngươi chuẩn bị tất cả những thứ này thời điểm, ngươi chỗ nhận biết người kia chính là ta. Trừ cái đó ra, trên thế giới này nơi nào có hoàn mỹ gì không thiếu sót thay thế phương pháp, nơi nào có không có sơ hở nào kế hoạch. Chỉ có điều, có đôi khi hai bên lượng công việc quá lớn thời điểm, sắt thực sẽ cản khái, thiên nguyên không dễ. Nhưng không có cách nào, thực tế tìm không thấy bao nhiêu dùng tốt nhân thủ, một số thời khắc liền phải tự thân đi làm. Nói, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi đến đào công bên cạnh về sau, rút ra khăn lụa đến, cẩn thận vì hắn lao đi mắt cấu cùng khoe miệng nước động. Mà đảo công cũng phối hợp nâng lên cầm đem cái cổ triển lộ tại vị này lại địch trước mặt, mặc người hành động, không thèm quan tâm. Thực tế là thu sủng nhược kinh. Mơ hồ thanh âm cảm khái, vốn cho rằng chỉ là cái gì gián điệp hoặc là mật thám, lại không nghĩ rằng, hóa ra giáo đoàn tế chủ thánh nhân, giống như là bảo mẫu, đi theo làm tùy tùng, chiếu cố ta chín năm. Hắn nói, quyết tâm kiên nhẫn, khiến người bội phục. Cũng vậy, lưu trường sinh thăng nhẹ, chín năm đến nay, Đào công ngày qua ngày buồn tẩu hô hào, vì tuyên thành, vì một tòa đã sớm không tồn tại cùng người khác lãng quên thành thị, chút xuống rất nhiều. gian tà như ta, cũng không khỏi chân thành kính nể. Người cổ đại nói, ra nước bùn mà không nhiễm, nhưng Bạch Liên có biết lời nói, chỉ sợ cũng phải chán ghét mà vứt bỏ nước bùn A. Hắn đem khăn lụa gấp gọn lại, đặt ở đào công trước mặt trên mặt bàn, một lần cuối cùng thực hiện xong thư ký cùng trợ lý trước trách, trở lại cái bàn đối diện, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm nghị hỏi, vì sao không thể đến ta bên này đến? Đào công cười đắc ý, khịt mũi coi thường, một phòng chi cấu, còn có thể quét sạch. Nếu như như lão quy nhảy vào vũng bùn bên trong lăn lộn còn tự cho là thoải mái, cái kia mới gọi không có thuốc chữa đâu. Nhưng thì thật ngươi đều biết, đúng không? Lưu trưởng Sinh lắc đầu, ngươi hẳn là vẫn luôn biết mới đúng. Không chỉ là bên người thư ký thân phận có vấn đề. Bên trong thành chi quá loa, nghị hội chi kinh miệt. Liên bang Tây tiến vào chi ý đã quyết, sớm tại mấy chục năm trước đó, tuyển thành liền đã bị từ bỏ, nếu không, như thế nào lại bỏ mặc người độc thân trèo chống lâu như vậy. Dùng hết tất cả sức lực, tiêu hao hết thẻ uy tín, đánh cược tương lai cùng tự thân, tiếp nhận biển châu chấn thủ dạng này cục diện dối dám người bên cạnh lại tất cả đều là như ta như vậy bẻ lũ su định, mỗi người đều có mục đích riêng ra hỏa. Ngai thành cái kia bị trục xuất về sau mỗi ngày giả chết tông đốc, thuyền thành cái kia đầu nhập bên trong thành một mực vì chủ nhân kiếm tiền cho săn, triều thành cái kia tham luyến quyền hành, ngựa nhớ chuồng không đi hạ người vô năng, tàn ngược vô dáng quân đội, chỉ muốn muốn mượn cơ hội này đại sát một trận đại quần. Còn có đám này cục an toàn cái gọi là cục trưởng, qua loa cho xong người, mượn cơ hội thoán quyền người, dối trả ứng đối người, liền ngay cả ngươi tin cậy nhất cái kia lữ doanh nguyệt cũng đều là không thấy thọ không thả chim ứng kẻ đầu cơ trông cậy vào người khác vì chính mình trước chuyến ra một con đường mau đến, sau đó chính mình lại đi thông hái trái cây chính khách, dạ tâm bừng bừng như thế làm không tốt, ngươi biện châu trấn thủ vị trí này, nàng nói không chừng sớm đã ngấp nghé trong lòng. Lưu Trường Sinh chất vấn, đây chính là ngươi trô đi theo Thiên Nguyên. Bằng vào đám gia hỏa này, ngươi lại như thế nào thành sự? Đào Công không nói gì, nhìn xem hắn cũng không nhụt chí hoặc là không nhanh, lại càng giống là nhìn xem một cái kẻ ngu đồng dạng. Cái này không phải liền là Thiên Nguyên A? Hắn chuyện đương nhiên hỏi lại, khiến Lưu Trường Sinh thần sắc nao nao. Đây chính là Thiên Nguyên A, Lưu Trường Sinh. Đào Công thương hại lắc đầu, ngươi vẫn không rõ A. Cho dù là bẽ lũ suy hàng người, dù cho là mỗi người đều có mục đích riêng ra hỏa bây giờ tụ hợp cùng một chỗ, không phải cũng khiến các ngươi bọn chuột nhắt kiêng kỳ khó có thể bình an à? phân tranh, bên trong hao tổn, giả tâm, cự hận, nhu đổ, từ bi, dũng khí, tham lam, những này kỳ thật cũng không đáng kể, đều là không quan trọng gì việc nhỏ không đáng kể, không quan trọng xuất thân, không quan trọng mục đích, cũng không quan trọng nam nữ già trẻ nhân trùng thuộc loại vốn hẳn nên đối chọi gây gắt thủy hỏa bất dung người, thế mà có thể sóng vai đi cùng một chỗ, chỉnh hợp tại cùng một cái giàn không cùng trật tự phía dưới, tuân theo trong đó quy tắc mà hành tung. năm bệ bảy mảng chỉnh hợp tại một chỗ về sau, một thể đồng tâm thế mà cũng có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho những cái kia cùng chính mình hoàn toàn không giống, thậm chí chính mình cũng trướng mắt ra hỏa. Cái này chẳng lẽ không phải kỳ tích à? Cái này chẳng lẽ bất tài là trên cái thế giới này trang nghiêm nhất, mênh mông nhất khôn cùng lực lượng a? Lớn quá thay Thiên Nguyên, Vị quá thay Thiên Nguyên. Đào Công cười to, mơ hồ lại khàn hẳn, từ dựa vào trên mặt ghế triển khai khô héo mảnh khảnh cánh tay, lộ ra được cái này một phần thành quả, ta chỗ truy đuổi cùng tính ngưỡng đồ vật, cái này 9 năm đến nay, không một mực đều ở trước mặt của ngươi a. Ta rõ ràng chưa từng che giấu mới đúng, nhưng ngươi vì sao chưa từng phát ra đâu? Lư Trường Sinh ta thấy núi cao nước xa liền biết thiên nguyên sự rộng lớn vô tận, mà trong mắt ngươi nhìn thấy sân thủy, lại là dáng dấp ra sao? Lưu Trường Sinh trầm mặc, hồi lâu, từ dai giang giặc trong tĩnh mịch, tính phục mà thán. Đào Công Chi tâm kiên cố, chỉ sợ đã không phải là ta loại này, ta dâm hạng người có khả năng dao động, tại hạ bội phục. Ta không quan tâm. Đào Công nói, ta biết. Lưu Trường Sinh cú mắt, nhìn về phía giữa hai người, lộn xộn bàn cờ, đưa tay đặt tại chính giữa Thiên Nguyên Chi vị bên trên, ta còn muốn cùng ngươi ván kế tiếp cờ. Giảng, còn là cùng trước đó, còn là cùng vừa mới, cứ dựa theo ngươi nghĩ đến, ngươi cùng ta cục an toàn cùng hóa tà giáo đoàn, biển châu cùng tà ngu chi thuộc, nhất quyết thư hùng. hắn nói, yên tâm, ta sẽ không dẫn bạo tuyển thành, khiến thế cục vạn kiếp bất phục, thiên nhân không ra, liền lấy ngươi ta chi thắng bại, luận định tuyển thành thuộc về, như thế nào? hắn đề nghị, ngươi thắng lời nói, tuyển thành cầm đi, ta xoay người rời đi. ngươi thua, đều có thể đem bước định bước qua một bên, tỏ rõ ý đồ lại cùng chúng ta quyết nhất tử chiến, như thế nào? Đao công không có trả lời. Vận đục đôi mắt buông xuống, mê man, giống như thất thần, nhưng hồi lâu, làm cái kia một đôi trong mắt lại lần nữa nâng lên thời điểm, liền trở nên lăng lệ tựa như lấy dao tẩy đi bụi bặm cùng gỉ cấu băng hàn tấu xương thì ra là thế hắn giật mình thi thầm ngay từ đầu ngươi chính là tính toán như vậy đúng hay không ngươi xoắn xuyết nhiều như vậy ta ngu chi thuộc chuẩn bị nhiều năm như vậy tựa như là nghị không biết tự lượng sức mình tại hiện thế cùng cục an toàn chính diện đánh một trận vì cái gì vì cái gì Lưu trưởng sinh bỗng nhiên hỏi lại vấn đề giống như trước ừm vì cái gì theo đạo công chúng ta liền nhất định phải giấu đầu lộ đuôi đâu Lưu trưởng sinh hiếu kỳ hỏi ta không rõ vì cái gì ta như vậy nhân vật liền nhất định phải giống như là không thể lộ ra ngoài ánh sáng bọn chuột nhất, trốn ở các ngươi không nhìn thấy trong nơi hẻo lánh ăn ngủ nát mà sống. Đến mức, liền ngay cả hóa Tà giáo đoàn bên trong tất cả mọi người cảm giác, dạng này mới đúng, dạng này mới là bình thường. Những con chuột đã ở trong khe cống ngầm phụ phục quá lâu, e ngại sát trời. Nhưng các ngươi lại vì sao đương nhiên khinh miệt tại ta. Những năm gần đây, ta vẫn luôn đang suy nghĩ cái vấn đề này. Hắn nhếch miệng mà cười, nếu như một ngày kia, có một cái không biết tự lượng sức mình chuột dẫn đầu, vung cánh tay hô lên, dán chuột nhóm theo giếng kiểm tra ống nước ngầm phía dưới leo ra đi theo các đồng loại đường hoàng qua thành phố giữa ban ngày rêu rao vũ đạo lúc những cái kia hoảng sợ thét lên các lao ra phải chăng liền sẽ rõ ràng nguyên lai còn có những người khác cùng bọn hắn cùng tồn tại tại cái này cùng một mảnh thiên không phía dưới Còn la nói sẽ vẫn như cũ ngăn chặn lỗ thai, che mắt lừa mình dối người xem như cái gì đều nhìn không thấy đao công của mắt khắc chế trong mắt hẳn ý khiêu khích thiên nguyên chuẩn bị kỹ càng thịt nát xương tan rồi sao đao công sao biết ta không có phần này khỏe động như thế long trời lở đất năng lực lưu trường sinh ngẩng đầu hỏi thăm lại thế nào kết luận ta sẽ biết sợ cái gọi là thịt nát xương tan đâu có như vậy trong nay mắt tiên tĩnh trong phòng phản phất có vô tận vội sóng hiện hiện ẩn nút từ hải dương phía dưới áp ý như như băng sơn dâng lên hiện lộ rõ ràng giữ tận nhưng cuối cùng hết thảy đều lặng yên không một tiếng động tản đi lại lần nữa ẩn nấp từ đầu đến cuối lưu trường sinh không có chút nào động tác chưa từng động dung chỉ có dựa vào trên lế lao nhân kia thăng nhẹ cùng những cái kia truy đuổi lực lượng cùng dạ tâm mà đầu nhập tà ngu ngu chuẩn khác biệt ngươi quả nhiên là hiện thế lớn hại a có lẽ như thế đi nhưng đợi một thời gian nói không chừng lớn hại tại đảo công tại liên bang tại đế quốc tại các ngươi thượng thiện chi đồ đâu lưu trường sinh cười to vươn tay, chờ đợi. Thẳng đến đảo công tay khô gầy trưởng chậm rãi nâng lên và chạm tại một chỗ. Vô tay vị ước, trong vòng năm ngày, ở trong cái tuyển thành này, nhất quyết thắng bại. Tiếng vô tay tiêu tán mấy mắt, lưu trường sinh tựa như vết ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Trong văn phòng quay về tĩnh mịch, chỉ còn lại trên ghế nằm suy nhược lão nhân, đôi mắt rủ xuống, dần dần mê man. Mà tại trên bàn cờ, nhiễu loạn đắp lên trong cục, một mảnh bị rào sắt cờ đen trượt xuống, lộ ra một viên bị vùi lấp ở phía dưới cờ trắng. Thân bất do kỳ tắm rửa ngoài cửa sổ chiếu rọi náo động diễn quang, theo địa chấn, rung động không ngớt. Nó siêu siêu vẹo vẹo nằm tại tàn cuộc cạnh góc bên trong, khó mà tả Hữu cái kia dần dần tiếp cận phong bạo, nhưng lại không chỗ có thể trốn. Sống lại không có cách nào sống, chết lại không muốn chết. Cứ như vậy, đang dung chuyển bên trong, không thể làm gì lại cố mà làm. Đống lúc ních, tấu chương xong, chương 214. Chương 214. Quý giác đống lúc nick. Lại đống lúc ních, lại cử động một chút. Tả hưu né tránh, không thể làm gì trốn tránh, đệ lại đầu chó, Đường liếm, ca, Đường liếm. Tổng giám đốc nít miệng, đầu lưỡi liên lụy, không ngừng đem đầu chui vào quý giác trong ngực, bất quất, sau đó lần lượt đem quý rắc để tay trên người mình cái đuôi điên của vùng. lông tóc trôi chảy lại bồng loáng, tay rơi lên trên đi, liền bản năng sở, theo trên hướng xuống, tổng giám đốc vung lấy đầu lưỡi, bị sờ dễ chịu về sau, liền khẳng khái nằm dạp trên mặt đất xoay người, lộ ra bụng nhỏ đến, ra hiệu quý giác tiếp tục, quý giác lo lắng thở dài, không dành chuyên chú trông chó. Từ khi đêm qua đến bây giờ, chịu suốt cả đêm, tâm phiền ý loạn, tuyển thành dị biến còn tại tiếp theo, mấu chốt là trên người mình vấn đề. Dù sao người khác coi như không có phát giác, hắn chẳng lẽ còn có thể không rõ ràng? Làm sao hảo hảo mọi người ở trong tuyển thành giết người phóng hỏa đoạt công xưởng hết thảy ổn bên trong hướng tốt thời điểm? Chính mình làm sao liền không hiểu đấu, gặp biến đổi chi phong đây, không phải lần trước đều tháo rỡ sạch sẽ sao? Làm sao còn có lưu lại văn kiện. Ngay tiếp theo chính mình cũng có chút cấp trên, mặc dù thoải mái còn rất thoải mái, chính mình cũng không chịu thiệt, đối với cho tàn lý giải lại nhảy lên thăng một đoạn, nhưng mấu chốt ở chỗ, trường hợp này không đúng. Bây giờ tuyển thành thế nhưng là nghiệt vật hành hành, rời xa thượng thiện thánh sở, quả thực là mặt chữ trên ý nghĩa ma vực. Lần trước trệ mục nát còn chưa kịp thăm dò, liền bị chính mình đối diện chặt một đao, khe hở bao nhiêu chân không biết, nhưng khẳng định thiếu không được tại vòng xoay phía dưới đấm chân, tiểu tử ngươi đừng mẹ nó cho ta bắt được. Kết quả còn không có qua bao lâu đâu, chính mình lại cầm dao móng tay đến cho Trệ Mục Nát đại ca sửa bản chân. Vạn hạnh chính là, đu ẩn cái này nhỏ cả rẽ mì thực tế quá mức bất tranh khí, đến mức Trệ Mục Nát đều chướng mắt hắn, căn bản không quan tâm. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Trệ Mục Nát nhà đại ca đại nghiệp lớn, không quan tâm cái này ba dưa hai táo tổ thất. Vạn nhất thật muốn phát hiện chút gì dấu vết để lại, làm không tốt liền sẽ quyết tâm giao đến mấy xe văn người, trực tiếp liền đem chính mình làm. Quý Giác thở dài một tiếng, giận xoa đầu chó. Ngươi nói, quý đạo trời cái này phá ngoạn ý nhi, đến tột cùng là ai phát minh đâu? Hắn tự lẩm bẩm. Ta chỉ là cái cộng tác viên a, cộng tác viên biết hay không? Còn không, có ký qua hợp đồng. Muốn đối xử tử tế châu ngựa a, ca, các ngươi một ngày bảo hiểm xã hội đều không cho ta giao coi như, liền hai nạn lao động đều là ta tự trả tiền. Làm sao liền đống nhiên cũng làm người ta vào cương vị còn làm lên đốc trả đến đến rồi. Tổng giám đốc liếc miệng mỉm cười, liếm lắp chính mình bây giờ duy nhất nhân viên, cho dù có có thể là cái nhược trí, cũng không chút nào ghét bỏ. Quý giác càng ngày càng không thể làm gì. Có đến vài lần hắn đều rất muốn từng thanh từng thanh đồng hồ kéo xuống tới, nhét vào tổng giám đốc áo lót bên trong, khuyên nó mời cao minh khác nhưng thực tế không nỡ qua nhiều năm như vậy cùng biểu ca ca tình cảm cùng giang buộc, hướng hồ, chuyện cho tới bây giờ mới muốn cắt đều đã không kịp. Sớm đi làm cái gì rồi? Theo biểu ca ca tại xe tải phía dưới cứu hắn một mạng thời điểm bắt đầu lên, hắn liền cùng cái này một đống lớn cục diện rối rắm khóa cùng một chỗ. Liền xem như quý giáp không nghĩ nhận nợ, một lòng mặt trời, nhưng phi công thế nhưng là chính hắn tìm tới cửa. Phi công ma trận nguồn gốc từ Thánh Hiển Thủy Ngân, Thủy Ngân thuộc về Mặc, mà đồng hồ đến từ quỹ Đạo Trời tập đoàn, quỹ Đạo Trời tập đoàn lại nguồn gốc từ Trung ương Đế quốc. Xem ra hoàn toàn là hai cái xuất xứ, thậm chí có khả năng thủy hòa bất dung, nhưng công cùng đồng hồ lại có thể không có khe hở dính liền cùng một chỗ, thậm chí còn mẹ nó kiêm dung biến đổi chi phong, quý giác thậm chí cảm giác mấy cái này đồ chơi làm không tốt nguyên bản là trọn vẹn. Uy biết đám kia mặc người bọn điên công tượng vỗ một cái tiểu nao cửa làm ra bao nhiêu tô mì thịt bò, lại dùng chính mình kinh thế trí tuệ suy nghĩ ra nhiều muốn mạng đồ chơi đến, chỉ là ngâm lại cổ đại luyện kim thuật trong lịch sử đám thợ thủ công có thể chỉnh ra đến việc, quý giác liền sợ hãi. Bây giờ chính mình thân hãm nhà tủ, thành cầu sinh, thời gian đã đầy đủ khó chịu, hết lần này tới lần khác biến đổi chi phong vừa mới bạch chơi xong chính mình, nhấc lên quần đến đi không bao lâu đâu, tổng giám đốc liền lại tìm tới cửa. Các ngươi không thể dạng ngày a." Mà tổng giám đốc chỉ làm mỉm cười, vung lấy đầu lưỡi liếm láp cái cằm của hắn cùng tay, ngoắc ngoắc cái đuôi ghé vào trong lưng hắn. Giống như cho điển hình nhân viên ban phát khen thưởng. Tỉnh táo, quý giác, tỉnh táo. Bình dị gần gũi chỉ là nhà tư bản người trang. Tham lam cao quản nhóm sẽ ép khô châu ngựa giọt mồ hôi cuối cùng cùng máu tươi, không lưu tình chút nào đem người công cụ bỏ đi như giấy rách, ngươi sao có thể bị loại này viên đạn bọc đường lừa gạt đến? Dù cho nháy mắt sau đó tổng giám đốc bỗng nhiên há mồm nói, "Ngươi, đi đem đám kia sâu thảm công tượng dự trừ hắn đều không ngạc nhiên chút nào." Nhưng lông của nó sờ tới sở lui thật rất thuận á xảo trà tàn nhẫn. Lại sờ sờ, an ủi một chút chính mình thụ thương tâm linh, ép một chút. Ngươi cũng không thể lựa bịp tăng ao, không phải ta đi tìm trung ương đế quốc làm lao động trọng tài. Nghe thấy sao? Cậu cậu là nhân loại hảo bằng hữu, nhưng nhà tư bản không phải. Quý rắc trong miệng thoái toái niệm, con mắt từ đầu đến cuối đều nâng lên, nhìn chăm chú trước mắt đơn sơ lâm thời lò luyện, lặng lặng chờ đợi diễm quang bên trong chúc phúc bộc lên, kỳ tích cô động. Lại không phát hiện, đồng đội không biết lúc nào đã cách mình càng ngày càng xa. To lớn chỗ ẩn thân, cơ hội hội tụ đến một góc khác bên trong. Mọi người giúp vào một chỗ thò đầu ra nhìn nhìn xem trong xó xỉnh quý giác, nhìn xem hắn thỉnh thoảng nuốt ve không khí, trong miệng tự lẩm bẩm bộ dáng, lông tơ đứng đấy, sợ không phải điên rồi đi. Tương Huyên U sầu càng khái, có khả năng bị cái gì vật bẩn thỉu trên thân. Cơ Tuyết quả quyết nói, Cơ Liễu khi còn bé nghỉ hè chạy đến người ta mộ phần bên trên chơi, trở về cũng là dạng này, khóc lớn cười to, đem làm việc toàn xé, còn điên cuồng đất nức, đánh một trận liền tốt, tỉnh về sau cái gì để quên, không ăn cức. Cơ Liễu giận dữ, Cơ Tuyết buông tay, càng phát ra ý, ngươi nhìn, ta liền nói, đánh một trận liền tốt đi. Ngươi mẹ nói nhảy lên đầu lật ngói đúng không? Cơ Liễu giận dữ, đi kéo tóc nàng, hai huynh muội đánh nhau ở cùng một chỗ, thứ không biết bao nhiêu lần, khó khăn yên tĩnh một điểm, cho phép xem thở dài, Trần An nói, tốt tốt, không muốn ở sau lưng bố trí người ta, chẳng ai hoàn mỹ, quý giác tiểu ca như thế thành thật thân mật, có chút khuyết điểm cũng là khó tránh khỏi, chúng ta hẳn là tôn trọng lý giải, nói không chừng cho tàn đều như vậy đâu, chúng ta cho tàn làm sao rồi, lần này đến phiên Lâu Phong chấn mắt, chúng ta cho tàn rất bình thường, các ngươi không thể cứ luo cả nắm tốt ta, a đúng đúng đúng, không sai không sai, là dạng này, bình thường, đều bình thường, tất cả mọi người là một cái tiểu đội tương thân tương ái người một nhà. Lâu Phong lần đầu cảm giác người tại đối mặt nói xấu cùng thành kết lúc, là như thế bất lực. Chơ mắt nhìn công tượng số lượng không nhiều như vậy một chút thanh danh tốt bị quý giác bại hoại ánh sáng, mà đổi thành một đầu quý giác nội điên, giống như cùng cuối cùng kết thúc. Cung cung kinh kính đối với không khí túi đầu không lưng, hướng góc tường vứt tay đưa mắt nhìn căn bản không tồn tại đồ vật đi xa. Thấy Lâu Phong chỉ cảm thấy càng ngày càng tâm mệt mỏi. Người mẹ nó đến tột cùng đang làm gì? Uống nhầm thuốc sao? Đây chính là chỗ làm việc a. Quý giác thở dài làm công khiến người hèn mọn. Hắn đã bỏ đi cùng người giải thích. Nơi này vừa mới có một con chó, là quý đạo trời tập đoàn tổng giám đốc, nó mới vừa tới nhìn ta, cảm thấy ta là cái nhi trí, liếm hai ta miệng về sau liền vây đôi đi. Hiện thực cùng lý trí nó đều không cho phép. Huống hồ, hắn ngược lại là tình nguyện đây chẳng qua là ảo giác của mình. Một phương diện cùng mặt người ở giữa liên lạc qua tại nguy hiểm, thực tế không phải cái gì có thể nói ra miệng sự tình. Huống hồ, hiện thực đã đủ phiến phức, liền đừng có lại cho mọi người thêm cái gì loạn. Vâng anh. Lâm Thời Linh chất phong tỏa bên ngoài, quan sát đo đạc bên cửa, xa xôi bình minh lại lần nữa truyền đến. Theo tối hôm qua bắt đầu, liền không ngừng qua. Phảng phất vĩnh hằng màn đêm phía dưới, thỉnh thoảng liền sẽ vang lên chói tai băng liệt tâm thanh, tàn linh rít gào, tà vật bắt đầu, toàn bộ tuyển thành đã loạn thành hỗn loạn. Tin tức tốt, không cần bọn hắn đi mật báo, Hóa Tà giáo đoàn vượt lên trước phát động kế hoạch, bây giờ đừng nói tiền đồn, toàn bộ biển châu lực lượng chỉ sợ đều tại hướng tuyển thành hội tụ, liên bang ánh mắt đều chú ý tới. Mà tin tức xấu là, Hóa Tả giáo đoàn giống như cấp trên. quét qua ngày xưa thấy hết trốn chạy âm u phong cách về sau, xoắn suất khủng lồ như thế lực lượng, thế mà bắt đầu rượi vào ở bên trong tuyển thành rất nhiều kinh doanh, cùng cục an toàn tách ra lên cổ tay. Liên tiếp không ngừng đất rung núi chuyển bên trong, hai bên đánh tới bùi lần này, ngẫu nhiên là một bộ chân trần không sợ mang giày bộ dáng, muốn cùng cục an toàn làm đến mọi nguồn. mà tuyên thành nội bộ phong tỏa cũng nghiêm mật không chỉ một tầng, tất cả lộ tuyến toàn bộ đảo loạn thành một đoạn, rắc rối phức tạp phảng phất mê cùng, trừ cái đó ra, giám sát cùng tham dò cũng tinh la mật bố, căn bản một điểm khe hở đều không có lưu lại, xâm nghiêm như thùng sát. tại tình trạng rõ ràng trước đó, vì để tránh cho bị đi ngang qua cái nào tà ngu chi thuộc cường giả thuận tay thu đầu người, bọn hắn chỉ có thể nhanh chóng ngẩn hở thân. lúc này liền cho thấy đồng thực vật quý giá dựa vào niệm động lực trực tiếp đẩy ra nguyên một tòa phế tích, sau đó ở phía dưới đào ra cái tầng hầm, từ tưởng huyền gia cố kết cấu về sau, quý giác cùng lâu phong tiến hành lâm thời công sơn hóa, ngăn cách trong ngoài linh chất, lại từ cho phép xem xóa đi ghi chép cùng hành tung, làm lẫn lộn, cuối cùng lại đem phế tích nguyên dạng đắp lên đi. cứ như vậy miễn cưỡng chịu được một cái chỗ ẩn thân, mặc dù chịu không được cầm kính lúc từng tấc từng tấc quét, nhưng tốt xấu có thể tạm thời cầu thả ẩn thân. mọi người nghỉ ngơi nghỉ ngơi, trình bị trình bị, mà quyển chó như quý giác liền hỏa tốc đem thời gian vùi đầu vào xử lý của trộm hành động bên trong đi, giành giật từng giây biến hiện lúc này liền lại cho thấy lâu đại thiếu tốt, trừ thời điểm mấu chốt có thể đặt xuống tay, hỗ trợ xử lý tài liệu bên ngoài, liền ngay cả cỡ nhỏ di động luyện lô loại xa xỉ phẩm này đều có thể từ trong túi móc đi ra, hơn nữa còn là đại sư điều chỉnh thử qua đỉnh cấp mà hàng. mặc dù dặn đi dặn lại quý dắt tên chó chết này đừng đem bếp lò cho chính mình làm xấu, nhưng nên đồng tâm hiệp lực thời điểm, hắn còn là không có do dự qua. giờ phút này, lương theo lấy thế lửa biến mất, còn sót lại nhiệt độ cao tảng giật, toàn bộ không gian dưới đất bên trong đều trở nên càng ngày càng oi bức. Nhưng các đội hữu lại cũng không làm sao để ý ngược lại phản phất tham gia náo nhiệt, vây quanh ở bếp lò bên cạnh, tràn đầy phấn khởi thưởng thức lên hiện trường khai lò chương trình đến, tựa như là tại phòng trực tiếp nhìn dẫn chương trình mở lò bán chén trà đồng dạng. Mà mắt thấy Quý Giác cũng đầy không quan tâm bộ dáng, bị kéo đến trợ thủ Lâu Phong cũng lười cùng người khác giải thích đây là nhiều phạm vào kiên kỵ sự tình. "Nhìn liền xem đi, hắn cũng muốn nhìn." Quý Giác phát ra điên mân mê một đêm, đến tột cùng làm ra cái gì? Sắt thép ma sát một tiếng nhỏ vụn nhẹ vang lên bên trong, không có tỏa ra ánh sáng lung linh, cũng không có tử khí đông lai, thậm chí liền chút âm thanh quang điện hiệu quả đều không có một sợi ngân quang liền lặng yên không một tiếng động theo trong lò chạy ra, rơi vào đến quý giác trong hộp công cụ. Nhất định phải nói lời nói, thủy ngân mặt ngoài lộ ra sóng nước lấp loáng, rực rỡ chói lọi, ngược lại là khiến người muốn lấy điện thoại di động ra đập cái vòng bằng hữu. Nhưng ngay sau đó Lâu Phong liền phát giác được dị thường, vô ý thức xích lại gần. Trừng mắt tưởng tận xem xét. Dưới trạng thái đứng im, lấy thủy ngân tự thân chất lượng hẳn là bảo trì mặt kính mới đúng, làm sao lại nhiễu loạn không đớt. Nhưng ngay sau đó, bà vai liền bị quý giác để lại. Nắm chặt. Đừng lúc đích. Lâu Phong vô ý thức muốn dãy nhưng ngay sau đó Đồng tử liền nhanh chóng co vào, cái kia lăn tăn nhiều loạn ngàn vạn sợi sóng ánh sáng bên trong, giống như có một đường ẩn ẩn bơi lượn qua, theo đôi mắt của hắn phía trước thối qua. Yếu ớt tơ nhện. nhẹ nhàng đến liền ngay cả hô hấp đều đủ để nhiễu loạn, nhưng lại như thế dài dằng dặc, từ nóng không khí tô đậm phía dưới bay lượn tại nơi ẩn nút trên không, mua không nớt. Tại quý giác cẩn thận từng ly từng tí khống chế cùng kiểm chế bên trong, co vào, trở về. Biến mất không thấy gì nữa, mà ngay tại cuối cùng một cái chớp mắt kia, cái kia một cây ngân hào chi mạt một lần cuối cùng theo lâu phong trước mắt nhẹ nhàng đảo qua, không có cảm giác chút nào. Biến mất không thấy gì nữa. Liền cái này. Hắn liếc mắt nhìn về phía Quý Giác, chịu một đêm, lãng phí nhiều tài liệu như vậy, thậm chí đầu nhập vào chúc phúc, kết quả làm ra như thế cái đồ trời đến. Quý Giác không có trả lời, cười mà không nói, nhìn xem hắn. Từ trong yên tĩnh, Lâu Phong Thần sắc dần dần biến hóa. Ngay tại trên trán của hắn, một sợi rủ xuống tóc rối, từ chính giữa lặng yên không một tiếng động đứt gãy. Bay là tả, rơi xuống. Thực tế thật có lỗi, ban đêm về đến nhà về sau ngồi trước máy vi tính, viết xong một trường về sau cảm giác đã dầu hết đèn tắt. Lúc đầu nói là lúc ban ngày sự tình nhiều, nhất định phải mang lên bản bút ký dành thời gian làm việc gì. Kết quả bạn bút ký mở ra thời điểm mới phát hiện, ngu ngốc như ta, thế mà quên bảo tồn mây văn kiện, tấu chương xong, chương 215. Yêu nhất thân bằng tay chân huynh đệ. Chương 215, yêu nhất thân bằng tay chân huynh đệ. Trong lúc nhất thời, hít một hơi lãnh khí thanh âm không dứt bên hay, Chỉ có điều nóng bức dưới mặt đất, tìm không thấy cái gì mát mẻ địa phương, mọi người hút vào trong bụng cũng chỉ có gây mùi nóng rực gió. Vẹn vẹn chỉ là nháy mắt lướt qua, một sợi liền ngay cả mắt thường đều khó mà quan sát đoạt thủy ngân tơ mỏng, liền dễ như trở bàn tay chặt đứt lâu phong tóc. Thổi tóc tóc đứt bất quá như thế mặc dù ở đây đại đa số người đều có thể dễ như trở bàn tay làm được giống nhau hiệu quả, nhưng muốn như thế ẩn nấp lời nói, nhưng căn bản không có khả năng. Huống chi mới vừa từ trong lò sản xuất, lại đâu chỉ cái này một tay. Không nghĩ tới quý giác ngồi sồn tại bếp lò bên cạnh một đêm về sau, liền làm ra như thế không hợp thói thường mật thất đồ sát tiểu lão cụ. Trong lúc nhất thời, ngay tiếp theo nhìn về phía lâu phong ánh mắt cũng càng ngày càng kính nệ, không nghĩ tới các ngươi những này cho tàn công tượng trong ngày thường nhìn xem đều nhã nhặn, dạng chó hình người muốn mạn đồ vật trong túi là vừa nắm một bó toa. Ngươi lại có cái gì tràn ngập kinh thế trí tuệ tốt việc muốn hiện ra rồi? Tại không thực tế kỳ vọng bên trong, lâu phong khệ mặt giật một cái lại có lại, ánh mắt theo chính mình trên trán tóc rối chỗ đứt lướt qua, nhìn hằm hằm Quý Giác. Tên chó chết này, vừa mới nhất định là cố ý. Quý Giác vô tội mỉm cười, giả vờ như không biết xảy ra chuyện gì. Tại trải qua ngắn ngủi sau khi luyện tập, thao tác liền càng ngày càng thành thạo. Thể Lòng Thủy Ngân tại hắn 10 ngón trong lúc triển khai lưu chuyển thay đổi, giống như là các ổ sờ hai đoàn, mỗi lần khép lại lại kéo mở, thủy ngân dây nhỏ tại số lượng tăng gấp bội đồng thời, cũng muốn càng thêm tinh tế đến cuối cùng. Hai tay của hắn ở giữa, phản phất đã treo đầy lưu chuyển ngân huy. Thiên ti vạn lũ dây nhỏ rủ xuống lúc, rơi tại trên mặt đất. Sang bóng từ tơ mỏng ở giữa lưu chuyển, liền phản phất nước và sóng, chập chân động lòng người, như thế nổi bật. Xong rồi, quý giác ngón trỏ cùng ngón cái khép lại, tinh tế nhặt qua, cảm thụ được cái tia tơ lụa xúc cảm cùng độ dày, tính ra đường kính. Tại đại lượng tinh tế hóa ra công kinh lịch về sau, diệu thủ thiên thành chúc phúc đã trưởng thành đến tại cái này nhón lấy ở giữa, liền đủ để dùng xúc cảm thu hoạch được kỹ càng số liệu, đang phán đoán số lẻ về sau ba vị tình trạng lúc, không kém hơn dụng cụ truyền lực không. Không một hai ly, tiếp cận một tia. Nếu như tận lực đi tiến hành khống chế lời nói, còn có thể thấp hơn. Tại duy trì thao tác cùng khống chế điều kiện tiên quyết, hẳn là có thể ép đến không. Ba kia tà hữu, nhưng cái kia đã không có ý nghĩa, không dùng đến thấp như vậy. Quý giác hai tay khép lại, lưu chuyển ngàn vạn sợi thủy ngân lại lần nữa lấp đầy, hay là sẽ lẫn, từ mười ngón nu hòa đàn sen bên trong, không có chút nào trở lực dây dưa tại một chỗ, qua trong giây lát, liền biến thành một tấm ngân quang lóng lánh rực khan. Tại tay giơ lên, hắc ra nháy mắt liền bắt đầu không có tận cùng bành trướng, vẹn vẹn là hao phí hơn 20 khắc, liền đem toàn bộ nơi ẩn nút đều bao phủ ở bên trong. Mặc cho quý giác như thế nào lôi kéo, cắt đâm xuyên, từ kéo rũi cùng biến hình bên trong, đều không có vỡ vụn cùng băng liệt bộ dáng. Hết thể lực lượng đều đến từ dung nhập trong đó chúc phúc. Hoàng hư nhất hệ chúc phúc bên trong, cùng kim thiết chi chất cơ hồ hoàn toàn tương phản một cái khác chúc phúc, đến mềm dai chi hình. Kim thiết chi chất tác dụng là đem đối tượng cứng lại, tăng lên độ cứng, như vậy đến mềm dai chi hình hiệu quả chính là đi ngược lại, đem tác dụng vật chất mềm hóa đến cực hạn, từ đó thu hoạch vượt quá tưởng tượng nhận tính và kéo dài tới năng lực. Cả hai kết hợp về sau, kim thiết chi chất dòn vượt qua cao thiếu hụt đến đề mù, tại đối mặt xung kích thời điểm, tính bền dẻo giảm sóc phía dưới, kết cấu tính ổn định cũng nên đón chất biến, Cương đu cùng tồn tại, thủy ngân tạo vật cường độ được đến một sóng lớn tăng lên, hiện dùng tính cũng tiến thêm một bước được đến mở rộng, có đến mềm dai chi hình về sau, ví giác từ đây thoát khỏi dây các loại hình vật liệu không cách nào dùng thủy ngân sao chép thiếu hụt, dùng người để ví von, kim thiết chi chất nếu như là xương cốt phụ trách chống lên giàn không lời nói, như vậy đến mềm dai chi hình không hề nghi ngờ chính là cơ bắp, đủ để gánh chịu truyền lực công năng phương diện nhu cầu, thiệt thêm kết hợp cùng sử dụng lời nói, quả thực diệu dụng vô tận, không hổ là thiệt công quý giác tán thưởng trước đó như vậy hỗn loạn hoàn cảnh cũng có thể bảo đảm độ chính xác cẩn thận tỉ mỉ bóc ra như thế hoàn chỉnh chúc phúc đa tạ ngươi a lâu đại thiếu đây là trước đó tập kích hóa tà giáo đoàn phân bộ lúc lâu phong khẩn cấp theo một cái hoang khư thiên tuyển giả trên thân lay xuống tới cơ hội khó được kim tiết chi đối chất tại hoang khư đến nói cũng là coi như phổ biến nhưng giai đoạn trước có đến mềm giai chi hình như này trên lệnh chúc phúc thiên tuyển giả thực tế quá mức hiếm thấy vì thế quý giác chủ động bỏ qua trong công xưởng đại bộ phận chính mình không dùng đến tài liệu làm giá thành phí dù sao cũng là lấy không không có gì có thể tiếc nhưng công là thật dùng ta Ngươi nói thiện công loại này ma trận là cái gì thiên tài phát minh đâu? Giờ phút này, phát giác được quý giác tha thiết nhiệt tình ánh mắt, Lâu Phong hừ lạnh, ngươi thiếu nhớ ta điểm, so cái gì đều mạnh. Ta còn không biết ngươi tên chó chết này đang suy nghĩ gì, lại mẹ nó đánh lao tử ma trận chủ ý đúng không? Ai nha, chỗ nào có thể đâu? Quý giác lắc đầu thở dài, nhìn ngươi nói, ta là cái loại người này sao? Ngươi có phải hay không chính ngươi trong lòng còn không rõ ràng lắm à? Lâu Phong đều sắp bị khí cười, ngươi cặp kia mắt chó phản là thiếu hướng ta ma trận phía trên nghiêng mắt nhìn hai lần, ta nói không chừng đều tin. đều mẹ nó là cho tàn. Ai còn không biết trong lòng người đang suy nghĩ thứ gì à? Thật cảm tạ ta, liền đừng thừa nước đục thả câu. Lâu Phong cú mắt, nhìn về phía quý giác trong tay thay đổi không ngừng, cứng mềm tùy tâm thủy ngân tạo vật, đơn thuần kim thiết chi chất chúc phúc coi như, nhiều nhất chỉ có thể tính cái bán thành phẩm. Nhưng đến mềm dai chi hình chúc phúc, ngươi là làm sao thêm bảo? Thủy ngân làm tài liệu, Lâu Phong lại không phải chưa thấy qua, chưa bao giờ dùng qua, có thể nói công dụng rộng khắp, bất luận là làm chất phụ da trung hòa phản ứng, còn là làm loại bỏ phân da tạp chất, đều đã nhìn lắm thành quen nhưng sở dĩ có rất ít người đưa nó làm trúc phúc chủ yếu gánh chịu vật liệu cũng là bởi vì hắn bản chất không đủ liền xem như thuần hóa thủy ngân tiến hành tụ tập biến vẫn như cũ khó mà giống như là bình thường kim loại gánh chịu trúc phúc thậm chí bị giới hạn hắn thể lòng tính chất liền ngay cả mấy đầu phức tạp điểm linh chất mạch kín đều khó mà khắc họa gánh chịu đơn thuần một cái kim thiết chi chất lâu phong mò mẫm còn có thể lý giải thể lưu luyện kim thuật tại nhằm vào loại này Hình tài liệu ra công thường có chỗ năng yếu, thậm còn có thể thông qua tăng lên bản chất cưỡng ép bay vụt tài liệu vật tính cùng thiếu hụt quý thông qua linh chất phương diện tăng lên biến tướng đem thủy ngân gánh chịu hạn mức cao nhất kéo cao nhưng dù cho như thế, hạn mức cao nhất vẫn tồn tại như cũ, mà lại một trận tăng cường về sau, lại lần nữa tăng cường sẽ chỉ càng khó phiền vãi hơn khoa trương hơn. Nếu như không tồn tại cực hạn lời nói, cái kia mọi người còn học cái gì hiện đại luyện kim vật, đều cấp nước ngân dập đầu, làm thể lưu luyện kim thuật đồ tử đồ tôn, há không đẹp quá thay? Lại thế nào khả năng lưu lạc đến tuyệt tự trở thành thất truyền trình độ? Còn là nói, phi công cứ như vậy ngư bước. Phải biết, số nhiều chúc phúc ở giữa ổn định cùng tồn tại, coi như đối với công tượng đến nói, đều là một cái nhất định phải thận nghĩ làm cẩn thận, cẩn thận từng ly từng tí, như giống trên băng mỏng công trình. Chúng chi còn là loại này, mặc dù có cùng nguồn gốc nhưng lại biểu hiện tròi nhau chúc phúc, cùng tồn tại tại thủy ngân như thế không ổn định vật dẫn bên trong, còn có thể ổn định vận hành. Cái này cùng ngươi cầm lò vi ba mại bổ chơi 3a còn dùng một lần chơi hai khác nhau ở chỗ nào? Đối với này, Quý Giác chỉ là cười thân bí, ngươi thật muốn biết a. Lâu Phong chớp mắt, cơ mật lời nói ta liền không nghe nóng, ngươi thật dự định nói lời, ta ra. Không dùng ra. Quý Giác đối với ma thuật phía sau trò siết không thèm quan tâm, rất đơn giản, bởi vì ta căn bản liền không có giải quyết, đừng nói giải quyết, ta liền làm đều không có làm. Nói, hai tay của hắn tách ra lập tức dưới chân thủy ngân cũng từ ở giữa mở một phân thành hai một cường ngạnh như thép một mềm mại như nước phân biệt rõ ràng khiến lâu phòng sững sờ tại nguyên chỗ Người có phải hay không quên thủy ngân là thể lòng a quý giác cười lên nói cách khác căn bản không cần thiết phiền phức như vậy ta chỉ cần đem hai phần thủy ngân xen lẫn trong cùng một chỗ dùng chẳng phải xong việc rồi một cái bán thành phẩm là như thế nào bao dung hai cái hoàn chỉnh chúc phúc rất đơn giản một cái bán thành phẩm không giải quyết được đổi thành hai cái dưới thành phẩm không phải sau đó đem cái này hai phần đổi cùng một chỗ thích hợp một chút coi như thành phẩm để dùng cái này không đều giống nhau a Còn muốn cái gì xe đạp. Trong lúc nhất thời, từ ngốc trệ bên trong, Lâu Phong gần như sắp muốn vỡ ra. Cái này mẹ nó cái quỷ gì? Làm xuất thân chính quy công tượng học đồ, gặp chuyện đều theo trên lý luận nghĩ biện pháp, theo trên nguyên lý tìm vấn đề, nhưng lại không nghĩ tới, sẽ gặp phải quý rắc cùng dã như vậy biện pháp giải quyết đây cũng quá mẹ nó cầu thả, cầu thả đến vô cùng thê thảm, nhưng lại hàng thật giá thật hữu hiệu lại dùng tốt. Tả hữu là khẩn cấp tăng cường biện pháp. Theo cực đoan hiệu quả góc độ xuất phát, lấy nhất ảnh phương pháp cùng bất việc nhất nhi góc độ giải quyết vấn đề, nước nhiều hơn mặt, mặt nhiều hơn nước. Chỗ nào phiền phức như vậy? đường dây cao thế lắm có hay không điện, ta sờ một cái liền biết. muốn quý dân nói, lâu đại thiếu chính là bị phú quý sinh hoạt cho hại. mọi thứ luôn nghĩ thập toàn thẩm mỹ, phàm là cho người ta nhiều tu hai năm xe, cái gì lệnh biện pháp đều học xong, a b trụ đoạn mất đều có thể cầm cái kìm tách ra thẳng hẳn tiếp lấy làm, xe chỉ cần có thể khởi động là được. đến nỗi cái bệ cùng treo đến tột cùng hình dạng thế nào, ngươi liền đừng túi đầu đi nhìn, đối với ngươi không tốt, ngươi liền nói có thể hay không mở đi, bước bước nhiều như vậy, là không nghĩ giao tiền a. nhìn thấy cái kia trên ghế nằm móc chân da đen đại anh hùng không có, khuyên ngươi nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Ngươi muốn nói cao cấp lý luận, quý rắc còn có thể dụ rẻ. Nhưng muốn nói lên làm sao tại đủ khả năng trong phạm vi chịu đựng đến cực hạn, vậy hắn nhưng quá rõ ràng. Không đúng. Đến cùng là lâu đại thiếu, kiến thức rộng rãi, tại ngay từ đầu xung kích bên trong kịp phản ứng về sau, lập tức liền rõ ràng kỳ hoặc trong đó chỗ, đồng thời để số nhiều cái khác biệt chúc phúc tạo vật dung hợp vận chuyển, hơn nữa còn như thế ổn định, là cái gì kỹ nghệ? Chẳng hướng công xưởng cũng giảng một tiết. Đế quốc bên kia song lưu cùng đường. Không giống, đều không phải, đây là thiên đạo phong cách. Không người xuống, chỉ là đưa tay chạm đến hai lần về sau, Đại thể tình huống liền đã hiểu rõ tại tâm, ngươi chừng nào thì trộn. Khục, học được Nam Vân bên kia thành xuyên tụ hình. Nô gọi là cái tên này sao? Quý giác kinh ngạc, ta cũng không biết. Lâu Phong khỏe mắt của loạn, nhìn hằm hằm, cậu vật phơi đúng không? Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe thấy Quý giác thanh âm, muốn học sao? Ta dạy cho ngươi a. Trong lúc nhất thời, Lâu Phong cũng sững sờ tại nguyên chỗ, nhưng Quý giác ngược lại là không thế nào móc, vén tay háo lên đến liền trực tiếp lấy chính mình hai cái rơi thành phẩm nói khác biệt linh chất mạch kín ở giữa dính liền, sâu chối cùng kết hợp, cấu thành phương thức cùng chú ý hạng mục, muốn nói lời đây cũng là trước đó theo đủ ẩn trong công xưởng vơ vét đến thành quả. Trước khi đi, quý giác căn cứ không lãng phí nguyên tắc, đem tất cả không có cách nào vận chuyển cỡ lớn công trình, tất cả đều phân ly toàn bộ, chút điểm đều không có lưu lại, bao quát đủ ẩn tích lũy không biết bao nhiêu tiền mới miễn cưỡng cấu thành, tỉ mỉ điều chỉnh thử không biết bao nhiêu lần lò luyện, trực tiếp đem hắn những cái kia trò xiết bán cái ngọn nguồn như rơi. Mặc dù tinh túy thực tế phía dưới, thao tác quá an với cơm, nhưng cũng học được không ít lộ xộn, không thành hệ thống tủy xảo, thành xuyên tụ hình ở trong đó, mà lại là hoàn chỉnh nhất, mà lại quý dắt cảm giác nếu như đủ ẩn có thể tiếp tục nghiên cứu đi xuống, chưa hẳn không thể dựa vào cái này đem chính mình những cái tiên nát tán hỗn loạn kỹ xảo toàn bộ tập hợp cùng một chỗ, bao nhiêu cũng coi là một đầu đường hoàng chính đạo. Kim nguyên lão đầu nhi kia là thật không có được hắn, đường đều chỉ cho hắn, nửa điểm không tăng tư, đáng tiếc, bùn nhao đỡ không nổi đường. trách không được trệ mục nát không nhìn chúng hắn đâu. một trận giao lưu xong về sau, lâu đại thiếu mang tràn ngập bút ký chính mình suy nghĩ lui, thỉnh thoảng hỏi thăm vấn đề, nhưng căn bản cũng không lâu lắm, liền đã triệt để đem lý luận hiểu rõ, ngược lại là khiến quý giác lau mắt mà nhìn. xấu lâu đại thiếu cái này cuốn lại tốc độ cùng hiệu suất cũng có chút hoa trường a cảm giác gấp gấp bông nhiên cào một chút liền đi lên hắn cũng ngủ không được dứt khoát chống đỡ cái thủy ngân ghế nằm liền bắt đầu xoát xoát xoát tiếp tục viết cái kia một nửa luận văn thỉnh thoảng chính mình cầm lâu đại thiếu lò luyện cùng phi công đến hiện trường thí nghiệm một chút thời gian như vậy từng giây từng phút vượt qua tại vụ vật trong thanh âm có thanh âm thanh thủy bông nhiên vang lên chàng ngập tiết tấu tiếng gõ bên trong vách tường chậm rãi hiện ra một lỗ hổng thế nhưng lại không nhìn thấy bóng người xuất hiện hai giây qua đi đồng sơn thân ảnh đột ngột tái hiện vẫn như cũ là chạy bộ kia nặng nghề quần áo cùng trang điểm lấy xuống bình oxy thổi tắt ở trong tay nến bên trên tràn đầy thiêu đốt ngọn nến ánh lửa dập tắt ngay mắt nguyên bản không cách nào bị nhận biết cùng thăm dò thân ảnh liền xuất hiện tại tất cả mọi người trước đó nhìn kỹ cái kia nến nửa khúc trên còn sót lại ngọn nến rõ ràng là nửa cái ngón tay hình dạng lấy xương ngón tay vì tâm, huyết nhục mỡ vì xác quý giác để ở trong mắt ao ước ăn tranh đến cùng là đồng da, giàu chảy mỡ mức tiêu hao này phẩm chúc phúc tạo vật, trong túi liền một đồng lớn tiểu vọng chi thủ chính như là hình dạng bộ dáng bên trên nhìn thấy đồng dạng là dùng ngón tay người chế thành ngọn nến. Rõ ràng là tiêu hao phẩm, nội bộ lại dung luyện tính hệ chúc phúc, Huyền Xem nghi ngờ nghe. Lấy linh chất chi hỏa nhóm lửa, một khi sau khi đốt, gió thổi bất động, nhóm lửa người chỉ cần tại ánh nến trong phạm vi không cách nào bị quan sát đo đạt đến, bất luận là thị giác còn là thanh âm, thậm chí dẫn dắt động tính đều bị sẽ triệt để bao trùm đang tiêu đốt lúc, Huyền Xem nghi ngờ nghe chúc phúc liền sẽ phát động, cưỡng ép vận vèo hết thể liên quan cảm giác, sưng là tiểu vọng. Mà tiểu vọng số lần càng nhiều, tần suất càng cao, như vậy tiêu hao tốc độ liền càng nhanh lấy quý giác mắt thường đứng ngoài quan sát lời nói, nói không chừng có thể kiên trì cái nửa giờ, nhưng nếu là ả hệ thơ nhất hệ thiên nhân, dù cho vẹn vẹn là dư quang đảo qua, cái đồ chơi này liền nháy mắt bạo liệt, lộ ra nguyên hình đồng sơn ra ngoài lâu như vậy, tiêu hao khẳng định không chỉ một cây. mà cái kia một tấm lâu dài tấm trên mặt, khiến thấy hiện ra một kia âm trầm cùng ưu sầu, tình trạng rất tồi tệ. hắn ngay thẳng nói, hóa tà giáo đoàn trước mắt đã cùng cục gan toàn chính diện giao chiến, so phương còn tại lẫn nhau thăm dò giai đoạn, nhưng đã có không ít địa phương ra tay đánh nhau, nhưng cùng trước kia tán loạn tình trạng khác biệt, lần này mới giúp gia hỏa ở giữa hợp tác ngoài dự liệu chặt chẽ. Toàn bộ tuyển thành bên trong thời gian dài như vậy đến nay tích lũy nhiệt hóa, tất cả đều bị kích phát, tầng tầng nghiêm phòng tử thủ, cùng cái thùng sắt không sai biệt lắm. Ta mạo hiểm hướng mặt trước đi một điểm, kém chút bị phát hiện, cuốn rất xa đường mới trở về. Lại như thế ẩn nút xuống dưới, chúng ta bị phát hiện chỉ sợ cũng là vấn đề thời gian. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của tất cả mọi người đều nặng nề, nhất là làm đồng sơn đem tùy thân mang theo hạ hệ thở ghi chép sách triển khai về sau, tự động ghi chép trên bản đồ, vẫn như cũ có một mảng lớn hắc ám, nhưng tất cả xác minh địa phương liền đều là một khối lại một khối lẫn nhau trùng điệp tinh hồng, đại lượng nhiệt ô nhiễm lưu lại cùng bí nghi phong tỏa các loại nguy hiểm tiêu chí dạy đặc giống như là trời mưa, trải rộng tất cả trống không đơn giản, đầy đất lôi khu. Mà bọn hắn vị trí đã sớm ở xa tiền đồn phạm vi bên ngoài, không, chẳng bằng nói, căn bản là tại hóa tà giáo đoàn dưới mông. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngắm nhìn bốn phía, đều có một loại, ngươi mẹ nó làm cho ta chỗ nào đến, hoang đường cảm giác đây là Hải Châu a. Sự tình, chưa chắc có biết bát như vậy. Ngắn ngủi chấm ngâm về sau, đọc đến xong ghi chép cho phép xem ho khan hai tiếng, để trấn quân tâm, địch sáng ta tối nhà, thao tác không gian vẫn phải có. Phong tỏa lại nghiêm mật cũng là chủ yếu đối ngoại, đối nội chưa chắc có mạnh như vậy. Ngươi nhìn, bọn hắn hợp tác lại thế nào mà tiết, cuối cùng cũng không thể nào là người một nhà, chúng ta nếu có thể đóng vai thành một phần trong đó lời nói, nói không chừng có thể tại không dẫn phát náo động tình trả xuống, lặng lẽ chuồn đi. Chỉ cần đừng hướng phía trước chạm gác phương hướng đi, đại khái có thể ra ngoài về sau cuốn cái vòng lại trở về nhà. Một lời đã nói ra, trong trầm mặc, tất cả mọi người ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng đều vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía Đồng Sơn. Lúc này, liền hiện ra làm đội trưởng uy tín cùng thành viên ở giữa tín nặng. Tại loại này sinh tử tồn vong thời khắc khốc chốt, tất cả mọi người bản năng nhờ lấy tín nhiệm Đồng Sơn khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến, trong đội hội nghị đi mỗi người đều phát biểu một chút ý kiến, chính mình nói chính mình, vì chính mình phụ trách, vì đội ngũ phụ trách. Ai tới trước? Tất cả mọi người do dự một chút. Mà ở bên cạnh và ngoài, ngồi tại thủy ngân trên ghế chân cao dự thính quý dắt vẫn không khỏi đến lần đầu, nhìn hắn một cái, Dù xuống ở trên đầu gối dưới ngón tay ý thức gõ hai lần, suy nghĩ đồng sơn không có không có trước tỏ thái độ. Cũng đúng, bất luận thế nào, uy vọng của hắn đều đầy đủ tài hưu trong đội tuyệt đại đa số người quyết sách. Thật muốn thu thập ý kiến lời nói, tất nhiên là muốn chờ người khác chưa nói. Nhưng thu thập ý kiến, thật sự có cần thiết ta? Nếu là dự định rút lui trực tiếp đánh nhịp làm quyết định liền có thể, phương hướng đã quyết định, còn lại chi tiết bộ phận lại điều chỉnh cùng thay đổi nhỏ chính là, làm gì phiền phức như vậy." Còn là nói, Quý giác cảm thấy hiểu rõ, ánh mắt cùng Đồng Sơn đụng vào nháy mắt, hai người liếc nhìn nhau đối phương, cũng không nói gì, ánh mắt vừa chạm liền tách ra. Hai phe cảm thấy đã hiểu rõ. Mà giờ khắc này, dẫn đầu đứng dậy, là Lâu Phong. Thật có lỗi, nét mặt của hắn run rẩy một chút, nắm bắt trong tay cái kia một khối đến nay chưa nát linh chất kết tinh, ta, cô cô ta còn không có tìm tới, ta, ta muốn lưu lại." Nói hắn lại theo trong lòng bàn tay ngưng tụ thành ra một cái khắc khối kết tinh lấy linh chất phong tỏa cố định nơi này có một phong thư đồng đội trưởng giao cho lão sư liền tốt mọi người một đường đến nay cứu ta không chỉ một lần đây là ta khư khư cố chấp cùng những người khác không quan hệ đồng sơn nhận lấy linh chất kết tinh không nói gì ta không rõ lắm đều rất nguy hiểm à tưởng mình gãi cái cảm đã cho phép xem có biện pháp kia liền thử trước một chút thôi lớn không được chính là chết nhà liều một cái đủ vốn liều hai cái không lỗ liều ba cái kiếm được quy thật giống như ta mới là đại quân a cơ liễu cười lên trong ngâm nửa ngày sau thở dài Ta cùng Tuyết nhỏ là phục tùng mệnh lệnh, từ đồng đội ngươi đến quyết định đi. Ta còn chưa lên tiếng đâu, ngươi làm sao liền đại biểu ta rồi? Cơ Tuyết tức giận trừng mắt. Cơ Liếu liếc qua, nhún vai, "Vậy ngươi nói?" Cơ Tuyết hì hục hì hục nện nửa ngày, càng ngày càng tức giận, hung ác trừng anh ruột liếc mắt, "Ta cũng giống vậy. Cho phép xem thần sắc phức tạp, đến cùng là bao nhiêu năm giao tình, lại thế nào chỉ đột? Hiện tại cũng hẳn là rõ ràng ý hắn. Ngươi thật cân nhắc tốt rồi sao?" Hắn trịnh trọng đặt câu hỏi. Không có cân nhắc tốt, không hiểu ra sao? Một đoàn đầy rối, không, có nắm chắc, không rõ ràng. Đồng Sơn ngay thẳng trả lời, tình trạng như thế ta không miễn cưỡng, ta làm cấp trên, nhất định phải cân nhắc ý kiến của thuộc hạ. Lần này, ta nói cho rõ ràng điểm. Đồng sơn hai tay ôm mang, nhìn quanh tất cả mọi người, tình trạng như thế, tương lai khó liệu. Do dự xuống dưới chỉ có thể chờ đợi chết, hoặc là đánh cược một lần tỷ lệ, chạy đi, hoặc là lưu lại, làm một thanh hóa tà giáo đoàn họa lớn trong lòng. Đồng ý. Cơ liếu nhấc tay, không cần nghĩ ngợi. Cơ tuyết chậm một nhịp, lập tức vừa giận, hung ác đạp anh ruột một cước, ta cũng giống vậy. A, chuyện này a. Tường Huyền lập tức giật mình, nứt miệng. Nói sống đi, dù sao trở về không phải cũng là tiếp tục phái đến tiền tuyền đến. Như thế xem xét, không có gì cần thiết nha. Cho phép xem do dự hồi lâu, thở dài, ta không có ý kiến. Trong lúc nhất thời, trong yên tĩnh, Lâu Phong còn tại kinh ngạc kinh hỉ thời điểm, Đồng Sơn ánh mắt cuối cùng rơi ở trên người của Quý Giác. Tất cả mọi người quyết định a? Quý Giác không hiểu, làm gì hỏi ta? Ngươi cùng Lâu Tiên Sinh cùng bọn hắn không giống. Đồng Sơn thở dài, các ngươi không phải người của Cục An Ninh, không có liên qua thiên nguyên một phân tiền. Các ngươi là ta kéo vào trong hồ đến. ngay thành cái gì điếu dạn tử, ta giống như ngươi rõ ràng càng không đạo lý hiệu triệu người đứng ra đại cục làm trọng. Công tự vốn là không có bán mạng nghĩa vụ. Hắn do dự một chút, bảo đảm nói, nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ ưu tiên cân nhắc rút lui. Ngươi đều nói, ta không phải người của cục căn linh, cũng không có đạo lý vì cái này một bộ cục diện rối rắm bán mạng. Quý giác thở dài đồng sơn trầm mặc im lặng. Nhưng ta đến cùng coi như hơn phân nửa nhai thành người a. Quý giác càng ngày càng bất đắc dĩ, tự giễu cười một tiếng, ta ở trong này ở còn thật quen, nếu có thể, lại nhiều ở lại cái tầm 10 năm cũng không thành vấn đề. Loại thời điểm này, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, chính mình mang nhà mang người chạy trốn. Thiên hai chi ác liệt. Hắn đã sớm tự mình trải nghiệm. Nhân họa chi khủng bố, chỉ sợ càng ở trên đó. Một khi tuyển thành bạo liệt, chỉ sợ hơn vân nửa hải châu đều bị sẽ ô nhiễm cuốn vào trong đó, biến thành ngày ma vực. Nhiều năm như vậy, tuyển thành trầm luân từ trong bóng tối, chuyện cho tới bây giờ, cho dù ẩn thân dưới đất, hắn nhưng như cũng có thể nghe thấy bùn đất chỗ sâu, cái kia hào rắc không ngừng quanh quẩn mơ hồ gào khóc cùng gào thét, quá nhiều huyết lệ. Cái gọi là tử vong, cái gọi là tuyệt vọng, nhưng dạng này địa ngục, đến tột cùng còn muốn sáng tạo bao nhiêu mới đủ. Đến tột cùng lại muốn làm người buồn nôn tới trình độ nào mới bằng lòng bỏ qua. Hắn có thể không làm cục can toàn bằng hữu nhưng hắn cùng hóa tà giáo đoàn sớm đã là định nhân theo đám kia cầu vật đem phiêu lưu thời khư đưa đến nhai thành trong nháy mắt đó bắt đầu lên vẹn vẹn mới chết một cái liên hành căn bản không đủ cho dù làm không được một cái thầy thuốc tốt nhưng hắn chí ít có thể làm cái tốt công tượng luôn có đầu góc có hấu người thích nói cái gì rắc rưởi chính là làm sai địa phương bảo tàng thật có chút rắc rưởi chính là rắc rưởi theo trong xương cốt liền không có thuốc chữa nếu như thật có như vậy một chút điểm giá trị tồn tại vậy hắn có thể làm chính là đi đem làm sai địa phương lương tải mỹ ngọc nhóm đưa về bọn hắn nguyên bản nên tại địa phương trong tính mịch quý giác đưa tay. Đúng ra cốt dao mũi nhọn, lắng nghe cái kia nhỏ xíu tiêu to, từ âm vang xa xăm dư âm bên trong, ngẩng đầu lên, nhìn về phía đồng thực vật nghiêm túc gương mặt. Trận, Từ Bi cười một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, còn có thể thêm tiền sao? Tấu chương xong, chương 216. Trong bóng tối. Chương 216, trong bóng tối. Truyền thánh bên trong, phản phất vĩnh viễn dạ hát phòng cao. Ủy dị lưu quang từ màn đêm phía trên không ngừng phun trào, tựa như là cực quang cùng nghe hồng ném vào máy trộn bê tông bên trong đánh thành nước về sau lại không ghét kỳ phiền từng tầng từng tầng đều đều bơi lên, khiến người buồn nôn đồng thời, thời gian lâu dài giác quan thế mà dần dần quỷ dị bắt đầu quen thuộc. Thậm chí cảm giác một màn này phong cảnh cũng biến thành nhìn lắm thành quen, vô cùng bình thường. Mà tại phát giác được điểm này về sau, uy giác trong lòng không khỏi cảnh giác. Nghiệt vật tà ngu ô nhiễm thường thường đều là thay đổi một cách vô tri vô giác. Nhiều khi cũng không phải là mắt trần có thể thấy, có thể là tiên diệu sẽ lên một lần chia sẻ. Một cái sau khi tỉnh lại không nhớ nổi ly kỳ mộng cảnh, trong nhà một cái không đáng chú ý vật trang trí, trong sách cái nào đó có chút cổ quái cố sự, thậm chí một bát phổ biến hành thánh mặt. Bởi vậy, tài năng được sương tụng là truyền động lại cảm thấy trước đó người trong cuộc thường thường trong lúc vô tình cũng đã hướng về tà ngu dựa vào đến cuối cùng chỉ cần một sợi hỏa hoa liền có thể nhóm lửa bùng lại không cách nào đem gỡ 40 năm trước vòng xoay phía dưới một lần biến động dẫn đến trên bầu trời sệch qua một viên hành tinh lớn màu tím tỏa ra ánh sáng chói lọi mà từ đó về sau trong 10 năm các nơi trên thế giới tự phát nghiệt hóa quần cuộn không dứt vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn tại đôi mắt bị cái kia huy quang chiếu sang ngay mắt linh hồn bên trong liền không thể ngăn cản gieo xuống một điểm vốn không vốn có chờ đợi cùng hướng tới Lưu Trường Sinh vì vậy mà đến phong tế chủ thánh nhân, chỉ để thống hợp nhất bản vụn cắt hóa tà giáo đoàn. Mà ở trước đó, hắn chỉ là tất cả bên trong cao tầng bên trong nhìn như bình thường nhất một viên, không có chút nào cái khác các đồng loại chỉ vì cái trước mắt bộ dáng, hắn am hiểu nhất chính là nước chảy đá mòn, thường cưa gỗ đức, tích lũy thắng ngày Hàn Phong quét phía dưới, làm ngươi phát giác đóng băng ba thước lúc, đã không thể cứu vãn. Nguyên nhân chính là như thế, khi hắn chính diện đi đến trước sân khấu, sâu chối thế lực to lớn như thế, cùng cục an toàn chính diện đối đầu lúc mới làm người ta trong lòng cảnh giác khó có thể bình an. Hắn đến tuyệt cùng đang làm cái gì? ăn cái gì thốt rồi? Chơi như thế lớn. Lưu trưởng sinh đến toột cùng chơi bao lớn, quý giác là không biết, nhưng bây giờ chỉ là hắn đầu ngón tay trong khe sót xuống đến một điểm, cũng đã gần muốn đem quý giác bọn hắn đè chết đối diện mà đến âm lãnh gió thổi bên trong, quý giác ghé vào không chọn vẹn cao ốc phế tích phía trên, nâng lên kính vi vọng. Từ cao nhìn xa, phương thấy truyền thành dữ tợn. Trên bầu trời vô số tàn mát lưu quang tựa như màn che, từng tầng từng tầng rủ xuống, ba phủ u ám thành thị phía trên, cách tầng kia tựa như ảo mộng quan xa, thế giới liền trở nên quỷ dị mà dữ tận, Linh chất cảm ứng bên trong, Vô số tựa như gợn sóng quần cuộn gợn sóng chính không giây phút nào khuyết tán, từ tuyển thành to to nhỏ nhỏ trong góc, toàn bộ tuyển thành đã sớm biến thành hóa tà giáo đoàn đồ chơi. Bây giờ làm cái kia bàn tay vô hình theo trong mây rụ xuống, tùy ý đem làm thời điểm, âm ủ trong thành thị liền hiện ra mấy phần kiểm chế trong bóng đêm cuồng bạo cùng, cùng đói khác. Tại xa xôi trong tiếng nổ, trong xương ngủ dày đặc có khổng lồ hình dáng như ẩn như hiện, theo phía tích phía trên lướt qua, từng cây xúc tu theo trong xương ngủ kéo dài mà ra, tùy ý chim ăn thịt trùng quanh nhiêu sóng thể làm càn thao thiết Mà cái kia một mảnh đã từng không hẹn mà gặp quỷ dị bóng tối thì theo trên mặt đất ố lượn vụ phụ, nương theo lấy nhỏ vụn tiếng bạo liệt trườn mà qua. chống giống đường đi hoặc là trên quảng trường, có khi sẽ không có dấu hiệu nào hiện ra một bộ to lớn không trọn vẹn pho tượng, đứt gãy cái cổ vết nước bên trên, liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra máu tươi. nhìn không thấy bất kỳ động tác gì, một khỏa lại một khỏa nhiều sóng dị hóa đầu lâu liền không hiểu thấu xuất hiện tại nó cái bệ đập vào mắt nhìn thấy hết thảy đều đã biến thành vật nông trường, những quỷ dị kia quái vật khổng lồ phảng phất dê bò, ôn thuần du tẩu ở trong bóng tối, túi đầu gặm ăn không ngừng nảy mầm cỏ xanh, càng thêm lớn mạnh quy giác ánh mắt theo những vật kia phía trên tận lực vòng qua, thậm chí không có có can đảm nhìn thẳng. quỷ biết những món kia nhi cảm giác đến tận cùng có bao nhiêu nhạy cảm, vạn nhất chỉ cần thấy được về sau liền sẽ bị khóa chặt. cái kia chính mình là đưa đồ ăn tới cửa, thợ máy vào chỗ, hắn ghé vào tầng lầu biên giới vị trí, theo mặt kính phản quang bên trong, nhìn về phía phía dưới một tòa thường thường không có gì lạ kiến trúc, chuyển thành ngân hàng. tiêu điều rách nát ngân hàng chiếm cứ toàn bộ bốn tầng kiến trúc, bên ngoài trên đường phố, ẩn ẩn sức sức cái bóng thỉnh thoảng hiện lên. Làm dị hóa bơm bướm, bướm từ không trung sẹt qua nháy mắt, thường thường sẽ có một sợi quỷ dị vầng sáng theo ngân hàng nội lên hiện, dễ như trở bàn tay đem bơm bướm, bướm ép thành thịt nát. Toàn bộ ngân hàng đều đã bị bí nghi bao phủ, giọt nước không lọt. Rách rách rơi dưới màn cửa đằng sau, mơ hồ ném ra một chút điểm ánh sáng, nhưng khó mà nhìn thấy trong đó động tĩnh đây chính là Đồng Sơn tiềm hành trong quan sát đo đạc, tìm ra cách bọn họ nơi ẩn thân xa nhất, đồng thời phản ứng cũng yếu kém nhất cứ điểm Đồng Sơn cùng cho phép xem hai người đốt bốn cái ngón đến, ở trung quanh ngồi xổm mấy giờ, cuối cùng là xuyên thấu qua các loại phương pháp làm rõ ràng động tĩnh bên trong. Bây giờ hóa tà giáo đoàn cấp tiến đồ quần tụ tụ tập chạy đến ngân hàng đến, khẳng định không phải vì xử lý bay, tốn công tốn sức, đem toàn bộ ngân hàng từ trên xuống dưới chuyển hóa thành tà cư, vì chính là mức độ lớn nhất rút ngắn cùng vòng xoáy khoảng cách, để dẫn tới thượng vị chi nghiệt giáng lâm cùng chúc phúc. Thật giống như lần trước liên thành ở trong thời khư làm đồng dạng. Bây giờ tại hiện thế bài xích phía dưới, cưỡng ép nổi lên, tuyển thành mỗi ngày đều muốn tiêu hao hại lượng tài nguyên. Muốn tiết kiệm cái kia một bút đầy đủ thiên nhân cũng đều trái tim co giật tiêu hao, như vậy tất nhiên phải tìm thứ gì, đem trống thành đệm, chống lên trụ cột. Cùng loại phương pháp phong phú, chỉ là làm công tượng. Ví giác đều có thể nghĩ ra không hạ mười cái đến, trong đó đơn giản nhất, không hề nghi ngờ chính là nhất táng tận thiên lương, đánh sinh quộc, giết cái vạn thanh khoảng một nghìn người, vấn đề gì đều giải quyết. Hóa tả giáo đoàn cũng không phải đạo đức danh giới cuối cùng cao, mà lại như thế lớn lỗ hồng, phức tạp như vậy nghi thức, bọn hắn căn bản liền làm không được. Khi sinh, loại chuyện này lại không phải cầm đông lạnh kích động vịt có thể chịu đựng hơn nữa còn nhất định phải phù hợp quy định, hiện giết hiện làm thịt. thật có thể theo liên bang trong tay vô thanh vô tức móc ra hơn một vạn người xuống đến, làm chuyện gì không tốt? Coi như toàn giết tế lô, cũng có thể làm ra sáu đem nhiêu sóng thiên công đầu ta cứng rắn đến không được, chỉ có thể đến điểm kỹ xảo. Thông qua nghi thức tạm thời tại vòng xoáy phía trên mở ra một đầu lỗ hổng đến, phản phất băng câu. Câu dẫn phía dưới đói khát khó nhịn thượng vị chi nghiệt nhóm đi lên hít thở không khí. Một bộ này hóa tà giáo đoàn làm nhiều năm như vậy, căn bản không thiếu phía dưới, nhân mạch, đại gia trưởng, kỳ hợp tác, làm không tốt lung lay linh phía dưới liền biết muốn khai tiệc, thuần thục muốn chết. Tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, truyền thành các nơi, trước sau đã có thông triệt địa quỷ dị cổ sáng lóe, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đại biểu cho thượng vị chi nghiệt thành công giáng lông. Tựa như là từng cây đại trụ từ đôi đến đầu trống, lẫn nhau dính liền cấu thành ổn định kết cấu, đem tuyển thành một mực nâng lên. Nơi này là vì số không nhiều mấy cái tạm thời còn không có động tĩnh địa phương, mà lại nội bộ còn không có vượt trội cấp độ cường giả toạ chấn. Nếu như có thể thuận lợi phát trừ, chặt đứt cái này một cây trụ tồn tại, chẳng những thượng vị chi nghiệt ở giữa cộng minh cùng dính liền sẽ xuất hiện kiết quyết, hóa tà giáo đoàn muốn trèo chống tuyển thành nổi lên áp lực cũng sẽ khoa trương hơn. Tạm thời không đề cập tới tiêu hao khổng lồ như thế trong công trình đến tuột cùng có thể chứa lại bao nhiêu dư thừa lượng, phải biết nguyên một tòa lâu trong phòng khẳng định không chỉ lấp kín tường chịu lực, nhưng phạm là thiếu một lớp, đều đầy đủ cả lầu đều biến thành núi phòng chứ làm gãy bọn hắn một cái chân, còn lại liền đơn giản, chỉ cần hung ác đạp người thọt đầu kia tốt chân liền xong việc. Trong thanh nghe, lần lượt mang đại lượng quấy nhiễu tạp âm thanh âm vang lên. Đại Ca Ca, vào chỗ. Đào Tỏi Tiểu Muội, vào chỗ. Sát Nam, vào chỗ. An dưa Củng, vào chỗ. Sau đó, là Lâu Phong cố nén xấu hổ thanh âm lớn. Nước Hầu, vào chỗ. Lại sau đó, trong yên tĩnh dài dằng dặc, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần chờ đợi, thẳng đến cuối cùng, một tiếng hết sức không tình nguyện thanh lẻ lẻ mề vang lên. Thực vật, vào chỗ. Phụp. Không biết là ai Quên quan Mạch, một tiếng cười khẽ không có đình chỉ. Ai bảo danh hiệu loại vật này là lẫn nhau lên đây này, duy chỉ có người trong cuộc không có quyền quyết định. Thật giống như trước khi đại chiến bùng lòng thể sát tinh thần chó chơi nhỏ, đồng thực vật lại thế nào nghiêm túc cứng nhắc, nhưng cũng không thể ngăn cản mọi người khổ bên trong làm vui tìm một chút niềm vui thú. Mặc dù đối với cái danh hiệu này không phân thắng cự, nhưng tại các đội viên toàn phiếu thông qua phía dưới, cũng không thể không tiếp nhận. Có xe tới, tất cả mọi người chú ý, An Dương Nam, cho phép nhớ lại trước trong kênh cấp giọng nhắc nhở, thợ máy chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị hoàn tất. Quý giác miệng, kéo động chốt súng ghé vào mềm mại thủy ngân chống bụi trên nệm thay đổi họng súng tẩn tẩn nhắm chuẩn hướng bên trên phương xa trên đường phố một cô rách rách dưới dưới chạy mà đến xe tải không khỏi nhíu mày cái gì rác rưởi đồ chơi to lớn hóa tà giáo đoàn một cái hiểu sửa xe người đều không tìm ra được a bánh xe phụ thay treo lại đến cái bệ liền không có một chỗ ra dáng làm không tốt chính là tại tuyển thành trong đống rác lật ra đến liều liều có thể mở coi như thành công nháy mắt sau đó lập tức nằm nhà cũng không kỳ quái ô tô dừng hẳn về sau trong buồng xe sau lập tức liền có một nhóm lớn bẩn thỉu người đi xuống rõ ràng từng cái xanh sao vàng gõ thậm chí tại nhiệt hóa ô nhiễm phía dưới đã dị biến, thoi thoát, thiếu ăn thiếu mặc, tựa như khổ tủ, nhưng bọn hắn thần sắc lại cuồng nhiệt mừng rỡ không thể tưởng tượng nổi, tranh nhau chen lần hướng trong ngân hàng đi. Quý Giác nhìn ở trong mắt, im mắng thở dài, đừng mềm lòng, đây đều là hóa tà giáo đoàn cuồng tín đồ, kéo không trở lại. Đồng sơn thanh âm theo thông tin bên trong vang lên, bây giờ coi như ngươi cứu bọn họ tại thủy hỏa, bọn hắn còn muốn trách ngươi xen vào việc của người khác, trở ngại bọn hắn lên tiên đường đâu? Ta biết, Quý Giác không cần nghĩ ngợi để xuống điều khiển từ xa, lập tức nơi xa một tòa lung lay sắp đổ trong phía tích, nhiên một tiếng nổ vang, lại sau đó chặn ngang mà đứt, đổ sụp rơi lên mạng lớn bụi bặm. Trong tiếng vang, trên đường phố đám người cũng đột nhiên vừa loạn, tiếng kêu sợ hãi vang lên đột nhiên động tĩnh dẫn phát không biết bao nhiêu chú ý, trong lúc nhất thời trên bầu trời lưu quang cũng vì đó nhiễu loạn, quan sát. Khé quét mà qua. Nhưng rất nhanh, các phe chú ý đều tiêu tán vô tung. Bất quá là một tòa nguy phòng sụp đổ, quá mức phổ biến, toàn bộ tuyển thành không biết có bao nhiêu, huống chi quý giác tính mấy giờ định hướng bạ phá, thuốc nổ đều không dùng bao nhiêu, có như vậy một chút điểm dấu chân cũng bị gió thổi bụi chôn, căn bản tìm không thấy bất cứ dấu vết gì. Mà ngay tại phế lâu đổ sụp đồng thời, tiếng vang che dấu phía dưới, căn bản không có người cảm thấy được từ trong tay quý dắt vang lên kiềm chế tiếng súng. Lâm thời chế tác thủy ngân dụng cụ giảm thanh, còn có tận lực giảm bất chứa thuốc lượng. viên tiêu đạn bay ra thời điểm, căn bản không nhiều lắm thanh âm, thượn như một cái một thí. ngáy mắt ra khỏi nòng, ở trong gió liền cấp tốc tầng tầng chóc từng mảng cùng sụp đổ, lưu lại một sợi khuyết tán bụi bậm. đến cuối cùng, bán chúng ngáy mắt hơi có vẻ đám người hỗn loạn bên trong, có cái gầy ra bọc xương nam nhân cũng chỉ là một cái đảo ngã nhào trên đất. lông tóc không thương, liền ngay cả chính hắn đều coi là, là trong lúc hỗn loạn, không biết là ai đẩy chính mình một thanh, bỏ lên về sau. Vỗ vô trên thân bụi bặm, nhìn hầm hàm tà hiu, phân biệt từng cái vô tội hoặc là chế dêu bộ dáng, trong miệng lầu bầu một câu gì, không dám so đo. Nơi đây đã là thánh sở trước đó, ai lại dám vung lên nắm đấm đến đánh vỡ trang nghiêm đâu? Bị phạt việc nhỏ, vạn nhất bị tước đoạt hầu chủ tư cách, cái kia mới làm trò không đền mất đâu. Cứ như vậy, mọi người giấu trong lòng cùng một cái không thực tế mộng đẹp, trong lòng tính toán thiên quốc khao thưởng cùng vô tận dục vọng và mãn, từng cái tranh nhau chen lấn tại kẻ dẫn dắt bên cạnh xếp thành hàng, hết sức vui mừng hướng đi ngân hàng trong bóng tối. Tựa như là xúc vật nhóm đứng xếp hàng, đi hướng ra công dây truyền sản xuất. Chỉ là tại sau khi vào cửa, hắn không tự chủ được cào một chút phía sau lưng, giống như có chút ngứa đến nỗi hôi thối rách dưới trên quần áo, lúc nào thêm ra một cái trường lớn. Không ai quan tâm. Mẹ nhà hắn, lâu như vậy, một điểm động tĩnh đều không có. Ngân hàng địa khố, nội giận cha cố giận mắng, thật sự không ai quan tâm a. Trang cái gì chết đâu, nói chuyện. Tại mỏ me đầm địa tế đàn trung quanh, từng cái mồ hôi đầm địa người chủ trì rụt lại đầu, không dám phát ra âm thanh. Chỉ có bên cạnh nhất là được sủng ái thuộc hạ mới dám lấy dũng khí phân biệt, cha cố thứ lỗi, chúng ta đều là dựa theo trước kia quy củ đến, theo đạo lý đến nói, lúc này bên trên cơ sở chính bản bên trên liền đã dáng lâm, nhưng nhưng nhưng mà ai biết trước sau mấy nhóm tế phẩm đưa lên, hưng cũng đốt đầu cũng đập, nhưng ngày xưa linh nghiệm vô cùng thượng vị chi nghiệt, vì cái gì bây giờ lại không dên một tiếng đâu, sẽ không phải là trong lúc mấu chốt này, đông nhiên bỏ đá xuống giếng tăng giá đi, một nhất định là chuyện luân thánh vương đang khảo nghiệm chúng ta, môi của hắn run rẩy, chỉ cần cái này một nhóm mới tế phẩm đưa lên, thánh vương nhất định sẽ hài lòng, sau đó gấp đôi lọt mắt xanh tại chúng ta, cha cố mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, trong đôi mắt trải rộng tơ máu, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Bất luận như thế nào tha thiết mời cùng tiêu gọi thậm chí dâng lên một nhóm lại một nhóm tế phẩm ngày xưa vô cùng linh động thánh vương giờ phút này thế mà nửa điểm hồi âm đều không có cha cố bỗng nhiên chất vấn có phải hay không các ngươi có chỗ nào không có quy củ gây bên trên chủ nổi giận khẳng định là liên thành cái kia con chó hại không thể làm gì phía dưới thất kinh thuộc hạ không chút do dự đem nổi vung ra trên thân người chết từ khi một đoạn thời gian trước bắt đầu lên thánh vương đáp lại liền càng ngày càng ít thậm chí cái gì đều không trả lời khẳng định là cái kia cậu vật không biết làm sao đắc tội thánh vương chuyện cho tới bây giờ nói những này lưu dụng a. Cha cố lạnh giọng nói, tăng lớn quy mô, lại hiến hy sinh, đem tất cả tín đồ tất cả đều gọi qua. Nếu như thánh vương thật không vui lòng ra mặt lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể cưỡng ép đem hắn gọi qua. Nhưng, nhưng, thuộc hạ ngốc trệ, nếu như thánh vương hàng giận lời nói, vậy còn muốn tế phẩm có làm được cái gì? Cha cố lặng lẽ nhìn qua, ngươi đang đáng tiếp cái gì? Ngươi điểm kia tín đồ, nếu như nơi này thất bại, ngươi có biết hay không chính mình sẽ có kết cục gì? Giống như ngươi thượng đẳng tiểu non, không dễ tìm. Từ âm trầm lời nói phía dưới, thuộc hạ không khỏi ru run rẩy, cúi đầu, không dám tiếp tục do dự đem một nhóm lại một nhóm tín đồ đổi kịp tế đàn hoặc là kêu cha gọi mẹ dãi rủa, hoặc là tranh nhau sợ về sau cấp bách, hoặc là thấp thỏm lo hậu do dự. Bất luận cái gì bộ dáng, bị đưa lên to lớn tế đàn về sau, đều sẽ lâm vào nói mê cùng huyễn tượng bên trong, mừng như điên tan thành mây khói, bị nhìn không thấy đồ ăn làm bôi chỉ toàn, chỉ để lại xén xẻ huyết dịch tử, Bàn ăn bên trên chậm rãi nhỏ xuống, chàng ra. Tại trong hoàng hốt, tế đàn bên cạnh duy trì người bên trong một người, nhưng lại không biết vì cái gì, đông nhiên run dậy một chút. Nghe thấy, ảo giác, tiếng cười. Nguyên bản trống rỗng trên vách tượng, trống rông có một cái rách rách dưới dưới cánh cửa hiện hiện, mở rộng. Tại cổng to vào bên trên, cái kia một cái rách dưới rèm đằng sau, hả gáy phung trào. một tấm trắng bệnh mỉm cười gương mặt, chậm rãi nô ra đến, nhìn xem hắn, tấu chương song, chương 217. đói phỏng. chương 217, đói phỏng. khi nhìn đến cái kia một cánh cửa động nháy mắt, duy trì người tựa như bị xét đánh, trên mặt huyết sắc nháy mắt lui tận, thế mà so cái kia một tấm phía sau rèm nô ra chống rộng gương mặt còn muốn tái nhận, đồng tử khắc chế không được, run rẩy, đói, đói. trong cổ họng của hắn phát ra nhỏ vụng gào thét, nhưng rất nhanh, liền rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. nghẹn họng nhìn chân chối. Miệng không thể nói, phí công giấy ruột, thân không thể động đang bị cái kia một khuôn mặt nhìn thấy máy mắt, thân thể phảng phất liền đã bị lực lượng vô hình nắm trong tay, thậm chí, liền ngay cả hướng gần trong gang tấp đồng liêu đều cầu trợ đều làm không được. duy nhất có thể làm, chỉ có run rẩy, trong đầu duy nhất hiện hiện, chỉ có hoàng hốt ánh mắt đã bị cái kia một mảnh tĩnh mịch hắc hám hấp dẫn, không cách nào dịch chuyển khỏi. Đói a, đói a, mau vào đi, mau vào đi, mau vào đi, cái kia trắng bệnh gương mặt mỉm cười, huyết lệ uốn lượn, với gọi, hắc tiến đến ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn ăn ăn, ăn, ăn một chút rõ ràng cách khoảng cách xa xôi như thế, nhưng khi bóng người kia đưa tay thời điểm, tay của hắn nhưng thật giống như bị cầm, nhẹ nhàng lôi kéo. Nam hắn, từng bước một đi vào cái kia một mảnh giật dây về sau trong bóng tối. Trong bóng tối, có cái gì chất lỏng sền sệt nhỏ xuống trên mặt đất thanh âm. Tại từng cái mỉm cười đấm máu và nước mắt trắng bệch gương mặt vờn quanh phía dưới, thân thể của hắn bị hai con to lớn đến khoa trương tay, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên, tựa như chân bảo. Giáp băng, thanh âm thanh bên trong, máu chảy như mưa rơi, thơm ngọt trong eo. Cái thứ nhất, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Thẳng đến cái thứ tư người chủ trì lặng yên không một tiếng động biến mất lúc toàn bộ tế tử cùng bí nghi kịch liệt chấn động bên trong cha cố mới phát giác được không đúng đột nhiên quay đầu ngắm nhìn bốn phía đông nhiên thiếu bốn người chỉ có trên mặt đất một đống vướng vĩ quần áo trồng chất chuyện gì xảy ra cha cố giận dữ bốn người bọn họ đi chỗ nào rồi không biết ta đi theo bên cạnh hắn thuộc hạ mờ mịt lắc đầu sau đó liền thấy cha cố như là thấy quỷ ánh mắt tại hạ thuộc trên cổ lặng yên không một tiếng động leo lên trên một cái màu đen trường lớn hắn còn tại không tự chủ giơ tay lên gai ngứa làm sao rồi vì cái gì tại nhìn nhìn nhìn ngay tại trong mờ mịt hắn lại nhìn thấy cha cố sau lưng một cái ảo giác cổng to vò hiển hiện bốn tấm quen thuộc trắng bệng gương mặt mỉm cười theo giật dây đằng sau hướng về hắn nhìn tới làm hắn như rơi vào hầm băng cổng to vò giật dây tái nhận người phục vụ nói phỏng cha cố cứu cứu cứu ta đang bị triệt để bắt được trước đó nháy mắt thuộc hạ dốc hết toàn lực quay đầu nhìn về phía cha cố nhưng cha cố sắc mặt xanh xám không cần nghĩ ngợi vung tay nháy mắt thuộc hạ liền nổ nát vụn thành một đoàn huyết tường dẫn phát hỗn loạn Hóa Tả Giáo Đoàn Tế Lễ duy trì đám người hoảng sợ lưu lại, thậm chí không để ý tới duy trì nghi thức, mờ mịt không hiểu, nhưng lại sau đó, tất cả mọi người liền thấy, cái kia một đoàn bị nghiền nát huyết tương bên trong, lại có từng cái đen nhánh thủ lớn hiện hiện, giống như là nhìn không thấy đồ vật đang bỏ đi, hướng về bốn phía tìm bòi. Thành trăm, hơn ngàn, phản phất dòng lũ diễm phun. trong tiếng thét chói tai, tất cả mọi người tư tán, ý đồ tránh né. Nếu như không phải giáo pháp xâm nghiêm lời nói, chỉ sợ giờ phút này cũng đã nhịn không được tông cựa ra. Hai, hại, tuyệt, diệt, cuối cùng đây là tuyển thành bên trong du đã mấy chục năm về sau. Ở trên phủ về sau, nuốt rất nhiều tà ngu chi nhiễm, vừa mới trong một đêm nhảy lên thăng đến tuyệt cấp 6 con nhiêu sóng vật một trong, đói phòng. Vì cái gì ở trong này? Cha Cố mồ hôi đầm địa, gầm thét, nó không phải tại Bắc khu a? Là ai? Là ai đem nó giựt vào vật mang vào? Không người đáp lại, trong hỗn loạn, tất cả mọi người không để ý tới trên dưới Tôn thi. Nếu như không phải trên tế đàn có rất nhiều bên trên nghiệt tế vật tồn tại, áp chế lực lượng của nó, cha Cố thừa cơ đưa nó nhốt ở trong đó, nếu không giờ phút này, đói phòng chỉ sợ cũng liền toàn bộ tế đàn đều muốn nuốt vào. Con chó không để chùa, vì cái gì không đem chính mình đổ vật xem trọng? không đúng, nhất định là thiên tâm sẽ đám kia sẽ chỉ nhìn việc vui chó bước làm. nhưng chuyện cho tới bây giờ vung nổi đều đã không có ý nghĩa, nương theo lấy vô số màu đen thủ hấn lan tràn, đói khát tiếng thở dốc cùng tiếng cười thế mà theo trong không khí hiện hiện. tiếng cười vang lên, tiếng khóc vang lên, hư hảo cổng tỏ vọ dần dần băng liệt. phía sau rèm phun chảo trong bóng tối, mơ hồ có một cái quòng lưng trần truồi khổng lồ bóng người ngồi xuống dưới đất, che lấy mặt mình, mà cái kia một tâm cự thủ đều không thế nào che lấp bờ môi vỡ ra, nhấm nhót, xèn xèn huyết chậm rãi nhỏ giọt xuống. khe hở về sau rông đồng tử, đồng nhiên ghé động, nhìn về phía cha cố. Mà ngay tại trong nháy mắt đó, ba phủ tại tuyển thành ngân hàng phía trên phong tỏa, lặng yên không một tiếng động, vỡ ra một cái khoe âm u về sau trong nó, tỏa ra ánh sáng lung linh màng ánh sáng từ trong hư không hiện hiện, từ chính giữa hướng về hai bên rộng mở, tại hai con to lớn kim loại chó săn cắn xe phía dưới, tựa như là để lộ màn che, hướng về hai bên lôi ra. Nhưng cho dù là giật ra khổng lồ như vậy vết nước, nhưng như cũng không có phát động bất luận cái gì cảnh báo, toàn bộ phong tỏa cùng bí nghi đều vận chuyển như thường, không khỏi để người mở rộng tầm mắt đến cùng là khổng đại sư năm đó dùng để. Ân, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác phá nhà bà bối, thực tế không tầm thường chắc không được cái này hai chó xem ra có điểm giống kỳ đâu tại quý giác mới vừa từ trên nhà cao tầng thuận thủy ngân nhanh hàng tấc trở xuống đuổi tới tụ hợp lúc nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy trên mặt tán thưởng không thôi đồng thời trong lòng lại ẩn ẩn đau xót rời đi cầu ca thứ không biết bao nhiêu ngày muốn nó nếu là cầu ca ở trong này chính mình còn có thể là bộ này điều dạng di động công xưởng tự mang phòng ngự cùng nội bộ không gian phân phối chúc phúc lồng cùng linh chất chứa được kho rất nhiều tài liệu không thiếu còn có diệp giáo sư tự tay điều chỉnh cùng chế tác lò luyện đi tới chỗ nào làm đến nơi nào luyện tới chỗ nào mỹ hảo đến tựa như gào động Chỉ là ngâm lại cũng nhịn không được muốn rơi tiểu chân châu, lúc nào chính mình có thể có cái như bức như vậy di động công xưởng đâu. Ngắn ngủi trong tĩnh mịch, không một người nói chuyện. An bài, tất cả mọi người rõ ràng đi. Đồng Sơn cuối cùng đặt câu hỏi, đưa tay, theo chứa đựng trong chiếc nhẫn rút ra quý giác một lần nữa môi hàn cùng miễn cưỡng nối lại cờ. Cưỡng ép tiếp tục nguyên bản vỡ vụn linh chất mạch kín, miễn cưỡng khôi phục công năng, chỉ có thể nói, có thể chịu được dùng một lát. Thật giống như hiện tại tình huống của hắn đồng dạng. Tân sinh ra trên tay phải, mấy cây ngón tay vẫn như cũ cứng nhắc, khó mà động đậy, chỉ có thể dựa vào niệm động lực cưỡng ép điều khiển, nhưng cũng may cũng không vướng bận. Tất cả mọi người trầm mặc gật đầu, cuối cùng lặp lại một lần. Trong kên, Đồng Sơn vẫn như cũ nói, trừ ngay lập tức phá hủy nghi thức bên ngoài, ta sẽ giám sát đại cục, cung cấp chi viện. Sau khi đi vào, tất cả mọi người ngay lập tức phối hợp thợ sửa chữa, cầm xuống trung tâm khống chế, tránh phát động cảnh báo cùng cầu viện, tiểu đội phụ trách bảo hộ. Đại ca cùng sát nam phụ trách căn quét, mang thợ sửa chữa xe cùng một chỗ. Bên trong tất cả mọi người, tất cả đều đều muốn xử lý, không cho phép lưu lại người sống. A Dưa cùng nước hầu tại cánh ngoài. Phụ trách duy trì câu thông cùng chi viện, lúc cần thiết, ta sẽ truyền đạt mệnh lệnh rút lui, tất cả mọi người không cho phép do dự, minh bạch chưa? Trong chằm mặc, tất cả mọi người đều nhịp gật đầu. Thế là, Đồng Sơn phảng phất mỉm cười, không nói nữa nhưng nói, vướng hữu trang bị rơi xuống đất thanh âm vang lên, cơ tuyết bỏ xuống ba lô, hỏi ra quý giác đặc chế tầng ngoài trang bị, lộ ra bên trong mỏng mảnh trang phục phòng hộ, đường con mỹ lệ. Kít sâu, và eo phất tay làm nóng người, đưa tay, đặt tại quý giáp trên bờ vai, phảng phất phát giác được hắn cứng nhắc cơ bắp, bao trùm lấy bình oxy trên gương mặt, đôi mắt nheo lại, đừng sợ, không có kinh nghiệm lời nói đợi lát nữa giao cho ta là được. Giao cho ngươi ngược lại là không có vấn đề, nhưng có thể hay không đừng nói như thế để người hiểu lầm." Quý giác thở dài, "Cái cái gì? Đội chúng ta bên trong có cấm chỉ bấy rối tình dục quy định a." "Không có ý tứ, không có." Trầm thấp cười vang vang lên. Mà ngay tại cơ tuyết trong đồng tử, chậm chạm thêm nhiệt bên trong, ánh sáng nóng bỏng chậm rãi hiện hiện, như thế loa mắt, linh chất ba động dần dần kịch liệt cao vút, giống như là quái vật khổng lồ chậm rãi thức tỉnh, từng đầu gân xanh leo lên gương mặt của nàng, làm nổi bật nguyên bản tú lệ thân sắc, như thế dữ tận. Không sai biệt lắm có thể. Nàng từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, "Gấp 10, chỉ có thể duy trì 6 giây." Đầy đủ. Đồng Sơn gật đầu, cuối cùng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Trong tay cờ xí phía trên, không thể đếm hết cảnh tượng luân chuyển, đến cuối cùng, biến thành dòng xoáy tri tướng. Trong nháy mắt đó, nương theo lấy cờ xí đòn khiêng thủ vạch ra, nhìn không thấy triều dâng phong bạo, nháy mắt bao phủ toàn bộ ngân hàng, tích trấn bên trong, đến mại không hết pha lê trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng lại nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Nháy mắt biến hóa, từ đáy biển bạn quân trọng áp đến tuần tú hư vô chân không, hải lượng không khí áp cùng mạnh tạo thành khủng bố nổ tung từ niệm lực dẫn đạo dưới tứ ngược chảy xiết. Mạnh mẽ tới, liên ngay cả bạo liệt thanh âm đều bị triệt để bóc chết, từng đạo máu đỏ tươi xương mù theo ngân hàng các ngọn ngách bên trong dâng lên mà ra, yếu ớt nhân thân tại như thế cuồng bạo biến hóa phía dưới, bị trà đạp thành nát túi, không lưu tình chút nào, mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, trừ cho phép xem cùng lâu phong bên ngoài, tất cả mọi người thân ảnh, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, quý giác suýt nữa chưa kịp phản ứng, cho dù là toàn bộ hành trình mở ra trong giới chỉ siêu nhiên tầm nhìn, đi, ngay tại thế giới giống như đột nhiên đình trệ trong nháy mắt đó, cơ tuyết níu lại tay của hắn, từ thả chậm gấp 10 trong thời gian, chạy như điên mà ra, truy ở những người khác sau lưng xông vào ngân hàng nội bộ trong bóng tối, xông lên phía trước nhất là cả người vòng quanh huyết hỏa, im ắng cuồng tiếu cơ liễu, trực tiếp mở ra trúc phúc phong quyển tàn vân kéo lấy hai thanh kích thước hoa trương vũ khí, liên vọt vào phía trước nhất còn đến không kịp gào thảm trong đám người, nhấc lên tinh hồng phong bạo. nhưng cho dù là huynh trưởng, giờ phút này ngoái nhìn dư quang nhìn về phía sau lưng đội sát muội mỗi lúc trong đôi mắt cũng không khỏi hiện ra một tia hâm mộ và hướng tới đại quần tri đạo quả thật khủng bố, lực phá hoại kinh người, nhưng đây cũng là không thể làm gì lựa chọn. Bọn hắn xuất thân gia tộc, chính là đã từng quý giác từ trong miệng Lâu Phong từng nghe nói bên trong thành núi về đường cơ thị, có thể tại Liên bang thủ phủ, cường giả như mây bên trong thành cấm dễ, cơ thị nội tỉnh, thủ đoạn cùng năng lực có thể thấy được chút ít. Truyền thừa, chính là tất cả ma trận phân loại bên trong cũng có chút hiếm thấy, cần đồng thời có đối với số nhiều thượng tiện tuyệt hảo tương tính mới có thể sử dụng tái hợp hình ma trận ban ngày ánh sáng. Nó chỉ hướng, chính là tất cả bên trong thượng thiện am hiểu nhất khống chế thiên nguyên, cùng thần bí nhất cùng thưa thất vĩnh hàng chi môn. Người sử dụng nếu như có thể tại cực kỳ phức tạp cùng gian nan thượng vị cảm hóa bên trong nên đón tứ tỉnh. Nắm giữ năng lực, liền chỉ có thể có một cái, khống chế thời gian. Không chỉ là tự thân thời gian, trong phạm vi thời gian, thậm chí người khác thời gian. Bằng vào Thiên Nguyên Chi Đạo can thiệp, trong gia tộc cường giả thậm chí có thể làm được đồng thời đem hàng trăm hàng ngàn người thời gian đồng thời gia tốc mấy chục hơn trăm lần. Không giống với siêu nhiên tầm nhìn chỉ là đối với linh hồn cảm giác tăng cường, mà là hàng thật giá thật, có thể không nhìn không khí lực cản, quán tính, tăng tốc độ thậm chí hết thảy tác dụng phụ thời gian gia tốc. Chỉ có điều, như thế cảnh giới đối với cơ Tuyết dạng này thời biến, thực tế là quá mức cao xa. Bây giờ, vẹn vẹn là duy trì năm người thời gian gia tốc đến cấp 10 liền đã gần như cực hạn, tấu chương xong, chương 218, toàn phòng chí năng. Chương 218, toàn phòng chí năng. Tại gia tốc trong thời gian, hết thể đều trở nên chậm rãi như vậy, làm cơ liếu giết ra một con đường máu thời điểm, phía ngoài cùng, cái kia bị theo chính giữa chém thành hai đoạn kẻ cản đường thậm chí còn chưa kịp đổ xuống rơi xuống đất. Cơ liễu không quay đầu lại, không có lưu cho thời gian thở dốc. Huyết diễm lại lần nữa thôi phát đánh vơi trước mắt vết tường, đại kích tầng tầng nổi tiến, thế như trẻ tre Thang đến cảm nhận được cái kia khổng lồ linh chất phản ứng gần trong căng tốc, phản phát đâm vào bức tường vô hình phía trên, cơ liếu lập tức cuồng hỉ, tìm tới Bí nghi trung tâm tầng ngoài phòng hộ, từ giảm tốc trong thời gian, hắn không dành bận tâm sau lưng náo động cùng tập kích, đem hết thể tín nhiệm cùng tính mệnh phó thác đến đồng bạn trên thân, cũng không quay đầu lại hướng về phía trước xô ra. Hai tay nâng lên, hết thể huyết hỏa chảy xiết, đều dây dưa tại bữa dịu cùng đại kích phía trên, đến cuối cùng, lại nhìn không thấy bất luận cái gì quang diễm, chỉ có điểm điểm pha tạp tinh hồng dị sát bao phủ mũi nhọn, phá hư cùng hủy diệt đều đã ký thác trong đó. Trừng mắt cho tròn, trong đồng tử, tinh hồng chi quang hiện hiện, im bắn cháy bùng. Cho ta mở. Trong nấy mắt đó, chói tai vang minh tiếng vang thậm chí liền ngay cả niệm động lực đều không thế nào ngăn cách, không thể đếm hết tinh hồng từ lôi búa rơi bên trong hiện hiện, hội tụ, cuối cùng nương theo lấy quần quận lượn vòng chi mạng, chạm, phản phát có bọn khí vỡ tan thanh âm vang lên, thét lên, hỗn loạn, hoảng sợ, một đạo linh chất bình thường chống rông hiện hiện, lại băng liệt, lại một đạo mới, vẫn như trước không thế nào ngăn cản, tại lấy bản thân làm đại giá lịch chiến tôi phong súng kích phía dưới, bí nghi trung tâm phòng ngự lên tiếng màn nát mà cơ liếu toàn thân cũng bỗng nhiên hiện hiện với rách, nóng bỏng huyết vụ dâng lên mà ra, cảm nhận được có gió theo bên cạnh thổi qua, hai bóng người đã cũng không quay đầu lại xông vào trong đó chỉ là đang sát vai mà qua nháy mắt, vô vô bờ vai của hắn. cảm ơn, lão ca. cắt. cơ liễu khỏe miệng có chút dẫn ra một chút, chỉ có vào lúc này mới như cái muội muội ai mắng cười một tiếng. hắn lại lần nữa chống lên thân thể, quay đầu, nhìn về phía những cái kia rốt cục kịp phản ứng hoặc là đã tấn công mạnh mà lên thân ảnh, băng liệt lỗ hổng bữa rượu cùng đại kích lại lần nữa nâng lên, cơ liễu cùng thiếu, xông ra. mà ngay tại cái kia hiện hiện nháy mắt ngay sau đó liền cấp tốc lấp đầy kẽ nước về sau, hỗn loạn tương bừng công xưởng bên trong, công tượng thậm chí mới vừa vặn kịp phản ứng, bản năng liền phóng tới tựa như trụ lớn trung tâm muốn phát ra cảnh báo đáng tiếc, đã muộn. tại thế giới hiện thực thứ 6 giây lặng yên trôi qua, gia tốc một điểm thời gian cuối cùng, cơ tuyết thân ảnh một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất, tất cả ra chỉ trong nháy mắt tiêu tán. trong miệng núi máu tươi chảy ra, linh chất suy kiệt. nhưng tại cuối cùng một khắc, đem hết toàn lực gia tốc, đã rót vào quý rắc trong thân thể, đồng thời, lâu dài cùng lao ca đánh lộn rèn luyện ra quái lực bùng phát, đem hắn vung lên, ném trụ lớn vị trí, tựa như đã tháo gấp 10 gia tốc một giây, phu quang lục ảnh trận lóe lên, quý giác đã từ giữa không trung rơi xuống, tay trái ấn tại công tượng tỉ mỉ chế tác trung tâm tổng không phía trên, lại sau đó không cần nghĩ ngợi, máy móc hàn thần, vành, linh chất rót vào nháy mắt, liền bị bắn ra, căn bản không thế nào có hiệu quả. trung tâm lù lù bất động, làm công tượng chế tác ra luyện kim tạo vật, nó tại bài xích, hết thảy không có nghiệm chứng danh sách linh chất đưa vào, đều không thế nào tác dụng trong đó. nhưng tiếc nối chính là, quý giác tay phải đã theo sát phía sau ghim xuống trên đó, phân ly thuật, nháy mắt linh chất gợn sóng quyết tán, phức tạp cấu tạo cùng mẫu đủ lệ hiện hiện ở trong lòng của quý giác, nhưng cái kia đều đã không trọng yếu nữa. giờ phút này quý giác muốn thực hiện, là nhằm vào hết thảy linh chất cấu tạo cùng luyện kim tạo vật triệt để phá hư, tại gia tốc gấp trăm lần trong thời gian liền ngay cả chấn động dẫn dắt nhỏ bé phong minh truyền lại đến ngoại giới đều biến thành tựa như pha lê phá sắt bén nhọn tiếng ổn chỉ là trước mắt vỡ tan thanh âm liền bỗng nhiên bắn ra tại trung tâm phức tạp cấu tạo bên trong tầng ngoài cùng mạch kín cùng phòng hộ đã bị quý giác không lưu tình chút nào ném ra một cái lỗ lại sau đó máy móc hàng thần rốt vào trong đó thế là toàn bộ bên trong ngân hàng hết thảy, đều đập vào trong mắt mà khi công tượng rốt cục bay nào đem tay đệ tại trên bàn điều khiển thời điểm không thể đến hết sai lầm cảnh báo liền theo trong hình chiếu hiện hiện không có chút nào bất luận cái gì hưởng ứng quyền hạn của hắn đã bị triệt để hủy bỏ ngắn ngủi một cái trong ngay mắt, nội bộ chứng nhận bị đều thanh tẩy, rơi vào quý rắc trong không chế. hắn ngốc trệ, ngẩng đầu, nhìn về phía mồ hôi đầm địa quý rác. Quý Rắc cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn hắn. ai nha, không nghĩ tới a. Quý rác lật xem trung tâm công năng, không khỏi nhíu mày cảm khái, còn làm toàn phòng trí năng đâu. cái này cũng không liền, quá thuận tiện ta sao? một tiếng vang dọn, tại cái này bí nghi trung tâm không chế phía dưới, mang ánh sáng phòng ngự, nháy mắt chuyển hướng, theo hướng ra phía ngoài, lại hướng bên trong, trên để khóa bế hết thảy, lại sau đó tất cả phong tỏa cánh cửa, toàn bộ mở rộng, nội bộ phòng ngự giải trừ ngay sau đó ngay tại trung tâm trinh sát trong cảm giác từng cái đại biểu cho quân bạn cùng địch nhân tín hiệu đống nhiên xoay chuyển trung tâm trụ lớn anh minh toàn lực vận chuyển hết thể linh chất cung ứng đều đoạn tuyệt mà trận áp chế chúc phúc ấy nhiều nương theo lấy hỗn loạn ánh sáng nhạt của sóng tác dụng khắp cả ngân hàng bên trong có thể thực vật quý giáp thanh âm theo triệt để thông suốt lại vô can nhiều trong kinh văn lên đầy cõi lòng vui sướng vung tay hành động đi được rồi đồng sơn lời nói vang lên ở trong tay của hắn trên cờ sĩ dòng xoáy chi tướng không có tận cùng có vào tái nhật loạn lưu nhất lên hội tụ áp suốt đến cuối cùng, tại đòn khiên thủ phía trên biến thành một đạo thê trắng xoắn ốc, yếu đất như bọt nước, lại sau đó nương tụ đến cực hạn phong bạo, từ giờ phút này phóng thích mà ra, thẳng tắp hướng phía dưới, theo hắn cùng nhau sâu phá hết thể ngăn cản, từ trên trời giáng xuống, tế đàn vỡ vụt, huyết vụ sôi trào, tinh hồng huyết tán, thậm chí đều không cần đồng sơn lại đi phá hư, dưới mặt đất trong kim cố đã sớm một mảnh hỗn độn, tất cả mọi người còn chưa tỉnh hồn, mà vừa mới hao hết toàn lực, rốt cục xua tan nhiều sóng thể đói phòng tra cố, thậm chí còn không kịp phản ứng đốt tinh chi tướng hiện hiện, như phong đòn khiên thủ đâm xuyên mà đến làm một đoàn người xông vào ngân hàng liên tiếp không ngừng chấn động cùng trầm đụng bù phát canh giữ ở bên ngoài lâu phong cũng dần dần lo nghĩ không biết rõ tình trạng cũng không hiểu bên trong đến tận cùng xảy ra chuyện gì nhiều lần nuốt ve trong tay nắm chuôi thẳng đến nặng nề xuống ngắm bất mãn chấn động dâm đắng lão chớ chịu lao tử phát giác được cái này một phần đến từ súng ống bất mãn lâu phong khòe mắt run rẩy một chút chỉ muốn chửi bậy quả nhiên là người nào làm cái gì thường quý giác đồ chơi liền không có một cái bình thường giờ phút này vững vàng bắt tại trên cái bậy xuống ngắm không đích nhưng lâu phong lại tâm phiền ý loạn vô ý thức lấy thiện công gia công đạn đem đạn một viên một viên ép vào hộp đạn. Thằng đến bị bốn cái dự bị hộp đạn tất cả đều bị triệt để nhồi vào, nhưng thời gian vẫn như cũ không có đi qua bao lâu. Đừng hoan hốt, không có tin tức chính là hết thể bình thường. Cho phép xem chấn ăn hắn, nhưng trong tay mình nắm bắt ghi chép sách đều nếp gấp biến hình cũng còn không có phát giác. Lâu phong thở dài, không lời nào để nói. Hoặc là nói trong lòng thô tục tất cả đều hiến cho quý giác. Không hiểu thấu đem cái đồ chơi này đút cho chính mình, làm cái gì? Hắn liếc mắt nhìn trước mặt xung đám, không hiểu ra sao. Coi như chỉ là đối với xung ống kiến thức nửa dời, hắn cũng rõ ràng, khắc như cách núi. Trúng chi chính mình nhiều nhất cũng chỉ là học qua một chút đường tính nhỏ súng ngắn sạc kích, để tại linh chất mệnh mọi tình trạng xuống tự vệ, nhưng súng ngắm làm sao mở? Hắn là nửa điểm không biết ta, không có học qua. Không có học qua tốt hơn, càng đơn giản, đến, ngươi nhìn, nơi này là có súng, nơi này là chốt súng, kéo một chút nơi này đổi đạn, nơi này là bảo hiểm, không cần phải để ý đến, một mực mở ra đều vô sự nhi, sẽ không có cỏ. Nhắm chuẩn. Không cần nhắm chuẩn, ngươi nghe nó là được, nghe tới bờ gờ mở thời điểm, chuyển liền xong việc. Cái quỷ gì? Cái này mẹ nó là cái gì thao tác chỉ nam? Bờ gở mở. Chuyển Đây là ngành nào thuật nữa sao? Vì cái gì chính mình hoàn toàn không hiểu rõ. Lâu Phong không hiểu ra sao, moi ruột gan suy tư trong trí nhớ có quan hệ thao tác, tuyệt vọng phát hiện, căn bản nửa điểm không có. Cho nên quý giác tên chó chết này không phải đang hại chính mình a? Liên muốn bắt chính mình liên lụy toàn đội tay cầm, không đúng, chính mình gần nhất không có đắc tội hắn a? Chẳng lẽ là lần trước liệt giới sự tình, chính mình cũng bị trói phiếu bắt chẹt lớn như vậy một bút được chứ? Chẳng lẽ tên chó chết này mang thù nhớ thành cái dạng này? Chính mình chết không quan hệ, dù sao trong nhà không ít chính mình một cái, nhưng cô cô làm sao bây giờ? Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể túi đầu, lão sư bí truyền không thể cho, nhưng mình theo mẫu thân nơi đó kế thừa đến cổ phần còn có không ít, không được trước tiên có thể. tại thất hồn lạc phép thất thần bên trong, bất chi bất giác hắn liền mồ hôi đầm địa, thậm chí không có chú ý trong thông tin quý giác thanh âm, nhưng ngay sau đó, trước mặt súng đấm, thế mà liền đống nhiên phát ra, rinh, một tiếng vang dọn. hắn như ở trong ngậm mới tỉnh ngẩng đầu, lại sau đó, liền nghe treo ở giá đỡ bên trên ám lì nhỏ đống nhiên chấn động, lại sau đó, từng đợt kịch liệt nhịp trống liền nương theo lấy trói thay điện âm hiện hiện. theo lục phong nơi đó khảo đến thổ vị đi dây tập hợp, nhiên tấu vang tại nhiệt hóa hoàn cảnh tạo thành toàn tổn âm sắc bên trong điểm rẹt cùng điện âm bên trong một cái tràn ngập sống động thanh âm đập vào mặt bối bối bối bối lên bọc hành lý thổ a đất ta quá mẹ hắn thổ mặc kệ nghe bao nhiêu lần lâu phong biểu lộ đều tại cái này kịch liệt kích thích bên trong vô ý thức có lại thành một đoàn vặn mẹo nhưng tại kịp phản ứng nhe mắt liền vô ý thức ngọ lên giá đỡ bên trên súng ngắm bóc cỏ với anh viên đạn thoát khỏi nòng súng bay ra xuyên qua vách tường biến mất không thấy gì nữa nhưng cho phép xem truyền lại đến a hệ thở trong cảm giác lại có một cái màu đỏ hình dáng bỗng nhiên vỡ ra không tiếng thở nữa Lâu Phong vô ý thức chuyển động họng súng, chỉ cảm thấy trong tay mình cầm một cái phấn nổ dễ rủ cự long, dùng hết toàn lực duy trì lấy thân thương ổn định, bản năng vặn ngón tay. "Beng! Beng! Beng!" Tiếng vang nương theo lấy chấn động, kéo dài không dứt, à hễ thở trong cảm giác, cái này đến cái khác màu đỏ hình dáng tại luyện kim đạn trả đạn phía dưới sổ đổ. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ không đến, một hộp đạn liền đã bắn không, sau đó Lâu Phong luống cổ tay chân đổi hộp đạn, lại lần nữa tiếp tục. Báng súng tại to lớn sức giật bên trong không ngừng nện ở trên bả vai hắn, nhưng hắn thế mà không có chú ý tới lan tràn đau đớn, chỉ là tại trước đây chỗ không có chuyên chú cùng trong vui sướng. Đột nhiên một loại có loại trời đất quay cùng thoải mái cảm giác. Trước đó hồi hộp cùng hoang mang đã sớm biến mất không còn tâm tích. Thay vào đó, là trước nay chưa từng có chắc chắn cùng vững tin. chuyển Không phải chính mình tại chuyện, là thế giới tại quay chung quanh chính mình xoay tròn Tại không tự biết cùng tiếu bên trong, lâu phong gật đầu dung nhập tình bão đi dây nhịp chống bên trong đi, vô ý thức, thoải mái hát vang. Hán, đã chuyển Thấu chương xong.